Một mình hành tẩu trên đất đỏ, những người có dũng khí yếu ớt, sợ là chẳng bao lâu sẽ vội vàng chạy trốn, đâu dám đi lại lung tung ở nơi này. Họ không biết, điều thực sự đáng sợ chính là cái gì, nhưng Lâm phàm lại thích đối mặt với thử thách, những thử thách mà người khác cho là không thể nào vượt qua. Phía trước, một bóng người lo lắng nhìn quanh, không khỏi bước nhanh hơn để rời đi. Đột nhiên, đối phương dường như phát hiện ra điều gì, nọng đầu lên, mắt mở to, cố gắng trừng mắt thật to, ngoạ tảo. cương bản linh nhất nhận ra đối phương trong nháy mắt nhớ ra hắn là ai. Sợ đến mức hồn vía lên mây như gặp phải quái vật. Hắn không hiểu sao lại chạy đến đây. Nhìn thấy Lâm Phàm thì suýt chút nữa đã tìm vỡ ra. Hắn nghĩ nếu đối phương không nhìn thấy mình hắn sẽ nằm xuống giả vờ chết mong rằng Lâm Phàm sẽ không phát hiện ra hắn. Trong lòng hắn chỉ nghĩ người không thấy ta người tuyệt đối không thể thấy ta. Lâm Phàm đi giữa đám máu thịt tiến tới trước mặt cương bản linh nhất. cúi đầu hỏi mặt đất không bẩn sao sao ngươi lại nằm sấp như vậy vừa rồi không chú ý nên bị trượt chân cương bản linh nhất run rẩy đứng dậy trả lời nhỏ nhẹ không dám cãi lại hắn thực sự không ngờ lại gặp lâm phàm ở nơi này lâm phàm nói vậy ngươi phải chú ý hơn bước đi dễ bị trượt chân đấy có lẽ là do ngươi có bệnh về mau mạch đúng đúng ta có thể thực sự bị bệnh về mao mạch cương bản linh nhất vội vàng nói ngươi đang làm gì ở đây lâm phàm cười nhẹ tự hỏi không biết mình có đáng sợ như vậy không nhưng dù sợ cũng phải sợ cho hết không thể cứ sống trong nỗi sợ hãi mãi được. cương bản linh nhất đáp, ta chỉ đi dạo thôi, không làm gì cả. người là đang tìm kiếm một sáng tạo giả lợi hại đúng không? nghĩ đến việc tìm ta để báo thủ à? lâm phàm nhìn thấu mục đích của cương bản linh nhất, hắn thực sự hy vọng đối phương sẽ tiếp tục tìm kiếm sáng tạo giả. điều đó chứng tỏ cương bản linh nhất đang làm việc rất chăm chỉ. như vậy, hắn cũng không uổng công đã tin tưởng đối phương. không có, không có đâu. cương bản linh nhất vội vàng khoát tay, không dám thừa nhận. hắn nghĩ. thật ra ta đang tìm kiếm sáng tạo giả mạnh nhất tên quốc gia vũ trụ kia quá yếu nếu ta chịu tìm kiếm nhất định sẽ tìm ra lâm phàm mỉm cười nói không sao ta thực sự rất ngưỡng mộ tinh thần của ngươi vì vậy ta sẵn sàng cho ngươi cơ hội nhưng ngươi đừng quay về quê hương của mình hòn đảo quê hương của ngươi đã bị ta đấm chìm rồi cơm bản linh nhất trừng mắt một cơn giận bốc lên trong lòng hắn nắm chặt tay thành nắm đấm tức giận nghĩ chính tên này đã hủy hoại quê hương của ta nhưng cơn giận vừa bùng lên lại bị hắn kìm lại cảm ơn người đã nhắc nhở ta ta thật sự sợ mình sẽ trở về tay không lâm phàm thấy cương bản linh nhất ánh mắt đầy phẫn nộ trong lòng không khỏi thỏa mãn đây chính là hiệu quả mà hắn muốn đạt được chỉ có phẫn nộ mới có động lực hành động không có gì đâu chuyện nhỏ thôi mà không cần cảm ơn ngươi đến đây làm gì muốn đi đâu nói thật đi đừng nói dối ta không thích nghe những lời nói dối lâm phàm cảm thấy cương bản linh nhất đến đây chắc chắn có nguyên nhân và lý do nó rời đi cũng không đơn giản cương bản linh nhất nuốt nước miếng Nói, ta cảm thấy nơi này quá nguy hiểm, ở xa phía cuối có một thứ khiến ta run sợ, vì vậy ta mới nghĩ đến việc rời đi, lúc đầu nó đến đây với vẻ phấn khởi, nhưng tình hình hiện tại thì rõ ràng có một sáng tạo giả cực kỳ mạnh mẽ đang hiện diện, khi tiến sâu vào, tình huống xung quanh trở nên rất không thích hợp, những tang thi khổng lồ ngày càng nhiều, chủ biến thành những đồng xác khổng lồ, máu thịt thối giữa có những vật thể không rõ đang hút lấy huyết dịch, thậm chí ngay cả đồng bào của nó cũng bị sáng tạo giả giết chết. Làm sao nó có thể không sợ hãi Khi phải đối mặt với những thứ này Sáng tạo giả này tính tình táo bạo Chưa chắc sẽ nghe lời nó Cho nên nó quyết định rời đi Cho rằng đây là sự lựa chọn sáng suốt nhất Hả, thật sao Người là tang Thi mà cũng sợ sao Lâm Phàm nhận ra phía xa có một con quái vật khổng lồ Máy ảnh đã không thể chờ đợi mà bắt đầu quay chụp Cơ bản linh nhất nhìn lên Tức sợ nói Nó nhảm, ta không sợ, ta có thể đi mà Ta sợ, tốt, người đi đi Người không giết ta sao Cương bản linh nhất đã quên đây là lần thứ bao nhiêu lâm phàm để nó đi, chẳng lẽ hắn thật sự coi nó như một trò đùa sao? Trong lòng tràn đầy sự âm ức, nó chỉ có thể tự mình chấp nhận, nó thề rằng sẽ tìm được sáng tạo giả mạnh nhất, rồi hung hăng đạp lâm phàm dưới chân, nói cho hắn biết. Ngươi thả ta đi, chính là tự chuốc lấy khổ đau, đừng hỏi những vấn đề này, ta đã nói rồi, ngươi phải để ta kính để, đi đi, hướng về phía tây bắc hoặc tây nam mà đi, nơi đó có một khu vực rất lớn mà ta chưa thanh lý. Lâm Phàm chỉ cho nó một con đường sáng, giúp nó tiết kiệm sức lực và thời gian, dù cương bản linh nhất ở giai đoạn rất thấp, nhưng lại có trí tuệ như vậy, không thể không nói, con đường tiến hóa của Tăng Thi thật sự có nhiều kỳ tích. Cương bản linh nhất tức giận thật sự, bình thường trong lời nói đều là sự nhục nhã, cũng vì nó không có quyền không có thế, nên chỉ có thể cam chịu. Nhưng lần này, nó thề sẽ trở thành bá nhạc trong mặt thế, tìm kiếm những thiên lý mã, và khiến Lâm Phàm phải hối hận, tạ ơn, thật cảm tạ, cáo từ, nói xong... cương bản linh nhất lập tức chạy đi sợ lâm phàm hối hận lâm phàm nhìn bóng dáng cương bản linh nhất chạy thục mạng lắc đầu thật muốn cười đã nói là không giết nó vậy mà vẫn sợ hãi như vậy mối quan hệ giữa người và tang thi luôn rất khó tạo dựng lòng tin hy vọng nó sẽ nỗ lực hơn có thể tìm thấy nhiều sáng tạo giả hơn giúp hắn tiết kiệm thời gian tìm kiếm nhìn về phía xa lâm phàm càng thêm mong đợi cương bản linh nhất e ngại một sự tồn tại nào đó cuối cùng là thứ gì một khu vực chưa được thanh lý Tang thi tiến hóa không chút kiên kỵ, không có thiên địch, có thể thoải mái phát triển, đương nhiên sẽ xuất hiện những thứ kinh khủng, để ta xem thử người rốt cuộc là dạng gì. Lâm phàm tăng tốc bước chân, thật sự không thể chờ đợi được nữa. Cùng với việc tăng tốc, phong cảnh xung quanh nhanh chóng lùi lại phía sau, càng đi về phía trước, mặt đất máu thì dần dày lên, đồng thời lâm phàm phát hiện những con tang thi lục tục xuất hiện, thò ra xúc tu từ dưới đất, rồi bị kéo lại và chặt chẽ bám lấy mặt đất. Không chỉ là những tang thi bình thường, ngay cả tang thi đã tiến hóa cũng không thể ngăn cản nồi. May mà nó không vào khu vực này, nếu không với thực lực của nó, chắc chắn sẽ không chạy thoát được. Đột nhiên, mặt đất nứt ra, xúc tu nhắm đến lâm phàm, quấn lấy cổ chân của hắn, không ngừng siết chặt. Tuy nhiên, với thể chất cương tráng của lâm phàm, những xúc tu này chẳng thể gây tổn thương gì cho hắn. Hắn cúi xuống, nằm lấy một xúc tu, định dùng nó kéo ra kẻ đang ẩn nấp. nhưng khi hắn nắm chặt xúc tu thì ngay lập tức nó bị đứt và nổ tung độ cứng thật là thấp lâm phàm thầm nghĩ dù hắn có cố gắng kéo bản thể của đối phương ra nhưng có vẻ như đó là một ý tưởng không thực tế bỗng bụp bụp mặt đất đột ngột rung chuyển dữ dội sống như động đất mặt đất nứt ra thành những vết dạ lan rộng như mạng nghệ đối phương biết ta đến nên mới chủ động xuất hiện sao lâm phàm lẩm bẩm cảm thấy hứng thú với kiểu sáng tạo giả chủ động như vậy rầm rầm rầm âm thanh đất đai bị phá vỡ vang lên Lâm Phàm nhìn về phía trước, khuôn mặt hiện lên, vẻ ngạc nhiên, vô số xúc tu máu thịt từ sâu trong lòng đất phá đất mà lên, dài đến mười mấy thước, chúng dãy ruộng một cách dữ dội, tiếng động này vẫn chưa dừng lại. Lâm Phàm nhận thấy bản thân bị bao vây hoàn toàn bởi xúc tu, không còn đường lui. Lâm Phàm đã từng gặp không ít tình cảnh trong mặt thế, nhưng cảnh tượng trước mắt có thể nói là kinh hoàng nhất, mặt đất đỏ tươi vỡ ra, từ đó mọc lên một số xúc tu, chúng che kín bốn phía, dãy ruộng không ngừng, Lâm Phàm đang bị vây kín. muốn rời khỏi nhưng phải xuyên qua vô số xúc tu cảnh tượng rung động cần phải chia sẻ lâm phàm nói vừa lấy máy chụp ảnh treo trước ngực hướng máy ảnh về phía trước tuy hình ảnh không hoàn hảo do xúc tu quá dày đặc chồng chất lên nhau che khuất hết mọi thứ nhưng lâm phàm nghĩ cách khẽ uốn cong đôi chân dùng sức bật lên như một viên đạn lao thẳng lên không trung quá rung động lâm phàm không kìm nổi mà kinh hồ các xúc tu của sáng tạo giả tạo thành phạm vi quá rộng chúng rất có trật tự dù hỗn loạn nhưng không hề lộn xộn Lâm Phàm không trần chừ nữa, vội vàng nhắm máy ảnh vào cảnh tượng phía dưới, tạp sát, tạp sát, tiếng máy ảnh vang lên, lưu lại hình ảnh trước mắt mãi mãi. Khi rơi xuống mặt đất, Lâm Phàm tranh thủ thời gian kiểm tra lại, càng xem càng thấy rung động, đây chắc chắn là cảnh tượng ấn tượng nhất mà hắn từng thấy, không một sáng tạo giả nào có thể so sánh. Đang lúc hắn suy nghĩ những điều này, tình huống đột ngột thay đổi, những xúc tu rõ ràng đã phát hiện ra sự tồn tại của Lâm Phàm, chúng gào thét. tiếng xé gió vang lên hung tựa lao về phía hắn xúc tu di chuyển cực nhanh nhưng lâm phàm phản ứng lại cũng rất nhanh chuyển bước né tránh một tiếng phịch vang lên xúc tu mạnh mẽ đập xuống mặt đất tạo thành một vụ nổ lớn đất đá vang khắp nơi lâm phàm mở to mắt nhìn thấy tất cả cảm nhận được sức mạnh vô cùng lớn ầm um, ầm um. trong chớp mắt lâm phàm tránh né nhanh như chớp hình bóng như tàn ảnh tránh qua trái phải vô số xúc tu lao đến như một cơn bão Tưởng chừng như sẽ phong tỏa mọi con đường của Lâm Phàm. Nhưng Lâm Phàm vẫn luôn tìm được những điểm an toàn trong cơn tấn công hỗn loạn ấy. Trong ổn di chuyển đến những vị trí không bị tấn công, lực phá hại thật mạnh, chỉ có điều tốc độ hơi chậm. Lâm Phàm thản nhiên nói, tiếp tục tránh né. Hắn nghĩ đến kích thước của đối thủ, chắc hẳn phải rất lớn, và muốn tìm hiểu thật kỹ. Nghĩ vậy, Lâm Phàm không tiếp tục né tránh nữa, mà đứng yên chờ đợi những xúc tu lao đến. Không do dự, hắn lập tức bắt lấy một đám xúc tu dùng sức kéo mạnh về phía ngoài, hắn cảm nhận được sự tồn tại của một sinh vật khổng lồ ẩn dưới mặt đất. âm, um, âm, um. mặt đất lại tiếp tục nổ tung. sinh vật sáng tạo giả ẩn dưới mặt đất rõ ràng không có nơi nào để trốn. a, vậy mà bị đứt gãy. lâm phàm thốt lên. những xúc tu bị hắn bắt lấy lập tức bị đứt đoạn. không phải vì sức lực của hắn quá mạnh, mà là sáng tạo giả dưới mặt đất biết lâm phàm muốn làm gì, nên đã cố ý cất bỏ những xúc tu để tự vệ. xính đầy bùn, tay cầm của ta đều bị người làm bẩn rồi. lâm phàm cúi đầu nhìn tay mình rồi dùng lực vung mạnh cánh tay trong nháy mắt những tàn ảnh tập trung gió vù vù thổi qua tay hắn lập tức sạch sẽ dưới mặt đất những xúc tu không ngừng rút về ban đầu còn rất lộn xộn nhưng trong chớp mắt chỉ còn lại rất ít rồi chỉ trong giây lát chúng hoàn toàn biến mất không còn dấu vết đều bị ta nhìn thấu ngươi bây giờ mới nghĩ đến chạy có phải coi ta lâm phàm là người mù hay không ta có thể không hề một mắt chút nào lâm phàm cảm nhận được mặt đất xung chuyển Mặc dù bên ngoài có vẻ không có gì bất thường, nhìn dưới lòng đất lại gợn sóng truyền lên đôi chân hắn, rồi từ đó lan tỏa đến toàn thân, ở đây, đừng hỏng chạy trốn. Lâm phàm dẫn theo Frostmourne, nhảy lên, dưới kiếm cao, rồi mạnh mẽ chèm xuống mặt đất. Khi thanh kiếm tiếp xúc với đất, một tiếng ẩm vang lên, kèm theo một làn kiếm khí mạnh mẽ chèm xuống, chỉ thấy mặt đất vốn bằng phẳng lập tức nứt ra, không ngừng lan rộng về phía xa, hình thành một vết nứt sâu hắm, nào Tiếng kêu thê lương của quái vật vang lên từ sâu trong lòng đất Chấn động khắp bốn phương Đây là tiếng kêu của một sáng tạo giả Nhưng điều làm Lâm phàm nghi ngờ là Sáng tạo giả vốn là tăng thì Không cảm nhận được đau đớn Tại sao lại phát ra tiếng kêu thảm thiết như vậy Sáng tạo giả Ra đây đi Ta biết ngươi đang ở đây Ẩn núp là vô dụng Ngươi yên tâm Ta là người rất tốt Thích nhất là trao đổi Ngươi có thể ra đây cùng ta nói chuyện được không Lâm phàm nói với giọng điệu rất ôn hòa hy vọng thái độ chân thành của mình có thể cảm động sáng tạo giả mong rằng đối phương sẽ tự mình ra ngoài vì trốn tránh không còn cần thiết nữa sáng tạo giả đang ẩn nấp dưới lòng đất tất nhiên đã nghe thấy lời lâm phàm nói và trong lòng đầy phẫn nộ hữu hảo hữu hảo cái quái gì ai mà trong tình huống hữu hảo lại đi trực tiếp phá nát mặt đất như vậy khiến lưng nó bị tổn thương đến mức gần như bị xé ra nếu không phải cái đầu không bị thương có lẽ lúc này đã chết rồi ta đã đối xử với ngươi như thế sao vẫn không ra lâm phàm nhảy xuống đất Vẫn không thấy bóng dáng sáng tạo giả, nhìn từ trong vết nứt của đất, một lượng lớn huyết dịch bắn ra. Rõ ràng là sáng tạo giả đã bị thương bởi cú chém vừa rồi của hắn. Vừa rồi làm bị thương ngươi không phải là ý của ta. Thật xin lỗi, ngươi không cần phải lo lắng quá. Lâm Phàm tiếp tục khuyên can, hy vọng sáng tạo giả hiểu rằng mọi chuyện đều có thể bắt đầu từ đối thoại, và liệu sau đó có thể tiếp tục trao đổi thuận lợi hay không thì là chuyện sau này. Nhưng thấy đối phương vẫn không có ý định ra ngoài. Lâm Phàm mang theo kiếm, nhảy lên một cái tốc độ nhanh chóng lao về phía trước vượt qua con đường chạy trốn của sáng tạo giả phung kiếm ngang ra kiếm băng hiện lên thuận thế chém xuống tiếng ầm ầm vang dội không ngừng mặt đất trước mắt bị chém nát cắt đứt đường đi của sáng tạo giả ầm um. mặt đất rung chuyển sáng tạo giả bị đẩy mạnh cuối cùng đụng vỡ lớp đất ngoài cùng phát hiện trước mặt là một vực sầu thăm thẳm sáng tạo giả kinh hoàng ngao lên một tiếng vội vã chuyển hướng chạy về phía một nơi khác không muốn chạy nữa sao. Lâm Phàm rõ ràng cảm nhận được chuyển động của sáng tạo giả dưới lòng đất, ngay lập tức vung kiếm, chém ngang lần nữa, cất đứt con đường của nó. Một kiếm này đã vượt xa sức mạnh của con người bình thường. Trong tận thế này, chỉ có Lâm Phàm mới có thể tạo ra tình huống như vậy, ngay cả những giấc tình giả như Lão Trung, Thôi Tiểu Phi, hay dị biến giả dù có sức mạnh khủng khiếp cũng khó có thể tạo ra hiệu quả như vậy. Họ không thể dễ dàng phá hủy mặt đất và tạo ra những hố sâu lớn như Lâm Phàm. Vẫn còn muốn chạy sao, Lâm Phàm cảm thấy khâm phục tinh thần kiên cường của sáng tạo giả, nhưng vẫn không ngừng vung kiếm, cất đứt nốt hài hưởng chạy còn lại của nó. Bây giờ xem người chạy đi đâu, Lâm Phàm hạ xuống đất bình tĩnh chờ đợi, tận thế đã đến, dưới chân của sáng tạo giả là đủ loại kỳ dị. Với những sáng tạo giả muốn chạy trốn, giờ đây nó đã đến bước đường cùng chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gặp phải tình huống này. Nó không thể hiểu nổi, rốt cuộc con người này đến từ đâu, mà lại mạnh mẽ đến vậy rồi nó vào đường cùng Ra đi, đừng chạy nữa, ta không giống những người khác, họ sẽ e ngại ngươi, nhưng ta thì không, ta rất muốn gặp mặt ngươi. Lâm phàm không hề nói dối, dù đối với sáng tạo giả cũng vậy. Âm, um, mặt đất chấn động, bùn đất vỡ nát tạo thành một hố lớn, sáng tạo giả từ dưới lòng đất xuất hiện, hình thể khổng lồ, chỉ mới là một phần của nó. Lâm phàm ngạc nhiên nhìn, đầu ngậm lên, thấy sáng tạo giả đã giống như một ngọn núi nhỏ, mà điều này chỉ mới là phần nồi, còn nhiều bộ phận của nó vẫn chôn sâu dưới đất. nhìn vào phần thân thể hiện ra, lâm phạm không khỏi cảm thấy choáng váng. đủ loại dị dạng máu thịt tạo thành thân thể khổng lồ, bề ngoài không quy tắc, giang ngạo sắc bén, mồm há rộng, những đôi mắt như đèn lồng lớn không ngừng chuyển động. đây là quái vật, đây lấy thực sự là một quái vật. một nửa thân thể của nó là tang thi đang dữ dội dãy rủa, phát ra những tiếng kêu thảm thiết. lâm phạm cầm lấy máy ảnh, chuẩn bị ghi lại hình dáng chân thực của sáng tạo giả trước mắt. hắn nghĩ đến liệu có nên quay chụp hay không, nếu như là những dị dạng sáng tạo giả khác. Thì có thể xem, nhưng hiện tại thì không thể Rất dễ tạo ra bóng mờ Suy tính một chút để ý đến chuyện này làm gì Tận thế chính là như vậy Có thể sống đến bây giờ Ai mà không phải là người có nội tâm mạnh mẽ Ác tâm thì vẫn có ác tâm Không có gì gọi là bóng mờ Tạp sát, tạp sát Hắn nhanh chóng áp sát cửa trước Quay lại những hình ảnh trước mặt Theo quá trình quay chụp Pius Sáng tạo giả hoàn toàn xuất hiện từ lòng đất Đất phụn vang ra từ bên ngoài sáng tạo giả Nhìn kỹ thấy bụng nó có vô số ống thịt, chất lỏng không ngừng chảy qua những ống thịt đó, tràn vào cơ thể của sáng tạo giả. Ngươi và ta đã từng thấy những sáng tạo giả hoàn toàn khác nhau. Lâm Phàm nói, sáng tạo giả phát ra tiếng gào châm muộn, không nói lời nào, chỉ dùng thân thể, xúc tu máu thịt huy động một cách hỗn loạn, lộ ra vẻ táo bạo nhưng lại lo lắng. Lâm Phàm nhận ra có gì đó không đúng với sáng tạo giả trước mặt, nhưng lại không thích hợp này, hắn tạm thời không thể diễn đạt bằng lời. Sáng tạo giả lúc này đang phá hủy mọi thứ trong phạm vi của nó, từ tang thi đến nhân loại, chỉ cần bước vào lãnh địa của nó, sẽ bị xúc tu cuốn lấy, trở thành dinh dưỡng cho nó. Ngươi không biết nói chuyện sao, tiến hóa đến trình độ này mà không biết nói, thật là ta không nghĩ tới. Nếu nói ngươi là một sáng tạo giả tiến hóa sai lầm, ta cũng không đồng ý, thức lực của ngươi và khí tức ngươi tỏa ra, so với những sáng tạo giả hoàn hảo ta gặp, còn mạnh hơn nhiều, cho nên, những gì ta nghĩ trước đây là sai lầm. Sáng tạo giả vũ trụ quốc rất hoàn hảo, điểm số lên tới 200, gọi tên đối phương chính là tên của họ, điều này hắn chưa từng trải qua, nhưng bây giờ, khí tức của sáng tạo giả trước mắt mạnh hơn Hàn Hách Vũ, điều này thật không thể tưởng tượng nổi, nhưng ngay lúc này, một tiếng động nặng nề quái dị lại phát ra từ cơ thể sáng tạo giả trước mắt, một lượng lớn chất lỏng đặc quánh chảy ra từ miệng của nó, theo máu và thịt rơi xuống đất, ngay sau đó, một đám sinh vật có kích thước bằng quả bóng rổ xuất hiện, Những sinh vật này có phần bụng nhỏ, móng vuốt mọc ra, và chúng lao về phía lâm phàm, biết mình không còn đường lui nên muốn giết ta sao, vẫn như những sáng tạo giả khác, biết rõ không phải là đối thủ nhưng vẫn táo bạo như vậy, không kể các người tiến hóa đến trình độ nào, bản tính bạo ngược, và hung tàn mãi mãi là thứ đã ăn sâu vào bản thể. Lâm phàm vùng thanh Moon, mũi kiếm chạm đất, trong trước mắt, một lớp băng xương bao phủ xung quanh, những sinh vật nhỏ lao tới lập tức bị băng đóng băng. Ngay cả sáng tạo giả cũng cảm nhận được sự khủng khiếp của lớp băng xương Nó bất an dãy ruộa đường lui bị phong tỏa, không còn chỗ nào để trốn Băng xương bao phủ nhanh chóng Theo phần bụng xúc tù của sáng tạo giả Nó không ngừng lan rộng ra phía trên Cuối cùng hoàn toàn bao trùm lấy hình thể của sáng tạo giả Lâm Phàm khẽ động thân hình Xuất hiện trước mặt sáng tạo giả đang bị băng phong bao phủ Một kiếm hạ xuống, phốc phốc Thân kiếm xẹt qua thân thể sáng tạo giả Có thể cảm nhận được tinh thể bị phá vỡ Năng lượng bằng bạc bị Frostmourne hấp thu hết, tạp sát, vụ băng vỡ vụt, một cơn gió thổi qua, khiến những vụ băng bay tán loạn vào không trung. Lâm Phàm nhìn vào Frostmourne trong tay, nó đang hấp thu miếng tinh thể, và thân kiếm của Frostmourne bắt đầu có sự biến hóa. Đây là, trước kia, thân kiếm màu trắng bạc của Frostmourne xuất hiện một vệt hồng quang, nhưng vệt hồng quang này không chỉ lấy lên rồi biến mất, mà dần dần lan ra khắp toàn bộ thân kiếm, khiến thân kiếm trắng bạc hoàn toàn nhuộm đỏ, nó đang dao động. Lâm Phạm cảm thấy kinh ngạc, Lâm Phàm cảm thấy kinh ngạc, Lâm Phàm cảm thấy kinh ngạc, kể từ khi nhận được Frostmourne, anh luôn cảm nhận được năng lượng ổn định, dù cho Frostmourne có nguồn gốc tà ác, nhưng anh luôn tin rằng, khi có mình Lâm Phàm nắm giữ, nó sẽ phát sinh biến hóa, và vĩnh viễn đại diện cho chính năng lượng, nhưng bây giờ thân kiếm trong tay đang run rẩy, hồng quang bùng lên mạnh mẽ, ngay sau đó, một cảnh tượng kinh ngạc xảy ra, Frostmourne như thể sống lại, phát ra một loại hấp lực bao phủ mặt đất máu thịt xung quanh và kéo huyết dịch về phía nó huyết dịch bám vào đầu kiếm rồi lan tràn ra bao phủ toàn bộ thân kiếm và dung nhập vào nó cảnh tượng này vượt xa những gì lâm phàm tưởng tượng không thể nào ta chỉ dùng Frostmourne về tinh thể sao lại xảy ra biến hóa như vậy cảnh tượng này hoàn toàn vượt qua sự nhận thức của hắn ít nhất chưa từng xảy ra trước đây trong giây lát mặt đất máu thịt xung quanh hoàn toàn khô quắt huyết dịch hoàn toàn biến mất nhìn vào Có thể thấy Frostmourne phát ra một làn sương máu Cuộn quanh thân kiếm, ngừng tụ không tan Thậm chí có xu hướng quấn quanh cánh tay của Lâm Phàm Đừng quậy lên, ta không thích kiểu này Người theo ta đi săn giết tăng thi Chúng ta chỉ tìm kiếm chính năng lượng Bây giờ mà thành ra thế này Ta thật sự rất khó chịu Lâm Phàm vung tay lên, một luồng hồng quang bùng lên Mọi nơi luồng sáng đi qua Đều phát ra tiếng nổ Không khí bị xé rách Tạo thành một cảnh tượng kỳ lạ Đánh giết nhục linh, điểm số cộng một ngành Lâm Phàm Khi nghe được thông báo này, Lâm Phàm lập tức cảm thấy choáng váng, trong đầu đầy những dấu chấm hỏi, thật là thú vị. Điểm số đạt đến một ngàn, liệu điều này có phải là trò đùa không, hay là nó đang thay đổi toàn bộ cách hiểu của tôi về quy luật này. Một lần nữa, Lâm Phàm quan sát thanh kiếm Frostmourne và phát hiện rằng thân kiếm đã phục hồi như cũ. Có lẽ Frostmourne cũng nhận ra những sai lầm trong năng lượng của mình, và đã kịp thời sửa lại, tiếp tục đi theo Lâm Phàm hướng về một tương lai tươi sáng. Có lẽ ta đã bỏ qua một thứ gì đó thân bí. Lâm Phàm nghĩ đến cách mà sáng tạo giả gọi nhục linh, cảm thấy điều này có chút khác thường. Tuy vậy, hắn không nghĩ nhiều về nó và quyết định rời đi, tiếp tục hành trình về phía xa. Có lẽ còn nhiều tang thi chưa bị tiêu diệt, nhưng Lâm Phàm không biết được điều đó. Theo gió, những mảnh băng vụn rơi xuống đất, chúng chứa đựng máu thịt của nhục linh. Khi tiếp xúc với mặt đất, những mảnh băng tan ra, mặt đất hấp thu năng lượng từ máu thịt và ngay lập tức. Mất thường có thể thấy cây cỏ bắt đầu mọc lên, những ngọn cỏ xanh đã bao phủ một vùng đất hoang vu, làm cho nơi đây tràn đầy sức sống, cướp đi sinh cơ rồi cuối cùng lại trả lại cho tự nhiên. Ban đêm, Lâm phàm viết lại những gì mình đã thấy trong ngày, suy nghĩ về những tình huống đã gặp phải và cảm thấy mọi thứ thật khó tin. Ngoài việc gặp nhục Linh, hắn không nhìn thấy một con tang thi nào trong khu vực này. Lẽ ra, hắn nên cảm thấy vui mừng vì không có tang thi, khu vực này đã trở nên yên tĩnh. nhưng có phải tất cả tang thi đã bị nhục linh hấp thu đáp án là gì hắn tạm thời không biết nhìn về phía thanh kiếm frostmourne đặt trên tường Ánh bạc u ám tỏa ra từ nó lâm phàm không biết liệu đó là ảo giác hay thực sự tồn tại ánh sáng bạc cuốn theo ánh sáng hồng nhấp nhô lâm phàm lắc đầu tin tưởng rằng mục tiêu của frostmourne và hắn giống nhau sẽ không có gì thay đổi hắn đem ảnh của nhục linh kẹp vào cuốn sách tang thi sách họa rồi viết những điều liên quan đến nhục linh vào đó dù vậy có nhiều thứ hắn không ghi lại Như thực lực của nhục linh đạt tới mức nào, hắn cảm thấy không cần thiết phải viết về những điều này, vì chỉ có một con nhục linh, và hắn sẽ không có con thứ hai. Sau một hồi, Lâm Phàm đi ra ban công, gió nhẹ thổi qua, hắn ngậm đầu nhìn lên mặt trăng, cảm thấy mình không thể tỉnh táo trở lại. Thật hy vọng mọi chuyện chưa từng xảy ra, mọi thứ chỉ là một giấc mộng đẹp, tâm trạng của hắn trở nên u ám, có rất nhiều điều muốn nói, nhưng cuối cùng hắn cũng không thốt ra lời. Cuốn sách của Trung Hồng hình như có chút ý nghĩa. Thôi tiểu phi lúc rảnh rỗi đã đọc lại cuốn sách Yêu Thế Giới mà Trung Hồng đưa cho hắn Những chữ viết trong đó như có ma lực giúp người đọc xoa dịu tâm hồn khiến lòng người trở nên bình yên Nghĩ đến những học viên mà hắn đã mang ra ngoài hắn càng thêm lo lắng Hắn chỉ hy vọng họ không bị ảnh hưởng bởi những lực lượng xấu trong nội tâm Nếu không, hắn thật sự sẽ hối hận vì đã đưa họ ra ngoài Đã có người chết rồi, hắn không muốn thêm người nữa Hiệu trưởng nhất định rất thất vọng về ta chắc là hận ta đến tận xương rồi thôi tiểu phi lầm bẩm, mắt nhìn lên trăng cảm thán một câu có hận hay không ta không biết nhưng ta đối với ngươi thì rất có hưởng thủ một giọng là phá vỡ sự tĩnh lặng từ một tảng đá cách đó không xa một thân ảnh đứng vững ánh trăng chiếu lên người đối phương tỏa ra hình dáng lạnh lùng Dung mạo lạnh lẽo lưng mang hai cảnh ngươi chính là người gần đây tổng bộ bồi dưỡng ra dị biến giả hoàn mỹ mới nhất sao thôi tiểu phi bình tĩnh hỏi hắn biết tình hình tổng bộ Sau khi các dị biến giả hoàn mỹ ban đầu bị tổn thất nặng nề Tổng bộ cuối cùng không thể chịu nổi và đã bồi dưỡng ra thế hệ dị biến giả hoàn mỹ mới nhất Bây giờ nhóm dị biến giả sống sót còn lại Người ta gọi đùa là Một đời còn thế hệ tiếp theo được gọi là Nhị đại Một cách rất chính thức Một đời không bằng nhị đại Dường như đã trở thành sự công nhận của Tổng bộ Không sai người ngoại hiệu là Hồng Ma Con ta cũng có cánh giống như ngươi Nhưng ta gọi là hắc Ma Ngươi nên đổi tên đi vì chỉ có ta mới xứng đáng được gọi là, cánh lớn, Hắc Ma khiêu khích nói, Thôi Tiểu Phi mỉm cười, trong nụ cười có chút bất đắc dĩ, tổng bộ thật không biết đã tìm ở đâu ra những cái tên kỳ quái như thế này, sao lại có cuộc tranh đấu mạnh mẽ như vậy, tổ chức dị biến giả trong mặt thế cũng không phải mạnh nhất, chỉ là những người tội nghiệp, ẩn náu trong bóng tối mà thôi, ngươi cười cái gì? Hắc Ma thấy nụ cười của Thôi Tiểu Phi, lập tức cảm thấy rất không vừa lòng, Nụ cười ấy trong mắt hắn giống như một sự khiêu khích, một sự khinh miệt và nhục nhã. Không có gì, tiểu bằng hữu, ngươi vẫn nên rời đi đi. Ta không có thời gian lãng phí với ngươi. Ta còn muốn đến tiệm sách tìm chút sách để đọc. Dù ngươi có hung hãn cỡ nào, đối với ta mà nói cũng chẳng có gì liên quan. Ta không muốn quan tâm đến những chuyện của ngươi. Thôi tiểu phi lắc đầu mục tiêu của hắn không phải là tranh cãi xem ai mạnh nhất. Hắn chỉ muốn bảo vệ những học viên giỏi, giúp họ sống sót trong thế giới tận thế này. Tiểu bằng hữu, ha ha ha ha Ngươi cho rằng ngươi vẫn là dị biến giả hoàn hảo nhất trong tổ chức à? Đừng có xem thường người khác, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết, ngay cả nhị đại dị biến giả hoàn hảo cũng không phải là người như ngươi có thể so sánh. Cảm nhận áp lực mà ta mang đến đi." Hắc Ma giơ tay lên, vẻ mặt dữ tợn, hai cánh hắn vươn ra, soạt một tiếng, biến mất vào bóng đêm, chỉ còn lại âm thanh rung chuyển từ xung quanh, chứng tỏ Hắc Ma đang di chuyển với tốc độ cực cao, muốn tạo áp lực lớn cho thôi tiểu phi. Một lúc sau, "ách ách ách" tiếng rèn gì thống khổ vang lên. tiểu bằng hữu lực lượng có thể mang đến sự tự tin nhưng tự tin không phải là để khiêu khích người khác người hiểu không thôi tiểu phi nắm lấy mặt của hắc ma nhắm ngay mãn nguyệt đẩy hắn lên cao máu từ miệng hắc ma chảy xuống theo tay thôi tiểu phi nhỏ giọt trên mặt đất giọng nói âm u bá đạo của thôi tiểu phi khiến đối phương không thể không run rẩy tranh lệch thực lực hoàn toàn rõ ràng nhị đại dị biến giả hoàn hảo hắc ma chưa bao giờ nghĩ rằng mình lại yếu ớt đến thế hắn di chuyển với tốc độ cực cao trong lòng này vẫn uất muốn tạo ra một màn khó quên cho thôi tiểu phi nhưng ai có thể ngờ rằng chính hắn lại là người không thể quên được cảnh tượng này khi hắn đến gần thôi tiểu phi ánh mắt hờ hững của thôi tiểu phi khiến hắn run rẩy hắn chưa kịp phản ứng thì thôi tiểu phi đã vươn tay túm lấy đầu hắn và hùng hàng đập mạnh xuống mặt đất ách ách ách tiếng rên rỉ thống khổ của hắc ma vang lên thôi tiểu phi như vứt bỏ rác rưởi ném hắn sang một bên âm, um, âm, um, hắc ma lan lộ trên mặt đất Cuối cùng cố gắng giữ thăng bằng, nhưng hắn không dám đứng dậy, xuống dậy nhìn thôi, Tiểu Phi đang đứng dưới ảnh trăng, thôi Tiểu Phi bước tới trước mặt Hắc Ma, đứng nhìn hắn từ trên cao, ngươi vì sao trở thành dị biển giả, Hắc Ma không dám trả lời, trả lời ta, ảnh mất thôi Tiểu Phi lóe lên một kia u quang, ít nhất hiện tại hắn đã trở thành mộng ma trong lòng Hắc Ma, một bóng ma mà Hắc Ma mãi không thể đuổi đi, ta, ta muốn có được sức mạnh, Hắc Ma lắp ba lắp bắp hỏi, nói xong... Nhị đại hoàn mỹ dị biến giả mới xuất đạo đã khiêu chiến với Thôi Tiểu Phi, tại chỗ gặp phải sự hủy diệt, bị áp chế tâm lý. Loại áp chế tâm lý, loại áp chế này thật tàn khốc. Mặc dù đối phương bề ngoài có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra chỉ là đang cố ngụy trang cho nội tâm yếu ớt mà thôi. Ha ha, lực lượng. Thôi Tiểu Phi lắc đầu, không quan tâm nhiều đến đối phương, quay người bước đi về phía xa. Đúng vậy, đại gia muốn trở thành dị biến giả, lúc mới bắt đầu đúng là lực lượng, nhưng lực lượng này thường xuyên mang đến rất nhiều chuyện ngoài dự liệu. Không thể lường trước, tổng bộ bồi dưỡng ra những dị biến giả hoàn mỹ Chứng tỏ họ có thể thay thế bất cứ lúc nào Vậy thì, tổng bộ sẽ giữ lại mình Đến khi nào đây? Sáng sớm, một ngày mới tươi đẹp bắt đầu khi mặt trời mọc Lâm Phàm mỗi ngày thức dậy Tự mình nấu một bát cháo, hai quả trứng gà Nhìn thì có vẻ đơn giản Nhưng lại là món ăn anh yêu thích nhất Cuộc sống của anh cứ thế giản dị mà ấm áp Sau khi ăn sáng, anh xuống lầu ghé qua lý tỷ để thăm manh manh may manh, manh đi lại rất vững vàng mỗi khi thấy lâm phàm đều gọi bà bà dù không có ai mang theo bên mình nhưng cô bé vẫn nhớ lâm phàm vẫn luôn nhớ đến lần thứ hai được tái sinh nhờ anh dù là lâm phàm mang bé về nuôi nhưng vì công việc quá bận không thể không nhờ lý tìm chăm sóc vì thế những lúc không có lo lắng gì anh thường làm việc cho đến khuya mới về điều này cũng khiến công việc tiến triển nhanh chóng hiệu quả rõ rệt trong quá trình làm việc lâm phàm thường đi qua những con đường vắng gặp những người quen và chào hỏi đó đã trở thành thói quen hàng ngày của anh là người nổi tiếng nhất tại Dương Quang. Những tình huống này chẳng thể tránh khỏi ai ấy. Lâm Phàm nhìn thấy Hạ Khánh từ xa, đang mặc đồ thể thao đi tới. Bên cạnh là một người phụ nữ lạ mặt, nhìn kỹ, có vẻ là một người phụ nữ quyền quý, phú bà, bởi khí chất tỏa ra từ cô ấy, dễ dàng nhận ra. Hạ Khánh thấy Lâm Phàm có vẻ muốn tránh đi, nhưng ý định của anh đã bị người phụ nữ kia thấu hiểu ngay lập tức. Cô ta kéo tay Hạ Khánh, nói Sao vậy? Đã làm chuyện gì trái với lương tâm à? Không dám gặp người ta sao Đi Chúng ta cùng chào hỏi Ít nhất cũng phải hiểu chút lễ phép chứa Hạ Khánh thở dài Im lặng Trong lòng không khỏi nghĩ đến việc từ khi Lăn qua ga giường Một lần Cuộc đời anh như đã hoàn toàn thay đổi Do chính người phụ nữ này Lâm tiên sinh Chào ngài Người phụ nữ đó Đối với Lâm Phàm luôn rất lễ độ Cảm ơn và hỏi thăm Nếu không có sự giúp đỡ của Lâm Phàm, Cô ta đã sớm không còn sống Thậm chí lúc ấy, cô ta không có sự hỗ trợ của ai khác ngoài Lâm Phàm trả buổi sáng. Hạ Khánh dù muốn tránh cũng không thể, đành phải chào hỏi một cách bình thản. Chào các ngươi. Lâm Phàm mỉm cười, các ngươi gặp nhau lúc nào vậy? Người phụ nữ trả lời, đúng vậy, không phải ngày tổ chức cuộc gặp gỡ, chúng tôi mới có cơ hội đến được bước này. Lâm Phàm cười nói, thật ra, dù không có tôi tổ chức cuộc gặp gỡ, các ngươi cũng sẽ tự nhiên gặp gỡ nhau. Nhờ vào duyên phận, Hạ Khánh đứng bên cạnh, Nghe thấy vậy thì trộn tráng mắt, không thể không thầm nghĩ. Ai nói cái gì mà nhờ duyên phận, rõ ràng là tôi bị ép uống rượu, say xỉn rồi tạo ra cảnh này. Lâm tiên sinh nói đúng, quả thật không thể tả hết duyên phận này. Người phụ nữ mỉm cười nhưng cái nhìn cô ta dành cho Hạ Khánh lại đầy ý cảnh cáo. Đừng chọc tôi nổi giận, nếu không, sẽ không hay đâu. Hạ Khánh lúc này hoàn toàn bị bó tay, không thể không thừa nhận rằng lời của cô ta hoàn toàn có lý. Vậy các ngươi định đi đâu? Lâm Phàm hỏi tiếp. Lão muội chỉ vào hạ khánh, bất đắc sĩ nói, hắn đây tuổi đã lớn, thân thể lại không tốt, thời kỳ hòa bình đã bị tử sắc làm hao tổn hết, cơ thể yếu kém, chúng ta nghĩ đến việc vì tương lai văn minh truyền thừa mà cống hiến, nhưng cũng không thể vì thân thể không tốt mà có hy vọng gì, vì vậy chúng ta đành phải ép hắn bắt đầu chạy bộ vào buổi sáng sớm để nâng cao sức khỏe, ta đâu có bị tử sắc làm hao tổn, hạ khánh phản bác yếu ớt, hắn chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ rơi vào hoàn cảnh này, có thể nói được câu gì không? Đây là mở miệng ra, chỉ để bị châm biếm thôi." Hắn định nói gì đó, nhưng ai ngờ Lâm Phàm lại nghe rất chân thành, thỉnh thoảng còn gật đầu, không biết có phải Lâm Phàm thật sự tin vào những lời lão muội nói hay không. Lâm Phàm thấy biểu cảm của Hạ Khánh như muốn chết, cố nén cười, "Ta tin tưởng các ngươi nhất định có khả năng, tương lai chúng ta cần phải nỗ lực cùng nhau, ta tin rằng chúng ta nhất định sẽ có một tương lai tốt đẹp." Hắn nghĩ về Hạ Khánh trước kia, lúc đó Hạ Khánh là một đại lão phong phạm, sở hữu Hạnh vận hào Thu nạp hơn một ngàn người, ăn bò bít tết, uống rượu đỏ, có những thủ hạ trung thành tuyệt đối. Nhưng bây giờ, vì một số nguyên nhân mà hắn bị bắt chẹt, quả nhiên, cảnh con người mất. Ai có thể luôn gặp thuận lợi được, đúng vậy, lâm tiên sinh, đúng quên tự giới thiệu mình. Ta tên thật là Vương Nam, lão muội chủ động nói ra tên của mình. Không phải nàng không muốn cho người khác biết tên, mà là cái tên của nàng thực sự có chút không dễ nghe. Hạ Khánh nhìn lão muội ngơ ngác như không tin vào mắt mình. Thế mà, khi hắn hỏi nàng không nói, nhưng đối diện với Lâm Phàm, người ta không cần hỏi mà nàng lại tự giác nói ra. Chẳng hiểu sao, Hạ Khánh cảm thấy đầu mình như có chút lạ lạ. Dù sao, hắn biết Lâm Phàm sẽ không coi trọng lão muội này, dù nàng ta có 30 tuổi, chờ một chút, những lời này không thể nói được, không phải đang nói mình bị người khác bắt chẹt sao. Chuyện này thật là xấu hổ. Tốt rồi nhớ kỹ, khi các người chạy bộ xong, trở về ăn sáng đi, ta cũng phải ra ngoài tiêu diệt tàng thi. Lâm Phạm không muốn làm phiền không gian riêng tư của họ, biết đâu về đến nhà, hai người lại có một trận đấu tranh đầy hào hứng. Lâm tiên sinh, ngài bận rộn, Vương Nam khách sáo nói. Lâm Phàm mỉm cười rời đi, cho đến khi bóng giang hẳn biến mất phía xa. Vương Nam mới thu lại ánh mắt, nhìn Hạ Khánh bên cạnh, nói, Thấy chưa người trẻ tuổi có chí tiến thủ như vậy, đó là thứ mà người không thể đạt được. Ha, biết rồi, Vương Nam, Hạ Khánh cố ý nhấn mạnh tên nào, ta hy vọng sau này người gọi lão bà của ta là Ngươi vợ hoặc bảo bảo, ta không muốn nghe từ miệng ngươi cái tên của ta. ha ta biết rồi, Vương Nam. Hạ Khánh có thể không sợ, nhưng hắn chắc chắn không thể không tôn trọng. Nếu không, thật là tự hối hận về vị trí và thân phận trước kia của mình. Vương Nam cắn răng, nhìn Hạ Khánh với ánh mắt cam phẫn, trên mặt lộ vẻ cười lạnh. Rất tốt, thật sự rất tốt. Lão nương thích những người đàn ông cứng cỏi như ngươi. Hôm nay, ngươi có thể đứng dậy khỏi giường. Lão nương này coi như sống vô ích rồi. Đi, cùng ta về nhà. đối với ngươi mà nói là hiểu được một chút mà đổi lại là không biết điều nói xong bà ta kéo hạ khánh vội vã đi vào trong nhà buông tay buông tay buông tay một sáng sớm người muốn làm gì vậy hạ khánh toàn thân run lên cảm thấy từng cơn ớn lạnh từ lòng bàn chân bay tận đỉnh đầu có lời hay mà nói đừng có tay máy tay chân hừ chẳng phải tại ngôi sao theo từng bước đi của lâm phàm tính cách cứng rắn của vương nam lại bộc lộ ra còn hạ khánh Một kẻ không có quyền thế ở Dương Quang, chẳng là đối thủ của Vương Nam, chỉ có thể để mọi người xung quanh nhìn và cười, bị kéo đi càng lúc càng xa. Một người đàn ông đang lau cửa hàng thủy tinh nhìn thấy Hạ Khánh bị kéo đi, mà không làm gì được, không khỏi lắc đầu và cảm thàn. Suốt cuộc Hạ Già đã xa đoạ, đây chính là quả báo, quả báo thật sự. Nhớ lại trước kia, Hạ Già ở Hạnh Vận Hào là quyền thế thế nào, mà bây giờ lại thảm hại như vậy. Ra khỏi Hoàng Thị, vượt qua sông cầu lớn, tôi thật sự không nghĩ ngươi sẽ chủ động tìm tôi. Lâm Phàm gặp Thôi Tiểu Phi người mà hắn muốn gặp nhưng lại khó có thể gặp Thôi Tiểu Phi chủ động liên hệ và hẹn này gặp mặt điều này hoàn toàn vượt qua sự tưởng tượng của Lâm Phàm thật bất ngờ sao Thôi Tiểu Phi nhìn Lâm Phàm vẻ ngoài bình tĩnh nhưng lại ẩn chứa một sức mạnh không gì sánh kịp trong mà thế này trật tự đang dần dần bị hắn ổn định tang thi thì chẳng có đầu óc chỉ là cuộc chiến về số lượng chiêm lấy cái thế giới hoang tàn này nhưng kết quả sẽ như thế nào ít nhất trong hành trình của hắn. đã không gặp phải những tang thi đã đẩy loài người đến tuyệt cảnh đối với tổ chức tổng bộ bọn họ ẩn nấp và phát triển một cách âm thầm không dám nhảy ra nhưng nếu dám xuất hiện đón chờ chúng chỉ có thể là cơn thị nộ của sấm sét đúng là có chút ngoài ý muốn à những sách này là làm gì vậy lâm phàng phát hiện bên người thơ tiểu phi có một bao sách lớn với bìa trà mang tên yêu thế giới loại sách này hắn chưa từng đọc qua hắn thích nhất vẫn là loại sách như sử đạt khắc và 365 người bạn gái loại sách này mới thật sự thú vị đừng nhìn bên trong có chút chi tiết giống như hơi vàng nhưng vàng hay không chỉ là sự mô tả trong chữ viết người đọc sách sẽ cảm nhận được ý nghĩa qua văn tự nhìn bằng mắt thường không chắc đã hiểu hết nhưng nếu dụng tâm cảm thụ đó mới là sự lý giải thực sự. Thôi tiểu phi nói trung hồng giới thiệu sách này xem xong sẽ có thể an ủi tâm hồn của người ừm đọc sách quả thực có thể giúp người an tâm tâm cảnh trở nên bình thản những chữ trong sách thường có một sức mạnh có thể làm rung động lòng người giống như khi ta xem thư tịch vậy lúc rảnh rỗi ta cũng hay đọc sách, nhưng gần đây ít có thời gian để đọc. Lâm Phàm nói, Thôi Tiểu Phi đáp, ta tới đây không phải để trò chuyện với người về sách vở, ta biết, nhưng người mang sách theo, ta cũng chỉ tiện thể nói một chút. Lâm Phàm vừa cười vừa nói, Thôi Tiểu Phi vẫn cảm thấy Lâm Phàm có một khí chất khác biệt, lời nói và hành động của hắn không hề giống những người bình thường. Người như Lâm Phàm có thể xem tang thi như đồ ăn và chém giết chúng. Quả thực là một tồn tại khó lường. Thật sự, những kẻ khiến người khác khiếp sợ, Thường rất khó nhìn thấu Có thể giúp một chút không? Thôi tiểu phi hỏi Mời nói, lâm Phàm đáp Khi đối diện với người cần giúp đỡ, hắn không tiếc sức mình Thực tế, khi giúp người khác, cũng chính là giúp mình Ta muốn gặp hiệu trưởng một lần Thôi tiểu phi nói Hắn biết, hiệu trưởng đoàn thành Hổ luôn kỳ vọng vào hắn Xem hắn là học trò xuất sắc nhất trong lòng Bất kỳ thầy cô nào cũng sẽ tự hào khi có một học trò như vậy Dù họ không còn dạy, nhưng vẫn sẽ thường xuyên nhắc về những học trò xuất sắc của mình trước mặt các học sinh mới. Đây không phải là khoe khoang, mà là niềm tự hào khi đã dạy dỗ được những đứa học trò tài giỏi. Còn có ai khác không? Lâm Phàm hỏi. Không, chỉ có hiệu trưởng thôi. Được, chờ một chút, ta sẽ gửi tin nhắn cho ngươi Bảo hiệu trưởng tới. Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra, tìm trong danh bạ, rồi gửi định vị cho đoàn thành hộ. Anh ta bảo hiệu trưởng tới gặp Thôi Tiểu Phi. Nói rằng học trò của ông, Thôi Tiểu Phi... Muốn gặp ông một lần, một lúc sau, Lâm Phảm cất điện thoại lại, tin nhắn đã gửi đi rồi, chắc hiệu trưởng sẽ đến ngay thôi, cảm ơn, Thôi Tiểu Phi nói. Không cần cảm ơn, Lâm Phảm đáp, gió thổi qua, hai người đứng trong không gian tĩnh mịch ở nơi hoang vu này. Nhìn nhau một lát, rồi Thôi Tiểu Phi đột nhiên hỏi, người có cảm thấy tương lai còn có hy vọng không? Có, ta luôn kiên định tin tưởng vào tương lai, Lâm Phảm không chút do so dự trả lời. Từ trước đến nay, hắn không bao giờ nghi ngờ tương lai, thậm chí coi đó là mục tiêu để phấn đấu, dù có gặp phải trở ngại trên đường, hắn cũng sẽ không từ bỏ. Vậy sao? Ngươi luôn cứu giúp những người sống sót trong tận thế, nhưng đã cứu được bao nhiêu người? Thôi tiểu phi chạm rãi nói, ánh mắt nhìn lên bầu trời, không một chút xung động, 9, 58 người, Lâm Phàm trả lời, đúng vậy, hơn một tỷ người nhưng cuối cùng chỉ có nghìn người sống sót ở nơi ẩn náu của Hoàng Thị. Người thật sự tin rằng nền văn minh nhân loại có thể tiếp tục sao, muốn khôi phục lại một thời kỳ vôn thịnh, liệu còn cần bao nhiêu thời gian? Thôi tiểu phi thở dài, hắn nghe ra được thôi tiểu phi không còn hy vọng vào tương lai, rõ ràng, hắn thấy những người như vậy có thể làm gì, họ có thể làm được gì, so với những thứ trước kia, họ chỉ như hạt cát trong sa mạc. Lâm Phạm Kiên định nói, thời gian không phải vấn đề, vấn đề là có niềm tin vào bản thân, nếu ngay cả chúng ta còn không có lòng tin. Vậy thật sự không còn hy vọng, 50 năm, 100 năm, 200 năm, chỉ cần từ đầu đến cuối giữ vững niềm tin, ta tin rằng cuối cùng sẽ có một ngày như vậy. Thôi tiểu phi cười, sâu trong lòng có chút cảm xúc, nếu trước đây hắn có thể gặp lâm phàm sớm hơn, dưới sự cứu rỗi của hắn, gia nhập dương quang nơi ẩn náu, có lẽ giờ đây, trong hành trình tìm kiếm con đường tương lai, trong vô số bóng người, thân ảnh của hắn sẽ không còn mờ nhạt, nhưng giờ nói gì cũng đã quá muộn, vậy ngươi có nghĩ qua một vấn đề không? thôi tiểu phi hỏi vấn đề gì xưa nay nơi có người thì có tranh đấu bây giờ nơi ẩn náu này vì có người tồn tại mọi người đều rất tốt nhưng trong tương lai vài chục năm thậm chí một trăm năm nữa nếu người không còn nữa mưa có nghĩ qua lúc đó sẽ xảy ra chuyện gì với nhân loại không điều đó giống như là một trật tự trong thời kỳ hòa bình vậy lâm phàm trả lời thôi tiểu phi lắc đầu nói không tuyệt đối không thể giống như thời kỳ hòa bình vì sự xuất hiện của giác tình giả và dị biến giả Đó là lực lượng đại diện cho tương lai, những người lãnh đạo trong trật tự tương lai. Nếu là do hai loại người này lãnh đạo, thì họ chắc chắn sẽ áp bức người bình thường. Trật tự phải do người bình thường làm lãnh đạo, khi họ có đủ sức mạnh, chắc chắn sẽ không khuất phục. Nếu không có nền văn minh nhân loại của ngươi, cuối cùng sẽ xảy ra tai họa vô cùng lớn. Nghe tôi tiểu phi nói vậy, lâm phàm trầm tư một lúc, rồi chậm rãi đáp. Có lẽ ngươi nói đúng, những chuyện mà ngươi nói cuối cùng sẽ xảy ra, nhưng đó là chuyện của thời đại mới. Những người như chúng ta, sống trong thời đại này, chỉ cần truyền lại hạt giống văn minh cho thế hệ sau là đủ. Tương lai như thế nào không phải chuyện mà ta cần nghĩ tới ngay bây giờ. Những gì ta có thể làm là làm tốt hiện tại, ít nhất là nền văn minh của chúng ta không bị đứt gãy trong thời đại này. Thôi tiểu phi cười, lý tưởng cao cả, thường cần nỗ lực không ngừng mới có thể thực hiện được. Điều này chỉ có các ngươi mới làm được. Chỉ tiếc rằng, trong tận thế xuất hiện siêu phàm lực lượng, cuối cùng vẫn là siêu phàm. Nếu có tiên thần xuất hiện, Nếu thần thoại tái hiện Có lẽ người sẽ nghĩ đến việc có thể nghịch lưu thời gian Quay lại quá khứ Dù cho phải trả giá tất cả Người chắc chắn sẽ không chút do dự Vì ta cảm nhận được trong người ngươi Có một sự ràng buộc vô cùng quan trọng Mà người đã trôn giấu Lâm phàm hơi sửng sốt Nội tâm mềm mại Có chút xung động Có lẽ ngươi nói đúng Chỉ là như ngươi đã nói Những điều như nghịch lưu thời gian Cuối cùng chỉ là một loại phán đoán mà thôi Lúc này Trong nơi ẩn núp Đoàn Thành Hổ nhận được tin tức từ Lâm Phàm, ngay lập tức đứng yên một lúc lâu, hồi tưởng lại lúc trước, ông từng ôm hy vọng vào học trò, muốn có một lần gặp mặt, điều này khiến tâm trạng ông rất phức tạp, ông vội vã về nhà, mở tủ quần áo, tìm ra một bộ đồ lâu chưa mặc, quần áo đã hơi cũ, nhưng đó là bộ y phục quý giá nhất đối với ông, là món quà từ thôi tiểu phi, khi anh ấy giành chiến thắng trong cuộc thi, nhận được giải nhất và phần thưởng tiền mặt, khoản tiền thường đó không gửi về nhà. mà ông hiệu trưởng này đã dùng để mua một bộ áo Tôn Trung Sơn, Đoàn Thành Hồ đến nay vẫn nhớ rõ câu nói của tiểu phi, "Hiệu trưởng ngài mặc bộ đồ này thật đẹp, có vẻ như một cao thủ ẩn giật, rất trầm tĩnh, không nói nhiều rất khí chất." Đoàn Thành Hồ dù có trách mắng tiểu phi dùng tiền linh tinh, nhưng lòng ông vẫn thấy rất vui, bởi đó là tiền thưởng do học trò giành được, đã không phải là tiền tài có thể cân nhắc, mà là một món quà đầy ý nghĩa. Ông đứng trước gương, chỉnh lại bộ quần áo, lật nhẹ cổ áo, vuốt nhẹ bả vai. kéo góc áo hít một hơi thật sâu tất cả đều trông rất chỉnh tề và có phong độ sau đó ông vào nhà vệ sinh cắt tỉa tóc chỉnh trang lại mọi thứ rồi rời khỏi nhà cha ngài đi đâu vậy khi ra cửa đoàn nghệ thấy ba mặc bộ đồ này không khỏi tò mò hỏi nhìn thấy bộ quần áo quen thuộc sắc mặt nàng hơi thay đổi một chút vì nàng biết bộ y phục này có ý nghĩa gì khi theo lâm phàm rời đi ba nàng không mang theo gì chỉ mặc bộ đồ này giờ đây ba lại mặc bộ đồ ấy ra ngoài chắc chắn có chuyện gì quan trọng Nàng không cần phải nói, cũng hiểu được, không có gì, con làm việc của con đi. Đoàn thành hổ không nói nhiều, chỉ lướt qua vài câu rồi vội vã rời đi. Sau đó, ông mở xe, lái về phía vị trí định sẵn, đoàn nghệ biết ai đang đến. Nàng muốn cùng đi theo, nhưng nghĩ đến tính tỉnh của ba, cuối cùng vẫn quyết định không đi theo. Có lúc, nàng cảm thấy trong lòng ba, thôi sư huynh quan trọng hơn cả nàng, thật sự có chút ven tị. Trong khoảng thời gian đoàn thành hổ đang đợi, Lâm Phàm cùng Thôi Tiểu Phi đã trò chuyện rất nhiều. Hôm nay, họ bung bỏ thân phận của mình Lâm Phàm không còn là thủ hộ giả của Dương Quang Còn Thôi Tiểu Phi cũng không phải là dị biến giả mạnh mẽ của Tổng Bộ Thôi Tiểu Phi đã bắt đầu nhìn về tương lai Trong khi Lâm Phàm thì tin tưởng vào tương lai Lúc này, một chiếc xe hơi tốc độ cao lao đến gần Đoàn hiệu trưởng đến rồi Lâm Phàm nhìn cỗ xe ở phía xa đang lao nhanh tới Có thể thấy lúc này hiệu trưởng đoàn cũng đang nóng lỏng như lửa đốt Dù trước đây giữa ông và học trò này từng có những bất đồng nhưng cho dù từng tức giận đến đâu tình cảm dành cho học trò vẫn không thay đổi thôi tiểu phi cũng lặng lẽ nhìn theo mãi đến khi cỗ xe dừng lại trước mặt họ nhưng hiệu trưởng đoàn vẫn chưa lập tức xuống xe ông ngồi bên trong nắm tay lái chậm rãi sâu vài hơi rồi mới mở cửa xe bước ra ánh mắt đầu tiên của thôi tiểu phi rơi vào bộ quần áo mà hiệu trưởng đang mặc ánh nhìn khẽ biến đổi đó là bộ y phục mà năm xưa chính hắn đã mua tặng hiệu trưởng đã là chuyện của rất nhiều năm về trước hiệu trưởng vẫn luôn cất giữ nó cẩn thận Ông từng nói về hắn, bộ y phục này, hiệu trưởng nhất định phải giữ lại thật tốt, đợi đến ngày con gái ta thành thân, ta sẽ mặc bộ này, để cho tất cả mọi người biết đây là y phục mà đệ tử ta dùng tiền thưởng từ giải võ thuật toàn quốc mua tặng, so với mấy thứ amani, Hải Lan nhà gì gì đó, đều quý giá hơn nhiều. Lúc còn niên thiếu, hiệu trưởng từng nói những lời ấy rất nghiêm túc, nhiều năm như vậy đã trôi qua, bộ quần áo lẽ ra phải cũ rách rồi, người khác nhìn vào chắc sẽ nghĩ hiệu trưởng nghèo đến mức không có nổi y phục mới để mặc. Không ngờ, hiệu trưởng lại giữ gì nó vẫn nguyên vẹn như vậy Nghĩ đến đây Vành mắt thôi tiểu phi bỗng trở nên ươn ướt Hiệu trưởng Thôi tiểu phi chủ động lên tiếng gọi Tiểu phi Đoàn thành hồ nhìn đứa học trò mà ông từng kiêu ngạo nhất Nhếp thời cổ họ ngại lại Không thốt nên lời Có biết bao điều muốn nói Nhưng khi gặp lại Những lời ấy như bị chặn nơi yết hầu Thật lâu vẫn không thể thốt ra được Các ngươi thầy trò tâm sự đi Ta sang bên kia một lát Lâm phàm không muốn quấy dày cuộc trò chuyện giữa họ liền đi đến một tảng đá ở phía xa ngồi xuống lặng lẽ chờ đợi hắn cảm thấy thôi tiểu phi lúc này đang mang trong lòng những cảm xúc thật nặng nề tựa như có người ngoài mặt luôn cố gắng làm việc chăm chỉ bề ngoài tỏ ra kiên cường nhưng nội tâm lại yếu ớt thường chỉ khi đứng trước người tin tưởng nhất mới bộc lộ những yếu đuối ấy ngôi dạo này có khỏe không đoàn thành hổ hỏi thăm giống như một người cha quan tâm đứa con đi xa dù đứa con ấy có lầm đường lạc lối sau khi giăn dại vẫn luôn lại sự quan tâm sâu sắc Vẫn ổn, những học trò mà ngươi dẫn dắt dạo này sao rồi? Bọn họ, cũng tạm, chỉ là trong quá trình kết hợp dược tề, đã xảy ra một số tình huống, sau khi có được sức mạnh, một số người tính tình cũng bắt đầu có sự thay đổi. Thôi Tiểu Phi không giấu giếm trước mặt Hiệu trưởng, trong lòng hắn, Hiệu trưởng mãi mãi là người mà hắn tin tưởng nhất. Ngươi có hối hận không? Hối hận sao? Thôi Tiểu Phi vẻ mặt bàng hoàng, cúi đầu, không thể trả lời ngay câu hỏi của Hiệu trưởng, trong đầu hắn hình ảnh đủ loại vụt qua. Hắn đã mang theo mọi người rời khỏi võ giáo, vì tìm kiếm một lực lượng có thể giúp họ sống sót trong mặt thế. Lực lượng đó, dù có mạnh mẽ, nhưng lại không phải thứ hắn mong muốn. Ta khả năng thật hối hận, thôi Tiểu Phi nhẹ nhàng nói, ánh mắt nhìn xuống đất, dường như muốn chìm và suy nghĩ. Hắn đến nơi ẩn náu dương quang này, chỉ để nhìn thấy hiệu trưởng, người mà hắn luôn hết sức kính trọng, ai. Đoàn thành hổ thở dài, ánh mắt buồn bã, có những chuyện, Khi đã bước ra một bước thì không thể quay đầu lại được Ông hiểu rằng Tiểu Phi đã có suy nghĩ của riêng mình Cũng đã có những lựa chọn riêng Tiểu Phi, ngươi có phải là có chuyện gì muốn làm hay không? Đoàn thành hồ hỏi Cảm giác như có điều gì đó không ổn Hắn chắc chắn Tiểu Phi đến đây không chỉ để gặp mình Chắc chắn có một chuyện gì đó mà hắn chưa nói Không có chuyện gì muốn làm Thôi Tiểu Phi lắc đầu Ta đến chỉ muốn gặp ngài Không có ý gì khác Đoàn thành hồ im lặng một lúc Có rất nhiều điều muốn nói nhưng lại không biết nên mở miệng thế nào phía xa lâm phàm cảm thấy nhàm chán đứng yên tại chỗ Mũi chân hắn vân về mặt đất từng lớp bùn đất bị hắn đẩy ra hai bên dưới chân hắn phúc bùn dần dần hình thành nếu cứ tiếp tục như vậy có thể tạo ra một cái ao cá cũng không phải chuyện khó khăn tiếng bước chân vang lên hắn đi rồi lâm phàm hỏi đoàn thành hồ gật đầu ừ hắn đi rồi được rồi hắn đến thực sự khiến ta hơi giật mình lâm phàm nói đoàn thành hồ lắc đầu vẻ mặt đầy lo lắng Đứa nhỏ này như vậy mở dấu kín trong lòng. Lẽ ra, trước đây hắn có một tương lai sáng sủa, nhưng luôn cất giấu tâm sự, và mỗi khi gặp chuyện, hắn lại tự mình xử lý một cách nóng vội. Nếu như lúc trước ta quan tâm hơn, có lẽ những chuyện này sẽ không xảy ra. Lâm Phàm nhìn về phía xa, im lặng rất lâu, rồi cuối cùng lên tiếng. Ta nghĩ hắn sẽ làm ra lựa chọn đúng đắn, còn bây giờ, ta nên ra ngoài thanh lý tang thi. Đi thôi, hắn không hỏi về cuộc trò chuyện giữa đoàn thành Hổ và Thôi Tiểu Phi, vì đó là chuyện của họ. Mỗi người đều có bí mật riêng, và đây là mối quan hệ thầy trò của họ, không phải là chuyện bên ngoài có thể ảnh hưởng đến. Dù Thôi Tiểu Phi có lựa chọn sai lầm, nhưng điều đó cũng không làm thay đổi mối quan hệ giữa họ. Đối với Thôi Tiểu Phi, hắn có thể làm tổn thương bất cứ ai, nhưng tuyệt đối không thể làm tổn thương đoàn thành hổ. Đoàn thành hổ là người quan trọng trong cuộc đời hắn. Nếu có ai hỏi hắn, người mà hắn tin tưởng nhất là ai, hắn sẽ không nói là Lâm Phàm, nhưng chắc chắn sẽ là đoàn thành hổ. Lúc này Thôi Tiểu Phi đang lái xe. Một tay cầm tay lái, tay kia thì vuốt nhẹ lên bìa của một cuốn sách đã được đóng lại. Cuốn sách mang tên Yêu Thế Giới và cũng là một chốn bình yên sâu thẳm trong tâm hồn hắn. Buổi tối tại Thanh Thị, A a nàng lại mời ta ăn cơm, còn long trọng như vậy đưa thư mời cho ta. Vương Tử Hiên, tăng thi hoàng đế, trong phòng hưng phấn vùng tay múa chân. Mặc dù hắn và triệu vận sống cùng một chỗ, nhưng việc nàng mời hắn ăn cơm trang trọng như vậy thì là lần đầu tiên. Vương Tử Hiên tìm kiếm trong tủ quần áo. nơi ra một bộ âu phục mà hắn cho là rất đẹp hôm nay hắn đã không ngừng tiến hóa tình trạng của bản thân đã khá hơn nhiều dù vẫn còn một số tang thi đặc biệt nhưng những đặc thù đó dần dần biến mất hắn cảm nhận được nhiệt độ cơ thể tim bắt đầu đập mùi vị đặc thù của tang thi trên cơ thể cũng đã biến mất hắn tìm được bộ quần áo bước vào nhà vệ sinh mở vòi sen tắm rửa sạch sẽ sau đó chỉnh lại kiểu tóc một chút hắn mặc bộ âu phục vào đứng trước gương, cẩn thận quan sát chính mình Hy vọng có thể để lại ấn tượng đẹp nhất cho Triệu Vận, chỉ có điều khuôn mặt của hắn hơi mập, tròn trịa, tóc thì buộc thành kiểu bím, khi mặc âu phục trông lại có chút kỳ lạ, khó tả, xuất thật rất đẹp. Vương Tử Hiên tự khen mình, tại phòng bên cạnh, Triệu Vận đã chuẩn bị xong xuôi, cô bày một chiếc bàn dài, phủ vải xanh, đốt nến, đặt những ly rượu đỏ, đơn giản nhưng không thiếu phần tinh tế. Triệu Vận mặc lễ phục, đây là lần đầu tiên cô mặc lễ phục. Trước kia trong thời kỳ hòa bình, Cô không có khả năng để mặc nó, nhưng trong tận thế, cô sống sót, được người bảo vệ. Có lẽ nghe vậy, ít người sẽ tin. Nhưng thực sự, cô đã được tang thi che chở, chăm sóc rất chu đáo, lòng chân thành mà người khác có thể cảm nhận được. Khi cô đang suy nghĩ mông lung, tiếng gõ cửa vang lên, triệu vẫn hít một hơi thật sâu, rồi từ từ thở ra, tâm trạng ổn định lại, rồi đi mở cửa, tặng cho ngươi. Vương Tử Hiên đứng trước cửa, tay cầm bó hoa hồng, miệng mỉm cười, vẻ mặt có chút xúc động, đa tạ vào đi. triệu vận nhận lấy hoa khuôn mặt cô hơi ửng đỏ phụ nữ nào mà không thích sự lãng mạn mà vương tử hiên thì rõ ràng là một người hiểu lãng mạn trước kia trong thời kỳ hòa bình vương tử hiên nổi tiếng trên internet vì sự lãng mạn của mình hắn luôn muốn mưu cầu địa vị và tình yêu qua mạng đánh đi rất nhiều tin nhắn mà mỗi khi chia sẻ cảm xúc của bản thân hắn lại cười ha hả tự mãn với tài văn chương của mình hắn từng hỏi một bậc tiền bố trên mạng cách để trở nên lãng mạn hơn đại lão đã nói cho hắn biết lãng mạn có ở khắp mọi nơi Nhưng chuyện lãng mạn nhất chính là nhớ rõ sinh nhật của đối phương lén lút tặng một cái hồng bao và nói một cầu Chúc mừng sinh nhật, thế là đủ Loại lãng mạn này không thể so với bất kỳ kiểu lãng mạn nào khác Hắn có thể quên đi sinh nhật của mình Nhưng tuyệt đối sẽ không quên sinh nhật của hơn 300 nữ sinh Trong danh sách của mình Mới đầu, hồng bao 520 Mỗi lần tặng đều là những nữ sinh ưa thích Trong từng lời nói ngọt ngào thân yêu Hắn cảm thấy vô cùng thỏa mãn Cho đến khi túi tiền đã cạn kiệt Không thể duy trì hành động như vậy nữa. Sau đó, hắn đổi thành hồng bao 188, nhận lại là lời cảm ơn từ những cô gái. Mặc dù không có tình yêu, nhưng vẫn không ngừng cảm thấy vui vẻ. Loại lãng mạn này đúng là đáng giá. Đáng tiếc, hồng bao tám cũng không duy trì được lâu, túi tiền lại cạn, khiến hắn có cảm giác muốn đi bán thận. Cuối cùng, hắn phải giảm xuống chỉ còn hồng bao 88, mà cái nhận lại vẫn chỉ là những lời cảm ơn đơn giản, mãi cho đến khi chỉ còn 18 Mà chỉ nhận được những lời nhắc nhở về hồng bao, nhưng không một câu cảm ơn, không cầu gì nhiều, chỉ mong ít nhất là một tiếng, cảm ơn. Một khoảnh khắc ấy, hắn mới thật sự hiểu rằng, lãng mạn không phải dễ dàng thực hiện như vậy. Còn bây giờ, Vương Tử Hiên nhận ra rằng danh sách những cô gái trong quá khứ của hắn chỉ là giả dối, chỉ có triệu vận mới là chân thật nhất. Hắn vui mừng vì có thể gặp được nữ thần như vậy, không ngừng cảm động khi thấy cô ấy cứu vớt tâm hồn hắn trong những lúc tuyệt vọng. Cảnh tượng xung quanh rõ ràng là do Triệu Vận tỉ mỉ chuẩn bị, chứng tỏ cô đã bỏ ra rất nhiều công sức. Quả thật, tình yêu là điều hai người cùng trao gửi. Dù Triệu Vận không làm gì đặc biệt, hắn vẫn cảm động đến mức muốn khóc. Vì đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được sự coi trọng, cảm giác được nữ thần quan tâm. Thật sự rất hạnh phúc, hắn sẵn sàng làm mọi thứ vì Triệu Vận, dù hiện tại cuộc sống của hắn không còn ý nghĩa gì. Kim Vãn Nguyệt thì rất nhẹ nhàng, dựa vào cửa sổ cùng Triệu Vận thưởng thức ánh nến trong bữa tối. Thỉnh thoảng ngước lên nắm nhìn cảnh trang đẹp đẽ, "Cảm ơn ngươi, Triệu Vận nâng chén rượu đỏ tươi như máu, màu sắc của nó đẹp đến khó tin. Cảm ơn ta làm gì?" Vương Tử Hiên nhìn Triệu Vận, vẻ mặt ngạc nhiên. Dưới ánh sáng dịu dàng, hắn nhận ra Triệu Vận thật sự rất xinh đẹp, hoàn toàn đúng theo sở thích của hắn, thậm chí có thể nói là mê mẩn. "Cảm ơn ngươi vì đã cho ta cơ hội sống sót trong tận thế này. Khoảng thời gian vừa qua là quãng thời gian vui vẻ nhất của ta." Triệu Vận cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Khi bị đưa tới đây, nàng đã cảm thấy bất lực và lo sợ, có lẽ mọi chuyện không như nàng tưởng, nhưng bây giờ, Vương Tử Hiên rất tốt, dù hắn là một tang thi. Nhưng so với bất kỳ ai, hắn vẫn dịu dàng hơn, sự dịu dàng của hắn làm nàng cảm động không. Kỳ thực, người không cần phải ẩn núp, việc chọn ở bên cạnh ta trong khoảng thời gian này chính là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của ta. Vương Tử Hiên và Triệu Vận đối diện nhau, trong lòng hắn có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tất cả lại bị chôn sâu tận đáy lòng, nếp thời không thể thốt ra miệng. triệu vận nhìn vương tử hiên ánh mắt của vương tử hiên cũng vẫn luôn đặt trên người nàng hai người không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn nhau dần dần trên gương mặt cả hai hiện lên nụ cười cạn ly cạn ly cả hai nâng chén cùng nhau đối ẩm với vương tử hiên cuộc sống thế này chính là điều hắn khát khao nhất một ngụ rượu trôi xuống bụng dù đã không còn là con người dù thân thể đã biến thành tang thi hắn vẫn không thể uống rượu có lẽ đây là chút thói quen xưa còn sót lại trong ký ức vương tử hiên Và triệu vận chuyện trò rất nhiều, kể cho nhau nghe đủ loại chuyện vui thú, vừa uống rượu vừa tàn gẫu những điều vui vẻ, chỉ cần thấy triệu vận vui, lòng hắn cũng liền nhẹ nhõ, hoan hỉ theo, đó là tâm nguyện duy nhất trong lòng hắn. Theo thời gian trôi qua, khuôn mặt triệu vận ửng hồng, nàng khẽ đưa tay vén một lọn tóc rủ trước trán ra sau tay, động tác ấy, trong mắt vương tử hiên, toát lên vẻ nữ tính dịu dàng và quyến rũ lạ thường, trái tim hắn không khỏi đập thình thịch liên hồi, quá đẹp. Trong mắt hắn, Triệu Vận chính là người con gái xinh đẹp nhất trên đời. Không ai có thể thay thế được vị trí của nàng trong tim hắn. Ngôi, thích ta sao? Đột nhiên Triệu Vận lên tiếng hỏi. Vương Tử Hiên thoáng giật mình. Toàn thân khẽ run. Ta, ta, thích. Hắn cúi đầu hai chữ đơn giản ấy. Tựa như gom góp hết dũng khí cả một đời mới nói ra được. Cho nên ngươi mới không dám nói với ta, đúng không? Triệu Vận lại hỏi. Khiến Vương Tử Hiên sững sờ Hắn thật không ngờ Triệu Vận lại thẳng thắn như thế. Điều đó khiến hắn vô cùng kinh ngạc, ta là một tang thi, nhắc đến thân phận mình, Vương Tử Hiên lập tức trở nên không tự tin, vì hắn không còn là con người nên luôn cảm thấy mình thấp kém, không xứng đáng. Không, đó không phải là lý do, trong mắt ta, ngươi chính là một con người. Triệu Vận dốc hết dụng khí mới có thể nói ra những lời này. À, Vương Tử Hiên ngây người nhìn Triệu Vận, trong mắt ánh lên màn sương ngây ướt, hắn thật sự xúc động, kể từ khi biến thành tang thi, chưa từng có ai nói về hắn những lời như thế. Khoảng thời gian ở bên Triệu Vận, hắn chưa từng dám để lộ chút tính cách nào của Tam Thi, cho dù có lúc nội tâm trào dâng bạo khí, hắn cũng luôn giản xuống tận đáy lòng, chỉ vì không muốn khiến nàng sợ hãi. Triệu Vận đứng dậy, bộ lễ phục màu đen ôm sát lấy thân thể mềm mại, nàng bước đi từng bước thong thả, ung dung, chậm rãi tiến về phía sau lưng Vương Tử Hiên. Lúc này, toàn thân Vương Tử Hiên cứng đờ, không dám nghĩ ngợi bậy bạ, chỉ ngồi im bất động, thế nhưng đôi tai hắn vẫn dựng lên, như thể nghe được từng tiếng Bước chân khẽ khàng vang lên phía sau, lễ phục màu đen trên người triệu vận trượt xuống vai, từng lớp từng lớp chất đống trên mặt đất. Ai, vương tử hiên nuốt nước miếng, cẩn thận lắng nghe, có thể nghe thấy âm thanh nhịp tim đập thình thịch. Lúc này, hắn cảm thấy rất căng thẳng, đến mức lòng bàn tay đều toát mồ hôi. Dù hắn chưa có nhiều kinh nghiệm thực chiến, nhưng qua nhiều lần xem phim, hắn cũng hiểu được những gì cần phải biết. Chỉ là chưa từng đối mặt thực tế mà thôi, ngay lập tức sắc mặt hắn đỏ bừng. triệu vận dùng cánh tay ngọc nắm lấy cổ vương tử hiên trong tận thế này có thể gặp được ngươi là may mắn của ta tương lai thế nào ta không biết nhưng người đã là người duy nhất trong lòng ta sau này hãy để ta luôn ở bên cạnh ngươi tí tách tí tách tí tách triệu vận nhận thấy cánh tay mình hơi ướt đó là nước mắt của vương tử hiên sau vài câu của nàng hắn đã hoàn toàn bị chinh phục những giọt nước mắt trào ra không ngừng ta ta hắn thực sự không biết phải nói gì Hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có thể hạnh phúc như thế này. Sao vậy? Triệu vẫn nghĩ rằng mình đã mở lòng, nàng không thể nhượng bộ, nếu đã quyết tâm đi đến cùng thì sẽ không dừng lại. Không có gì, chỉ là ta cảm thấy mình là tang thi, không xứng đáng. Vương tử hiên trừng lớn mắt, đầu óc hắn trống rỗng, ngay cả khi có người hỏi hắn. Một cộng một là mấy, hắn cũng không thể trả lời chính xác, trong đầu hắn chỉ toàn là cảm giác mềm mại, ngọt ngào và thơm mát. Đây là cảm giác mà những người cô đơn như hắn mãi mãi không thể có được Ánh trăng đêm thật đẹp Lấp lánh rực rỡ Không sao tả xiết Cho đến khi một đám mây đen nhẹ nhàng bay qua Che khuất ánh sáng trăng Làm cho bóng đêm vốn sáng ngời trở nên mơ hổ Trong tình trạng mơ màng Vương Tử Hiên như được nữ thần may mắn dẫn dắt Đi về phía ánh sáng thánh quang bao phủ thần điện Đối với Vương Tử Hiên mà nói Nếu đây là mơ hắn không muốn tỉnh dậy Đừng như vậy Ta là tang thi Ta có thể sẽ khiến người bị cảm nhiễm Cho dù biến thành tang thì, ta vẫn là người quan trọng nhất trong lòng ngươi sao, đúng. Vậy thì tốt, chỉ cần chúng ta ở bên nhau, trở thành cái gì cũng không quan trọng đối với ta. Thật sao? Ta có phải đang nằm mơ không? Không phải mơ, tất cả đều là thật. Ừm, ngươi sao vậy? Ta đã chuẩn bị sẵn sàng rồi. Đừng để ta phải chủ động quá nhiều được không. Triệu vận đã liều mạng hết sức. Nàng là nữ nhân, cho nên dù cẩn thận vẫn có lúc lúng túng. Trong thời gian ở bên nhau, nàng biết Vương Tử Hiên đã hiểu được tình cảm của nàng. Dù biết hắn là tang thi, có thể trong cơ thể chứa virus, nhưng nàng vẫn dám tiến tới, vì nàng đã trở thành giác tình giả. Giác tình giả có một năng lực kỳ lạ, tuy không mạnh mẽ nhưng lại có thể cảm nhận được rất nhiều thứ. Trở thành giác tình giả là ưu điểm duy nhất, chính là có thể miễn dịch với tang thi virus. triệu vận cũng chưa từng trải qua chuyện như vậy. Nhưng nàng hiểu rõ điều này, cho nên biết rằng Vương Tử Hiên sẽ chủ động vào thời điểm sắp tới, chỉ là ta, ta kết thúc, à... trong cuộc sống có những tình huống ngượng ngùng như thế này khi nhà gái đã chuẩn bị sẵn sàng thì đối phương lại nói kết thúc ừm ta kết thúc vương tử hiên giọng nói yếu ớt tràn đầy sự thiếu tự tin hắn hiểu rõ bản thân mình đang yếu ớt nếu tính toán thật kỹ thì khả năng chỉ có một giây ngắn ngủi mà thôi triệu vẫn ngần người có chút mơ màng nhưng rất nhanh nàng đã phản ứng lại cảm ơn ngươi cho ta một trải nghiệm rất hoàn mỹ tả vương tử hiên xấu hổ hơn Những lời này nghe thật khó chịu Rõ ràng không nên như vậy Nhưng Tại sao lại phải để hắn rơi vào tình huống này Ban đêm Hai người ôm nhau Đây là lần đầu tiên Vương Tử Hiên thực sự kéo triệu vận vào lòng Trước đây hắn từng nghĩ liệu có một ngày như vậy không Giờ đây Tất cả đã thành hiện thực Hắn thực sự rất vui mừng Niềm vui này xuất phát từ sâu thẳm trong lòng hắn Sáng sớm Mã Đạt Thị Frostmourne Ngươi tại sao lại thích hấp thu những tang thi huyết dịch này như vậy Lâm Phàm nhìn Frostmourne trong tay Hắn thật sự nhận thức được sức mạnh khủng khiếp của Frostmourne Không cần hắn phải tự ra tay nữa Khi đối mặt với toàn thành tang thi Hắn chỉ cần nắm lấy Frostmourne suy nghĩ một chút Chỉ thấy ngoài thân kiếm xuất hiện những sợi tơ máu Lít nhà lít nhít giống như sinh vật sống Vạn vẹo rồi lan ra bốn phương tám hướng Những sợi tơ này rõ ràng nhắm vào tang thi Trung quân lấy những tang thi xung quanh Trong nháy mắt Huyết dịch trong cơ thể những tang thi đó bị hút sạch Để lại chỉ toàn thây khổ Lâm Phàm đứng đó, trợn tròn mắt không thể tin nổi, hắn không thể ngờ rằng lại có thể tạo ra một cảnh tượng như vậy. Và người đứng sau mọi chuyện này lại chính là Frostmourne, thanh kiếm vẫn khôi phục lại bộ dạng ban đầu, thanh kiếm sáng bóng. Thân kiếm trắng bạc dưới ánh mặt trời chiếu rọi phản chiếu ánh sáng nhẹ nhàng, vẫn sáng chói như xưa. Mặc dù hành vi của ngươi có vẻ tà ác, nhưng ta tin tưởng dưới sự dẫn dắt của ta, ngươi tuyệt đối sẽ đi theo con đường quang minh. Lâm Phàm tin tưởng vào Frostmourne, và càng tin tưởng vào lựa chọn ban đầu của mình. Lần đầu tiên nhìn thấy Frostmourne, hắn đã bị thanh kiếm này hấp dẫn sâu sắc. Kể từ đó, khi hắn thành Lý Tàng Thi trong mặt thế, nó đã trở thành một đồng đội đáng tin cậy không thể phá vỡ. Lúc này, để lại toàn thành thay khô không phải là chuyện tốt. Một phần vạn những người sống sót yếu đuối nhìn thấy cảnh tượng này có thể sẽ bị dọa sợ. Vì vậy, hắn không thể để chuyện như vậy xảy ra. Khả năng băng xương của Lâm Phàm kém xa. So với khả năng hấp thụ huyết dịch của những sinh vật khác, phạm vi tác động của nó có giới hạn, sau khi hành động, một diện tích rộng lớn bị băng phong, những thây khô lập tức bị đông cứng thành băng, vỡ vụn thành những mảnh băng nhỏ, bày tứ tung, cảnh tượng này quả thật rất đẹp. Sau một hồi, một thành phố trống rỗng đã trở thành di tích của tương lai nhân loại, không hề có dấu hiệu bị phá hủy. Đây là điều duy nhất mà Lâm phàm có thể làm. Đối với hắn, nếu có thể giữ gìn thành phố mà không làm hư hại, hắn nhất định sẽ không phá hoại. Mỗi viên nói, mỗi viên gạch đều là kết quả của bao nhiêu mồ hôi và công sức Khó mà tưởng tượng được giá trị của chúng Lâm Phàm đứng trên một tòa nhà cao tầng Nhìn về phía xa, thấy thế giới thanh vắng Không còn những ồn ào huyên áo của quá khứ A đó là cái gì? Hắn nhìn về phía chân trời xa xôi Nơi xuất hiện một vệt màu sắc rực rỡ trong khói mù Đó là gì vậy? Trong khoảnh khắc đó, Lâm Phàm nghĩ đến những người sống sót Phải chăng đó là tín hiệu cầu cứu từ họ? Hoàng thị cách nơi này rất xa Vậy liệu vẫn còn ai sống sót ở đó không? Phương Dương, từ bỏ đi, làm như vậy là vô dụng. Ngươi nghĩ rằng sẽ có ai đến cứu chúng ta sao? Một thanh niên tóc dài, bất đắc dĩ nhìn về phía đồng bạn của mình. Hiện tại, họ đang ở trong một nhà máy pháo hoa. Vì tình hình nơi đây khá đắc thủ để đảm bảo an toàn cho nhà máy, bốn phía đều có tường rào cao, tạo nên một vùng an toàn cho họ. Phương Dương là kỹ thuật viên của nhà máy pháo hoa. Chuyên về chế tạo, vừa rồi anh ta đã thả ra một loại pháo hoa cầu cứu với sương mù rực rỡ. loại sương mù này có tầm quan trọng đặc biệt thường được sử dụng trong các tình huống cực kỳ nguy hiểm nếu như là phải nguy hiểm trong vùng núi tuyết phóng sương mù rực rỡ sẽ giúp đội tìm kiếm phát hiện vị trí của người gặp nạn mà không gây ra tuyết lở đảm bảo an toàn cho họ thử một lần dù sao cũng có hy vọng phương dương nhìn lên bầu trời thấy sương mù dần tan đi anh trầm giọng nói thanh niên tóc dài nhìn ra ngoài tường rào nơi có một số tang thi tàn mạn lẻ tẻ di chuyển Ngươi nhìn thấy chưa bọn tang thi vẫn cứ quanh quẩn ở đây Chúng ta muốn đi cũng không dám Chỉ có thể bị vây ở đây May mắn là nhà máy trước đây đã chuẩn bị đầy đủ thức ăn Cho nên chúng ta mới có cơ hội sống sót Phương dương áp Nhưng thức ăn cũng sẽ cạn kiệt dần Hơn nữa trong thời gian gần đây Thức ăn còn có dấu hiệu bị hư hỏng Thanh nhiên tóc dài im lặng Hiện tại chỉ còn lại ba người họ Trước đây có sáu người Hai người đã ra ngoài tìm đường Lái hai chiếc xe tải Nhưng từ đó không có tin tức gì Trong thời kỳ mà thế Tình trạng như vậy đại diện cho điều gì Không cần nói cũng biết Chắc chắn là họ đã chết ở ngoài Không có cơ hội sống sót Tuy nhiên, anh vẫn hy vọng hai người kia Thực sự tìm được lối thoát Chỉ là hành trình quá xa xôi Không thể liên lạc được, chỉ biết sống sót ở đây thôi Còn một người nữa đã hoàn toàn điên cuồng Không thể chịu đựng được áp lực của tận thế Đã tự sát trong phòng khi ngủ Phía xa, có hai bóng người đang ngồi Trên một tảng đá lớn Thưởng thức mì tôm hiếm hoi trong thời kỳ mặt thế Bọn họ lại đang thả pháo hoa Một dị biến giả cười lạnh Không coi những người sống sót trong mặt thế gia gì Họ là dị biến giả Có sức mạnh mà người thường không thể tưởng tượng được Có thể dễ dàng quyết định sinh tử Của những người sống sót Đã nói bao nhiêu lần rồi Đó không phải là pháo hoa Đó là cầu cứu khói màu Quả nó là gì Dù sao chúng ta còn có thể đợi hai ngày nữa Đến giờ vẫn chưa thấy người sống sót nào xuất hiện Tôi nghĩ chẳng ai phát hiện ra bọn họ đâu Được rồi Vậy chúng ta hành động ba người thì ba người Dù sao cũng không thiệt thòi gì giao nộp cho tổng bộ, chúng ta có thể được ban thưởng Mã Đức thật hâm mộ mấy kẻ mới xuất hiện gần đây Được tiêm dược tề mà tổ chức vừa nghiên cứu ra Hiệu quả thật mạnh, uy lực cực kỳ ghê gớm Bọn họ tỏ ra rất ngưỡng mộ Rõ ràng là được tiêm muộn hơn so với những kẻ đó Vậy mà ai ngờ từng người đều mạnh mẽ như vậy Nghĩ đến đây, trong lòng liền dâng lên sự ganh tị sâu sắc Đi thôi, nên dẫn bọn họ đi Bọn họ tưởng có người tới cứu Nhưng đâu ngờ người tới lại là chúng ta Ha <cười> ha, hai người ăn xong mì gói, tiện tay ném luôn vỏ hộp đi, Lại hành vi không văn minh này vốn không nên có, dù là thời kỳ mà thế cũng cần chú ý bảo vệ môi trường, hậu nhân mai sau có sống yên ổn hay không, còn phải xem người đời trước có giữ được ý thức đó hay không. Cửa Hàn môn pháo hoa, một cánh cửa lớn ngăn trở đường đi của bọn họ, xung quanh, tang thi thấy hai người nhưng lại như thể không nhìn thấy gì, là dị biến giả, trên người bọn họ có khí tức tang thi, trong cảm giác của bọn tang thi bình thường. Bọn họ đã bị xem là đồng loại, nên chẳng bị để tâm đến. Lúc này, khi bọn họ tới nơi, liền khiến ba người sống sót đang đợi trong pháo hoa chú ý. Có người xuất hiện trước cổng chúng ta. Phương Dương đang quan sát trên mái nhà. Khi thấy hai bóng người xuất hiện thì tâm tình phần chấn hẳn lên. Nhưng rất nhanh sau đó, sự phấn khởi ấy liền tan biến. Bởi vì hắn phát hiện hai người kia bị tang thi xung quanh làm như không hề tồn tại. Loại tình huống này vượt ngoài tưởng tượng của hắn. Từ đầu đến giờ, bọn họ vẫn ở đây. Không hề biết đến sự tình trong cuốn Tăng thi sách họa Cũng chẳng hay thế giới bên ngoài đã thay đổi lớn đến nhường nào Quả thực giống như ếch ngồi đáy giếng Hai người đồng hành của Hàn vẫn còn giữ được sự tỉnh táo Vậy thả bọn họ vào đi Đúng thế Chúng ta đã không ngừng phát tín hiệu cầu cứu Không ngờ thực sự có người đến Phương Dương nói Chờ đã Có gì đó không ổn Bên ngoài vốn có tăng thi Vậy mà lại có hai người sống cứ đứng trước cửa ra vào Tăng thi xung quanh lại không động đến họ chút nào Ta thấy không ổn, hả? Cái gì cơ? Hai người đồng bạn kinh ngạc, không dám tin lời Phương Dương nói. Thật đó, ta tận mắt nhìn thấy. Nếu không tin, hai người theo ta lên mái nhà xem. Phương Dương dứt lời, hai người kia nhìn nhau, sôi cùng theo hắn lên mái nhà. Vừa nhìn xuống liền thấy rõ hai người xa lạ đứng ngay trước cổng. Họ không tiến vào, mà chỉ đứng đó trò chuyện. Trung quanh, vẫn còn tang thi làng vảng. Nhưng quả thực không hề có hành vi công kích nào với hai kẻ kia. Loại tình huống này, vượt quá mọi hiểu biết của họ. Trong nhận thức của họ Tăng Thi luôn là những sinh vật tàn bạo Khi thấy người sống Chúng sẽ mở rộng miệng hung hãn cắn xé Hút máu và ăn thịt con người Hai vị dị biến giả ngậm đầu lên Trên mặt không có một chút thiện ý Họ nhìn ba người sống sót trong mái nhà Nhìn kìa Bọn họ phát hiện chúng ta rồi Nói nhảm Người ta không phải mù Chắc chắn là đã thấy chúng ta Vậy phải làm sao bây giờ Đạp cửa vào Hay nhảy vào Người không thấy sao Chúng ta nhảy vào rồi giả làm cứu thế chủ Lúc bọn họ tin vào chúng ta rồi chúng ta sẽ tiết lộ sự thật Cách này không phải dễ dàng hơn sao Cứu thế chủ sao Đúng Hoàng Thị ở Dương Quang Lâm phàm không phải lúc nào cũng đóng vai cứu thế chủ sao Chúng ta có thể lấy danh hiệu của hắn Ta thấy rất hợp lý Vậy nếu bọn họ đã xem qua Tàng Thi sách họa Thì sao mưa không nhìn thấy vẻ mặt của bọn họ sao Họ thấy chúng ta rất sợ hãi Chắc đang nghĩ tại sao Tàng Thi lại không hại bọn họ Nếu đã xem qua Tàng Thi sách họa Thì đâu có vẻ mặt như vậy Ngươi nói có lý, trong tận thế này, niềm vui cũng rất hiếm hoi, thường thì chỉ thấy tàng thi Nếu có thể xem tang thi như một thứ thú vị, thì chỉ có thể là người có đầu óc không bình thường Mọi chuyện phát triển rất thuận lợi, người gọi là lâm phàm, phương dường nhìn người tự xưng là lâm phàm, có chút mơ hồ. Người này từ cổng lớn nhảy vào, thấy cảnh tượng này khiến hắn không muốn nói gì, thật là khó tin Làm sao con người có thể có năng lực như vậy? Mặt tròn dị biến giả gật đầu, đúng, ta tên là Lâm Phàm, đến từ Hoàng thị Dương Quang, nơi đó là khu vực an toàn mà ta mở ra, như ngươi thấy trong, tang thi sách họa, nhưng ta thật không ngờ ngươi lại chưa xem qua, Phương Dương và các đồng đội của hắn rất bối rối, họ không biết, tang thi sách họa, là cái gì, thậm chí chưa từng nghe qua cái tên này, chúng ta từ trước đến giờ chỉ ở đây, chưa từng bi đấu, Phương Dương nói, trong lòng nghi ngờ về Hoàng thị Dương Quang, nhưng trước mắt xuất hiện hai người này, nhìn họ không giống người tốt thái độ và phong thái của họ mang lại cảm giác rất kỳ lạ chẳng trách nhưng dù sao các ngươi cũng may mắn các ngươi vừa thả khói mù, chúng ta lại đúng lúc thấy được chờ lát nữa chúng ta sẽ dẫn các ngươi quay lại hoàng thị nơi đó có rất nhiều người sống sót không thiếu ăn uống cuộc sống thoải mái giống như xưa mặt tròn dị biến giả hào hứng nói dối hắn cảm thấy mình có tài năng diễn xuất bẩm sinh từ đầu đến giờ không chút do dự giống như đã qua một quá trình huấn luyện đặc biệt có lẽ vì danh tiếng của lâm phàm quá vang dội Hắn đã quen thuộc với nó, và dần dần, hắn cảm thấy như mình hiểu rõ từng chút. Thật, thật sao? Phương Dương chưa kịp mở miệng, hai đồng đội bên cạnh đã kích động hỏi. Bọn họ đã hoàn toàn chìm đắm trong thế giới, do mặt tròn dị biến giả vẽ ra. Một thế giới như chiếc bánh nướng, trong đầu xuất hiện những hình ảnh mê hoặc, đương nhiên là thật. Mặt tròn dị biến giả mỉm cười, trong lòng thì cười thầm, nhìn ba người sống sót nốc nếch, lại còn tin tưởng hết lòng, thật thú vị, thật thú vị. giả mạo thân phận của người khác thật sự rất thoải mái. cho dù sau này có làm chuyện xấu, hắn cũng không cảm thấy ấy náy chút nào, vì hắn đã mang thân phận của Lâm Phàm, một dị biến giả khác nhìn đồng bạn, trò đùa này thật sự quá nặng. nên nhìn những người sống sót vô tri vô giác bị lừa, hắn không thể không cảm thấy một loại cảm giác thoải mái khó tả. nhưng đúng lúc này, một giọng nói lạ vang lên: các ngươi yên tâm, ta sẽ không quấy rầy các ngươi đâu. mọi người đều giật mình, lại là ai? trước kia chẳng thấy bóng dáng ai? Không ai nghĩ tới hôm nay lại có nhiều người như vậy xuất hiện. Tình huống này thật sự vượt qua mọi tưởng tượng của họ. Phương Dương và đồng đội của anh nhìn thấy Lâm Phàm từ thang lầu đi ra. Rất trẻ trung, vô cùng lạ lẫm, cõng theo một thanh kiếm. Và khi nhìn vào chuôi kiếm, họ nhận ra ngay, đó chính là vật phẩm trong trò chơi trước đây. Ai ngờ trong mặt thế lại có người cõng thanh kiếm đó. Thật sự vượt ngoài sự tưởng tượng của họ. Hai dị biến giả thấy Lâm Phàm lần đầu tiên, mắt họ lập tức trợn tròn, ngoạ tảo, họ nhìn nhau. Ánh mắt hoảng loạn và lo lắng, nếu người khác không biết hắn là ai, thì họ làm sao lại không nhận ra, hình ảnh trong sách, tàng thì sách họa, đã in sâu trong tâm trí họ từ lâu, họ không chỉ một lần nghe danh Lâm Phàm, nghe nói rằng nếu gặp Lâm Phàm, kể cả là dị biến giả mạnh mẽ nhất cũng chỉ có một kết cục, chết, làm sao tổng bộ lại muốn bồi dưỡng dị biến giả mới, chính là vì Lâm Phàm, hai chân họ bắt đầu run rẩy, trái tim thì đập thình thịch, cảm giác sợ hãi từ tận sâu trong lòng, Lâm Phàm nhìn qua ba người sống sót, rồi dừng lại ở hai dị biến giả. Hắn bước tới, đứng trước mặt hai dị biến giả. Dị biến giả, không ngờ lại gặp các người ở đây, các người tên gì, sao lại đến đây? Lâm Phàm mặt không đổi sắc, hỏi một cách bình thản. Nói chuyện kiểu này có thể rất tốt để làm rõ mọi chuyện. Cho dù có xảy ra mâu thuẫn, hắn vẫn có thể giữ được sự bình tĩnh, quan trọng nhất là cuối cùng sẽ có kết quả. Mặt tròn dị biến giả vừa định trả lời, nhưng Phương Dương đã nhanh chóng lên tiếng trước. mặt tròn dị biến giả trong lòng thầm than một tiếng nghĩ thầm xong rồi hắn gọi là lâm phàm đến từ hoàng thị dương quang nơi ẩn núp muốn dẫn chúng ta đi nơi khác sinh sống ngươi cũng thấy chúng ta bị bao vây bởi khói mù rồi phải không phương dương hỏi hắn nhận ra rằng người xa lạ này đem lại cho hắn cảm giác thoải mái dễ chịu khác hẳn với hai người trước đây những người đã khiến hắn cảm thấy không giống người tốt a lâm phàm biểu lộ vẻ ngạc nhiên trùng tên trùng họ thì có thể hiểu được Nhưng cùng đến từ một nơi ẩn núp mà trùng tên, chung họ thì thật sự chưa từng nghe qua Hắn nhìn hai dị biến giả đang du lầy bầy, dường như đã hiểu ra điều gì đó Dị biến giả bình thường sẽ không chủ động cứu giúp người sống sót Điều đó gần như không thể xảy ra, trừ phi họ có ý đồ lừa gạt và mượn danh tiếng của hắn Thật là khéo, ta cũng tên là Lâm Phàm, cũng đến từ Hoàng Thị Dương qua nơi ẩn núp Ngươi cũng vậy sao? Lâm Phàm nhìn vào gương mặt tròn của dị biến giả, mỉm cười hỏi Đối với người khác nụ cười này có thể rất ấm áp, dễ gần và dễ khiến người ta tin tưởng. Nhưng trong mắt hai dị biến giả, nụ cười này giống như từ thần đến gần, không khác gì một cái chết chắc chắn. Phù phù, nội tâm lâm phàm hoàn toàn tiếp nhận áp lực, bàn tay đập mạnh xuống. Hai dị biến giả quỳ gối ngay tại chỗ, gương mặt tròn của dị biến giả đầy vẻ cầu xin, đau khổ khẩn cầu. Đừng giết ta, ta biết sai rồi, ta không tên là lâm phàm, ta tên là vương bảo nhuận, ta đã lừa họ nói mình tên lâm phàm. Chỉ là muốn đùa chút thôi Ta không có ý gì khác Phương Dương và những người khác ngạc nhiên nhìn nhau Ánh mắt chuyển từ Vương Bảo Nhuận sang Lâm Phàm Rồi lại nhìn một lần nữa vào gương mặt tươi cười của Lâm Phàm Cả đám đều cảm thấy đầu óc mình trống rỗng Dường như đang bị lừa dối một cách tinh vi Chẳng mấy chốc Phương Dương và những người khác bắt đầu cảnh giác Họ nhìn về phía Lâm Phàm Cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng Trong tận thế Đâu đâu cũng đầy nguy hiểm Và nhân tính thì càng thêm hiểm ác Ban đầu khi họ nhìn thấy những người sống sót. Họ đã quá kích động, không nghĩ đến chuyện xấu Giờ đây, khi nghĩ lại, họ nhận ra rằng họ đã mắc phải một sai lầm lớn Lâm Phàm không vội nói chuyện với hai dị biến giả nữa Mà quay sang đối mặt với Phương Dương và những người khác Tôi xin tự giới thiệu, tôi tên là Lâm Phàm Đến từ Hoàng thị Dương Quang nơi ẩn núp Các bạn có thể tin tôi, nếu các bạn không tin Có thể xem, tang thi sách họa, bên cạnh tôi lúc nào cũng có Các bạn có thể lật đến trang này, sẽ thấy có giới thiệu về tôi được viết chính xác Phương Dương và những người khác nhận lấy tang Thi sách họa Mở ra xem bên trong là một tấm ảnh cười tươi của Lâm Phàm giống hệt như thật còn có phần giới thiệu chi tiết rõ ràng ghi chép về Lâm Phàm về nơi hắn đến từ và những công trạng của hắn thậm chí nội dung được biên soạn rất tỉ mỉ chắc chắn do chính Lâm Phàm viết nếu như ngay cả chính mình mà còn không quen thuộc vậy còn gì là vui trong này giới thiệu đều là thật sao Phương Dương hỏi, dạo có phần hoài nghi. Lâm Phàm đáp, đương nhiên là thật. Từ khi tận thế bắt đầu, tôi vẫn luôn dọn dẹp tang thi ngoài thế giới, mong muốn tạo ra một nơi cực lạc cho những người sống sót. Phương Dương há hốc miệng, biểu cảm vô cùng kinh ngạc, rõ ràng bị Lâm Phàm làm cho trấn tĩnh. Chắc các ngươi còn chưa tin. Vậy có thể hỏi bọn họ, Lâm Phàm chỉ vào hai vị dị biến giả. Hai vị dị biến giả nghe vậy. Điên cuồng gật đầu, những lời hắn nói đều là sự thật. hắn là khắc tinh của tội ác trong mà thế, hắn là người thanh lý tang thi của tận thế, hắn là thần hộ mệnh của nơi ẩn núp dương quang. ba người nói liên tục, một người một cấu trực tiếp ca ngợi lâm phàm lên tận trời. họ cố gắng thổi phồng như vậy, hy vọng lâm phàm có thể cho họ cơ hội sống sót. những dị biến giả bình thường như họ cũng thường xuyên bị người sống sót bình thường khi dễ. nếu gặp lâm phàm, họ không có chút ý định phản kháng nào. phương dương và các đồng đội nhìn nhau, hoàn toàn tin tưởng. tốt rồi, đừng nói nữa. lâm phàm bảo họ dừng lại phương bảo và những người khác quý đầu thành thật và chăm chú chờ đợi lâm phàm nhìn phương dương và các đồng đội cảm thán nói các ngươi có thể còn sống sót chứng tỏ các ngươi còn đầy hy vọng và tương lai khi các ngươi còn giữ trong lòng hy vọng trời sẽ không bỏ rơi các ngươi nhất định sẽ có một ngày các ngươi được đón nhận ánh sáng cùng ta quay về nơi ẩn núp dương quang đi đó chính là tương lai của các ngươi nơi đó có thể cho các ngươi sự tìm kiếm và phát triển các ngươi nghĩ kỹ rồi chứ nguyện ý không Lâm Phàm thành thật mời gọi, để quyền lựa chọn quyết định trong tay họ. Phương Dương và các đồng đội nhìn nhau, cuối cùng họ rất nghiêm túc gật đầu, chúng tôi nguyện ý. Lâm Phàm mỉm cười, tâm trạng rất tốt. Đây là lần đầu tiên gặp được những người sống sót vui vẻ. Ở vùng đất này, chắc chắn vẫn còn những người kiên trì và không ngừng cố gắng sống sót. Dù những nơi hẳn đã thanh lý qua, cũng có thể có người may mắn sót lại. Tại khu vực ẩn núp dương quang, hai vị dị biến giả cảm nhận được một áp lực mà họ chưa từng có. Bà Phủ Lê Minh, họ thành thật ngồi trồm hồm trên mặt đất, gần như hai tay ôm đầu. Lâm phàm Đàm Thanh, Cố Hàng, lôi đội họ trò chuyện với nhau, nhưng mỗi câu nói của họ đều như đang quyết định số phận của hai dị biến giả. Ta cảm thấy ta không nên làm như trước đây, mà phải chủ động xuất kích mới đúng. Lâm phàm muốn biết vị trí tổng bộ, tự mình đi tìm sẽ như mò kim đáy biển, còn phải phụ thuộc vào sự may rủi của Trung Hồng và những người khác. Vì vậy, hắn phải thay đổi chiến lược, tấn công vào nội bộ kẻ thù mới là lựa chọn đúng đắn làm sao xuất kích lôi đội hỏi lâm phàm nhìn hai vị dị biến giả nhẹ nhàng nói các người hành động ta đã biết nội tâm các người ta cũng hiểu nhưng các người có nghe nói rằng nếu thẳng thắn sẽ được khoan hồng còn nếu kháng cự sẽ bị nghiêm trị không nghe rồi nghe rồi vậy thì tốt ta hỏi các người các người định mang bọn họ đi đâu trước hết hãy nghe ta chậm rãi giảng giải hai chúng ta là đi theo vị dị biến giả hoàn mỹ tên đàm ngạo mà trà trộn vào đây đàm ngạo cùng một tân tấn dị biến giả hoàn mỹ khác đã kết thành liên minh Sau đó phải chúng ta ra ngoài tìm người sống sót Đưa về liên minh Cuối cùng sẽ có người của tổng bộ tới tiếp nhận Mang người sống sót về Những chuyện khác hoàn toàn không liên quan gì đến chúng ta Một bên Đảm thanh không khỏi mỉm cười, thẩm mỹ Khá lắm lại con chung cả họ với mình Đúng là chẳng quan tâm đến chuyện đời Xác định trừ Xác định Những gì chúng ta nói đều là sự thật Tuyệt đối không có nửa câu dối trá Nếu có lời nào gian dối Xin trời giáng sấm sét Chết không được yên lành Vương Bảo Nguyện thực sự rất sợ hãi Lâm Phàm Nỗi sợ ấy xuất phát từ tận sâu trong tâm khảm, bởi thế không dám giấu giếm điều gì. Tất cả đều nói ra như thật. Rất tốt, ta có một việc, hy vọng các ngươi có thể giúp đỡ. Không biết có nguyện ý hay không? Lâm Phàm nhẹ giọng hỏi, thái độ hết sức thân thiện là để chấn an nỗi bất an trong lòng bọn họ. Mong rằng từ nay về sau, họ không còn quá căng thẳng. Tránh gây bất lợi cho sự phát triển sau này. Nguyện ý, nguyện ý, không hề do dự. hai người đáp lời dứt khoát không hề do dự hai người đáp lời dứt khoát muốn sống trong hoàn cảnh của các ngươi thật sự rất khó nhưng ta cho các ngươi cơ hội lập công chuộc tội giúp các ngươi sống sót các người có nguyện ý không lâm phàm không nói về sự tình cụ thể mà chuyển hướng sang một vấn đề khác nguyện ý chúng ta nguyện ý lập công chuộc tội nói thật trong lòng chúng ta luôn hướng về ánh sáng nhưng bóng tối của bàn tay ma quái luôn kéo chúng ta xuống tạo ra tổn thương to lớn cho cả thể xác lẫn tinh thần bây giờ chúng ta gặp được này này như một tia nắng trong bóng tối, dẫn dắt chúng ta đi con đường của ánh sáng. Phương Bảo Nhuận nói CPU của hắn lúc này cũng nóng gian, hắn đem hết mọi suy nghĩ trong đầu nói ra. Cố hàng và những người khác dường như đã hiểu được lâm phàm muốn ám chỉ điều gì, họ suy nghĩ kỹ một chút, nếu đúng như vậy thì có vẻ cũng không phải là không thể chấp nhận. Rất tốt, vậy các ngươi sẽ giả vờ như chưa từng gặp ta, còn ta sẽ trở thành người bị các ngươi lừa gạt, đưa ta trở về sau đó giao cho tổng bộ. Các người định đối phó với người như vậy thế nào Lâm Phàm nói rõ ý định của mình Ai ai Vương Bảo Nhuận ngạc nhiên Mắt mở to Nhìn Lâm Phàm như thể không tin vào tay mình Việc này sao có thể làm được Không phải chúng ta không muốn Mà là dung mạo của ngài đã bị tất cả chúng ta biết quá rõ Nếu ta mang ngài trở về Bọn họ chỉ cần nhìn là sẽ nhận ra ngay Lâm Phàm rút ra Frostmourne Khiến Vương Bảo Nhuận và đồng bọn hoảng sợ sắc mặt tái mét Họ tưởng rằng Lâm Phàm định rút kiếm chém chết họ Tuy nhiên Khi thấy Lâm Phàm chỉ đặt Frostmourne xuống đất, họ mới nhẹ nhõm thở phào. ta sẽ không mang theo Frostmourne, ta quấn băng vải trên mặt, nói là bị thương, các ngươi xem có ổn không? Lâm Phàm hỏi, vương bảo nhận lắc đầu, vô dụng, tổ chức rất nghiêm ngặt về vấn đề này, dù trong tình huống nào họ cũng phải nhìn thấy mặt mũi, trước kia chưa từng có, nhưng sau khi tổng bộ biết ngài đang tìm chúng ta, họ càng trở nên cẩn thận hơn, Lâm Phàm không ngờ dị biến giả tổ chức lại cẩn thận đến vậy. Rõ ràng họ rất sợ hãi mình, đối diện với tình huống này, Lâm Phàm không thể vì muốn tìm ra tổ chức dị biến giả mà hủy hoại dung mạo của mình. Mặc dù hắn rất muốn tiêu diệt toàn bộ tổ chức đó, nhưng chưa đến mức phải làm như vậy, hắn suy nghĩ một lát, nếu phương án này không thực hiện được, vậy còn cách nào khác không? Đàm thanh nói, để ta đi, dung mạo của ngài đã bị ghi lại trong, tang thi sách họa, nhưng dung mạo của ta thì họ không biết, hơn nữa, với năng lực hiện tại của ta, ta có thể tự vệ, Lâm Phàm khuất tay. Đừng mạo hiểm, ta không muốn những người bên cạnh mình phải liều mạng Dị biến giả tổng bộ rất mạnh Bên họ có những người rất mạnh mẽ Ngươi không phải là đối thủ của họ Hắn biết đàm thanh nói đúng Đó là một phương án khả thi Nhưng quá nguy hiểm Vương Bảo Nhuận nói Thật sự rất nguy hiểm Bọn chúng rất thông minh Trong lúc kiểm tra, đặc biệt nghiêm ngặt Từ khi ngài bắt đầu tìm kiếm vị trí tổng bộ Mọi quy trình kiểm tra đều khắt khe hơn trước rất nhiều Lâm Phàm nhìn chằm chằm vào mắt Vương Bảo Nhuận Biết rằng đối phương không nói dối, bị từ chối, đàm thanh nói, nhưng đây là phương án duy nhất khả thi. Thật sự không cần, không vội tìm kiếm vị trí tổng bộ, Lâm Phàm trả lời. Thấy Lâm Phàm không đồng ý, đàm thanh không nói thêm gì. Hắn thậm chí không nghĩ tới việc lừa dối Lâm Phàm để làm chuyện này, vì nếu không có sự hợp tác từ hắn, việc tự mình hành động là vô cùng ngu xuẩn. Vậy, hiện tại cơ hội để lập công trục tội còn có không? Chúng ta còn có thể sống không? Phương bảo nhuận hỏi một cách thận trọng. Lâm Phạm đáp, nói thật, các ngươi nghĩ nhóm dị biến giả có tương lai không? Tương lai, đúng vậy, tương lai trong đó có ta, và ta cũng sẽ không ngừng tìm kiếm vị trí tổng bộ của dị biến giả. Khi ta tìm được, các người nghĩ đám dị biến giả đó còn có tương lai không? Không có, Vương Bảo Nhuận trả lời rất chân thành, đúng là không có tương lai. Theo những gì hắn biết, không có dị biến giả nào là đối thủ của Lâm Phàm nếu gặp phải chỉ có con đường chết mà thôi. Rất tốt, ta sẽ cho các người cơ hội sống. Ta sẽ cho các ngươi hai bộ vệ tinh điện thoại, các ngươi trở về liên minh dị biến giả. Nếu gặp phải người sống sót vô tội bị bắt, các ngươi lập tức thông báo cho ta. Thế nào? Cái này? Vương Bảo nhận nghĩ một lúc, nhận ra rằng lâm phàm muốn họ làm gián điệp. Nếu bị phát hiện, chắc chắn sẽ chết rất thảm. Trước kia, các người ở thời kỳ hòa bình là những người bình thường, chăm chỉ làm việc kiếm tiền nuôi dưỡng phụ mẫu. Bây giờ tận thế đến, các người bị ép buộc thành gia như vậy không phải là các người tự nguyện. Mặc dù các người đã làm nhiều chuyện sai nhưng cơ hội lập công trục tội vẫn phải có Ngẫm lại đi, các ngươi thật sự muốn trong mặt thế này trở thành kẻ không ra người, quái vật không ra quái vật sao Lâm Phàm sẵn sàng cho những người đã làm sai cơ hội sửa chữa Trừ khi họ là tội phạm thực sự tày trời, còn không, hắn sẽ không để họ bị bỏ mặc. Phương Bảo Nhuận tự suy nghĩ một lúc cuối cùng khẽ cắn môi nói Tốt tôi nguyện ý làm gián điệp cho ngài Một dị biến giả khác vội vàng nói Tôi cũng nguyện ý lâm phàm vỗ nhẹ vai họ an ủi rất tốt ta tin tưởng các ngươi nhất định sẽ làm tốt và những người sống sót vô tội mà các ngươi cứu sẽ biết ơn các ngươi cứu sẽ biết ơn các ngươi trong tương lai khi đưa họ trở lại chỗ cũ lâm phàm đã chuẩn bị sẵn hai bộ vệ tinh điện thoại cho họ tại pháo hoa nhà máy vương bảo nhuận và đồng đội nhìn lâm phàm nhanh chóng rời đi hướng về một phương khác họ nhìn nhau im lặng rất lâu không thể hoàn hồn nhuận ca có đáng tin không nếu như ngay cả hắn cũng không đáng tin vậy thật không còn ai đáng tin nữa con đường trước mắt đã rõ ràng hoặc là chúng ta trở thành gián điệp hoặc là giả vờ chưa từng xảy ra chuyện gì vứt bỏ điện thoại di động rồi rời khỏi liên minh tìm nơi khác ẩn náu hắn đã nói cho lâm phàm biết vị trí của liên minh lâm phàm không có phá hủy liên minh mà chỉ nghĩ đến việc dựa vào liên minh để tìm kiếm những người sống sót bởi vì có nhiều người thì mới có sức mạnh huống chi đây lại là nhóm dị biến giả chuyên nghiệp trong việc tìm kiếm người sống sót nhuận ca người nghĩ tương lai tổng bộ có thể đứng vững không Đứng cái rắm, không có cơ hội đâu Thật ra, ta thấy làm gián điệp cũng không có gì xấu Một khi đã làm gián điệp rồi, hắn chính là chỗ dựa của chúng ta Ta không nói, ngươi không nói Ai biết được chúng ta là gián điệp, ngươi thấy có đúng không? Đúng, vậy thì Ta nghĩ con đường gián điệp này cũng là một cơ hội tốt để lập công trục tội Mở ra tương lai, Nhuận cả ta nghe lời người. Tốt, chúng ta về thôi, được Vương Bảo Nhuận và đồng bọn rời đi, bước về phía xa và chuyện vừa rồi đã bị chôn sâu trong lòng họ thân phận gián điệp thay đổi thường là ngay trong chớp mắt con đường này không phải là do họ chọn mà là do lâm phàm cho họ cơ hội làm lại cuộc đời tại dương quang nơi ẩn núp lôi đội hỏi lâm phàm bọn họ có đáng tin không lâm phàm đáp ta tin bọn họ sâu trong lòng họ vẫn còn nhân tính hơn nữa đây là lựa chọn tốt nhất chúng ta đang tìm người sống sót mà dị biến giả tổ chức cũng đang tìm nếu vậy không bằng tin tưởng bọn họ đàm thành đói Hiện tại khu vực Tây Bắc và Tây Nam vẫn chưa được thanh lý Theo tôi thấy, tổng bộ của dị biến giả tổ chức có thể nằm ở một trong hai khu vực này Đúng là có khả năng, nhưng diện tích quá rộng Dù có tìm cũng như mò kim đáy biển Lâm Phàm không phải là thần thánh Không thể dùng ngón tay tính toán mọi thứ, dù biết vị trí Nếu phải dùng sức mạnh của mình để phá hủy hai khu vực đó Hắn có thể làm được Nhưng lúc này không phải lúc để làm như vậy Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên Lâm Phàm nhìn thấy điện báo từ Vương Tử Hiên Không suy nghĩ nhiều, liền nhận cuộc gọi, chưa kịp mở miệng, đã nghe thấy giọng nói khẩn trương, sợ hãi của đối phương, đại, đại ca, có thể giúp ta một chút không? Ta, ta, không, chịu vẫn gặp chuyện rồi, chờ ta. Lâm Phàm chưa từng nghe Vương Tử Hiên nói chuyện với giọng như vậy, lại lùng đến mức sợ người. Dù khi lần đầu gặp hắn, Vương Tử Hiên cũng rất sợ hãi, nhưng chưa bao giờ có sự khẩn trương như lúc này. Thành thị cách hoàng thị rất gần, không mất đến một phút, Vương Tử Hiên cầm điện thoại. Tay còn run dày, Lâm Phàm đã xuất hiện trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Đại ca, người theo ta. Phương tử hiên hoảng hốt dẫn đường, vì quá lo lắng nên xít ngã, nhìn rất nhanh đã đứng dậy. Những tình huống xảy ra cho thấy sự việc có thể không đơn giản. Khi tới gian phòng, Lâm Phàm nhìn thấy tình trạng của triệu vận, đôi mắt hắn gần như sắp nổ tung, bụng cô nhô lên, giống như đã mang thai 6, 7 tháng. Điều khiến hắn giật mình hơn nữa là trên mặt triệu vận xuất hiện những vết máu nhỏ, lầm tầm như vết huyết văn. chuyện này là sao lâm phàm nhìn vương tử hiên không hiểu sao mọi chuyện lại trở nên như thế này vương tử hiên tay chân lóng ngóng Gấp gáp đến mức suýt khóc sau đó kể lại toàn bộ sự tình từ đầu đến cuối trong một năm qua lâm phàm nghe xong chỉ còn biết trợn mắt kinh ngạc không thể nói lên lời tình yêu thật sự có thể vượt qua mọi giới hạn như vậy sao và chuyện này chẳng lẽ không phải là nói đùa chuyện xảy ra tối hôm qua hôm nay lại thành ra thế này thực sự dù là chuyện gì xảy ra lâm phàm vẫn có thể chấp nhận nhưng tình huống này quả thật vượt ngoài sự hiểu biết của hắn. Lâm Ca, ta lo lắng quá, chờ một chút. Lâm Phàm tiến lại gần triệu vận, lúc này cô tỉnh táo lạ thường. lúc này cô tỉnh táo lạ thường. cô nhìn tình hình hiện tại, trên mặt đầy vẻ mơ hồ, trong lòng không ngừng tự hỏi. một giây trước thôi, sao mọi chuyện lại biến thành thế này? khí lực sinh mệnh mạnh mẽ thật sự, đúng là có sự sống đang hình thành. Lâm Phàm nói, Vương Tử Hiên, ngươi thật tài giỏi. trước tiên chuẩn bị xe đi tới Hoàng Thị. nhờ họ kiểm tra một chút Lâm Phàm không biết phải làm sao chém tang thì là sở trưởng của hắn nhưng để kiểm tra chuyện này thì thật sự là quá sức A A ta lập tức đi ngay đây Vương Tử Hiên vội vã rời đi làm mọi thứ một cách gấp gáp Lâm Phàm không dám mạo hiểm dù chỉ có một phần ngài rủi ro nếu giữa đường xảy ra vấn đề hắn không thể gánh vác được trách nhiệm lớn như vậy cẩn thận vẫn hơn đồng thời hắn cũng rất tò mò không biết rốt cuộc chuyện này xảy ra như thế nào mặc dù Vương Tử Hiên vẫn hành động như bao người khác nhưng cuối cùng hắn vẫn là tang thì giữa Tăng thì và con người liệu có thể dễ dàng vượt qua giới hạn như vậy Sao? hoàng thị nơi ẩn náu dương quang trong bệnh viện vương tử hiên đi qua đi lại trong hành lang lông mày nhíu chặt vẻ mặt đầy lo lắng bất an thỉnh thoảng hắn lại cúi đầu nhìn hạ thân căm hận đến mức muốn chém đứt cái vật vô dụng kia đi trong mắt hắn chỉ một cánh cửa sắt mà thôi vậy mà như cất đứt tất cả con đường sinh mệnh phía trước không sao đâu lâm phàm ở bên cạnh an ủi Hắn rất khâm phục năng lực của Vương Tử Hiên thật sự lợi hại đến chuyện như vậy cũng làm được hơn nữa triệu vận lại thật lòng yêu thương Vương Tử Hiên không hề chê bài thân phận tang thi của hắn có lẽ đây chính là tình cảm sinh ra từ lâu ngày ở bên nhau hoặc cũng có thể tình yêu thật sự có thể phá bỏ ranh giới chủng tộc Ừm Vương Tử Hiên gật đầu trong lòng chỉ muốn quỳ xuống bên tường cầu khẩn trời cao hắn không mong cầu gì nhiều chỉ cầu một chữ bình an là đủ kẽo kẹt cánh cửa mở ra vương tử hiên lập tức ngọng đầu vội vã chạy đến bên chiếc xe đầy hắn đau lòng nhìn triệu vận đang nằm đó rồi quay sang nhìn y tá đang phụ trách kiểm tra cho nàng Khi nào rồi suốt cuộc tình hình ra sao vương tử hiên khẩn thiết muốn biết kết quả hắn thật sự rất để tâm đến triệu vận nếu nàng có mảy may chuyện gì với hắn mà nói toàn bộ thiên địa như sụp đổ đừng vội để y tá từ từ nói lâm phàm vỗ nhẹ vai hắn rồi quay sang hỏi kết quả kiểm tra bình thường chứ Từ sau khi nơi ẩn náu dương quang đi vào quỹ đạo, bệnh viện bắt đầu hoạt động trở lại, dù số lượng bác sĩ y tá không nhiều nhưng cũng đủ để đáp ứng nhu cầu cơ bản của mọi người. Y tá đáp, lâm ca, nói thế đều rất tốt, bất kể là thai nhi trong bụng hay chính nàng, đều không có gì bất thường, chỉ là tốc độ thành hình quá nhanh, vượt ngoài sức tưởng tượng của chúng ta. Khi vừa làm siêu âm bề, thai nhi bên trong còn đang tiếp tục phát triển, thật sự tình huống như thế đã vượt xa mọi kiến thức mà họ từng biết, gọi là không thể tưởng tượng nổi. cũng không quá lời. Vương Tử Hiên nhẹ nhàng thở ra. Những chuyện khác không quan trọng, chỉ cần người không sao là được. Điều hắn mong mỏi nhất chính là kết quả này. Cách y tá vừa tò mò vừa kinh ngạc nhìn Vương Tử Hiên. Trước mắt họ là một tang thi, còn người phụ nữ đang mang thai là nhân loại. Một tang thi và một nhân loại lại có thể kết thành cốt nhục, nếu không tận mắt chứng kiến, ai có thể tin vào chuyện này? Không sao, đừng lo lắng. Lâm Phàm lại vỗ nhẹ vai Vương Tử Hiên. Hắn thấy rõ, Vương Tử Hiên lo đến mức suýt phát điên. Cũng may không có chuyện gì xảy ra. Nếu có, hắn thật sự nghi ngờ Vương Tử Hiên có thể sẽ tự sát. Đừng cho rằng điều đó là không thể, bởi với tình cảm sâu đậm của Vương Tử Hiên dành cho triệu vận, khả năng ấy hoàn toàn có thể xảy ra. Ừm, không sao là tốt. Không sao là tốt rồi. Vương Tử Hiên rốt cuộc cũng an tâm. Lâm Phàm nói tiếp, ta cảm thấy tốt nhất nàng nên ở lại đây. Hôm qua vừa mới phát sinh chuyện kia, hôm nay đã biến thành tình trạng này. Với tình huống phát triển như hiện tại, Đứa trẻ e rằng chẳng bao lâu nữa sẽ ra đời, Vương Tử Hiên không cần suy nghĩ, lập tức đồng ý. Hiện tại, chỉ cần là vì một triệu vận tốt, hắn đều vô điều kiện đáp ứng. Ở đây tốt, ta cũng không quay về, ta muốn chăm sóc nàng. Tốt, ngươi cứ ở đây chờ đợi nàng sinh con. Đúng lúc hạ giáo sư rất quan tâm người lát nữa chúng ta sẽ đến gặp hạ giáo sư. À, ngươi yên tâm, không có gì đâu, chỉ là một vài việc nhỏ mà thôi. Ồ, oh, Lâm phàm giao triệu vận cho các y tá chăm sóc cẩn thận. Nếu có gì cần thiết thì gọi điện thoại cho hắn Rơi khỏi bệnh viện Cố hàng và nhóm người của hắn đã đứng đợi dưới lầu Khi họ thấy Lâm Phàm đi ra Ánh mắt đồng loạt rơi vào người Vương Tử Hiên Họ đã biết chuyện này Giờ chỉ muốn nhìn thử Dù sao ai cũng hiếu kỳ Thậm chí muốn cho Vương Tử Hiên một ngón tay cái Gọi một câu, ngư bức, ngầu no. Họ nhìn nhau, không nói gì Nhưng ánh mắt trao đổi Giống như đang truyền đạt một thông tin gì đó Châu không ngư bức, ngư bức Đây là tạo ra lịch sử A tang thi và nhân loại kết hợp thật sự xuất hiện kết tinh. ngư bức khắc lạp tư à ngoạ tào vương tử hiên cúi đầu không biết mình có phải đang làm gì đó khiến mọi người chú ý ví dụ như áo quần quá đẹp hay là hôm nay uống thuốc khiến ánh mắt mọi người bị thu hút chúc mừng nhè cố hàng lên tiếng mặc dù hắn và vương tử hiên không thân quen nhưng cũng không ngăn cản hắn gửi lời chúc mừng vì cuộc sống đơn giản như vậy một câu chúc mừng có thể làm người ta vui vẻ vương tử hiên mỉm cười tạ ơn lôi đội lão Trung, Đàm Thanh và những người khác cũng như vậy. Chúc mừng, chúc mừng, chúc mừng. Mọi người dù hiếu kỳ, nhưng lời chúc mừng xuất phát từ tận đáy lòng. Vương Tử Hiên trong thời kỳ tận thế đã, đã có rất nhiều đóng góp. Theo những gì Lâm phàm biết được, hắn luôn phái tang thi ra ngoài tìm kiếm các sáng tạo giả và những người sống sót. Trong suốt thời gian qua, rất nhiều vị trí của sáng tạo giả là do Vương Tử Hiên cung cấp. Hơn nữa, nhiều người sống sót được cứu trợ cũng đều nhờ vào công lao của hắn. cách đối xử với vương tử hiên không khác gì đối với hoàng cảnh quan tạ ơn vương tử hiên cảm thấy tâm trạng mình rất tốt hắn cảm nhận rõ ràng sự ưu ái từ ông trời thời kỳ hòa bình hắn chỉ là một người ngồi sau bàn phí máy tính cuộc sống lạnh lẽo vì cơn rét và tuyết thật thế lương khi tận thế bùng nổ hắn trở thành người bị mọi người sợ hãi nhưng ai có thể ngờ rằng thế giới lại kỳ diệu đến vậy cho hắn gặp được nữ thần thực sự hắn đã từng nghĩ chỉ cần mỗi ngày được nhìn thấy nữ thần đó đã là hạnh phúc lớn nhất Nhưng ai có thể ngờ nữ thần ấy lại có con của hắn. Hiện tại, cho dù chết, hắn cũng cam tâm tình nguyện, tuyệt đối không có bất kỳ điều gì không vừa lòng. Ta và hắn sẽ đi gặp giáo sư hạ, các người xem chừng bệnh viện, phòng khi có chuyện gì xảy ra. Lâm Phàm nhắc nhở, hắn nói không phải triệu vận có vấn đề gì, mà là vì đối phương đang mang thai đứa trẻ trong bụng vẫn là một ẩn số. Hai tử này là sự kết tinh giữa nhân loại và tang thi, không ai biết kết quả sẽ ra sao. Đến nay đây vẫn là một bí mật, biết rồi. Chúng tôi sẽ lo liệu, phòng thí nghiệm Giáo sư Hạ nhìn Vương Tử Hiên trước mặt Là người có kiến thức sâu rộng Khi nghe câu chuyện này Ông cũng không khỏi giật mình Bị sốc không thể phản bác Thậm chí ông không biết phải dùng từ ngữ nào để hình dung tình huống này Hạ giáo sư, lúc trước ngài nghiên cứu Có phát hiện ra tình huống như vậy không? Lâm Phạm hỏi Giáo sư Hạ lắc đầu Ông rất muốn nói rằng Mình chỉ nghiên cứu về sự biến hóa của tang thi Lúc trước chỉ nghiên cứu thí nghiệm bình thường Sao lại đến lúc biến thành tang thi? lại còn có khả năng sinh sản vương tử hiên tôi có thể tiến hành nghiên cứu với ngài không giáo sư hạ hỏi có thể có khả năng vương tử hiên liếc nhìn lâm phàm rồi lại nhìn giáo sư hạ đồng ý gật đầu nếu có thể cống hiến một chút cho người sống hắn cũng sẵn lòng hắn nghĩ rằng đây là cách tích lũy công đức cho đứa con sắp chào đời của mình ngươi đi theo ta giáo sư hạ dẫn đường vương tử hiên ngoan ngoãn đi theo sau lưng ông chẳng bao lâu họ đến một chiếc giường có thể nằm ngang ngươi nằm lên đó Giáo sư Hạ nói, ồ, Phương Tử Hiên ngoan ngoãn nằm xuống, trong lòng có chút lo lắng, không biết sau đó sẽ xảy ra chuyện gì. Lâm Phàm đứng bên cạnh, im lặng nhìn, không nói gì. Công việc chuyên môn phải giao cho những chuyên gia thực thụ, mà giáo sư Hạ chính là người chuyên môn nhất ở đây. Hạ giáo sư, đây là cái gì? Phương Tử Hiên nhìn thấy giáo sư Hạ đặt một thiết bị lên đầu mình, rồi kết nối với dây điện. Mặc dù trong phim ảnh hắn đã thấy những cảnh tương tự, nhưng bây giờ chính mình trở thành đối tượng thí nghiệm. Thật sự có chút lo lắng, đừng lo lắng, cứ coi như làm khảo thí bình thường. Ô, oh, Vương Tử Hiên gật đầu, nhưng trong lòng vẫn hơi căng thẳng. Giáo sư hạ bận rộn điều chỉnh các thiết bị, sau đó chăm chú nhìn màn hình, thỉnh thoảng gật đầu, tiểu pham, ngươi xem, những tang thi bình thường. Đầu của chúng đã chết, khi chuyển thành tang thi, khoảnh khắc đó chúng đã tử vong. Tuy nhiên, sóng biện não của chúng lại có sự thay đổi, điều này cho thấy não bộ của chúng có thể không thực sự chết, mà chỉ rơi vào trạng thái chết giả. Dưới một số yếu tố tác động nào đó Não bộ có thể được kích thích và sống lại Giáo sư Hạ không để ý đến việc Lâm Phàm có hiểu hay không Ngoài Vương Tử Hiền, Ở đây chỉ có Lâm Phàm là người có thể cùng ông thí nghiệm Ồ, oh, Lâm Phàm gật đầu Phối hợp với giáo sư Hạ trong quá trình thí nghiệm Lúc này Hạ giáo sư cầm ống tiêm lên Nói Ta sẽ lấy một chút máu của ngươi Đừng lo lắng Ồ, oh, Vương Tử Hiền đáp lại Cố gắng phối hợp nhìn cơ thể lại căng thẳng Đến mức ống tiêm không thể nào đâm vào được Tình huống này khiến hạ giáo sư cảm thấy hơi bất đắc dĩ. Hạ giáo sư, có cần không ta dùng Frostmourne cắt một nhát? Vương Tử Hiên lại đề nghị. Ừm, có thể. Vương Tử Hiên nghe vậy vội vàng nói. Không cần. Lúc nãy tôi có chút khẩn trương, da căng cứng. Giờ thì ổn rồi, rút kim ra là được. Hắn hiểu rõ sự kinh khủng của Frostmourne. Đó là vũ khí giết tăng thi. Số lượng tăng thi bị tiêu diệt bởi nó là vô số. Và nếu bị cắt một nhát, Đau đớn đến mức khó mà tưởng tượng, cho nên chỉ một câu ngắn ngủi đã khiến hắn tỉnh táo lại. Quả nhiên, hạ giáo sư lần nữa cắm kim một cách rất hiệu quả. Ta muốn kiểm tra máu của hắn, mặc dù trước đây đã kiểm tra, nhưng thời gian lâu như vậy, có thể đã có sự thay đổi. Hạ giáo sư bắt đầu quan sát tình trạng huyết dịch. Dần dần, hắn cho mày, như thể phát hiện ra điều gì đó kỳ lạ. À, hắn kinh ngạc kêu lên, nhưng không nói thêm gì. Hạ giáo sư, sao vậy? Lâm phàm hỏi, hạ giáo sư đáp. Vừa rồi tôi tiến hành so sánh, và phát hiện trong máu của hắn không có virus biến thành tang thi, điều này rất kỳ lạ, tôi đã từng kiểm tra huyết dịch của hoàn cảnh quan, mặc dù hắn vẫn còn lý trí, nhưng cũng có khả năng bị lây nhiễm, và trong máu của hắn còn chứa một lượng nhỏ tế bào may mắn, ít nhất mất đi 80% so với lần trước tôi lấy mẫu, điều này thật sự rất lạ, hạ giáo sư nhìn Vương Tử Hiên nằm trên bàn thí nghiệm với vẻ kinh ngạc. Vương Tử Hiên và hạ giáo sư nhìn nhau. Có chút căng thẳng, dù không nói gì, nhưng khi ánh mắt y sinh gặp nhau, cảm giác như bản thân có vấn đề giống như những tin xấu mà bác sĩ sắp phải thông báo. Đừng lo, không có gì đâu. Tin vào khoa học, người rất tốt, hạ giáo sư rất tài giỏi, Lâm Phàm an ủi. Ồ, Vương Tử Hiên nhìn Lâm Phàm một cách lạ lùng, suy nghĩ trong lòng. Được rồi, không phải khoa học thì là ngươi. người lại nói với ta tin vào khoa học, nếu là ngươi nói vậy. Thì ta tin tưởng thôi, hạ giáo sư cảm thấy tình trạng tiến hóa của Vương Tử Hiên rất khác thường. Chắc chắn Đông Đông là tang thi, sống ở dương quang nơi ẩn náu, có thể học tập và giữ lý trí, nhưng huyết dịch của Đông Đông lại khác với Vương Tử Hiên. Thật tiếc là hạ giáo sư không biết vì sao Vương Tử Hiên lại có thể biến đổi như vậy, có thể là do thể chất cá nhân của hắn. Vương Tử Hiên, ngươi cởi quần xuống đi, hạ giáo sư nói, A, Vương Tử Hiên trợn mặt, ngạc nhiên nhìn hạ giáo sư, khó hiểu. Tại sao lại bảo tôi cởi quần, ngươi và người ta phát sinh quan hệ, mà đối phương chỉ cho một đêm, bụng liền biến thành thế này, ngươi cảm thấy đây là chuyện bình thường sao? Hạ giáo sư sống nhiều năm như vậy, chưa từng gặp qua chuyện kỳ lạ như thế, nếu không làm rõ ràng trên tướng, thật sự không thể yên lòng được, Phòng bình thường. Vương Tử Hiên biết đây là chuyện không bình thường, hắn cũng muốn hiểu rõ tình huống này, nhưng có lẽ vì học thức của hắn còn nông cạn, muốn hiểu cho rõ ràng thật sự rất khó. Vậy thì, ngươi cởi quần ra, ta sẽ giúp ngươi lấy mẫu. Hạ giáo sư nói xong, Vương Tử Hiên nuốt một ngụm nước miếng, có chút do dự, trong lòng cảm thấy, có nên làm như vậy không? Tuy nhiên, vẻ mặt của hạ giáo sư rõ ràng là kiên quyết không bỏ qua, khiến hắn không thể không làm theo, thật sự phải cười ra sao? Đương nhiên phải cởi ra, nếu không làm sao tìm được vị trí chính xác, ngươi cứ yên tâm, nơi này chỉ có ba người chúng ta, không có nữ nhân nào cả. Hạ giáo sư là người từng trải, thấy Vương Tử Hiên lưỡng lự, nghĩ có thể là vì ngựa ngùng, dù đã biến thành tăng thi, thì cảm giác thẹn thùng vẫn còn, đó là cảm xúc rất bình thường, vì vậy cần phải trấn an chàng trai này để hắn có thể yên tâm. Mạnh dạ làm theo tàu, Vương Tử Hiên không còn cách nào khác, chỉ có thể ngoan ngoãn cởi quần, động tác có chút khó chịu, dù sao hắn đã là tăng thi, nhưng thẹn thùng vẫn không biến mất, nhất là khi bị lâm phàm và hạ giáo sư nhìn chằm chằm, khiến hắn cảm thấy rất không thoải mái. Quần không còn, ngay cả đồ lót cũng không có. Lâm Phàm nhìn Vương Tử Hiên, nháy mắt vài cái cảm chút không hợp lý, nhưng hắn không nói gì, vì đây là chuyện rất riêng tư, nói ra cũng không hay. Hạ giáo sư quay lưng lại chuẩn bị công cụ, lúc này chưa thể quan sát kỹ lưỡng. Sau khi chuẩn bị xong, đi đến bên cạnh Vương Tử Hiên, thấy thân thể bên kia có chút thay đổi, không khỏi hơi ngạc nhiên, hắn nằm lấy, tò mò hỏi, người trước kia không chú ý đến vấn đề này sao? Vương Tử Hiên trong lòng đau xót. Khi hắn 15 tuổi đã phát hiện mình có chút không bình thường Những người khác khi ngủ đông, chỉ ít ngón tay giữa Không thì cũng có ngón tay cái dài, nhưng hắn chỉ có ngón tay cái bằng một phần ba Sau đó phụ mẫu đưa hắn đi bệnh viện Bác sĩ bảo rằng tình huống của hắn khá đặc biệt cần phải phẫu thuật Nếu như phát hiện sớm, có thể khôi phục lại hoàn toàn Nhưng bây giờ không còn cách nào, chỉ có thể cố gắng hết sức Vì thế, từ đó, Vương Tử Hiên trở nên tự ti và từ đó chưa bao giờ dám vào phòng tắm, sợ bị người khác phát hiện. Ngay khi hắn nghĩ sẽ giải thích, hạ giáo sư lên tiếng, không sao, không cần nói gì. Nắn hay dài không quan trọng, có ít là được, vương tử hiên chỉ còn biết im lặng. Hạ giáo sư bắt đầu lấy dụng cụ. Đối với vương tử hiên mà nói, hắn không có cảm giác gì đặc biệt, chỉ đến khi kim tiêm chạm vào, mới cảm thấy một chút lạnh buốt. Sau đó, hắn cảm thấy giống như có vật gì đó tiến vào cơ thể, nhưng rất nhanh lại rút ra. Được rồi, có thể mặc lại y phục. Giọng hạ giáo sư vang lên khiến Vương Tử Hiên vội vã mặc quần áo vào. Không còn việc gì nữa chứ? Hắn hỏi. Không, hạ giáo sư đáp. Vậy ta đi đến y viện xem chịu vận một chút, được chứ? Được, đi đi. Được xác nhận, Vương Tử Hiên lập tức nhảy xuống đất, trào qua Lâm Phàm rồi vội vàng rời đi. Hắn cảm thấy ở lại chỗ này có phần không tiện, chi bằng đến y viện ở cạnh nữ thần của mình thì hơn. Lâm Phàm không quấy rầy hạ giáo sư, chỉ khoanh tay đứng chờ. một lát sau hạ giáo sư kinh ngạc nhìn lâm phàm chất dịch trong cơ thể hắn có sinh lực có thể thụ thai nhưng lại có điểm khác thường khác biệt với chất dịch của người bình thường các tang thi khác cũng có đặc tính ấy sao lâm phàm hỏi không thể nào tăng thi thông thường thân thể đã mục nát không thể nào còn khả năng như thế tiểu phàm người có thể giúp ta một việc chăng xin này cứ nói có thể tìm hoàn cảnh quan đến đây không ta muốn xét nghiệm hắn nếu hắn có lý trí lại thuộc loại tang thi tiến hóa có khả năng thụ thai thì đây chính là việc phá vỡ một giới hạn lớn lâm phàm hơi do dự khi nghe lời đề nghị có cần ta thử gọi một cái không ừ cứ thử xem lâm phàm lấy vệ tinh thoại ra gọi đến chỗ hoàng cảnh quan nếu vương tử hiên biết được lâm phàm và hạ giáo sư đang mua lôi kéo hoàng cảnh quan vào chuyện này chắc chắn hắn sẽ hết lớn cảnh báo hoàng cảnh quan ngươi phải cẩn thận đấy bọn họ định ra tay với ngươi đó ở một nơi xa xôi cách hoàng thị một bóng người lao nhanh như gió di chuyển linh hoạt chỉ còn thấy tàn ảnh phía trước là một con tang thi dung hợp hình dạng quái dị âm tàn ảnh kia lao đến dưới ánh nắng rực rỡ chiến giáp tỏa sáng tay được bọc trong kim loại hắn đầm thẳng về phía trước một quyền đánh xuyên ngực tang thi dù tang thi này có khả năng cảm ứng nguy hiểm nhưng vẫn không thể né tránh động tác của hoàng cảnh quan liền mạch sau khi đánh xuyên ngực tang thi hắn nắm lấy đầu đối phương bóp nát như bóp dưa hấu một viên tinh thể rơi xuống đất hiện tại hoàng cảnh quan đã không còn như xưa nhờ được lâm phàm không ngừng bồi dưỡng ngay cả máu thịt của kẻ sáng tạo giả cũng từng mềm qua trình độ tiến hóa của hắn đã đạt đến mức khó ai tưởng tượng nổi con đường tiến hóa của hoàng cảnh quan là kẻ bất tử cả trái tim và đầu đều có một viên tinh thể dù đầu hắn bị đánh nổ cũng không thể giết chết thật mạnh mẽ tiếng lâm phàm vang lên biểu lộ trên mặt hoàng cảnh quan có chút thay đổi nhưng khi nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn quay lại nhìn và chỉ thấy lâm phàm đang mỉm cười đi tới hoàng cảnh quan nhìn lâm phàm mở mặt nạ đang đeo trên mặt ra rồi lấy viên tinh thể vừa nhặt lên và đặt vào miệng. Lúc này, hoàng cảnh quan đã tự mình trở nên mạnh mẽ hơn nhiều, và trong thế giới tận thế, hắn ngày càng trở nên cường đại hơn. Đối với những người sống sót còn lại, điều này là một tin vui đáng mừng. Vì dù sao, việc tiêu diệt tận thế và chiến đấu với tang thì ngày càng gian khổ hơn. Hoàng cảnh quan, ngươi biết hạ giáo sư đúng không? Lâm phàm hỏi, hoàng cảnh quan gật đầu, thể hiện rằng hắn biết hạ giáo sư có việc cần người giúp liên quan đến sự sống còn của nhân loại. hy vọng người có thể đến dương quang nơi ẩn đúc một chuyến lâm phàm nói hắn không nói rõ yêu cầu của hạ giáo sư là gì ví dụ như cởi quần hay làm gì đó để nghiên cứu vì chuyện này vẫn nên để hạ giáo sư tự nói ra nếu hắn nói dài giang phàm lo rằng hoàng cảnh quan sẽ nghĩ hắn đắc nhục mạ hắn và rồi sẽ đối đầu với mình được hoàng cảnh quan nói giọng điệu ngắn gọn không muốn nói thêm lời nào nhưng lại nói hoàng cảnh quan rất quả quyết kiên quyết đủ để chứng minh rằng khi nghe đến chuyện liên quan đến sinh tử của nhân loại Trách nhiệm của hắn đã hoàn toàn bùng phát Ta ôm ngươi. Lâm Phàm nhớ lại Cách thường làm thì là ôm Nhưng đối mặt với Hoàng Cảnh Quan Hắn chọn hỏi ý kiến đối phương Nếu Hoàng Cảnh Quan muốn thay đổi tư thế Hắn cũng sẵn sàng phối hợp Cộng Được rồi Tại Hoàng Thị trong phòng nghiên cứu của Hạ Giáo sư Hạ Giáo sư Tôi đã mang Hoàng Cảnh Quan đến đây Ngài cứ nói trực tiếp với hắn Tôi không thể nói được Dù sao ngài là người có đức cao vọng trọng Hắn sẽ nghe ngải Lâm Phàm nói khẽ bên tai Hạ Giáo sư. Hạ giáo sư tưởng rằng Tiểu phàm đã nói trước về việc mang Hoàng Cảnh quan đến đây, nhưng không ngờ còn chưa nói. Dù vậy vấn đề này không quá lớn, vì trong khoa học chẳng có gì là không thể thảo luận. Hạ giáo sư tiến lại gần Hoàng Cảnh quan, và Hoàng Cảnh quan rõ ràng rất tôn trọng ông, dù là tang thi. Hắn vẫn nhớ rằng Hạ giáo sư trước kia đã từng cống hiến rất nhiều cho đất nước. Dù trong mặt thế, ông vẫn nỗ lực hết mình. Điều này khiến Hoàng Cảnh quan cảm thấy kính trọng. Hoàng Cảnh quan, ngài khỏe không? Hiện tại tôi đang làm một thí nghiệm cần một số liệu từ ngài, nên tôi muốn lấy một mẫu từ cơ thể ngài. Ngài thấy có thể không? Hạ giáo sư hỏi. Hạ giáo sư cũng rất kính trọng hoang cảnh quan. Dù đã trở thành tang thi, nhưng hắn vẫn kiên trì với niềm tin của mình, cưỡng ép bản thân tỉnh táo, không giống như những tang thi khác tàn sát nhân loại. Thay vào đó, hắn luôn bảo vệ nhân loại, điều này cần phải có niềm tin vững vàng và sự kiên định đến mức nào mới làm được. Nghe xong lời hạ giáo sư, hoang cảnh quan không chút do dự. bắt đầu tháo rỡ chiến giáp trên người khi chiến giáp được cởi ra bên trong là bộ đồng phục cảnh sát mặc dù đã rách nát và đầy vết máu nhưng khi mặc vào nó vẫn toát lên sự uy nghiêm của hoàng cảnh quan hoàng cảnh quan dừng lại nhìn về phía lâm phàm và nói ngươi ra ngoài ta ra ngoài làm gì lâm phàm hỏi ngươi đi ra ngoài được rồi ta ra ngoài lâm phàm cảm thấy bất đắc dĩ nhưng cũng hiểu hoàng cảnh quan có chút mượn ngùng hắn không muốn để lâm phàm nhìn thấy cơ thể mình Mặc dù Lâm Phàm chẳng có ý gì xấu với người khác, nhưng đối với hoàng cảnh quan, hắn cảm thấy Lâm Phàm biết quá nhiều về mình rồi. Hắn không thể quên được việc trước kia, khi Lâm Phàm đưa hắn đến bờ sông, lột sạch và ném vào trong nước, rồi lại cứu hắn lên, những ký ức đó mãi đậm trong đầu hắn. Vì thế hắn không thể để Lâm Phàm nhìn thấy mình trong tình huống bị lấy mẫu cơ thể. Là một cảnh quan, hắn phải giữ uy nghiêm của mình. Sau khi Lâm Phàm rời khỏi, hoàng cảnh quan tiếp tục công việc của mình. Hạ giáo sư nhiều hoàng cảnh quan nằm ngang, cười nói. Tiểu phàm đứa nhỏ này thật là tốt, bình thường mỗi khi nói đến, người mà hắn nhắc tới nhiều nhất chính là ngươi. hoàng cảnh quan, hoàng cảnh quan đáp, ta biết hắn là người tốt, trong mặt thế, hắn chính là cứu tinh, hạ giáo sư nói, đúng vậy, hắn quả thật là cứu tinh, nếu không có sự xuất hiện của hắn, ta thật khó tưởng tượng được còn có bao nhiêu người sống sót, rất ít, rất ít, hoàng cảnh quan đáp lại, khi ở cùng hạ giáo sư, hoàng cảnh quan thường nói ít hơn, hạ giáo sư gật đầu nghiêm túc chuẩn bị làm việc một lát sau khi lâm phàm tiến vào hoàng cảnh quan đã mặc xong chiến giáp và lặng lẽ chờ đợi lâm phàm đối với hoàng cảnh quan mà nói vì sao không muốn trò chuyện nhiều với lâm phàm câu trả lời rất đơn giản hắn nhận ra lâm phàm rất lắm lời nếu như để ý tới hắn rất có thể lâm phàm sẽ lải nhải bên tai hắn nên để tránh tình trạng này hắn chỉ có thể im lặng để lâm phàm hiểu rằng hoàng cảnh quan là người ít nói tiễn ta về nhà đi không đi xem đồng đục đông sao không đi Được, Lâm phàm cõng Hoàng Cảnh Quan rời đi nơi ẩn náu, nhưng khi Hoàng Cảnh Quan vừa mới đi không lâu, Đông Đông liền vội vã chạy đến cửa phòng thí nghiệm, đang làm thí nghiệm, Hạ giáo sư nghe được âm thanh, thấy Đông Đông đến thì nói, Đông Đông, Hoàng Cảnh Quan vừa đi rồi, Đông Đông cúi đầu, trông rất buồn bã rồi rời đi, trong lòng Đông Đông, vẫn tưởng rằng, mình sẽ có thể gặp lại Hoàng Cảnh Quan, Lâm phàm đưa Hoàng Cảnh Quan trở về nơi ban đầu, vừa về đến, hắn liền vội vã vào gặp Hạ giáo sư, thế nào rồi? Lâm Phạm rất muốn biết tình trạng chất lỏng của hoàng cảnh quan như thế nào Hạ giáo sư thờ dài nói Vương Tử Hiên có thể là tồn tại duy nhất trong mặt thế Độc nhất vô nhị Hoàng cảnh quan mẫu bên trong không có bất kỳ sức sống nào Thậm chí còn ẩn chứa virus Vậy Vương Tử Hiên rốt cuộc là nguyên nhân gì khiến hắn trở thành như vậy? Lâm Phạm hỏi Không biết Có thể thật sự liên quan đến thể chất của hắn Thân thể người này rất kỳ diệu Dù cho nghiên cứu suốt trăm năm Vẫn chưa ai dám khẳng định rõ ràng Có thể trong lúc hắn biến thành tang Thi, mẫu của hắn đã bắt đầu có sức sống, hiểu rồi. Lâm Phàm đối với vấn đề phức tạp này cũng không muốn nghĩ quá nhiều. Hạ giáo sư tiếp tục nói, hiện giờ, điều ta muốn biết nhất là tình trạng thai nhi trong bụng hẳn. Liệu đó là con người hay tang Thi, hay là sự kết hợp của cả hai? Lâm Phàm nghi ngờ nói, Hạ giáo sư, người không phải đã nói chất lỏng của Vương Tử Hiên không có virus sao? Vậy thì chắc chắn là con người. Không, không có virus không có nghĩa là thai nhi không phải là tang Thi. Nói cho cùng, vương tử hiên là tang thi dna của hắn đã sớm xảy ra biến đổi vì vậy hắn vẫn sẽ truyền lại đặc tính tang thi cho thế hệ sau hạ giáo sư nói xong lâm phàm nghĩ rằng theo hướng phát triển này hai nhi có lẽ sẽ sớm ra đời nhưng ngay lúc đó điện thoại vệ tinh vang lên lâm phàm nghe máy liền nghe thấy giọng nói xúc động hoảng loạn của vương tử hiên lâm ca nàng muốn sinh rồi nhánh như vậy lâm phàm trợn mắt cả người cũng mây ra nghĩ rằng chuyện này sẽ đến nhanh Nhưng không ngờ lại nhanh đến vậy, tối hôm qua vừa mới dung hợp, hôm nay đã có kết quả, nhưng giờ không phải là lúc để khiếp sợ, ta lập tức tới ngay, lâm phàm cúp điện thoại, rồi quay sang nói với hạ giáo sư, vợ của Vương Tử Hiên muốn sinh, a hạ giáo sư nghe xong, cũng giật mình, mất nhắm lại, cảm giác như mọi thứ đã bị đánh nát, không thể tưởng tượng được tình huống lại phức tạp như vậy, với hạ giáo sư mà nói, đây không phải là chuyện tốt, điều này rõ ràng cho thấy kiến thức của hắn, có thể đã đạt đến giới hạn. Trong y viện, sao lại nhanh như vậy, lúc rời đi vẫn còn rất ổn, chỉ trong thời gian ngắn mà đã phát triển đến bước này sao? Lâm Phàm vừa đến nơi, liền thấy Vương Tử Hiên đứng lên người, như đang mộng du ta cũng không biết. Vương Tử Hiên đầu óc trống rỗng, hắn vừa từ phòng thí nghiệm đến y viện, còn chưa kịp nói gì với triệu vận, thì đột nhiên phát hiện bụng nàng đã phồng lên rõ rệt, kèm theo từng cơn đau quặn khiến hắn vô cùng hoảng loạn. Lâm Phàm vốn không có chút kinh nghiệm nào trong việc này, liền nhìn sang hạ giáo sư. Vị lão nhân có học thức uyên bác, kinh nghiệm phong phú, dù chưa từng trải qua việc sinh nở, nhưng chắc chắn hiểu rất nhiều. Hạ giáo sư nói, tất cả không thể xem xét theo lẽ thường. Tình huống của triệu vận đã vượt xa nhận thức thông thường, hiện giờ chỉ có thể cầu mong mọi chuyện thuận lợi. Mẹ tròn con vuông, lâm Phàm gật đầu biết chỉ có thể chờ đợi. Cùng lúc đó, tại nơi ẩn thân, đông đông như cảm ứng được điều gì đó, liên quay đầu nhìn về hướng y viện, vẻ mặt dần trở nên nghiêm trọng. Y đứng dậy, bước nhanh về phía y viện Cùng thời khắc ấy, tiểu thân, kẻ chiếm giữ trong thành thị Cũng cảm thấy dị biến Hắn rõ ràng cảm nhận được một tồn tại sắp ra đời Trong y viện, Lâm Phàm cũng cảm nhận được khí tức ấy Tuy rất kinh ngạc nhưng chỉ là kinh ngạc mà thôi Đứa trẻ sắp ra đời này chắc chắn không phải người thường Một người bình thường tuyệt đối không thể mang khí tức như vậy Những người đồng hành bên Lâm Phàm như quan hạo đều là giác tỉnh giả Cảm giác của họ vô cùng nhạy bén Chẳng cần nói nhiều chỉ cần sống tại nơi ẩn núp dương quang dù là ai trong số họ một khi thả ra cũng là cường giả hàng đầu trong hoàn cảnh được cung cấp tinh thể gần như vô hạn dù có là một con heo cũng có thể nuôi thành heo siêu cấp nhưng đúng lúc này cửa phòng sinh bật mở một y tá đỡ đẻ vội vàng chạy ra không tìm phụ thân đứa bé mà tiến thẳng tới trước mặt lâm phàm hơi căng thẳng nói lâm ca này vào xem thử đi đứa trẻ vừa ra đời có chút kỳ lạ một bên vương tử hiên nghe thấy lời của y tá Sắc mặt đột nhiên thay đổi hẳn, không bình thường, chẳng lẽ con ta là quái vật sao? Trong lòng hắn luôn canh cánh lo lắng thân phận tang thi của bản thân có thể truyền sang đứa trẻ, khiến nó kế thừa tập tính tang thi. Y tá, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Vương tử Hiên hoàng hốt hỏi, đừng hỏi y tá, chúng ta vào xem sẽ rõ, Lâm Phàm nói, những người sống sót trong nơi ẩn núp dương quang đều đã từng trải qua vô số hiểm nguy, dù là các y tá nhìn có vẻ yếu đuối kia cũng từng sống dưới bóng ma tang thi mà không khuất phục. Họ đã được huấn luyện chuyên nghiệp, chỉ cần không gặp những thứ quá khủng khiếp, đều có thể bình tĩnh ứng phó. Bên trong, triệu vận được hai y tá chăm sóc bên cạnh, sau khi sinh xong hài tử, cô tỉnh táo lại nhưng cũng cảm thấy rất mệt mỏi. Dù sao, triệu vận là giác tỉnh giả, mặc dù tu vi không cao nhưng thể chất vẫn rất tốt và được nâng cao. Lúc này, hai y tá đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho sững sờ, nếu không tận mắt chứng kiến, họ thật sự không thể tin được, đứa trẻ vừa mới chào đời lại có thể lơ lửng giữa không trung Xung quanh là những dòng khí lưu như có linh tính Quấn quanh lấy thân thể đứa bé Và không ngừng sai tròn Những dòng khí này tạo thành một cơn gió mạnh Nhưng bất cứ vật gì đến gần đều có thể bị xé vụn Đứa bé lơ lửng giữa không trung co rút hai chân lại Nắm chặt tay Lan ra không hề có đặc tính của tang thi Nhưng rõ ràng đứa bé này không phải là một đứa trẻ bình thường Nó có một sức mạnh đặc biệt Con của ta Nó sao vậy Triệu vẫn lo lắng hỏi Không biết Nhưng chắc không có chuyện gì đâu Thể chất đặc biệt của đứa trẻ sinh ra như vậy chắc chắn có chút khác biệt, đúng vậy, đúng vậy, các y tá biết cha của đứa trẻ là ai, đó chính là Vương Tử Hiên, Hoàng đế Tăng thi ở Thanh Thị. Khi biết triệu vận mang đứa con của Vương Tử Hiên, họ cũng chỉ có thể hoàng hốt, Tăng thi và nhân loại lại có khả năng sinh ra đứa con như vậy sao? Nhưng hiện thực đã bày ra trước mắt, dù không tin thì cũng không thể chối cãi, thực tế đã thắng mọi lý thuyết, vì vậy họ không đề cập đến việc cha của đứa trẻ là sáng tạo giả. và việc đứa trẻ có chút đặc biệt là chuyện rất bình thường. lúc này, lâm phàm và vương tử hiên cùng nhóm người đi vào. vương tử hiên bắt đầu tìm kiếm ánh mắt. khi thấy triệu vận bình yên vô sự, hắn cũng nhẹ nhàng thở ra. tuy nhiên, khi nhìn thấy đứa bé lơ lửng giữa không trung, hắn thật sự bị sốc. từ một khoảng cách xa, ngay cả hắn cũng không có khả năng như vậy. vậy mà con của mình lại có thể lơ lửng giữa không trung. đồng thời, hắn cảm nhận được một loại áp chế, giống như có một lực lượng từ huyết mạch sinh ra. Áp lực này chính là từ đứa bé lơ lửng trong không trung. Đột nhiên, đứa bé nhắm mắt rồi bỗng mở to mắt, con ngươi chuyển sang màu tím, phát ra ánh sáng kỳ dị. Ánh mắt của đứa bé nhìn thẳng vào Vương Tử Hiên, khiến hắn cảm thấy run rẩy, như thể lúc nào cũng có thể bị hút vào trong đó. Anh, anh, anh! Đứa bé phát ra tiếng gào, xung quanh năng lượng dao động càng ngày càng dữ dội, giống như có một bàn tay vô hình đang chộp lấy Vương Tử Hiên. Cái bàn tay này không thể thấy được bằng mắt thường, chỉ khi bị nắm lấy... người ta mới thực sự cảm nhận được sự tồn tại của nó a vương tử hiên mặt mày cứng đờ cơ thể cũng bị cứng lại như thể bị một lực lượng vô hình ép chặt không thể cử động trong lúc hắn hoảng hốt một âm thanh êm ái từ trong phòng sinh truyền ra bảo bảo phải ngoan nhé lâm phàm bước vào giọng nói ôn nhu vô cùng nhưng chính cái giọng nói này lại khiến cho đứa bé lơ lửng giữa không trung khẽ run lên những cơn gió dữ dội quanh nó dần dần ổn định lại hắn bước tới bên Hải nhi bỏ qua luồng khí nhẹ vây quanh Ôm lấy Hải Nhi trong tay, cúi đầu mỉm cười, ánh mắt hai người nhìn nhau tầm nhìn nu hòa, nụ cười ấm áp. Cả hai biểu hiện chân thành này đủ để xóa tan mọi nghi ngờ. Dù là người cảnh giác đến mấy, họ cũng sẽ từ từ buông lỏng, chấp nhận sự gần gũi của Lâm Phàm Hai Nhi nhìn vào đôi mắt Lâm Phàm trong ánh mắt ấy, hắn cảm nhận được rất nhiều điều. Hắn mạnh mẽ như thế, lúc này Hải Nhi giống như tôn ngộ không trong Tây du ký. Coi Lâm Phàm chính là như Lai Phật Tổ, mặc dù hầu tử có mạnh mẽ đến đâu. Cũng không thể thoát ra khỏi ngũ trì sơn, phải ngoan, biết không, Lâm Phàm nhẹ nhàng nói. Sau lời này, luồng khí vây quanh liền biến mất, Hải Nhi trở lại như bao đứa trẻ bình thường khác. Lâm Phàm giao Hải Nhi cho Triệu Vận, để bé nằm yên bên cạnh Triệu Vận. Phương Tử Hiên nhìn vào Hải Nhi với ánh mắt tràn đầy yêu thương, dù vừa mới cảm nhận được một áp lực mạnh mẽ. Nhưng dù sao, đây vẫn là con của hắn, hắn đã biết giới tính của bé một bé trai, cảm giác xúc động làm hắn suýt rơi nước mắt, không ngờ dù là tang thi. Hắn lại có một đứa con thế này, hơn nữa không phải là quái vật, chỉ là hơi khác biệt một chút so với người bình thường. Người đứa nhỏ này không tầm thường, Lâm Phàm nói. Tiếp xúc với đứa bé này khiến hắn có cảm giác như đang đối diện với một loại năng lực sáng tạo siêu việt, vừa thuộc về nhân loại, vừa có chút khác biệt với tang thi. Nếu như trong thế giới tang thi có lý thuyết về huyết mạch, thì đứa bé này chắc chắn có huyết mạch đỉnh cao nhất. Phương Tử Hiên từng nói muốn trở thành tang thi hoàng đế, nhưng đó chỉ là một ảo tưởng của hắn. So với những người sáng tạo mạnh mẽ như Lâm Phàm, Vương Tử Hiên chỉ có thể xếp vào hàng trung lưu trong số họ. Thật sao, Vương Tử Hiên rất xúc động nhìn hắn chôn giấu cảm xúc trong lòng, hắn không thể thể hiện quá rõ ràng. Dù sao, Lâm Ca đã nói con của hắn không tầm thường, thì chắc chắn là không tầm thường. Ai cũng thích nghe người Pháp khen ngợi con cái của mình, còn hơn là được khen ngợi bản thân. Đương nhiên, Lâm Phàm quay sang chúc Thành, hỏi, ngươi có thể nhìn ra tình trạng cụ thể của đứa bé này không? Trúc Thành lắc đầu, không thể xem, ta có thể nhìn thấy rõ tình trạng của Vương Tử Hiên, nhưng không nhìn thấy tình trạng của đứa bé này, chắc là năng lực của ta chưa đủ cao, mọi người xung quanh đều trợn mắt, huynh đệ, năng lực của ngươi hiện tại đã rất cao rồi, sao còn nói chưa đủ, Vì vậy, những lời của Trúc Thành khiến mọi người đều cảm thấy kinh ngạc, thậm chí Trúc Thành cũng không thể nhìn ra, thì đứa bé này mạnh mẽ đến mức nào, họ nhìn về phía Vương Tử Hiên, không dám tin rằng con của hắn lại bí ẩn đến vậy, phát hiện Vương Tử Hiên bị nhìn chăm chú. hắn nhẹ nhàng ho khan khẽ ngậm đầu lên phản phất như muốn nói các người không cần phải hâm mộ ta tình huống này thật sự không phải là thứ có thể hâm mộ được nữ thân của ta vợ của ta triệu vận chính là người dám sông dám liều nếu không phải nàng không chê ta làm sao có thể có đứa con này được cho nên có thể nói đây là một việc vĩ đại sáng tạo nên sự rực rỡ tên của đứa nhỏ người đã nghĩ kỹ chưa lâm phàm hỏi Phương tử hiên mạnh vỗ tay đúng rồi tên của con tôi còn chưa nghĩ ra chờ một chút Để tôi suy nghĩ cho kỹ Lâm phảm lặng lẽ đợi Triệu vận Người mẹ mang thai một ngày rồi sinh con Nhìn đứa trẻ với ánh mắt đầy yêu thương Nàng có thể cảm nhận được tình cảm máu mủ Dù con mình có thể khác biệt với những đứa trẻ bình thường Nhưng dù sao đó cũng là con của mình Khi nghe Vương Tử Hiên muốn đặt tên cho đứa bé Nàng cũng rất mong chờ Việc ba ba đặt tên cho con là một chuyện vô cùng có ý nghĩa Ta đã nghĩ ra rồi Tề Thiên Sẽ gọi đứa nhỏ này là Tề Thiên Vương Tử Hiên kiên quyết nói Tề Thiên sao lâm phàm suy nghĩ một chút tên này có hàm nghĩa gì không có vậy có thể nói cho tôi biết không được rồi ta không phải đã nói rồi sao trước kia ta là một vận động quan lúc đó ta có một người bạn rất tốt hắn tên là thành tiên tề thiên hắn luôn gọi ta là đại ca đối với ta rất tốt và những phút giây cuối cùng trước khi mà thế buông xuống hắn vẫn còn đang tán gẫu với ta đột nhiên hắn không còn tin tức nữa ta đoán hắn đã biến thành tam thi vì vậy ta nghĩ cho con mình đặt cái tên này hy vọng tăng khi có thể hiểu được Trên mạng cái tên này sẽ mãi không bao giờ bị quên Vương Tử Hiên nói với giọng đầy thương cảm Dĩ nhiên, có một số chuyện hắn không nói ra Những lần hồng bao Những lần hồng bao Những khó khăn mà hắn phải chịu đựng luôn là thành tiên tề thiên giúp đỡ hắn Vì tình cảm này Vì sự ân tình đó Hắn dù thế nào cũng phải đặt tên con mình là tề thiên Dù sao, bây giờ hắn muốn báo đáp Nhưng không thể báo đáp cho người đó Vì vậy, điều duy nhất hắn có thể làm là để tên của đối phương vĩnh viễn tồn tại Khi ai đó hỏi đứa con của hắn Tề thiên, tại sao con lại gọi là tề thiên Đứa trẻ sẽ có thể kể lại câu chuyện Về người bạn này Ý nghĩa không sai, tên nghe cũng có lý Nhưng nếu là nữ nhi, người có vẫn đặt tên như vậy không Lâm phàm tò mò hỏi Muốn biết thêm, sẽ không Nếu là nữ nhi, ta nghĩ tên nên gọi là tư tư Vương tư tư, đúng vậy Vậy tên này cũng có một hàm nghĩa gì sao Đúng vậy, vẫn là muội mụi Trước đây ta quen biết, nàng đối với ta rất tốt Trước khi tận thế xảy ra Ta còn hỏi nàng gần đây thế nào Nàng bảo là vẫn ổn, rồi chúng ta trò chuyện một lúc, sau đó nàng đột ngột biến mất, ta nhớ rằng nàng cũng đã biến thành Tăng Thi, giờ chỉ còn vài người quen mà họ cũng chẳng còn nữa. Vì vậy, ta muốn dùng tên hai tử này để tưởng nhớ đến tình bạn chúng ta đã từng có. Phương Tử Hiên nói ra những lời này, cảm xúc tràn đầy thương cảm, hắn thật sự muốn khóc, từ từ là nữ thần đầu tiên mà hắn ngưỡng mộ, nhưng tiếc là không thể đạt được, trong lòng hắn tiếc nuối. Nhưng giờ đây hắn đã có nữ thần mới Nên muốn dùng tên của các nàng Để đặt tên cho hai tử Điều này thật có ý nghĩa Lâm phàm vỗ nhẹ lên vai Vương Tử hiền Tốt, ta không nên hỏi nhiều Hôm nay là một ngày vui vẻ ngươi nên cười nhiều hơn Hãy nói chuyện với hai tử một chút Nó đặc biệt lắm hẳn là có thể nghe hiểu đấy Ừ, Vương Tử Hiên bước tới giường Đầu tiên là nói với triệu vận một cấu Vất vả rồi Rồi nhìn hai tử đang mập ra Lộ ra một nụ cười vui vẻ Tề thiên Ta là ba ba của người Vương Tử hiền Gọi ba ba đi, khi vương tử hiên nói ra lời này, cảm giác có chút kỳ quái, hắn có thể không phải cố ý nhường trò, thành tiên tề thiên. Gọi mình là ba ba, nhưng hắn làm vậy là để kỷ niệm tình bạn của họ. Trong hành lang, Lâm Phàm quay sang hỏi hạ giáo sư, hạ giáo sư, ngài thấy sao? Lâm Phàm biết hạ giáo sư luôn quan sát, sau khi vào phòng sinh, ông ấy không nói gì, nhưng ánh mắt vẫn luôn dõi theo vương tề thiên. Rõ ràng là muốn có thêm thông tin để nghiên cứu, ai, hạ giáo sư thở dài, thấy thế nào? Còn có thể thấy thế nào? Tình huống hiện tại không phải là tôi muốn làm sao nhìn, thì có thể nhìn. Mọi chuyện đã vượt qua khỏi khả năng giải thích của khoa học, nghiên cứu sao? Thật ra cũng không có gì nghiên cứu. Chỉ có thể lấy chút huyết dịch, xem trong máu có gì đặc biệt mà thôi. Hạ giáo sư, ngài thở dài có phải vì cảm thấy chuyện này vượt quá hiểu biết của mình? Không, đúng, chính là vậy. Tôi không biết phải giải thích tình huống này như thế nào. Vương Tử Hiên và Triệu Vận có hài tử, căn cứ theo những gì chúng ta hiểu về tang thi trước đây. Tôi nghĩ điều này là không thể, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt, không thể nào cũng trở thành có thể. Tôi có thể hiểu được, tiểu phàm, khi tận thế vừa bắt đầu, tôi từng nghĩ, đó là một loại virus, có thể là tự nhiên, cũng có thể là do con người làm lộ ra. Nhưng theo sự phát triển của tận thế và nghiên cứu của tôi, tôi càng ngày càng cảm thấy mơ hồ và bất lực, càng ngày càng không thể tìm ra được chân tướng. Lâm phàm lắng nghe im lặng. Hạ giáo sư là một chuyên gia với kiến thức phong phú, nếu ngay cả ông ấy mà cảm thấy bất lực thì chỉ có một lý do, đó là chân tướng này đã vượt xa mọi hiểu biết của nhân loại. Hạ giáo sư, ngài đừng nói như vậy, năng lực của ngài là điều ai cũng rõ. Lâm Phàm hy vọng rằng hạ giáo sư sẽ không từ bỏ, mà tiếp tục giữ vững quyết tâm. Không thể vì nhất thời không hiểu mà chùn bước, chúng ta phải tìm tòi, không hiểu thì càng phải truy xét, tóm lại sẽ tìm ra được một phương pháp nào đó. Hạ giáo sư khé vỗ vai Lâm Phàm nói, tiểu Phàm Huyết dịch của đứa trẻ này, ta sẽ thu thập một ít để nghiên cứu dần Về tình huống của vương tử hiên ta còn chưa nắm rõ Sở lại phải nghiên cứu tình huống của con hắn Thật sự là có lòng mà không đủ sức Nói rồi, hạ giáo sư xoay người rời đi Lâm Phàm nhìn bóng lưng hạ giáo sư trong lòng cảm thấy xót xa Một người tuổi đã cào, nhưng từ khi tận thế bắt đầu Vẫn luôn là người sông pha tuyến đầu Từ ngày đầu tiên của tai họa Nhóm hạ giáo sư ở trong căn cứ Dốc sức ứng phó với mọi hiểm họa giáng xuống Họ từng ôm hy vọng sẽ phát hiện ra bí mật của tang thi để tấn công chúng, nhưng tốc độ tiến hóa của tang thi quá nhanh. Ban đầu còn có thể phân loại rõ ràng, nhưng về sau lại xuất hiện đủ loại tang thi đáng sợ, hoàn toàn khiến hại giáo sư mất đi hy vọng. Loại tiến hóa này đã trái nghịch với quy luật tự nhiên, là tai họa phá vỡ lẽ trời, hoàn toàn không phải điều mà người phàm có thể đối phó nổi. Cố hàng hỏi tiểu phàm, đứa nhỏ ấy có định ý với nhân loại không? Yên tâm, không có, ta đã trao đổi với nó rồi. Lâm phàm đáp, trao đổi rồi Phải là trao đổi bằng ánh mắt ngay sau khi sinh ra Đứa bé này không bình thường chút nào Tuy mới vừa chào đời nhìn ta có thể cảm nhận được Nó dường như cái gì cũng biết Ta nghĩ, đây là một dạng truyền thừa Thuộc loại vô sư tự thông Thật sự có thể hiểu sao Ừ, ta tin là nó hiểu Trong lần tiếp xúc ngắn ngủi Lâm phàm phát hiện đứa trẻ vừa mới sinh ra ấy đã có rất nhiều năng lực Năng lực lơ lửng giữa không trung kia rõ ràng là năng lực niệm Hơn nữa còn ở trình độ rất cao thậm chí. Đó chỉ là một trong số những năng lực mà đứa trẻ sở hữu, còn rất nhiều năng lực khác vẫn chưa biểu lộ. Nếu không có sự can thiệp của Lâm Phàm, chỉ sợ thân là sáng tạo giả, Vương Tử Hiên đã bị chính con mình trêu đùa một trận. Dĩ nhiên, đứa trẻ này có lý trí. Khi được Lâm Phàm bế đến bên cạnh triệu vận, nó vô cùng bình tĩnh, biểu hiện ngoan ngoãn, rõ ràng nhận ra người có thể quản được mình là triệu vận. Cố hàng gật đầu, tin tưởng lời Lâm Phàm nói, họ cùng nhau xuống dưới lầu, chỉ thấy đông đông đang đứng trước cửa y viện. Lâm Phạm ngồi xổm xuống trước mặt hắn, mỉm cười hỏi, Đông Đông, có phải người cảm nhận được đệ đệ mới sinh ra rất lợi hại phải không? Đông Đông gật đầu, ánh mắt vẫn nhìn về phía y viện, không sao cả, mọi chuyện đều rất tốt. Đệ đệ kia tên là Vương Tề Thiên, rất ngoan ngoãn, Lâm Phàm xoa đầu Đông Đông. Đông Đông, dù đã biến thành tang thi, nhưng có thể thay đổi được như hiện nay đều là nhờ sự giáo dưỡng nghiêm khắc mà dịu dàng của Hoàng cảnh quan. Sau khi được ở lại nơi ẩn núp, dưới sự quan tâm của mọi người, Đông Đông ngày càng tốt lên. Ừm, Đông Đông khẽ đáp, rồi quay người rời khỏi y viện. Lâm phàm nhìn theo bóng lưng Đông Đông khuất dần, trong lòng càng thêm hiểu rõ. Vương Tể thiên đối với các tang thi khác mà nói, chính là tồn tại có khả năng áp chế mọi chủng tộc. Nếu không phải Đông Đông tuyệt đối không thể nào không biết tình hình, mà lại đi vào bệnh viện. Ban đêm, Lâm phàm đứng ở ban công, nấp một ngụm trả, mắt nhìn xa xăm, ngắm cảnh đêm. Ban đầu hắn định ghi lại những sự việc xảy ra hôm nay vào trong, tăng thi sách họa, nhưng suy nghĩ lại, hắn quyết định không làm vậy, Vương Tề Thiên có tình huống rất đặc biệt, tang thi, và nhân loại lại có thể kết hợp tạo thành một đứa trẻ như vậy. Nếu hắn ghi lại vào, tăng thi sách họa, tổ chức dị biến giả sẽ biết về tình huống này, và chắc chắn họ sẽ điên cuồng thực hiện thí nghiệm, để lúc đó không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Dù sao, ngay cả hoàng cảnh quan, sau khi tiến hóa đến một giai đoạn nhất định, cũng không có năng lực như Vương Tử Hiên. Điều đó chứng tỏ Vương Tử Hiên là đặc biệt Có thể đối với tổ chức dị biến giả mà nói Họ sẽ không quan tâm đến những chuyện này Miễn là có thể nuôi dưỡng được một kết tinh Họ sẽ không ngại thí nhận bao nhiêu lần Trong bệnh viện, vận vận Em xem con của chúng ta có nhiều tinh thần quá Những đứa trẻ mới sinh Chúng đều hay ngủ say Nhưng con của chúng ta lại mở mắt Con mắt nó sáng như hai quả lựu Vương Tử Hiên cảm thấy mình đã đạt đến đỉnh cao của cuộc đời Cuộc sống thật viên mãn, triệu vận liếc hắn một cái. Ai bảo anh nói con mình như quả liệu thế chưa? Đúng đúng, hẳn là nói mắt nó sáng như quả liệu Vương Tử Hiên cười hắc hắc, đưa tay chỉ đùa với đứa bé, hắn đã cẩn thận kiểm tra kỹ lưỡng. Thấy rằng hài nhi không có những dấu hiệu đặc thù của tang thi, như da thịt ngoài có mạch máu nổi lên hay chảy ra chất lỏng nhớp nháp trừ. Những dấu hiệu đó đều không có. Hắn nghĩ đến tình trạng của mình trước kia, lúc đó cũng từng chảy ra chất lỏng nhớp nháp. Nhưng sau quá trình tiến hóa Hắn đã loại bỏ được vấn đề này Hắn thật sự cảm tạ trời cao Đã ban cho hắn một đứa con bình thường Tuy nhiên, đúng lúc này Một tiếng răng rác vang lên Vương tử hiên ngừng cười cúi đầu, nhìn đứa bé đang nằm tay hắn chỉ Vui chơi một lúc rồi đột ngột vạn tay hắn Khiến ngón tay bị gãy Chuyện gì vậy? Triệu vận vội vàng hỏi Không, không sao đâu Vương tử hiên rút tay lại Với tình trạng hiện tại của hắn Việc ngón tay bị gãy chỉ là chuyện nhỏ thậm chí có thể nói chẳng có vấn đề gì lớn, nhưng mà, đứa bé này sao lại có lực mạnh đến vậy? Áp lực mà hắn cảm nhận được lúc ban này quả thật là thật, không phải điều gì giả dối, con của hắn sao lại khủng khiếp đến mức này? Triệu Vận thấy Vương Tử Hiên ngạc nhiên, cũng không nghĩ nhiều, dù sao, trong lòng nàng, Vương Tử Hiên và đứa bé cũng không khác nhau mấy, nàng đưa tay ra đùa với đứa bé, cẩn thận. Vương Tử Hiên vội vàng nhắc nhở, chuyện gì vậy? Triệu Vận ngạc nhiên, người phải cẩn thận một chút, con của chúng ta mạnh lắm. Vừa rồi tay ta bị nó bẻ gãy đấy, y nhà nha. đứa bé vui vẻ la lên, mặt mày nở nụ cười tươi, nhiều hòa. Triệu vẫn không để ý đến lời nhắc nhở của Vương Tử Hiên, nàng chỉ đưa ngón tay ra và tiếp tục chơi đùa với đứa bé. Vương Tử Hiên thì rất lo lắng, trong lòng thầm nhủ, hài nhi, con đừng chơi thế, đây là mẹ của con, để con là người bình thường, dù có là rất tỉnh giả đi nữa, cũng không chịu nổi trò đùa như vậy đâu, nhưng ai mà ngờ được. Đứa bé và Triệu Vận chơi vui đến quên cả trời đất, nó còn đưa ngón tay của Triệu Vận vào miệng và mút. Nhìn xem, đứa bé của chúng ta có giống lời người nói không? Triệu Vận liếc nhìn Vương Tử Hiên rồi lại tiếp tục đùa vui với đứa bé. Vương Tử Hiên nhìn mà im lặng, trong lòng có rất nhiều điều muốn nói, nhưng lúc này lại chẳng biết nói gì cho phải. Tiểu gia hỏa này, con cố ý trêu cha ả, mẹ con đùa với con, mà con lại không buông tay ra. Hắn trượt nhớ đến những lần thành tiên tề thiên thường dùng những lời lẽ để chọc giận hắn. Sợ hắn mới hiểu, ai mà nhắc đến cái tên tề thiên này thì chắc chắn sẽ khiến hắn nổi giận Triệu vận nhìn đứa con mình đang chơi đùa Trong lòng càng cảm thấy hành động của mình, ngày xưa là hoàn toàn đúng Nếu không làm như vậy, sao có thể có được một đứa con tuyệt vời như thế này, mụ mụ Nhưng ngay lúc này khi đang chơi đùa với đứa bé Triệu vận bỗng mẩn người, khuôn mặt lộ ra vẻ ngạc nhiên vui mừng Ánh mắt tràn đầy phấn khích khi nhìn vào đứa con béo mập trong tay Con gọi ta là gì? Nàng hỏi, giọng rôn rẩy, mụ mụ a Chắc chắn là gọi rồi, chắc chắn là gọi rồi, đây là một chuyện thật kỳ quái, đứa trẻ mới vừa chào đời một ngày, vậy mà đã biết gọi mẹ, nếu bất kỳ ai chứng kiến cảnh tượng này, chắc chắn sẽ bị kinh ngạc, trời ơi, đây chẳng phải là yêu quái sao? Vương Tử Hiên cũng rất hưng phấn, quên mất hoàn toàn tình huống vừa rồi, kích động nói, kêu ba ba, y y nha, không phải y y nha, kêu ba ba, y y nha, Triệu Vận vẫn còn đắm chìm trong niềm vui, khi con gọi mình là nàng chưa từng cảm nhận được niềm vui như vậy cho đến khi được vương tử hiên chăm sóc nàng mới thực sự cảm nhận được sự yêu thương quan tâm và bây giờ đứa con của nàng đã xuất hiện khiến trái tim nàng trở nên ấm áp đến mọi ánh mắt đều dồn vào đứa trẻ bảo bảo gọi mẹ mụ mụ vương tề thiên với khuôn mặt non nớt nở một nụ cười hạnh phúc vương tử hiên ở bên cạnh nháy mắt có cảm giác bất lực thật là đứa nhỏ này cố tình phải vậy không biết rõ ta là ba của ngươi mà ngươi lại không gọi đúng không hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi vì sao tề thiên không thể gọi một tiếng bà bà hắn tự an ủi mình rằng đó chỉ là một giấc mơ thời bình của hắn còn bây giờ là giấc mơ vui mừng của đứa con tề thiên dù hắn biết đứa con của mình rất đặc biệt thậm chí có phần đáng sợ khiến hắn có chút áp lực nhưng nghĩ đến mình là cha của đứa bé hắn cảm thấy bình an đêm nay đối với vương tử hiền và triệu vận mà nói là một đêm vui vẻ vương tề thiên đến đã mang lại cho họ hy vọng vô tận thậm chí còn hơn cả hy vọng mà lâm phàm đã mang lại cho họ ngày hôm sau Tại căn cứ hoàn mỹ của dị biến giả liên minh, các người ra ngoài lâu như vậy, chẳng lẽ không mang về được dù chỉ một sợi lông hay sao? Trong phòng, đàm ngạo lạnh lùng, nghiêm nghị nhìn chằm chằm Vương Bảo Nhuận, xung quanh, các thành viên dị biến giả cười cợt, họ không có bất kỳ tình bạn nào ở đây, chỉ có sự tranh đấu, luôn sẵn sàng đâm sau lưng, Vương Bảo Nhuận cúi đầu nuốt nước miếng, vô cùng căng thẳng, ngạo ca, bây giờ người sống sót bên ngoài càng ngày càng ít, chúng ta tìm khắp nơi mà vẫn không thấy. Thật sự không phải chúng ta không muốn tìm, mà là, thật sự rất khó, người lại đây, đám ngạo quắc mắt, cơn giận có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Vương Bảo Nhuận sợ hãi bước đến trước mặt đàm ngạo, hắn biết rõ thói quen của đối phương, mỗi khi sắp ra tay, hắn sẽ vội vàng che mặt. Vì trước đây đã bị đánh, điều đó đã trở thành phản xạ tự nhiên, hắn nghĩ rằng nếu che mặt thì sẽ không sao. Âm, uhm, nhưng ai có thể ngờ được, Vương Bảo Nhuận chỉ cảm thấy một cơn đau dữ dội ở bụng, như có thứ gì đó sắp trào ra. hắn kêu lên một tiếng rồi ngã xuống đất khuôn mặt lộ rõ vẻ đau đớn người nghĩ mình có thể che mặt sao cái động tác của ta mà người cũng có thể nhìn ra được sao Đàm ngạo tức giận quát lớn ngạo ca giáo ẩn đúng phương bảo nhuận tầm thường vô cùng đối với bọn dị biến giả hoàn mỹ những kẻ như hắn không có chút tôn nghiêm nào bọn họ muốn bóp chết một dị biến giả bình thường là chuyện dễ như chờ bàn tay chỉ cần động tay một chút là xong căn bản không cần phải phí sức lực phương bảo nhuận cúi đầu trong lòng bốc lên cơn giận dữ Mã Đức, khốn kiếp, ngươi chờ đấy, bây giờ ta không làm gì ngươi không phải vì ta sợ ngươi, mà là ta vương bảo nhuận có người đứng sau, chờ khi ta tìm được cơ hội, ta sẽ để người của ta tới làm ngươi khóc, để lúc đó, ngươi sẽ biết thế nào là sống không bằng chết, đã trở thành gián điệp cho lâm phàm, vương bảo nhuận trong lòng mang theo chút nạo khí, như nạo khí ấy tạm thời bị chôn giấu, sau đó, hẳn len lén nhìn về phía một đồng bạn khác, chúng ta đều hành động theo kế hoạch, sao mỗi lần chỉ có mình ta bị đánh, cảm giác thật không công bằng. Một dị biến giả cầm chén rượu lên nói Đàm ngạo, đối thủ của người vẫn quá nhân từ Nếu là ta, có thể sẽ không chỉ đơn giản một cướp như vậy đâu Đàm ngạo nhìn đối phương Mắt lé lên một tia không vui Người này chính là một trong những dị biến giả hoàn mỹ Mới được tổng bộ đào tạo gần đây Hắn ta nhờ vào thuốc của tổng bộ Sau một thời gian đã trở thành dị biến giả hoàn mỹ Người khác nghe xong chắc chắn sẽ cảm thấy không thoải mái Chỉ tiếc, vận may của hắn ta tốt quá Cũng không thể làm gì được ta thế nào giáo huấn thủ hạ, không liên quan gì đến ngươi. Đàm ngạo trực tiếp trả lời, dù hắn và vài dị biến giả hoàn mỹ có liên kết, nhưng không có nghĩa là họ có mối quan hệ tốt với nhau, tất cả đều là yêu cầu của tổng bộ, không thể không nghe theo. Được thôi, ngươi cứ xem chúng ta, mặc dù chúng ta mới trở thành dị biến giả hoàn mỹ không lâu, nhưng năng lực của chúng ta không phải chỉ dựa vào dị biến giả khác, mà là từ tăng thi. Người kia tiếp tục nói, đàm ngạo liếc nhìn những dị biến giả hoàn mỹ trong phòng, mỗi người đều đầy ngạo khí. khiến hắn cảm thấy khó chịu Vì vậy cảm giác khó chịu này chỉ có thể giấu trong lòng không thể phủ nhận thuốc mới của tổng bộ quả thật mạnh mẽ đủ để tạo ra những dị biến giả hoàn mỹ mạnh đến mức khiến người ta không có lời nào để nói trong khi đó vương bảo nhuận giả vờ ôm bụng đau đớn đã sớm dựng thẳng tay lên lặng lẽ nghe lén cái gì những dị biến giả hoàn mỹ này đang mượn tang thi để tìm kiếm người sống sót hắn thầm nghĩ cần phải chú ý đến bọn họ nếu thật sự bọn họ tìm được người sống sót Nếp định phải thông báo cho đại ca của ta Để đại ca dẫn đội đến cứu viện trước Sau đó thu thập bọn chúng Đặc biệt là đàm ngạo Niết định phải ra tay mạnh mẽ Vương Bảo nguyện trong lòng cười thầm Cứ tìm đi, cứ việc đem hết nhân loại ra mà tìm Chỉ cần các ngươi tìm được Các ngươi sẽ hoàn toàn tiêu đời. Ta tuyệt đối sẽ là người đầu tiên báo cáo các ngươi Thật muốn xem thử lúc các ngươi đối mặt với đại ca của ta Thì sắc mặt sẽ ra sao Không biết lúc đó còn có thể giữ được nụ cười ngông cuồng như bây giờ hay không thôi tiểu phi sau khi đến hoàng thị bái kiến hiệu trưởng thì quay về các học viên thấy thôi sư huynh sách về cả đống sách vở ai nấy đều tràn ngập nghi hoặc không biết rốt cuộc thôi sư huynh định làm gì mọi chuyện đang yên ổn chẳng lẽ lại muốn bắt bọn họ đọc sách thôi sư huynh sau đó triệu tập tất cả mọi người đến trên mặt mang vẻ nghiêm túc hiếm thấy rõ ràng là có chuyện quan trọng sắp nói điều này khiến lòng mọi người thấp thỏm không biết sư huynh định nói gì thôi tiểu phi nhìn từng gương mặt thân quen trước mắt chậm rãi mở lời các vị sư đệ sư muội Tình hình tận thế hiện nay, chắc hẳn các người đều đã chứng kiến, các ngươi cũng đã trở thành dị biến giả, sở hữu sức mạnh tự bảo vệ mình trong thời gian ngắn, nhưng sự thay đổi đó không phải điều mà ta mong muốn được thấy. Ta muốn hỏi các người một câu, nếu bây giờ cho các ngươi trở về bên cạnh hiệu trưởng có ai trong các ngươi nguyện ý không? Vừa dứt lời sắc mặt mọi người đều thay đổi mỗi người một biểu cảm, không ai ngờ thôi Sư Huynh, lại đột ngột hỏi như vậy, trở về bên cạnh hiệu trưởng, có người cười khổ nói, Sư Huynh, Huynh có thể đừng nói đùa được không? này từ đầu chính là huynh dẫn bọn ta rời đi chúng ta cũng đã từ bỏ thân phận thuần khiết của nhân loại để trở thành dị biến giả vậy mà giờ huynh lại hỏi chúng ta có muốn quay về bên hiệu trưởng hay không trò đùa như vậy thật chẳng có gì đáng cười cả soạt soạt khi thôi tiểu phi nói ra những lời này các học viên trong phòng đều im lặng không ai mở miệng nhưng đột nhiên một giọng nói đầy sự bất mãn vang lên khiến mọi người phải hơi ngạc nhiên ai lại phản đối lời của thôi sư huynh nhìn lại hóa ra là tiền thường lúc này tiền thường đỏ bừng mặt Thần sắc kích động, nhìn thẳng vào thôi tiểu phì. Thôi sư huynh. Ban đầu là ngươi đến võ giáo, hỏi chúng ta có ai nguyện ý đi theo ngươi, mong muốn để chúng ta thu được sức mạnh tự vệ trong mặt thế. Khi đó hiệu trưởng đã ngăn cản chúng ta, muốn dẫn chúng ta đi dương qua nơi ẩn náu. Nhìn chúng ta đã không nghe theo, chúng ta đã chọn tin tưởng ngươi. Bây giờ, ngươi lại bảo chúng ta quay lại với hiệu trưởng, thật sự có lỗi. Nhưng ta không thể hiểu được tình huống này. Kiên thường tâm tình phấn khởi, đây là cơ hội mà hắn đã chờ đợi lâu. thôi tiểu phi trong lòng mọi người có địa vị rất cao tất cả đều nguyện ý nghe theo lời hắn trong khi đó tiền thường lại muốn thay thế vị trí của thôi tiểu phi điều này vốn rất khó nhưng giờ đây thôi tiểu phi chủ động đẩy mình vào thế khó tiền thường cảm thấy nếu bỏ qua cơ hội này thì sẽ rất có lỗi với chính mình hắn lặng lẽ quan sát quả nhiên tâm lý mọi người bắt đầu có sự xáo trộn đó là một tín hiệu tốt chứng tỏ họ đã bắt đầu có ý kiến với thôi tiểu phi thôi tiểu phi nhìn tiền thường rồi chậm rãi nói Đúng, ta hiểu các ngươi không hiểu, ta lúc ban đầu thật sự đã làm sai, ta không nên đến võ giáo, không nên mang các ngươi ra ngoài, điểm này ta thừa nhận là sai, hắn không ngần ngại nhận lỗi, đúng là hắn đã sai, lúc đó hắn quá lạc quan, nghĩ rằng học trò sẽ thu được sức mạnh và có thể tự vệ trong ma thế, nhưng ai có thể ngờ, tâm lý của bọn họ lại thay đổi, khi có sức mạnh, trong lòng họ lại trỗi dậy sự kiêu ngạo dẫn đến những sai lầm tiếp theo, trong đám đông, Triệu Trung chủ động bước ra và nói Thôi Sư huynh, ta nguyện ý trở về trường lớn để học, thôi Tiểu Phi biết, Triệu Trung từ đầu đến cuối vẫn không thay đổi, luôn giữ vững lý tưởng chính nghĩa. Hắn hiểu rằng, Triệu Trung không phải vì thuốc mà trở nên cuồng bạo, không phải vì khát máu mà trở nên tàn nhẫn, mà chính vì bọn họ cảm thấy mình có sức mạnh có thể quyết định vận mệnh của người khác, từ đó khiến tâm tính của họ trở nên bành trướng và biến dạng. Thôi Tiểu Phi gật đầu với Triệu Trung, việc hắn chủ động đứng ra là một tín hiệu tốt, tuy nhiên, vẫn còn thiếu nhiều điều. Hắn hy vọng rằng tất cả mọi người ở đây sẽ cùng nhau đứng lên, quay về với hiệu trưởng, bảo đảm rằng con đường phía trước của họ sẽ không càng đi càng lệch lạc. Thôi sư huynh, người nói xem bây giờ chúng ta trở về có thể làm gì, chúng ta tự vấn trong lòng, chúng ta vẫn là người mà, hình dạng của chúng ta nhìn cũng giống như người, nhưng có lẽ trong chúng ta không còn liên quan gì với nhân loại nữa. Chúng ta có thể sẽ bị coi là quái vật, mà dù chúng ta trở về, họ sẽ tin tưởng chúng ta sao. Bị nhìn bằng ánh mắt khác lạ, cảm giác cũng không dễ chịu chút nào. Tiền thường nói, cái gì mà trở về, chuyện này khó có khả năng xảy ra. Hiện tại ta đang nhận được sự đào tạo trọng điểm từ tổng bộ. Việc thôi tiểu phi trở thành siêu việt chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Trừ khi đầu óc có vấn đề, nếu không ai lại muốn quay về vị trí hiệu trưởng ấy. Còn hiện giờ những gì ta làm chính là khiến cho hình ảnh của thôi tiểu phi hoàn toàn sụp đổ trong lòng các học viên. Từ đó nắm giữ đám học viên này trong tay. Lời tiền thường không phải nói suông khi nhìn lên. Các học viên đều âm thầm gật đầu Đúng vậy, hiện giờ họ có phải là người nữa không? Người kha có thể không rõ Nhưng họ thì còn có thể không biết sao Họ không phải là người, không phải là thi thể Mà là do đột biến gen Mà biến thành những sinh vật kỳ lạ như thế này Triệu trung nhìn chăm chú tiền thường Từ lâu đã cảm thấy hắn có vấn đề Bây giờ xem ra quả thật không sai Tiền thường luôn tìm cách phản bác Thôi Sư Huynh Rõ ràng là đang kích động Thôi Sư Huynh Và các học viên khác dạng nứt quan hệ Chắc chắn thôi sư huynh đã hiểu rõ tình hình, nhưng vẫn không nói ra mà thôi. Tiên thường, lời như vậy không thể nói bừa, hiệu trưởng đối với chúng ta thế nào, chúng ta đều hiểu rõ. Ai nói chúng ta không phải người, chúng ta chỉ là vì uống và thuốc tề mà thân thể có biến đổi. Nhưng nếu không có đột biến gen, chúng ta vẫn giống như người bình thường thôi. triệu trung phản bác tiền thường, rồi không đợi hắn trả lời, lại quay sang nhìn các học viên khác. Chư vị đại gia, hãy nghĩ kỹ lại xem, từ khi thu được sức mạnh này. Tâm tính các người có thay đổi không? Các người có còn tôn trọng sự sống như trước kia không? Cho đến giờ chúng ta chưa làm gì sai. Nhưng, nếu không tỉnh táo lại, hành động lúc này vẫn còn kịp. Chúng ta gia nhập võ giáo, ngoài việc rèn luyện thân thể, còn là để củng cố sức mạnh giúp đỡ những người yếu đuối. Chúng ta theo thôi sư huynh để mạnh lên, cũng là vì khi có thực lực, có thể đối đầu với tận thế và cứu giúp nhiều người hơn. Các người quên mất mục tiêu ban đầu rồi sao? Lời cuối cùng của triệu trung như một tiếng hét trong lòng. Hắn thật sự không muốn thấy mọi người dần đi lệch hướng Giờ đây, Thôi Sư Huỳnh đã chủ động đưa ra hướng đi Hắn không thể không làm gì mà nhất định phải theo bước chân của Thôi Sư Huỳnh Các học viên chìm đắm trong những lời của Triệu Trung Một số người trong lòng đang giảm cô Đúng vậy Làm sao họ có thể không hiểu được con người thật của hiệu trưởng Tất cả học viên của võ giáo đều vô cùng tôn kính hiệu trưởng Nếu không phải vì hoàn cảnh tận thế không có bất kỳ sự ràng buộc nào Thì tại sao họ vẫn tiếp tục nghe theo hiệu trưởng Cũng chính vì trong lòng họ Vị trí của hiệu trưởng cực kỳ cao quý Mỗi lần ban đêm Khi ta nằm trên giường mở mắt ra Ta lại tự hỏi bản thân mình đang làm gì Tương lai sẽ như thế nào Mọi thứ thật mông lung Ta cảm giác như khi rời khỏi hiệu trưởng Ta dần dần không còn là chính mình nữa Một học viên lộ rõ vẻ thống khổ khi nói Thôi tiểu phi lên tiếng Không phải lỗi của các người Mà là lỗi của ta Ban đầu ta đã nghĩ quá đơn giản Một học viên khác cũng bày tỏ muốn quay lại bên hiệu trưởng Những người còn lại nhìn nhau Có người bắt đầu dao động, như thể có người đã dẫn đầu trong việc lựa chọn này. Ta cũng muốn quay lại bên hiệu trưởng, giờ đây ta nhận ra rằng, những gì ta trải qua không giống những gì ta nghĩ ban đầu. Một học viên khác cũng lên tiếng, tiên thường quan sát tình hình, cảm thấy lo lắng. Hắn không ngờ chịu chung lại xuất hiện và thay đổi tình thế, khiến đầu óc hắn phải vận động nhanh chóng để tìm ra cách thay đổi cục diện, từ đó có thể khiến tình hình có lợi cho mình, và ngay lập tức, hắn nghĩ ra một cách. Thầm vui mừng trong lòng vì đã nghĩ ra được phương án, nhưng lại quên mất một chuyện quan trọng, "Thôi sư huynh, hiện giờ hiệu trưởng có thể đang ẩn náu ở Dương Quang, bọn họ là do Lâm Phàm mang về, nếu ngươi bảo chúng ta đi Dương Quang tìm hiệu trưởng, chẳng lẽ ngươi và Lâm Phàm có liên lạc?" Thiên Thường giả vờ kinh ngạc nói, "Lâm Phàm luôn đối xử với chúng ta, những dị biến giả vô cùng ác liệt, rất nhiều dị biến giả trong tổng bộ đã chết thảm dưới tay hắn, nếu ngươi bảo chúng ta đi qua, ngay cả hiệu trưởng cũng chưa chắc có thể bảo vệ chúng ta." Hắn nói, lời lẽ đầy uy hiếp, lời nói này của Tiền Thường tạo ra hiệu quả rất rõ rệt, những học viên trước đây chưa tỏ thái độ bắt đầu lo lắng, dù chưa chứng kiến tận mắt, nhưng họ đã nghe về việc rất nhiều dị biến giả trong tổng bộ đã bị Lâm Phàm giết chết một cách thê thảm, nếu họ chủ động đi đến Dương Quang, chẳng phải là tự rước lấy họa sao? Ngay sau đó, nhiều học viên bắt đầu nhìn Thôi Tiểu Phi với ánh mắt đề phòng, họ tự hỏi liệu hắn có mối quan hệ nào với Dương Quang hay không? Tiền Thường hài lòng với những gì mình vừa nói, quả thực Lời nói của hắn có tác dụng rõ rệt Nè lập tức đẩy mọi không khí mà thôi Tiểu Phi vừa tạo ra xuống đáy Triệu Trung tức giận nhìn răng Nhìn tiền thường với ánh mắt đầy căm hận Hắn đã luôn cảm thấy tiền thường có vấn đề Và giờ đây không ngờ hắn lại biểu lộ rõ ràng như vậy Không có gì phải che giấu Hắn đang cố tình ngăn cản Và hắn hoàn toàn không có ý định giấu giếm điều này Ai thôi, Tiểu Phi lắc đầu, thở dài, Triệu Trung trong lòng cảm thấy phiền phức Không yên một lúc Có lẽ thôi sư huynh cảm thấy không còn cách nào, nên mới đề nghị dừng lại ở đây, không thể tiếp tục như vậy được. bất công đi đến bước này, chỉ cần kiên trì, chắc chắn sẽ thấy kết quả. Tiền thường nghe được tiếng thở dài đó, cảm giác như đang phải chịu đựng một quả đắng. Dù ngươi là sư huynh, nói chuyện có lý, có ích, nhưng cũng không phải lúc nào cũng có thể dùng được, cũng như là. Các ngươi có phải cho rằng ta đang cùng các ngươi thương lượng không? thu tiểu phi chậm rãi mở miệng, lời nói này khiến các học viên còn lại giật mình, có ý gì đây? Không phải là thương lượng sao, thuật sư huynh, ngươi có ý gì, tiền thừa mặt mày biến sắc, chúng ta là ngươi mang ra, giờ ngươi lại muốn ép chúng ta quay lại bên hiệu trưởng, người rốt cuộc coi chúng ta là gì, thôi tiểu phi nói. Ta xem các ngươi như học đệ học muội, ta biết mình đi sai đường, nên sẽ không để các ngươi đi sai nữa, các ngươi hiện tại không hiểu nhưng tương lai sẽ hiểu, ta nói với các ngươi chuyện này, không phải để cùng các ngươi thương lượng, mà là muốn cưỡng chế các ngươi đi, tốt nhất đừng ép ta phải hành động. Thôi Tiểu Phi tỏ ra kiên quyết, tuyệt đối không có gì thay đổi, chốc lát, cả không gian trở nên im lặng, ngoài triệu chung, có ba học viên đồng ý quay lại với hiệu trưởng, họ từ trong đám đông đi tới, đứng sau lưng Thôi Tiểu Phi biểu hiện rất ngay thẳng, chúng ta nguyện ý đi, chúng ta không muốn đi, đừng ép chúng ta, tiên thường không ngờ Thôi Tiểu Phi lại kiên quyết như vậy, không cho họ chút cơ hội lựa chọn nào, tiền thường, ta biết người của Tổng Bộ đã đến tìm người, người tưởng ta không biết sao, thực ra những thay đổi của người ta đều nhìn thấy, Bây giờ không phải là lúc các ngươi lựa chọn, mà là ta nhất định phải mang các ngươi đi. Thôi Tiểu Phi trầm giọng nói, đội ngũ này không tốt, tâm tư quá nhiều. Hắn thật sự muốn các học viên có năng lực tự bảo vệ mình. Nhưng sau khi có được năng lực này, mọi người lại âm thầm thay đổi tâm tư. Điều này không phải hắn muốn thấy. Vì thế thôi Tiểu Phi chuẩn bị lật bàn. Không mang theo nữa, trực tiếp giao cho hiệu trưởng quản lý. Tiền thường kinh hãi, các ngươi còn đứng đó làm gì, tranh thủ thời gian mà chạy đi. Nếu thực sự bị mang đi, chúng ta chắc chắn sẽ chết. Nói xong, hắn lập tức chạy về phía một hướng, hy vọng tạo ra hỗn loạn để mọi người chạy trốn. Ai ngờ, những người kia lại vẫn đứng yên, không có chút phản ứng nào. Nên lập tức, tiền thường hoa mắt, chỉ thấy thôi sư huynh đã hiện ra trước mặt hắn. Tốc độ của thôi sư huynh còn nhanh hơn hắn nhiều. Phịch, một tiếng, hắn cúi đầu nhìn, nắm đấm của thôi tiểu phì đã giáng trúng bụng hắn. Luồng sức mạnh không thể kháng cự ấy lập tức khiến thân thể hắn trọng thương. đau đớn đến mức toàn thân không thể nhúc ních hắn quỳ dạp xuống đất hai tay ôm bụng khuôn mặt tràn đầy đau đớn người không phải đối thủ của ta những kẻ bị tổng bộ lừa gạt phần lớn đều như ngươi quá mức ngu ngốc thu tiểu phi lắc đầu tổng bộ vô cùng thạo trong việc nắm bắt lòng người thường xuyên lợi dụng dục vọng sâu thẳm trong nội tâm đối phương để khống chế họ tiền thường quỳ dưới đất trợn trứng mắt lòng gào thét không thể nào sao lại có sự tranh lệch lớn đến vậy ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có Việc này quá đỗi phi thực tế, chẳng lẽ thực lực của thôi tiểu phi đã thật sự mạnh đến mức này sao? Thôi tiểu phi nhìn quanh mọi người, nói: "Các ngươi có phải đều nghĩ rằng thực lực của ta rất mạnh, chỉ cần đạt tới trình độ như ta là có thể chống lại ta, đúng không? Ha <cười> ha, thực ra dù cho các ngươi có thật sự đạt được thực lực như ta thì cũng có ích gì, núi cao còn có núi cao hơn, người tài còn có người tài hơn. Lâm Phàm vì sao lại muốn tiêu diệt dị biến giả? Trong lòng các ngươi hẳn cũng rõ ràng." hắn túm lấy cổ áo tiền thường sách hắn lê như sách một con gà con nhẹ nhàng không chút khó khăn đi theo ta hắn muốn dẫn bọn họ trở về bên cạnh hiệu trưởng không muốn để họ tiếp tục ở lại nơi này con đường tương lai mà họ đang bước đi nếu không quay đầu đến lúc đó dù hắn hay hiệu trưởng có muốn cứu cũng không thể cứu nổi đó mới là sự thật cuối cùng hai ngày sau lâm phàm đoàn thành hổ đoàn nghệ thôi tiểu phi cùng nhóm học viên ấy gặp mặt ta đã dẫn bọn họ tới đây Mong rằng họ có thể quay về con đường chính đạo Không tiếp tục lún sâu vào con đường dị biến giả Cuối cùng đánh mất bản thân Thôi Tiểu Phi chân thành nói với Lâm phàm, Vị hiệu trưởng Lâm phàm và đoàn thành hồ tỏ ra vô cùng kinh ngạc Thật sự không ngờ Thôi Tiểu Phi lại có thể đưa các học viên trở về Tiểu Phi Người đã lựa chọn đúng đắn Đoàn thành hồ vỗ vai Thôi Tiểu Phi Không giấu nổi sự xúc động Không ngờ sau lần gặp mặt trước Tiểu Phi lại thật sự quay về đưa học viên trở lại Không phải ta lựa chọn đúng mà là hành động trước kia của ta vốn dĩ đã sai nếu thời gian có thể quay ngược hắn tuyệt đối sẽ không đưa học viên rời khỏi võ giáo đoàn thanh Hổ nhìn đệ tử yêu quý tuy rằng quyết định trước kia hoàn toàn là sai lầm nhưng xét về ý nghĩ của tiểu phi khi đó hắn xuất phát từ ý tốt chỉ tiếc là có những việc không thể nhìn bằng bề ngoài nhưng nay biết hối cải vẫn còn kịp là điều đáng mừng hiệu trưởng triệu Trung khi nhìn thấy đoàn thành Hổ, đôi mắt lập tức đỏ hoe đã rời xa hiệu trưởng rất lâu giờ phút này được gặp lại ba nỗi uất ức trong lòng liền bùng phát hai đứa nhỏ ngoan đoàn thành hổ nhẹ nhàng an ủi hiệu trưởng chúng ta bây giờ không thể coi là người chân chính không sao đâu có thể không phải người nhưng lý trí mới là quan trọng nhất đoàn thành hổ trong thời gian sống tại dương quang nơi ẩn náu đã mở rộng tầm mắt tư duy cũng thay đổi rất nhiều nói một cách đơn giản trước đây hắn luôn nghĩ người là người tang thì là tang thì phân biệt rất rõ ràng nhưng sau khi biết về hoàn cảnh quan đông đông tiểu thân Vương Tử Hiên và những người khác, hắn bắt đầu tự hỏi người và tang thi thật sự khác nhau ở đâu? Có thể chỉ là vẻ ngoài khác biệt, nhưng sự khác biệt này thoạt nhìn có vẻ quá nông cạn, chưa đủ để phái quát. Có người còn đáng sợ hơn cả tang thi, nhưng cũng có tang thi lại giống người hơn cả người. Ừm, lý trí của ta vẫn luôn ở đây. Sau khi Triệu Trung trở thành dị biến giả, hắn không bị sức mạnh chi phối tâm trí. Từ đầu đến cuối, hắn vẫn giữ vững lòng kiên định, gặp người sống sót gặp nạn. Hắn tuyệt đối sẽ ra tay cứu giúp. Thôi Tiểu Phi và Lâm Phàm đang trò chuyện với nhau, người giao cho người, bạn họ có thể sống ở Dương Quang nơi ẩn náu không? Thôi Tiểu Phi biết Lâm Phàm có quy củ riêng, có thể hay không sống ở Dương Quang nơi ẩn náu, phải xem liệu bọn họ có vượt qua được khảo nghiệm của Lâm Phàm. Hắn cảm thấy Lâm Phàm có thể nhìn thấu nội tâm của người khác qua ánh mắt, phương pháp này rất kỳ diệu, thực sự có thể nhìn thấu tâm tư qua ánh mắt sao? Hắn nghĩ mình cũng không thể làm được điều đó. Lâm Phàm nhìn các học viên mà Thôi Tiểu Phi mang về, Ánh mắt của hắn dừng lại trên người họ, nhìn chăm chú vào ánh mắt của bọn họ. Trong cảm giác của các học viên, ánh mắt của Lâm Phàm nhìn có vẻ bình thường, nhưng lại rất thần bí. Khi bị ánh mắt đó nhìn chằm chằm, họ cảm thấy như mình không mặc gì, giống như bị người khác nhìn thấu toàn bộ. Các học viên cảm thấy căng thẳng, không biết kết quả sẽ ra sao. Một lát sau, Lâm Phàm lên tiếng, hắn, hắn, nào đều có thể trực tiếp vào nơi ẩn náu sinh sống. Những người khác cần phải đến Hoàng thị Ngục giam để tiếp nhận cải tạo tư tưởng. Đến mức này, tình huống của một số người phá nghiêm trọng, nội tâm của hắn rất tối. Nếu như hoàng cảnh quan ở đây, ta nghĩ sẽ trừng trị ngay lập tức, thôi tiểu phi thở phào nhẹ nhõm. Đây là kết quả tốt nhất mà hắn tưởng tượng, cũng là điều mà hắn mong muốn nhất. Nếu ta không phù hợp, thì cứ để ta đi, ta không muốn ở lại đây. Các người không thể tùy tiện giam giữ ta. Tiền thường nghĩ đến việc phản kháng, rồi sau đó đáng thương nhìn đoàn thành hủ. Hiệu trưởng, nhìn vào việc ta là học viên của ngài, ngài hãy để bọn họ thả ta đi. Tiền thường tràn đầy lòng tin về tương lai của mình. Hắn luôn tin rằng, mình sẽ trở thành một dị biến giả mạnh mẽ. Và ngay cả thôi tiểu phi, hắn cũng có thể vượt qua trong thời gian ngắn. Đoàn thành hồ nhìn tiền thường, trong lòng cảm thán. Hắn hiểu rõ từng học viên, không ai có thể che giấu được hắn. Ví như triệu trung, anh ta là người trung hậu và thiện lương. luôn đối xử với mọi người thân thiện và chân thành, còn tiền thường lại là người suy tính rất kỹ lưỡng, chỉ nghĩ đến lợi ích của bản thân, thường xuyên quan tâm đến việc mình được lợi hay mất. Trước đây hắn có thể nhận ra điều đó, nhưng không nói nhiều, chỉ hy vọng trong tương lai hắn có thể từ từ thay đổi tính cách của mình. Ta hiểu rồi, nếu là như vậy, hắn ta sẽ mang đi còn lại để ở đây. Thôi tiểu phi mang theo tiền thường, đã có ý định giải quyết vấn đề, tiểu phi, hiệu trưởng, ta biết phải làm thế nào, người yên tâm, thôi tiểu phi đã có suy nghĩ riêng. Lâm Phàm nhìn Thôi Tiểu Phi, sắc mặt hơi nghiêm trọng, hắn cảm thấy từ lần trước khi Thôi Tiểu Phi đến, rồi lại đưa hắn đi học viên trả lại, hắn cảm giác như Thôi Tiểu Phi đang chuẩn bị làm gì đó, dựa vào những tình huống lịch sử rất nhiều người khi hành động một việc nào đó, thường hay sắp xếp mọi chuyện một cách chu đáo, vì vậy, có thể nói Thôi Tiểu Phi có dấu hiệu của việc đang chuẩn bị kế hoạch, Thôi Tiểu Phi nhận ra ánh mắt của Lâm Phàm, mặt mỉm cười, ta phải đi hiệu trưởng sư muội bảo trọng, Sau đó, hắn nhìn về phía các học viên mà hắn đã đưa về Ta biết các ngươi không hiểu Tại sao phải trở về Nhưng ta nghĩ các ngươi sẽ hiểu sau này Sức mạnh là tốt Nhưng thường thì cũng là con dao hai lưỡi Những cuốn sách này ta mang về để các ngươi xem Thư giãn tâm trí Sau này, ta nghĩ cũng được rồi Hắn cười biết rằng có học viên sẽ cảm thấy bất mãn Khi bị ép trở về Nhưng dù sao, không cam lòng thì cũng vẫn tốt hơn là mất mạng Đi thôi, thôi tiểu phi đến vội vàng Đi cũng vội vàng không phải hắn không muốn ở lại đây mà là sợ ở lại quá lâu bị cái âm áp thân tình bao bọc quá lâu từ đó ảnh hưởng đến hành động chân chính của hắn tiểu phi đoàn thành hổ còn muốn nói gì đó nhưng thôi tiểu phi đã hoàn toàn biến mất tiểu phi cố ý tăng tốc độ vì chính là không muốn nghe thấy tiếng hiệu trưởng của hạ bay lâm phàm vỗ nhẹ vào vai đoàn thành hổ hắn là người trưởng thành có suy nghĩ của riêng mình cha lâm ca con có một dự cảm lần này chia tay có thể sẽ là lần cuối cùng con gặp thôi, sư huynh, đoàn mẹ chậm rãi nói, nói bậy bạ gì đó, đoàn thành hổ tức giận nói, bị mắng, đoàn mẹ cúi đầu, có chút ủy khuất, đây rõ ràng là giác quan thứ sáu mà, giác quan thứ sáu của nữ nhân rất chuẩn, tại một nơi đất trống, thôi sư huynh, thả ta đi được không, tiền thường đau khổ cầu xin, lúc trước phản kháng của hắn giờ đã không còn, thay vào đó là cầu xin, hắn thật sự không nghĩ rằng, thực lực giữa hắn, và thôi tiểu phi lại chênh lệch lớn như vậy, Lớn đến mức hắn không dám tưởng tượng, thôi tiểu phi nhìn tiền thường, nói khẽ, ngươi biết ta vì sao muốn mang ngươi đi không? Là thả ta đi sao, ha ha, thôi tiểu phi cười, ta không muốn để bên kia mang lại quá nhiều phiền phức, ngươi thật sự rất không yên ổn, dã tâm và thù hận của ngươi quá mạnh. Có những người cả đời không thể thay đổi, mà ngươi chính là một trong số đó, nghe lời đi nhắm mắt lại, sư huynh xin lỗi ngươi, không thể giúp ngươi thay đổi, không, ta lại, phốc phốc, thôi tiểu phi nhanh như chớp rút đao. Tốc độ cực cao, chỉ thấy một luồng phòng mang hóe lên, trong nháy mắt, đầu của tiền thường và thân thể tách rời, khi còn chưa tiêu tàn ý thức, hắn thấy mình đang xoay trong không trung, nhìn thấy cảnh vật xung quanh, sau đó một tiếng, phịch, đầu hắn rơi xuống đất, ánh mắt cùng mặt đất ngang bằng, hắn biết mình đã chết, thôi tiểu phi nhìn thi thể của tiền thường, yên lặng một lát, không muốn hắn trở thành cho cốt hoang dã, đào một hố trơn thi thể hắn. coi như là một hành động cuối cùng của người huynh đệ võ giáo. Xử lý xong tất cả, hắn hướng về phía trước đi đến, không còn lo lắng, hắn phải làm những gì hắn muốn làm. Tại Hoàng Thị, nơi ẩn núp của Dương Quang, Tiểu Phàm, ngươi nói thưa Tiểu Phi vội vàng như vậy là vì sao? Hắn sẽ mang những học viên đó trả lại cho bên ngoài sao? Cố hàng đứng cạnh Lâm Phàm, nhìn nhóm dị biển giả do chu Dương mang đi. Có lẽ là muốn làm gì đó, ví dụ như gì, ví dụ như chính là ta vẫn muốn tìm một nơi nào đó. Mặc dù thôi Tiểu Phi không nói ra nhưng lâm phàm có thể cảm nhận được ý tưởng chân thật mà thôi tiểu phi giấu kín trong lòng nhi tử chậm một chút chờ ba ba tiếng nói từ xa chuyển đến lâm phàm và cố hàng cùng chú ý quan sát chỉ thấy một đứa bé đang bay trên không trung phía sau là vương tử hiên đang đuổi theo trong những ngày qua vương tử hiên đã tận hưởng cảm giác hạnh phúc gia đình mặc dù đứa trẻ này thường xuyên làm vương tử hiên đau đầu khi hay bẻ gãy tay của hắn nhưng theo vương tử hiên đó là biểu hiện tình cảm của đứa bé dành cho mình cố hàng lúc này đang bận rộn với những công việc khác không mấy quan tâm đến tình huống của Vương Tử Hiên, nhưng khi thấy đứa trẻ trên không trung và nghe Vương Tử Hiên gọi tên, cố hàng không khỏi cảm thấy bất ngờ như thể bị mê hoặc. Đó là con của hắn sao? Ừm, đứa bé sinh ra không lâu sao? Đúng vậy, trông có vẻ lớn nhanh quá, nhìn như đã bốn năm tuổi rồi. Lâm Phàm cười, hắn luôn chú ý đến tình trạng của Vương Tề Thiên và đã lấy mẫu máu để nghiên cứu với hạ giáo sư. Hạ giáo sư nói với hắn rằng máu của Vương Tề Thiên rất đặc biệt, chưa từng thấy loại máu này trước đây. Điều duy nhất có thể khẳng định là trong cơ thể đứa bé này Có một loại chất kích thích sinh trưởng tế bào siêu việt so với người thường Chất này có tên là bào Nó thúc đẩy sự thay thế và phát triển của toàn bộ cơ thể Vì vậy, chỉ trong một thời gian ngắn Vương Tề Thiên đã phát triển đến trạng thái như hiện tại Cảm giác mình bị cú sốc nghiêm trọng quá Cố hàng ngây người nhìn Vương Tề Thiên Lúc này đứa bé có thể tự do bay lượn, Dường như một người cao mét 8 bảy xuất hiện trước mặt Nhưng lại nói mình mới 8 tuổi điều này làm cố hàm cảm thấy như muốn quay lại thời thơ ấu của chính mình nhưng làm sao có thể hiểu được điều này không sao quen rồi thì sẽ tốt thôi lâm phàm mỉm cười nói nếu là người khác chắc hẳn sẽ không thể nào chấp nhận được tình huống như vậy lúc này vương tề thiên trên không trung nhìn thấy lâm phàm trong tích tắc hoảng sợ thân thể bắt đầu không thể duy trì ổn định rồi trao đảo một lát trước khi rơi xuống phía dưới không trung vương tử hiên đuổi theo thấy nhi tử suýt ngã xuống đất không thể đứng nhìn Lên lao vội tới trước, nghĩ là sẽ đỡ được cậu À, không thấy đau chút nào Con ngoan, ba bà sẽ làm đệm lưng cho con Vương Tề Thiên đứng dậy Vỗ vỗ bông, làm mặt quái với Vương Tử Hiên Sau đó tránh xa lâm phàm, quay lưng chạy đi Muốn đi tìm mẹ, tiểu tử hư Vương Tử Hiên trợn mắt, cảm thấy cậu con trai có vẻ có chút ý kiến với mình Từ trước đến giờ cậu chẳng bao giờ gọi mình là ba ba Rõ ràng là có vấn đề gì đó với mình Không sao chưa? Lâm Phàm bước lại cười hỏi, không sao, Vương Tử Hiên đứng dậy, phủi bụi trên quần áo, nộ ra nụ cười hạnh phúc Cố Hàng nói, hai tử lớn lên nhanh thật, đương nhiên rồi, hắn là con của ta, Vương Tử Hiên Mang tên của ta, gánh chịu ý chí của ta, chắc chắn sẽ lớn nhanh thôi Vương Tử Hiên không để ý, lớn nhanh thì chứng tỏ rất ưu tú Nếu không thì sao có thể xảy ra chuyện như vậy Cố Hàng, Lâm Phàm nói, sau này định như thế nào Cả nhà sẽ ở lại đây hay về thanh thị Vương Tử Hiên không cần suy nghĩ Đáp Về thanh thị thôi Không thích ở nơi đông người Nàng nhớ về thanh thị Nằm nhìn mấy vườn hoa ta trồng Ồ oh, Lâm phàm không nói thêm gì Về thanh thị cũng chẳng có gì khó Qua quan sát của hắn Tình hình của Vương Tề Thiên là khá ổn Có thể dựa vào cha mẹ là tốt rồi Nhưng nếu cả cha mẹ cũng không có Thì hắn sẽ phải suy nghĩ kỹ về cách giải quyết Ngay lúc này điện thoại vệ tinh vang lên Kết nối Lâm Ca Cầu phần cuối xuất hiện đại lượng thi chiều đang lao tới chúng ta với tốc độ rất nhanh Cầu lớn trong thành lũy Một thành viên tuần tra thành phố nói với giọng điềm tĩnh Đã quen với tình huống này Tốt, tới rồi Lâm Phàm cút điện thoại nói Có một đợt thi chiều lớn đang hướng về phía hoàng thị Ta phải đi trước đến cầu lớn Các người, nếu muốn thì đến theo Nói xong, vội vã rời đi Ta thiên Đến giờ mà còn có thi quái chạy tới đây Huống chỉ có cả hoàng đế thi vương tử hiên ở đây Quả thật quá coi thường rồi, không được, ta phải đi xem thử, vương tử hiên lúc này rất sôi nổi, từ khi có con, tâm trạng hắn đã thay đổi rất nhiều, những cảm xúc bạo lực trước kia, hắn đã kìm nén sâu trong lòng, và giờ dần dần không còn, có thể đó là nhờ niềm vui có con, mọi tâm trạng tiêu cực đều biến mất, cố hàng thấy vương tử hiên chạy đi nhanh như vậy, chỉ có thể đứng lại nhìn, thật nhanh, chẳng kém gì một cơn gió, tuy nhiên, hắn không muốn đi đến cầu lớn, có lâm phàm ở đó, kết quả chắc chắn sẽ như trong lòng hẳn nghĩ ở phía cầu lớn lâm phàm đứng trong pháo đài nhìn về phương xa thi chiều nhóm tang thi chạy nhanh cuốn lên một đám bụi ngủ chúng không có tiếng gào thét chỉ đơn giản là cúi đầu lao về phía trước kỳ quái thi chiều, lâm phàm lắc đầu lẳng lặng nhìn về phía xa không vội vã hành động suy nghĩ rằng đợi thi triều đến gần sẽ dùng Frostmourne đơn giản giải quyết hết là xong lâm ca sao cho ta đi vương tử hiên xuất hiện bên cạnh lâm phàm mười một xuất thủ ta có thể điều khiển bọn chúng khiến chúng quay đầu tấn công lẫn nhau vương tử hiên tự tin vào khả năng khống chế tang thi của mình qua thời gian số liệu tang thi mà hắn có thể điều khiển ngày càng nhiều cấp bậc càng cao dù có gặp phải sáng tạo giả hắn cũng sẽ nghĩ đến việc khống chế sáng tạo giả để họ phục tùng mình như thuộc hạ con của ngươi đến rồi lâm phàm cảm nhận được sự hiện diện quay đầu nhìn lại quả nhiên vương tề thiên đang bay tới vương tử hiên thấy bóng dáng con trai liền lo lắng nói tề thiên Nguy hiểm đừng cứ bay loạn trên trời như vậy, hắn mạnh hơn người, ai hắn có thể áp chế người, dù người có tin hay không, ta nghi ngờ thi triều xuất hiện lần này có thể là vì hắn thu hút mà đến. Đây chỉ là suy đoán của Lâm Phàm nhưng căn cứ vào những tình huống trước đó, sự thật thường không khác xa so với những suy đoán của hắn, như thể sự thật luôn đi theo những gì hắn nghĩ. Vương Tề Thiên nhìn thấy Vương Tử Hiên, rồi lại thấy Lâm Phàm cảm giác e ngại đối với Lâm Phàm xuất phát từ tận sâu trong lòng hắn. Mình giống như một con cừu con trong bóng tối, còn Lâm Phàm lại như đôi mắt trong bóng tối, luôn bình tĩnh nhìn chăm chú vào mình, dù nhìn như không có gì đặc biệt nhưng lại khiến hắn cảm thấy rung rẩy. Dù vương tề thiên mới sinh không lâu, và dường như không hiểu gì nhiều, nhưng tâm tính của hắn không phải ngây thơ. Đầu óc hắn rất sáng suốt, hắn luôn nghĩ cách để chiến thắng cảm giác e ngại đối với Lâm Phàm, và đây chính là cơ hội để hắn làm điều đó. Tiểu bảo bảo, sao người lại đến đây, Lâm Phàm mỉm cười hỏi, hắn rất thích trẻ con. Bất kể là trẻ con nào, chỉ cần là trẻ con, hắn đều rất quý mến Vương Tề Thiên ngậm đầu nhỏ, tay cầm chiếc túi nhỏ Ánh mắt sáng ngời chứa đựng một khí chất non nớt Kiên quyết, hắn chấp tay sau lưng, bước về phía trước một bước Với Vương Tề Thiên, bước này chỉ đơn giản là nhấc chân lên Nhưng ý nghĩa thật sự lại là một bước dài trong quá trình Chiến thắng cảm giác sợ hãi trong lòng Ao ao, ao. xa xa vang lên tiếng quỷ lại đồng loạt Khi đến gần mép cầu lớn, đám tang thi lại cúi đầu quỷ xuống Nhìn những đoàn quân thần phục đế vương trong cổ đại, phương tử hiên trừng mát, kinh ngạc, nhìn chàm chằm vào con trai mình. Nghĩ đến việc trước đây hắn đã đọc một cuốn tiểu thuyết, không kìm được mà nói thầm, con trai ta, Tể Thiên, có tướng hoàng đế, vương Tể Thiên dừa đầu lên cao, cố gắng quỳ lại theo thi triều. anh ta nỗ lực muốn nâng đầu lên thêm chút nữa. Lạc cạch, lâm phàm đặt tay lên đầu nhỏ của vương Tể Thiên, bảo bảo bọn chúng quỳ lại vì nuôi sao, nang, vương Tể Thiên tự đắc nói, không sai, chính là ta. Đừng nhìn tay nhỏ, năng lực của ta có thể là các ngươi không thể tưởng tượng được, thật lợi hại thật giỏi. Nghe thấy lời khen, vương tề thiên không nhịn được mà mỉm cười, nhưng lại cố gắng kiềm chế, không muốn tỏ ra quá đắc ý, khiến cho khuôn mặt nhỏ của hắn trông có chút kỳ quái. Tuy nhiên sau đó hắn cảm thấy có chút bối rối, nhưng mà ngươi vẫn là bảo bảo, tăng thi rất nguy hiểm, không phải là thứ ngươi bây giờ có thể kiểm soát được. Ba ba của ngươi là người trưởng thành, hắn có thể kiểm soát được, cho nên những tăng thi này để thúc thúc giúp ngươi xử lý, được không? Lâm Phàm giọng nói ôn nhu, hai từ con nhỏ, nếu lên giọng quá cao dễ làm trẻ sợ hãi, vì vậy hắn dứt kiềm chế Vương Tây Thiên mở to mắt, nhìn Lâm Phàm, ngươi đang nói gì, đang lúc hắn cảm thấy mơ hồ Lâm Phàm chậm rãi rút ra Frostmourne, mũi kiếm nhẹ nhàng tiếp xúc với mặt đất, bảo bảo, nhìn kỹ Số lượng thường không đại diện cho điều gì, trong mắt thúc thúc, một cái và vô tận khác nhau, đôi khi không phải là một điều lớn lao, Frostmourne Mang theo sức mạnh của ngươi, Sain bằng những kẻ gây ra tận thế này, vừa dứt lời thấy frostmoon phát sáng đỏ, từ mũi kiếm tỏa ra vô số sợi tơ huyết sạc, những sợi tơ này dãy ruộng như muốn tìm lấy, rồi trong chớp mắt ba phủ thông hành của thi triều lao đi với tốc độ nhanh hướng về phương xa. Những sợi tơ này quấn lấy các tang thi trong thi triều, vô số tang thi bị hút khô, trở thành thây ma rồi ngã xuống đất, chỉ trong chốc lát, thi triều xa xôi biến thành đại dương đỏ tươi, vương tề thiên run rẩy nhìn cảnh tượng trước mắt. Khi những sợi tơ xuất hiện, có một sợi tơ dường như hiện lên trước mặt hắn, như thể đang quan sát hắn, rồi cũng không quay đầu lại, gia nhập vào đội quân sợi tơ, những sợi tơ huyết sắc rút lại với tốc độ cao, co lại vào trong Frostmourne, màu đỏ tươi dần dần biến mất, khôi phục lại màu bạc trắng, băng xương, trong chớp mắt, một lớp băng xương bao phủ khắp nơi, lan tràn trên những thầy khô, phá toái, tạp sát, băng xương xa xa lập tức vỡ ra thành những mảnh băng nhỏ, bay lượn trong không gian, dưới ánh nắng. tạo thành những sắc màu lấp lánh, phương tề thiên không kìm được mà cảm thấy trái tim mình run rẩy bảo bảo lâm phàm nghĩ rồi đưa tay sờ vào đầu vương tề thiên lạch cạch vương tề thiên lập tức quỳ xuống đất khiến lâm phàm không thể chạm vào đầu hắn ba ba ta sai rồi một bên vương tử hiên nghi ngờ quay đầu lại nhi tử cuối cùng người gọi ngạch vương tử hiên trợn mắt ngạc nhiên con trai mình quỳ xuống theo hướng không đúng tại sao lại quỳ trước lâm ca ta gọi lâm ca là ba ba sau khi suy nghĩ kỹ Vương Tử Hiên hiểu ra ngay, hải tử còn nhỏ, nhận thức có hạn, chắc chắn là nhận ngầm, không sao cả, nhất định là như vậy, ngược lại, nếu gọi ba ba thì tốt, Trở về nhà, sẽ giải thích cho hắn, người phải gọi cha ta, còn gọi lâm ca là thúc thúc, nghĩ đến biết hải tử sẽ gọi cha mình, Vương Tử Hiên cảm thấy tâm trạng vui vẻ hơn bao giờ hết, gia đình, thật tuyệt vời, người xem phía trước, đẹp không, lâm phàm kéo vương tề thiên, chỉ về phía trước nơi bầu trời đầy những mảnh băng nhỏ. phát ra từ phế phủ đẹp thật đẹp người ra đời quá muộn đã từng nơi này đẹp hơn nhiều đáng tiếc lâm phàm nói nhớ lại thời kỳ hòa bình cảnh sắc lúc đó thật sự rất tuyệt vời nhưng giờ đây mọi thứ đã thay đổi chỉ còn lại cảnh hoang tàn bụi bặm bảo bảo, người có khả năng thu hút tàng thị được không lâm phàm tò mò về khả năng của vương tề thiên ừm um, ta có thể vương tề thiên không giấu giếm thẳng thắn thừa nhận khả năng của mình phương tử hiền đứng bên cạnh trong lòng không khỏi cảm thấy hơi buồn Hắn chủ động trò chuyện với con trai, nhưng chỉ nhận được những âm thanh lại như y y và hắc hắc, có vẻ như đứa trẻ không muốn chú ý đến hắn. Lâm ca hỏi gì, con trai liền trả lời, điều này khiến Vương Tử Hiên suy nghĩ rất nhiều, không biết phải chăng là vì Lâm ca thật sự đẹp trai hơn mình. Bà bảo, ngươi có muốn giúp đỡ thúc thúc không? Lâm phàm hỏi, ánh mắt đầy tình cảm, ta muốn, Vương Tề Thiên đáp, không thể từ chối khi Lâm phàm đã nói như vậy. Lâm phàm mỉm cười, trong lòng cảm thấy đứa trẻ này thật sự rất ngoan. Dù nó mới ra đời chưa lâu, nhưng đã trưởng thành vượt bậc, tuy nhiên đứa bé hiểu chuyện, có năng khiếu đặc biệt, tất cả đều rất bình thường, thật ngoan, vậy cha mẹ ngươi có thể quay về thanh kỵ trước, còn ngươi thì ở lại với thúc thúc nhẹ, lâm Phàm nhẹ nhàng xoa đầu Vương Tề Thiên, lâm yêu nhìn đứa trẻ, nhưng có lẽ trong tâm lý của Vương Tề Thiên, đó lại là một ý nghĩ pháp, dường như nó nghĩ rằng nếu không ở lại với thúc thúc, thì sẽ bị thúc thúc, bóp nát đầu, cảm giác đó thật đáng sợ, ngay lúc này, Vương Tể Thiên liếc nhìn Vương Tử Hiên, đây là lần đầu tiên nó cầu cứu ánh mắt của cha, nó không muốn ở lại đây, không dám nói, không muốn, chỉ mong cha có thể giúp đỡ. Vương Tử Hiên lúc này đang vui mừng trong lòng vì con trai được Lâm Phàm coi trọng, hắn nghĩ, Lâm ca chắc chắn, chỉ chú ý đến Tể Thiên, vì nó rất xuất sắc, hắn và Triệu Vận đều quen với cuộc sống ở thanh thị, nhưng sự xuất hiện của một đứa trẻ khiến họ có chút khó chịu, Tể Thiên, người muốn đi theo Lâm Thúc Thúc học tập thật tốt, xem kỹ. Vương Tử Hiên an ủi con, hiểu lầm rằng Tề Thiên không vui, tiếp tục nói, ta sẽ nói với mụ mụ ngươi, nàng chắc chắn sẽ đồng ý, sau này, khi cha mẹ không bận, chúng ta sẽ đến thăm ngươi, hắn cảm thấy việc để đứa trẻ ở lại đây là rất tốt. Hắn và Triệu Vận có thể tiếp tục sống cuộc sống của hai người, thật thoải mái, hơn nữa, đứa trẻ lớn nhanh, và hiểu chuyện, không cần họ phải lo lắng quá nhiều, Vương Tề Thiên chỉ im lặng, loại tình huống này hoàn toàn không giống như những gì hắn nghĩ, không nên như vậy, ta muốn về nhà. Mấy ngày sau, Vương Tề Thiên hoàn toàn trở thành công cụ cho người khác, là công cụ. Hắn đã có nhận thức về điều này, việc phải ẩn nấp ở dương quang không phải là ý muốn của hắn, nhưng có lẽ không ai sẽ đứng ra giúp hắn. Phụ mẫu đã sớm rời xa, khi rời đi, mẹ hắn đã xoa đầu hắn, dặn hắn phải cố gắng, bảo hắn nhớ rằng năng lực càng lớn thì trách nhiệm càng nặng. Mẹ cha hắn đều nhờ Lâm Thúc Thúc cứu giúp, vì vậy, hắn phải đợi ở đây, lắng nghe Lâm Thúc Thúc, không làm việc mưu mẹo, không quấy rối Vương Tể Thiên còn nhỏ tuổi, tâm trí mệt mỏi, rất muốn hỏi mẹ, yêu có dễ dàng tan biến không? Lúc này, Vương Tể Thiên ngồi ở rìa thành lũy, treo hai chân, nhìn lên bầu trời, đừng nghĩ hắn đang thưởng thức cảnh đẹp. Thực tế là hắn đang suy nghĩ, làm việc, Tể Thiên, đến ăn kẹo que đi. Một thành viên tuần tra thành lũy đi tới, đưa cho Vương Tể Thiên một cây kẹo que, ai cũng biết hắn là con của Vương Tử Hiến, và triệu vận. Mới chỉ mấy ngày mà Hàn đã cao gần 5, 6 tuổi, khác hẳn với các đứa trẻ bình thường, nhưng sau tận thế, bọn họ đã sớm mở rộng tầm mắt, không còn bị giới hạn bởi cách cục thông thường. Phương Tề Thi là trẻ con, tự nhiên rất thích kẹo quê Cậu mở túi ra, lột kẹo ăn rất hứng thú. Tề Thiên, ngươi có cảm thấy nơi này vui không? Cậu ta vừa nhai kẹo vừa trợn mắt, nghĩ thầm, vui cái gì chứ? Cả ngày sống dưới sự nghiêm khắc của Lâm Thúc Thúc, lòng nhỏ xíu của ta cứ đập thình thịch. sợ làm việc lười biếng bị lâm phàm phát hiện rồi lại mỉm cười lột quần ta ra và đánh cho một trận thảm hại nghĩ thôi đã thấy sợ đột nhiên mặt đất chấn động từ xa bụi bay mù mịt kèm theo những âm thanh ù ảm dù chưa thấy tận mắt nhưng cũng biết là một đợt thi chiều lớn đang hướng về phía này thành viên tuần tra cả kinh hỏi tề thiên ngươi làm thế nào vậy quả thật rất kỳ lạ rõ ràng không làm gì sao lại có thể thu hút đám tàng thi tới được khi lâm thúc thúc đưa tề thiên đến đây hắn đã nói với họ rằng Nếu có đại lượng tang thi tới, không cần hoảng sợ, đó là hẳn làm, chỉ cần nhìn là được. Lúc ấy, mọi người có rất nghi ngờ, giờ thì mọi nghi ngờ đã được giải đáp. Vương Tề Thiên không bận tâm đến những câu hỏi của thành viên tuần tra. Làm việc thì phải nghiêm túc, chuyện tiếp theo sẽ phức tạp hơn, cần phải có trình tự từng bước giải quyết. Khi đám tang thi bị hắn thu hút đến gần cầu lớn, chúng dừng lại dưới cầu như thể đang chỉnh đốn. Chờ phân phó của binh sĩ chuẩn bị tiến hành kiểm tra cuối cùng. Vì sao Vương Tề Thiên có thể thu hút đám tang thi? Điều này sẽ dần được làm sáng tỏ, vương tề thiên có thể phát ra một loại sóng năng lượng, khuếch tán trong phạm vi rất rộng, ngoại trừ sáng tạo giả có thể ngăn cản và làm dịu đi tác động của sóng này. Những tăng thi khác rất khó tránh khỏi, cảm giác này giống như một vị đế vương trong cổ đại gia lệnh, yêu cầu các quan lại và bá tánh đến trầu. ngoại trừ những kẻ mưu phản, không ai dám từ chối. Điểm yếu duy nhất là phạm vi tác động của sóng, khi nó lan rộng, sức mạnh sẽ giảm dần cho đến khi biến mất hoàn toàn, đứng vững này tại chỗ. Vương Tề Thiên ra lệnh, mặc dù không cần phải ra lệnh lớn tiếng, nhưng không nói gì cũng tạo ra một bầu không khí mạnh mẽ, các thành viên tuần tra cẩn thận quan sát, sau đó vội vàng gọi đồng đội còn lại trong thành lũy ra, để cùng chứng kiến cảnh tượng kỳ diệu. Trong thi chiều bất kể là tang thi bình thường hay tang thi tiến hóa, tất cả đều đứng yên tại chỗ theo lệnh của Vương Tề Thiên, chặt đầu chúng nó, soạt, đám tang thi xa xa, giống như những bóng ma, cùng nhau giơ tay lên, nắm lấy đầu của tang thi đối diện. Cùng lúc đó, đầu của chúng cũng bị tang thi đối diện nắm lấy. Xoay, tạp sát, tang thi có sức mạnh rất lớn. Vào thời kỳ đầu của tận thế, tang thi bình thường đã có sức mạnh và tốc độ vượt trội hơn con người. Huống chỉ sau khi tận thế tiến triển, sức mạnh của chúng còn được nâng cao. Sức mạnh và tốc độ của tang thi bình thường so với con người là không thể sánh được. Vì vậy khi dùng sức để xoay đầu, chúng nhanh chóng làm gãy đầu đối phương. Trong thi chiều hai tang thi hình dạng kỳ quái nhìn nhau. Cố gắng dãy dụa, chúng bị vương tề thiên nắm trong tay Có thể là chúng không muốn làm như những tang thi bình thường khác Tự vạn gãy đầu đối phương, nên chúng cố gắng chống cự Nhưng tất cả sự phản kháng của chúng đều vội Trong tình huống không thể chống cự này Cuối cùng, chúng cũng buông tay Vạn gãy đầu của đối phương Kết thúc, nhìn thấy những tang thi trong thi chiều lần lượt ngã xuống đất Vương tề thiên chậm rãi thở phao nhẹ nhõ Công việc vẫn chưa hoàn thành, nên hắn không thể nghỉ ngơi Dĩ nhiên tình huống hiện tại còn có một bước cuối cùng cần phải xử lý. Một cơn sóng năng lượng mạnh mẽ bùng nổ trong cơ thể Vương Tề Thiên, nên chóng bao phủ cả khu vực. Những tang thi tiền hóa bị nổ tung, các tinh thể rơi ra từ cơ thể chúng bay lên, bị lực dẫn dắt hướng về phía thành lũy. Các thành viên tuần tra đứng nhìn, trợn mắt há hốc mồm, không thể tin vào mắt mình. Những gì họ vừa chứng kiến khiến họ phải gọi là quái dị, điều không thể tưởng tượng nổi. Họ đã thấy rất nhiều tình huống kỳ lạ, nhưng tình huống trước mắt thực sự không thể nào hình dung nổi Vậy mà, rất nhiều tang thi chỉ như vậy mà kết thúc, những tinh thể không cần phải đào bới, trực tiếp bay ra khỏi đầu rồi rơi xuống trong pháo đài, tề thiên, người thật sự quá lợi hại, tuần tra viên môn kinh ngạc và thán phục, thủ đoạn như vậy thật mạnh mẽ. Vương tề thiên đứng dậy, vỗ vỗ mông quay người rời đi, trong lúc đi có âm thanh truyền đến. Hôm nay công việc của ta đã xong, ta muốn về nghỉ ngơi một chút, gặp lại. Sau đó hắn nhẹ nhàng bay lên, lắc lưu đi về phía nơi ẩn núp, dần khuất trong bóng tối. Tuần tra viên môn nhìn những tinh thể chất đống tại chỗ, rồi lại nhìn bóng dáng dần dần biến mất trong tầm mắt, hiện tại nơi chúng ta nấp càng ngày càng có nhiều người mạnh mẽ, đúng vậy, quả thật là đầy cảm giác an toàn, tăng thì và nhân loại kết hợp sinh ra dưới hậu đại thật sự rất thần bí, tuần tra viên môn cảm thán, đến khi thi thể tang thì, không cần phải lo lắng, sau khi lâm phàm trở về, hắn sẽ chủ động thanh lý hết, không ô nhiễm và có thể bảo vệ hoàn cảnh một cách tốt nhất, nơi nào đó trên bình nguyên, cận chiến thanh lý. Giữ vững đội hình, không được hỗn loạn, lưu đào, mặc chiến giáp, dẫn theo một tiểu đội hình thành đội hình quạt, đột kích vào đội ngũ, bắt đầu dọn dẹp tang thi, hóc phấn và phương triển cũng làm như vậy. Đội ngũ của họ đã đi khắp nơi trong mặt thế, trải qua nhiều chiến dịch lớn nhỏ, những chiến giáp mới tinh trước đây giờ đã có dấu vết của chiến đấu. Những vết tích đó chính là minh chứng cho chiến công của họ, xe bọc thép chạy mở đường ở phía trước. những tang thi trong bình nguyên khi thấy nhân loại xuất hiện thì phần khích gào thét giữ tựa lao tới những tang thi không có lý trí không hề biết rằng chúng sẽ va phải dòng lũ sắt thép đáng sợ đến mức nào phóc phóc phóc phóc tang thi bị xe bọc thép cuốn vào gầm bị nghiền nát thịt vỡ vụ xương tan cho dù có tang thi may mắn không chết thì đón chờ chúng vẫn là những nhát đào sắc bén đỡ bị chém rơi thân thể bị cắt đôi đội ngũ của họ đều là những chiến binh tinh nhuệ đối phó tang thi thì ra tay không hề nương tay Không chút lưu tình, phóc phóc, lưu đào cùng đồng đội phối hợp giơ tay chém xuống, tất cả tang thi sắp lao đến trước mặt bọn họ đều bị đánh chết Đều bị chém rơi hoặc bị chém xuống, khiến đầu rơi vang ra hai bên Một đội dọn dẹp sạch sẽ, lưu đào hô lớn Hai đội dọn dẹp sạch sẽ, hoác phấn hô Ba đội dọn dẹp sạch sẽ, phương triển hô Bốn đội dọn dẹp sạch sẽ, chu hiểu hô Khi xác định không còn vấn đề gì, lưu đào thở phào nhẹ nhõm Bọn họ đang chiến đấu với tăng thi bằng mạng sống. Con đường này là con đường họ phải đi. Nếu có tăng thi ngăn cản phía trước, thì nhất định phải thanh lý chúng. Ngư nghỉ tại chỗ 10 phút. Lưu đào mở mặt nạ, chậm rãi thở một hơi. Bất kể là cuộc thanh lý nào, hắn đều coi như là một lần cuối cùng kính dân. Suốt một chặng đường đi qua, trải qua rất nhiều nhưng chưa bao giờ hối hận. Sống phải sống có giá trị. Và giá trị của hắn chính là thanh lý tăng thi. Giết chết một con là không có lỗ. Giết chết hai con thì ổn thỏa Đây là lý do mà người trong nước có võ đức dư thừa Khi mặt đối diện với cái chết Hắn chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ lấy mạng sống như thế nào Mà luôn nghĩ làm sao để mang theo thêm vài cái Gom đủ vốn, hiểu ca, hút thuốc không Phương triển đi đến bên chu hiểu Người trước đây chỉ là người sống sót trong trấn Từ lúc còn nớt giờ đã trở nên thành thục và kiên nghị Không thể thiếu sự trợ giúp từ đại gia Hắn nhà đã không còn từ lâu Nhưng bây giờ nơi này mỗi người đều là người nhà của hắn Hắn quý trọng tất cả mọi người ở đây Chỉ là công việc họ làm Đâu có lúc nào an toàn Đâu có sự vĩnh hằng nào làm bạn 320 đồng đội Giờ chỉ còn lại 300 người mà thôi Không ngút Chu Hiểu lắc đầu nhìn về phía xa Ánh mắt rất bình tĩnh Không rõ đang suy nghĩ gì Vẫn đang nghĩ đến thỏ thỏ sao Khi nhắc đến thỏ thỏ Trên mặt Chu Hiểu hiện lên một nụ cười Nghĩ thì nghĩ Nàng an toàn là tốt rồi Hai tử không nên phải đối mặt với những nỗi khổ này Chúng ta làm tất cả Cũng là vì tương lai tốt đẹp hơn Hiểu ca ta vẫn muốn hỏi vì sao mọi người không đi dương quang để ẩn náu chu hiểu nhìn phương triển lặng lẽ một lúc rồi chậm rãi nói ngươi là người chúng ta cứu được vậy sao ngươi không đi phương triển cúi đầu ta không có người thân đúng vậy ngươi không có người thân còn chúng ta ở đây ai còn gia đình mọi người đều dựa vào chính sức mạnh của mình mà đi đến bây giờ nếu có gia đình bên cạnh ai mà không muốn sống an bình cùng gia đình Nhưng giờ tất cả chúng ta đều vì gia đình mà báo thù. Chu hiểu thầm nghĩ về những đau khổ khi mất gia đình trong ngày tận thế Họ có thể nói là đã chạy thoát Nhưng không phải đơn giản chỉ là một bước chân Nếu trong tâm không thể thoát ra Thì thật sự không thể bước đi Phương chuyển nhìn quanh Trong lúc nghỉ ngơi Có người tựa vào xe Hút thuốc Mắt không chớp nhìn vào bức ảnh trong tay Rồi dần dần ngẩn ngơ ngậm đầu nhìn lên bầu trời Lâu không thể lấy lại tinh thần Thường ngày sống chung Mọi người rất nhiệt tình và vui vẻ, nhưng lúc nghỉ ngơi, tâm trạng họ lại trầm lắng, họ là quân nhân, quốc gia dù không còn, nhưng trách nhiệm vẫn đè nặng lên họ. Nếu có ai hiểu được tình huống này, có thể sẽ chế giễu họ, rằng họ chỉ là một đám kẻ yếu, sao phải liều mạng như vậy, tại sao không ngoan ngoãn ẩn đau ở dương quang và sống cuộc sống bình thường như trước. Nhưng đối với Lưu Đào và những người khác, tránh né là việc của dân thường, còn đối với họ, nếu có nguy hiểm, họ phải xông lên. Nhưng vào lúc này, đề phòng... Phương xa có người xuất hiện, theo âm thanh truyền đến, Lưu Đào và những người khác lập tức đứng dậy, tháo mặt nạ xuống, chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng đối phó. Ở bình nguyên phía xa, một bóng người xuất hiện trong tầm mắt của họ, mặc dù người đó di chuyển chậm, nhưng lại rất bình tĩnh và ổn định. Lưu Đào và những người trong đội cảm thấy căng thẳng, nếu đây là một người sống sót bình thường, khi thấy họ xuất hiện chắc chắn sẽ reo lên vui mừng vì được cứu giúp. Tuy nhiên, bóng người kia không hề vội vàng, rõ ràng đã phát hiện ra họ từ sớm. Và có thể là đã quen với việc này hoặc cố tình đến gần ánh mắt của mọi người trở nên cảnh giác bóng người đó dần dần tiến lại gần nên loại ấu kim phổ thiện lộ ra một nụ cười giải nhân giả nghĩa nhìn họ như đang quan sát một con mồi ba chữ này khiến lưu đào và những người khác hoảng sợ đây không phải là lời nói của một người bình thường chiến giáp hoàng thị dương quang nơi ẩn núp xuất hiện các người có sự trợ giúp từ tên đó điều đó có nghĩa là có liên quan rồi bản muốn buông tha các ngươi nhưng chỉ có thể nuốt chửng những người trong đó là gia tình giả Xem ra bây giờ không thể, Kim Phổ Thiện đối với Lâm Phàm đầy hận thù, bởi vì Lâm Phàm đã giết chết anh trai hắn, nếu gặp ai liên quan đến Lâm Phàm, hắn sẽ không tha. Mọi người nhận ra rằng kẻ đến không có thiện ý, nên cảnh giác cao độ, chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Dù biết rõ đối phương rất mạnh, nhưng nếu không chiến đấu, họ sẽ không có cơ hội sống sót. Một số người đang bí mật phát tín hiệu điện thoại, cố gắng liên lạc với Lâm Phàm ở xa. Tại hoàng thị, Kim Phổ Thiện như một quái vất cường đại khiến mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Niệm lực của hắn tạo ra sóng gợn, chỉ thấy một bóng người từ phía sau chiếc xe bọc thép bay lên không trung. Và trong tay người đó là một chiếc điện thoại vệ tinh. Thả ta ra, thả ta ra, người bị điều khiển gào thét, nổ súng, lưu đào hết lên. Tất cả mọi người đồng loạt hành động. Dương thương nhắm ngay kim phổ thiện, cộc cọc cộc cộc, cộc, cộc. hỏa lực bung nổ, đạn bay như mưa, trút xuống kim phổ thiện. Với cường độ hỏa lực dày đặc như vậy, việc tránh đạn quả là một giấc mơ. Tuy nhiên, điều khiến họ kinh ngạc là... Đạn xuyên qua không khí nhanh chóng dừng lại trước mặt Kim Phổ Thiện, không thể tiến thêm một bước, vũ khí bình thường mà cũng muốn giết ta, Kim Phổ Thiện cười lạnh lùng, niệm lực của hắn khẽ động, đạn bị cản lại trước mặt và bắn ngược trở lại, âm, âm, những viên đạn bị niệm lực đẩy ngược va và vào chiến giáp của Lưu Đào và những người khác, lực phản chấn kinh khủng khiến dù họ mặc chiến giáp, cũng không thể chịu đựng nổi, chỉ cảm thấy ngực nặng chiếu, không thể thở nổi, Kim Phổ Thiện nhìn, về phía thân ảnh đang bị niệm lực điều khiển giữa không trung. khi hắn suy nghĩ trật động liền thấy đối phương không thể khống chế cánh tay phải và cầm lấy vệ tinh điện thoại dùng sức đập mạnh vào đầu một nhát lại một nhát vệ tinh điện thoại bị đập vỡ nát hạc hạc kim phổ thiện tăng cường niệm lực khiến những tiếng nổ lốp bốp vang lên lớp chiến giáp trên người đối phương dần dần vạn vẹo áp sát lại tiếng kêu thảm thiết đầu đớn vang vọng khắp không gian huyết dịch đỏ tươi theo vết nứt trên chiến giáp mà chảy xuống lưu đào và những người khác nỗ lực chống đỡ cơ thể nhưng nhìn thấy cảnh tượng này họ chỉ biết trợn trừng mắt tức giận đến mức mặt mày đỏ bừng ngừng tay mưa ngừng tay lại cho ta hắn ngầm lên nhưng vô lực trước sức mạnh tuyệt đối này tất cả lời nói của hắn trở nên vô nghĩa chỉ có thể đứng nhìn đồng đội của mình trong chiến giá bị né lại thay một bảng như tấm sắt rồi rơi xuống đất ầm ầm thật là một cơ thể yếu ớt kim phổ thiện thấy hắn bị ép thành một đống thịt bẹp trong lòng càng cảm nhận rõ ràng sự yêu quý của tạ ca ca dành cho mình nếu không nhờ vào loại dược tề mạnh mẽ mà ca đã để lại cho hắn Có lẽ hôm nay hắn cũng chỉ là một trong những thành viên yếu ớt mà thôi Ánh mắt hắn hạ xuống, tập trung vào những người còn lại Con đường của các người đã đến điểm kết thúc Chỉ với các ngươi, những kẻ này Mà muốn kết thúc tận thế sao Chỉ là một giấc mơ mà thôi Kim Phổ Thiện chuẩn bị ra tay Hưu, một tiếng xé gió vang lên Một viên đá cuộn theo sóng nhiệt Kéo theo một đuôi dài Lao về phía đầu Kim Phổ Thiện Lạch cạch, Kim Phổ Thiện đưa tay ra nắm chặt viên đá năm ngón tay khép lại, bóp nát nó, hắn nhìn về phương xa nơi đó có một bóng dáng, cả hai nhìn nhau, dù khoảng cách xa như vậy vẫn có thể thấy rõ ánh mắt của đối phương hiếm có tên quái vật muốn chết như vậy Kim Phổ Thiện không bận tâm đến nhóm lưu đào đang bày mưu hắn trực tiếp lao về phía trước, tốc độ nhanh đến mức kéo theo một đám bụi mù và rồi hẳn biến mất, lưu đào và nhóm người vây quanh chiếc đĩa sắt nơi có dòng huyết dịch chảy ra, biểu hiện rằng một đồng đội vừa mới mất đi mạng sống Lưu Đào thở dốc, nắm chặt tay thành quyền, cái chết không làm họ sợ hãi, nhưng mất đi đồng đội khiến họ đau lòng, sự lo lắng và nỗi đau khó chịu không dễ gì xua tan. Các ngươi có sợ không? Lưu Đào hỏi, không sợ, mọi người đồng thành đáp. Mỗi khi có một đồng đội hy sinh, Lưu Đào lại hỏi câu này, nhưng tất cả mọi người đều trả lời rằng không sợ. Nếu có ai sợ hãi, Lưu Đào sẽ không ép buộc mà sẽ liên lạc với Lâm Phàm để đưa họ đến Dương Quang, nơi ẩn nấu, không ai chế giễu họ là kẻ nhát gan. Yếu đuối, bởi vì trong đội này Mọi người đều hành động, dù có rút lui Cũng chỉ là vì gặp phải tình huống Vượt quá sức chịu đựng mà thôi Dù sao đi nữa, trong lòng họ Việc rời bỏ đồng đội không làm họ mất đi Khí phách anh hùng của mình trong mặt thế Ngươi sao không chạy, cố ý dẫn dụ ta đến đây Muốn làm gì, hay là ngươi ném đá Rồi tính bỏ chạy, ngươi không thấy Hành động của mình quá đáng sao Kim phổ thiện thấy đối phương không chạy Lộ ra nụ cười, đánh giá hắn Toàn thân tràn ngập khí vị thèm khát Rõ ràng là một món ăn tuyệt hảo Kim Phổ Thiện Ta thật sự tìm được người Thôi tiểu phi cười nói Cuộc tìm kiếm hôm nay vô cùng thuận lợi Hắn không còn lo lắng nữa Điều hắn muốn làm là giải quyết những điều trôn giấu trong lòng mình Hắn thấy những người bình thường đang chống lại Kim Phổ Thiện Hắn muốn cứu người Nhưng đã quá muộn Không có khả năng Xem bao nhiêu người chết đi Tâm hắn đã chết lạ Tuy nhiên Trận đấu này lại khiến hắn cảm thấy một cảm giác kẽo kẹt trong lòng Dù không có thực lực Hắn vẫn dám phản kháng Không sợ hãi, đây chính là dũng khí của con người bình thường Ngươi biết ta sao Ngươi là người của tổ chức dị biến giả Đúng không, sao Ngươi quên đồng đội của mình rồi sao Ngươi thấy kết quả của ta thế nào Hắn chẳng phải cũng ngon lành sao Kim phổ thiện liếm môi Cảm nhận dư vị của món ăn kia Sau đó nhìn chăm chăm vào Thôi Tiểu Phi như ngươi, mùi vị của người còn hấp dẫn hơn Ta ngửi thấy mùi thơm từ người ngươi Thôi Tiểu Phi đưa tay Cởi bỏ bộ trang phục nhẹ nhàng đặt nó sang một bên trên tảng đá, rồi lại cởi áo để lộ nửa người trên được cơ bắp tráng kiện, giống như núi cao vũng trãi. trong suốt quá trình này, hắn không nói một lời, chỉ lặng lẽ thu dọn mọi thứ. hắn hướng về phương bắc, sắc mặt bình tĩnh, hai tay chắp trước ngực, đầu ngón tay chạm nhẹ vào trán, nhắm mắt lại và thẩm niệm. đó là phương hướng nhà. kể từ khi rời khỏi võ giáo, hắn đã không còn nhà nữa. quay lại nhìn Kim phổ thiện, hắn nói: tới đi, chúng ta sẽ mở màn trận chiến đầu tiên. Thôi tiểu phi siết chặt hai quả đấm Ánh mắt đột ngột biến đổi Hai tay rỗi rộng Thân thể cũng bành trướng ra Lưng hắn nở ra bao lớn Phá vỡ Và hai đôi cánh thịt xuất hiện Trong khoảnh khắc khí thế của hắn tăng vọt Mạnh mẽ hơn hẳn so với lúc trước ngay cả kim phổ thiện cũng cảm nhận được khí thế ấy Không còn giữ nụ cười nữa Sắc mặt nghiêm trọng Hắn từ từ giơ tay Chỉ vào thôi tiểu phi Từng chữ nghiêm nghị nói Thực lực của người rất mạnh Máu của ta đang sôi lên Hắn mạnh lên một cách đơn giản, nuốt, và chỉ biết nuốt, không quan tâm là loại gì. Bất kể chủng loại, tất cả sẽ bị hắn hấp thụ, biến thành năng lực của chính hắn. Trong mặt thế, ngoại trừ lâm phàm, hắn chính là một tồn tại gần như vô địch. Thôi tiểu phi nhận ra kim phổ thiện mạnh mẽ đến mức nào, không còn gì phải thăm dò nữa. Hắn quyết định trực tiếp dùng sức mạnh toàn diện đối đầu với đối phương. Âm, um, cả hai va chạm mạnh mẽ. Trước đây còn cách xa nhau. chỉ trong một khoảnh khắc hai hình bóng đã xuất hiện ngay trước mắt nhau quyền với quyền đụng nhau tạo ra luồng cường phòng dữ dội ép mạnh vào bốn phương tám hướng mặt đất không chịu nổi lực lượng đó liên tục nổ tung thôi tiểu phi nhíu mày sắc mặt hơi thay đổi ngay lập tức tạo khoảng cách với kim phổ thiện tay anh đưa ra sờ vào bụng nơi đó có một vết lõm sâu thở ra một hơi dài nhìn chằm chằm vào kim phổ thiện với vẻ mặt nghiêm túc hắn thật sự mạnh chỉ trong một khoảnh khắc khi quyền lực đối chọi nhau kim phổ thiện dường như đã biết được mục tiêu của thôi tiểu phi và lợi dụng sơ hở để tung ra một đòn mạnh vào bụng hắn nhìn cái gì có điều gì ngoài ý muốn sao kim phổ thiện cười lớn trong khoảng thời gian ngắn hắn đã tiến hóa đến mức độ này hắn là một trong những tồn tại duy nhất trong mặt thế với sức mạnh này dự báo năng lực người có thể cướp đoạt năng lực của giáp tỉnh giả và dị biến giả xem ra gần đây người đã hấp thụ rất nhiều năng lực của người khác thôi tiểu phi rất rõ về năng lực của giáp tỉnh giả Hắn biết tất cả các loại năng lực mà những người này thức tỉnh được Những người kia trong mắt ta chỉ là chất dinh dưỡng Còn ngươi cũng sẽ như bọn họ Trở thành một phần trong sức mạnh của ta Kim phổ thiện vươn tay nắm chặt quyền Với đầy dã tâm Nói Ta sẽ trở thành thần nhất hấp thụ hết tất cả năng lực của giác tình giả Trồng chất tất cả sức mạnh này đến mức cao nhất Sau đó cướp đoạt ngươi, Sức mạnh của ta sẽ trở nên mạnh mẽ đến mức không tưởng Thậm chí ta sẽ ăn luôn lâm phàm Cướp đi năng lực của hắn và sau đó ta sẽ mạnh đến mức nào nữa thôi tiểu phi biết kim phổ thiện rất mạnh nhưng hắn cũng không phải là đối thủ dễ đối phó nếu là khả năng dự báo vậy thì hắn sẽ dùng cách của mình để đối đầu phịch một tiếng hai chân của thôi tiểu phi đạp mạnh xuống đất sức mạnh bùng lên xuyên qua mặt đất chân sau của hắn khiến mặt đất vỡ tung đối mặt với kim phổ thiện người có thể dự báo tương lai hắn không còn cách nào khác ngoài việc liều mạng một trận chỉ có như vậy mới hy vọng đem lại kết quả kim phổ thiện phát động năng lực dự báo Thấy rõ từng động tác của Thôi Tiểu Phi, trong lòng cười lạnh, khi giác tỉnh giả tập hợp hết năng lực vào một cơ thể, hắn chính là tồn tại vô địch, mọi thứ dám can đảm càn rỡ trước mặt hắn, đều sẽ trở thành một phần sức mạnh của hắn. Âm, um, mặc dù không có tiếp xúc trực tiếp với thịt nhưng sóng xung kích mạnh mẽ lan tỏa, tạo thành những tiếng nổ vang dội xung quanh, ta đã xem thấu người rồi, Kim Phổ Thiện cười lạnh, nhìn Thôi Tiểu Phi ra tay tấn công, hắn dùng một động tác cực kỳ quái dị để tránh cú đấm của đối phương. Sau đó cúi người, nằm ngón tay khép lại thành hình thủ đao, vung mạnh ra chặn đường tấn công, phóc phóc, thủ đao cắt vào phần eo của thôi tiểu phi, kim phổ thiện vốn định chặt đứt đối phương, ngay một đòn, nhưng không ngờ khi thủ đao xuyên qua cơ thể, cảm giác như có vật gì đó cản trở, không thể tiến thêm được, không thể phát huy hết sức mạnh, mọi chuyện xảy ra trong nháy mắt, nhanh như trước. đối với người bình thường, bất thường không thể theo kịp, ưm, kim phổ thiện hơi biến sắc, có chút ngạc nhiên. Ngay sau đó hắn thấy Thôi Tiểu Phi gầm lên, bắt lấy cánh tay của hắn, khiến hắn không thể động đậy, sau đó giơ tay lên, mạnh mẽ giáng xuồng. Cú đơn mạnh mẽ đó rơi vào bờ vai của Kim Phổ Thiện, chiêu thức giống như thủ đao, cắt sâu vào vai Kim Phổ Thiện, máu tươi vang ra, nhuộm đỏ mặt đất, bị thương, Kim Phổ Thiện vội vã dãy ruộng, cố gắng mở khoảng cách với Thôi Tiểu Phi, sau khi vững vàng hạ xuống, nhìn chăm chú vào đối phương. Ngươi thật là một tên điên, nghĩ rằng sẽ cùng ta đổi thương sao. Kim Phổ Thiện liếc mắt liền nhận ra mục đích của Thôi Tiểu Phi, mặc dù rất muốn cướp lấy năng lực của đối phương, nhưng không thể không thừa nhận Thôi Tiểu Phi thực lực rất mạnh, dù hắn có thể dự báo được thế công của đối phương, nhưng đối với bọn họ chỉ có thể áp chế chứ không thể chắc chắn một đòn giết chết. Tất cả những gì vừa rồi đều là kế hoạch của đối phương, Kim Phổ Thiện quay đầu nhìn vết thương ở bả vai, dùng tay xoay nhẹ, vết thương đang dần phục hồi, đó là một năng lực trị liệu đặc biệt của giác tỉnh giả, thật sự là một ý tưởng hay, đáng tiếp Mọi thứ người vừa làm đều là vô ích, Kim Phổ Thiện buông tay xuống, vết thương ở bả vai đã hoàn toàn hồi phục Tuy nhiên, khi nhìn về phía Thôi Tiểu Phi, hắn cũng không khỏi kinh ngạc, không nghĩ tới vết thương ở bụng của đối phương lại cũng đang hồi phục Thôi Tiểu Phi không nói thêm một lời nào, hắn đến tìm Kim Phổ Thiện, đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với cái chết Phịch một tiếng, hắn lại biến mất, dù đối phương có thể dự báo tương lai và biết trước thế công của hắn thì như thế nào? hắn cần phải dùng chính thương tích của mình để đổi lấy thương tích của đối phương lập tức thôi tiểu phi cảm nhận được không khí trước mặt như trở nên đặc quánh dâng lên động tác của hắn trở nên chậm chạp một lực lượng vô hình bao trùm lấy thân thể hắn niệm lực hắn biết rõ cảm giác này là gì kim phổ thiện sở hữu niệm lực đây là loại năng lực thức tỉnh mạnh mẽ thuộc về đỉnh cao trong số những năng lực đối mặt với tình huống này thôi tiểu phi cảm thấy cánh thịt sau lưng mạnh mẽ rung chuyển ép buộc phá vỡ niệm lực đang kiềm chế hắn Khiến kim phổ thiện vô cùng kinh ngạc Thực lực của thôi tiểu phi vượt qua tưởng tượng của hắn Đối phương không nói lời nào Chỉ biết lao vào chiến đấu với ý chí mãnh liệt Thậm chí không mang đến tình trạng của bản thân Chỉ đơn giản là muốn đổi lại số phận Khiến kim phổ thiện cũng phải dùng mình Âm, um, âm, um, âm um, Mặt đất chấn động, liên tiếp nổ tung Những hố sâu bị lực lượng mạnh mẽ xé toạc Hai bóng người đang giao chiến Tình huống chiến đấu vô cùng kịch liệt Những bóng mở đan sen khó mà nhận ra Không thể bắt được Tên điên, ngươi thật sự là tên điên, kim phổ thiện tức giận gầm lên, vết thương trên người hắn vừa mới hồi phục lại xuất hiện thương tích mới, máu tươi cứ như không có giá trị gì mà tuôn ra, phun tung toé. thế thì sao, nếu trở thành tên điên mà có thể đánh bại người, thì dù có biến thành tên điên cũng chẳng sao, thôi tiểu phi gầm lên, hai đôi cánh thịt sau lưng đã bị vẫy một phần, thương tích khắp cơ thể, máu thì lẫn lộn, máu tươi ướt đẫm toàn thân hắn, giống như đang đi trong biện ngục đầy máu. đôi mắt đỏ tươi của hắn tỏa ra một luồng ánh sáng nóng bỏng huyết dịch trong cơ thể hắn cũng dâng trào vì trận chiến chiến đấu vẫn tiếp tục thôi tiểu phi tỏ ra rất hờ hững ngoài chiến đấu hắn không còn lựa chọn nào khác hắn biết kim phổ thiện rất mạnh nhưng dù vậy hắn vẫn không từ bỏ khi đã không còn để ý đến mạng sống mọi thứ cũng chẳng còn đáng sợ nếu đã không sợ chết thì có gì có thể làm hắn sợ chứ sau một thời gian dài chiến đấu dần lắng xuống một cơn bão cát nổi lên cát vàng bay tứ phía tí tách tí tách, thôi tiểu phi nằm trên mặt đất, sau lưng hai đôi cánh thịt đã gãy, cánh tay trái bị đứt, vết thương trên cơ thể giống như bị xé toạc, lộ ra xương trắng, có thể thấy cả tim đang đập trong lòng ngực, một nửa khuôn mặt hắn bị máu và thịt rủ xuống, lộ rõ cấu trúc bên trong, hắn đã cố gắng hết sức, chống chọi với cơ thể bị tàn phá, cố gắng nhìn về phía trước, kim phổ thiện cũng không khá hơn là bao, cơ thể hắn cũng bị tàn phá, đặc biệt là vết thương ở cổ khiến ai nhìn thấy cũng phải dung minh, một nửa cơ thể hắn bị chém đứt, đầu của hắn suýt rơi xuống bất cứ lúc nào. Nếu không phải vì lực lượng của hắn vẫn đủ mạnh, chắc chắn đầu của Kim Phổ Thiện đã rơi xuống. Rồi, người quả thật là tên niên. Kim Phổ Thiện tức giận mắng, ánh mắt đầy hung ác. Rõ ràng muốn xé Thôi Tiểu Phi thành từng mảnh nhỏ. Cộc cộc cộc, tiếng động của cánh quạt vang lên. Đó là tiếng của máy bay trực thăng. Thôi Tiểu Phi nhìn lên bầu trời, nơi xuất hiện một bóng đen, lộ ra một nụ cười. Cuối cùng cũng đã đến, mặc dù rất chậm. nuôi người... Kim Phổ Thiện nhìn thấy máy bay trực thăng, sắc mặt lập tức thay đổi hoàn toàn, hắn hiểu rằng mọi chuyện đều là kế sách của đối phương, cố tình tìm đến mình để cùng nhau liều mạng, làm cho cả hai đều bị thương, rồi sau đó để người của tổ chức dị biến giả đến thu thập thu hoạch lợi ích. Hắn từ trước đến nay không coi ai ngoài lâm phàm ra, miễn là dám xuất hiện thì đó chính là cái chết, nhưng hiện tại tình trạng của hắn rất tệ, sức lực không đủ để tạo ra tình huống này chính là tên khốn thôi tiểu phi, không được. Hiện giờ tuyệt đối không thể đánh nhau với bọn họ Thôi tiểu phi Người nghĩ rằng Chỉ thế này là có thể bắt được ta sao Ta nghĩ ngươi đang nằm mơ. Ta muốn đi Không ai có thể ngăn cản ta Kim phổ thiện miễn cưỡng đứng dậy Vì một chân đã gãy Cơ thể khó có thể ổn định Nhưng vẫn dùng niệm lực chống đỡ Đảm bảo không ngã xuống đất Với tình trạng hiện tại của hắn Việc thoát đi quả thật rất khó Nhưng đừng quên hắn có niệm lực Có thể điều khiển cơ thể như chim bay lượn trên không Vừa nói xong Thân thể Kim Phổ Thiện nhẹ nhàng bay lên không trung, mặc dù dáng vẻ chật vật nhưng vẫn hướng về Thôi Tiểu Phi cười nhạo, đồng thời nói, người đợi đấy, ta sẽ xé ngươi từng mảnh để ngươi chết trong tuyệt vọng. Thôi Tiểu Phi nhìn Kim Phổ Thiện đang bay lơ lửng giữa không trung, không nói một lời, chỉ làng lạ nhìn. Hắn biết, với năng lực hiện tại của mình, tuyệt đối không thể bắt được Kim Phổ Thiện, mục đích thực sự của hắn không phải là Kim Phổ Thiện. Nhìn bóng dáng của đối phương càng lúc càng xa, Thôi Tiểu Phi hiểu rằng, Người sẽ đến tiêu diệt Kim Phổ Thiện cuối cùng chính là Lâm Phàm Chứ không phải hắn Hắn trần vật đứng dậy Đi đến chỗ cất dấu vệ tinh điện thoại Bấm vào một số duy nhất Ê, Lâm Phàm Nghe ta nói Ta đã tìm được Kim Phổ Thiện Và đã xảy ra một trận đại chiến với hắn Thân thể của ta bị tổn thương nghiêm trọng Khó lòng phục hồi Người của Tổng Bộ đã đến Với tình trạng của ta lúc này Chắc chắn sẽ bị Tổng Bộ thu lại Nếu ngươi không muốn cúp máy Thì cũng đừng nói là chờ ta xác định vị trí Ta sẽ nói sau khi đi ra, đây là điều duy nhất ta có thể làm, cứ như vậy, đừng nói thêm gì, không cúp máy. Hắn cúi đầu nhìn vết thương nơi ngực, xé rách một mảnh thịt, kẹp vệ tinh điện thoại vào xương ngực, máy bay trực thăng hạ xuống, máy bóng dáng xuất hiện, tốc độ nhanh chóng, chỉ trong chốc lát đã đến bên cạnh Thôi Tiểu Phi. Khi nhìn thấy tình trạng của Thôi Tiểu Phi, tất cả đều lộ vẻ kinh ngạc. Vết thương này đúng là quá nặng, có thể nói là vô cùng thê thảm, mà bây giờ còn có thể sống sót. Có thể nói sinh mệnh lực của hắn thật sự rất kiên cường. Nếu là bất kỳ dị biến giả nào khác, có lẽ đã sớm gục ngã. Những dị biến giả hoàn hảo nhìn Thôi Tiểu Phi lúc này, trong lòng có chút lo lắng, có người còn cười trên nỗi đau của người khác. Bị thương đến mức này, dù Thôi Tiểu Phi có thể tự hồi phục, chắc chắn không phải dễ dàng như vậy mà có thể trở lại như cũ. Lúc này, viên liên lạc viên từ tổng bộ vội vã xuất hiện, không quan tâm đến tình trạng của Thôi Tiểu Phi, mà gấp gáp hỏi, Kim Phổ Thiện đâu? thôi tiểu phi cúi đầu giọng trầm thấp nói các ngươi đến quá muộn rồi ta và hắn đều lưỡng mãi câu thương hắn chạy về phía bên kia ta bị thương rất nặng khả năng hồi phục của dị biến giả đã khó mà chịu đựng được vết thương nặng như thế này truy theo các ngươi còn đứng đó làm gì mau đuổi theo hắn đi viên liên lạc viên nói ra lệnh cho đám dị biến giả hoàn hảo nhanh chóng truy đuổi hắn dẫn theo những dị biến giả mới xuất hiện hoàn hảo vừa nghe thấy lệnh một nhóm dị biến giả hoàn hảo liền vội vã chạy về phương xa hồng ma Không ngờ ngươi lại chỉ có thể đến mức này thôi. Hắc ma, sau khi bị chỉ trích, vẫn tỏ ra rất càn rỡ, đặc biệt khi thấy tình trạng của hồng ma bây giờ, hắn không thể nhịn được mà cười lớn, phong thủy luân chuyển, phế bỏ đi. Thôi tiểu phi khẽ cười, nói, đúng vậy, sau này chỉ có ngươi, mà ta chỉ là người qua đường trong mặt thế thôi, tiềm lực của ngươi rất mạnh, hy vọng tương lai ngươi có thể đi ra con đường của mình. Hắc ma ngẩn người, không ngờ thôi tiểu phi lại nói như vậy, Cát. Hắc ma hướng về phía phương xa nhảy vọt đi, hắn muốn đuổi theo kim phổ thiện, tự tay bắt lấy hắn để cho tổng bộ biết rằng chỉ có hắc ma mới có thể thay thế hồng mà. Khi tất cả dị biến giả rời đi, viên liên lạc viên cao mày nhìn thôi tiểu phi. Tình huống hiện tại đã vượt qua sự dự đoán của hắn, thậm chí có thể nói thôi tiểu phi bị thương đến mức này là điều mà hắn không nghĩ tới. Liên lạc viên đi sang một bên, lấy điện thoại gọi về tổng bộ. Sau khi báo cáo chi tiết tình trạng của thôi tiểu phi, viên liên lạc viên đợi một lúc. Một lát sau Hắn nhận được câu trả lời rõ ràng, nếu không có tác dụng, thì mang hắn về tổng bộ, phế vật có thể lợi dụng, nên lạc viên cúc điện thoại, hiểu rõ ràng, tổng bộ đã quyết định từ bỏ thôi tiểu phi, điều này nằm trong dự đoán của hắn, dù sao thôi tiểu phi không phải là người hoàn toàn nghe lời tổ chức, hơn nữa, với sự thành công của hai loại dược tề, tổng bộ có thể nuôi dưỡng nhiều dị biến giả như thôi tiểu phi, vì thế, từ bỏ hắn là chuyện hợp lý, đưa ngươi về tổng bộ, viên liên lạc viên nói, thôi tiểu phi đáp, sớm đã biết. Khi ta lạc bại, tàn phá không thể tả, tổng bộ sẽ thu hồi ta. Liên lạc viên trầm giọng nói: Người đã biết rồi, sau khi gặp được Kim Phổ Thiện, người còn muốn giao đấu với hắn, người hẳn phải hiểu rằng mình không thể thắng nổi. Ta hiểu rõ, ta đã từng nghĩ qua, trở thành dị biến giả để giải phóng chuỗi gen của bản thân, siêu việt như thần linh lâm phàm, gặp Kim Phổ Thiện, ta không thể không đối mặt với hắn. Nếu ta không thể bằng hắn, nệ làm sao có thể nói là siêu việt? Ngươi đang đánh cược tất cả mọi thứ của mình đấy. Cuộc sống không phải là một cuộc đánh bạc sao Thua bao nhiêu lần cũng không quan trọng Nhưng một lần cuối cùng nhất định phải thắng Người thắng sao Thôi tiểu phi buồn bực cười một tiếng Không nói gì Liên lạc viên phất tay Xa hiệu cho người cầm càng cứu thương từ trực thang để vận chuyển hắn Nhưng hành động này bị thôi tiểu phi khoát tay từ chối Không cần Đoạn đường cuối cùng này ta muốn tự mình đi Hắn chật vật đứng dậy Lào đảo giữ vững thân thể hai chân ru dày đủ để chứng minh rằng Giờ đây hắn không còn đủ sức lực để di chuyển Chờ một chút. Liên lạc viên lấy ra một ống thuốc, trực tiếp rót vào cánh tay Thôi Tiểu Phi, thầy thuốc, Thôi Tiểu Phi lắc đầu cười khổ, các người sợ ta sao? Liên lạc viên trả lời, không phải sợ hãi, mà là theo quy định, thuốc ức chế này, trong hai ngày tới ngươi sẽ chỉ là người bình thường, khả năng phục hồi của dị biến giả sẽ bị ức chế, ngươi còn muốn tự mình đi sao? Thôi Tiểu Phi nâng chân, chậm rãi bước về phía máy bay trực thăng, mỗi bước đi đều khó khăn, mỗi bước đều có máu tươi theo ống quần chảy xuống, từ từ lan ra mặt đất. Liên lạc viên nhìn theo bóng lưng, chật vật của hắn, lắc đầu thở dài, cảm thấy cô đơn vô cùng, hắn từng là dị biến giả cao cấp nhất, biểu tượng của tổng bộ, giờ chỉ còn là một vật phẩm bất cứ lúc nào có thể bị vứt bỏ, liên lạc viên không thúc giục, chỉ lặng lẽ đi theo sau thôi tiểu phi, nhìn vết máu trên mặt đất, vết thương của hắn rất nặng, chân của hắn gần như không còn, máu thì thiếu mất từng mảng, có thể thấy các mạch máu nổi rõ, Tang thi không có cảm giác đau đớn, nhưng dị biến giả thì có. Cơn đau đớn ấy lan ra khắp cơ thể Đau đớn đến mức có thể khiến người ta điên loạn Khi đến trước máy bay trực thăng Hai tay Thôi Tiểu Phi chống vào thân máy bay Tạp một tiếng, bắp chân hắn đã xuất hiện vết nứt Xương cốt vỡ vụn, các gân xanh và máu thì vỡ ra từng mảnh Bắp chân của hắn im lặng nằm trên mặt đất Thôi Tiểu Phi chống tay bò lên máy bay trực thăng Nhìn bắp chân gãy rời rã trên mặt đất Không lên tiếng, chỉ ngồi yên tại chỗ Máu tươi từ vết thương không ngừng nhỏ xuống Thế nhiễm Thôi Tiểu Phi vẫn duy trì vẻ bình tĩnh, liên lạc viên nhặt bắp chân trên mặt đất, đưa cho Thôi Tiểu Phi, chân của ngươi, không cần, Thôi Tiểu Phi lắc đầu, để lại đây đi. Trở về tổng bộ, ngươi nghĩ rằng còn có thể giữ lại bản thân nguyên vẹn sao, có thể để lại đồ vật ở đây, chứng minh ta đã từng sống qua, cũng coi như là một lựa chọn tốt. Liên lạc viên nhìn Thôi Tiểu Phi, im lặng gật đầu, bỗng bắp chân xuống đất, rồi bò lên máy bay, đi trở về tổng bộ, vị liên lạc viên này là từ tổng bộ ra ngoài. Trước đây sẽ không có ai ra ngoài như vậy, ở bên ngoài, số lượng liên lạc viên cũng không ít, chỉ có điều kim phổ thiện quá quan trọng, cần phải đưa ngay về tổng bộ, đến mức hắn phải tự mình ra mặt. Ai ngờ được, kim phổ thiện bị thương nặng, lại còn bỏ chạy, trong khi Thôi Tiểu Phi lại bị hoàn toàn phế bỏ, cộc cộc cộc, cộc. máy bay trực thang cất cánh, người điều khiển mở hệ thống định vị, hướng về phương xa bay đi. Thôi Tiểu Phi nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ, lâu lắm rồi không có thời gian thưởng thức như vậy, nghĩ lại một chút. cảm thấy như chưa từng có thời gian như thế bây giờ tất cả mọi thứ đều đã buông xuống trong lòng bình tĩnh lại bất ngờ phát hiện toàn thân mình đều thư giãn quy tắc hiểu rồi liên lạc viên lấy ra một mảnh vải đen đưa cho thôi tiểu phi thôi tiểu phi nhìn miếng vải đen không khỏi cười nói ta biết quy củ nhưng người nghĩ rằng ta đến đây rồi còn có thể ra đi sao để ta ở lại phút cuối cùng nhìn kỹ một chút cảnh vật mà trước đây ta chưa từng thấy liên lạc viên hơi do dự quy củ là như vậy nhưng nghĩ đến thuốc ức chế đã được rót vào người thôi tiểu phi giờ đây hắn chỉ còn là một người bình thường bị thương đến mức này thậm chí một đứa trẻ cầm dao cũng có thể giết hắn vì vậy liên lạc viên yên lặng thu lại mảnh vải đen không nói gì không gian chỉ còn tiếng quay của máy bay ngoài ra không có gì khác lúc này bên ngoài lâm phàm đang thanh lý tăng thi. hiện tại đứng trên nóc một tòa nhà cao vệ tinh điện thoại kề sát tài lắng nghe từng cuộc đối thoại hắn đã biết từ lâu thôi tiểu phi có chuyện cần làm hắn đến hoàng thị gặp hiệu trưởng mà hắn kính trọng nhưng cuối cùng lại bị hắn dẫn đến học viên và trả lại tất cả đều giống như thôi tiểu phi đã giao phó công việc hậu sự mà lâm phàm chỉ muốn hoàn thành nhiệm vụ một cách nhẹ nhàng lâm phàm siết chặt tay lắng nghe chỉ mong tìm ra vị trí chính xác hắn phải đến đó với tốc độ nhanh nhất máy bay trực thăng bắt đầu cất cánh thôi tiểu phi nhìn ra ngoài ngắm nhìn phong cảnh dưới thấp đi qua từng tòa thành thị những thành phố từng phồn hoa nay đã bị tang thi chiếm lĩnh không còn dấu vết của sự nhộn nhịp ngày nào Liên lạc viên vẫn giữ im lặng rồi lên tiếng. Thế nào phong cảnh hiện giờ so với trước kia thì sao? Viên hóa rất lớn, Thôi Tiểu Phi đáp. Đúng vậy, thay đổi hoàn toàn lớn. Ai có thể ngờ tận thế lại đến đột ngột như vậy? Thật sự là tồi tệ. Thôi Tiểu Phi nhìn liếc qua liên lạc viên rồi nói. Có phải vì không thể cùng gia đình nói lời từ biệt? Nên mới cảm thấy như vậy. Liên lạc viên hơi khó chịu. Đôi khi tôi cũng nghĩ, sống sót là một niềm hạnh phúc. Nhưng chết cũng có thể là hạnh phúc. Nếu lúc trước tôi ở nhà bên cạnh người thân. Cùng gia đình biến thành tang thi hoặc chết Có lẽ với tôi đó cũng là một niềm hạnh phúc Giờ đây tôi chỉ có một mình ngay cả người để nói chuyện cũng không có Tận thế với bất kỳ ai cũng đều không tốt Ngoại trừ những người kia Thôi tiểu phi đáp Đúng vậy, thời bình Tôi luôn cố gắng nghĩ cách cung cấp cuộc sống tốt cho gia đình Nhưng trời dường như luôn muốn chơi đùa con người Trước đây tiền bạc là thứ xa xỉ Còn bây giờ có gia đình ở bên cạnh mới Là thứ xa xỉ thực sự Nghe liên lạc viên nói vậy Thôi Tiểu Phi bỏ qua cơn đau trên cơ thể, nở một nụ cười. Ngươi thấy con gái ta xinh đẹp không? Liên lạc viên lấy ra một bức ảnh. Thôi Tiểu Phi nhìn vào tấm ảnh, chỉ thấy liên lạc viên là một bé gái trong ảnh. Hải tử, mẹ nó đâu? Liên lạc viên nói, đã chết rồi. Lúc đó là lúc con trai tôi mới 2 tuổi, nó bị bệnh. Bệnh viện nói chỉ cần 20 vạn là có thể phẫu thuật. Nhưng tôi không có tiền, thậm chí tôi nghĩ bán hết đồ đạc cũng không đủ. Đêm mới nói cuộc sống của con người không đều nhau. Đối với một số người. hai mươi vạn như thể lên trời, nhưng đối với người khác thì chỉ là một bữa tiệc vui vẻ. Vì vậy tôi đã làm rất nhiều công việc, giao hàng, làm công nhân ở công trường. Chỉ cần có thể kiếm tiền, tôi đều sẵn sàng làm. Thôi tiểu phi nhìn liên lạc viên, cười nhẹ. Cơ hội hiếm có được nghe ngươi nói nhiều như vậy. Liên lạc viên đáp, không còn cách nào, tôi giấu trong lòng quá lâu. Hiếm khi gặp được ngươi Hồng ma, chịu lắng nghe. Nếu không nói bây giờ, sau này không biết còn cơ hội nào để nói cho người khác nghe. Đúng vậy, người ngày càng ít đi. Thật không biết tương lai sẽ thế nào, không biết là người có thể sống sót hay không, chắc chắn sẽ sống sót. Liên lạc viên khẳng định, tôi nhớ có lần con gái tôi bị ngã xuống nước, một ân nhân đã cứu nó lên. Ông ấy bảo tôi không cần cảm ơn, đó chỉ là chuyện nhỏ, ai gặp phải cũng làm vậy. Vì chúng ta có tấm lòng nghĩa hiệp, ai gặp khó khăn đều sẽ giúp đỡ. Nhưng đáng tiếc, người ân nhân đó đi quá vội, tôi chưa kịp cảm ơn, nghĩ lại cũng đã nhiều năm rồi. Khi liên lạc viên nói ra những lời này, thôi tiểu phi sắc mặt hơi thay đổi, hắn ngạc nhiên nhìn liên lạc viên, vì nếu không lầm, ân điên mà ông ấy nói có thể chính là hắn. Bởi vì khi đó, để điều chỉnh tâm lý, hắn tham gia vào cuộc chiến, khi đi ngang qua nơi đó, nghe người ta nói có đứa trẻ rơi xuống nữa, hắn không chút suy nghĩ này xuống cứu. Sau đó cha mẹ của đứa trẻ đến, hắn không muốn bị ảnh hưởng nên vội vàng rời đi, hắn nhìn liên lạc viên, và thấy trên mặt người đó vẫn nở nụ cười, môi hơi nhúc ních, như thể đang nói. Cảm ơn ngay bây giờ, thôi Tiểu Phi nhớ lại rất nhiều chuyện, từ khi hắn gia nhập tổ chức dị biến giả, rồi thuận lợi tiếp nhận thuốc ức chế. Lần đầu tiên gặp liên lạc viên này, người này đã rất tốt với hắn, nó cho hắn biết rất nhiều điều quan trọng phải chú ý. Lúc đó, hắn nghĩ đó là những chuyện cần biết đối với người trong tổ chức, nhưng bây giờ nghĩ lại, thì ra giữa hai người có một mối liên hệ như vậy. Lên máy bay trực thăng, uống thuốc ức chế là quy củ, che mắt là quy củ. Nhưng có một quy củ nữa phải tuân thủ Đó là quy tắc kiểm tra người Rất cẩn thận trong việc kiểm tra Nhưng đối phương không làm theo Mà lại trực tiếp để hắn lên máy bay Chẳng lẽ hắn đã biết từ trước Hay là tổng bộ thật sự đang theo dõi hắn Chỉ là hắn không biết Nghĩ đến đây Thôi Tiểu Phi hỏi Chờ một chút tôi sẽ bị thu về Còn không biết người tên gì vậy Liên lạc viên thường gọi người khác bằng danh hiệu Ngay cả Thôi Tiểu Phi Cũng không biết tên của liên lạc viên trước mặt Liên lạc viên mỉm cười nói vẫn là người quen thôi điền thôi tiểu phi gật đầu cười nói a a trong tình huống như thế này gặp lại người quen cũ quả thật là một điều tốt hắn nghĩ rằng nếu đã lựa chọn làm như vậy thì không thể nghĩ đến chuyện sống sót mà rời đi hắn biết lâm phàm muốn biết vị trí tổng bộ của dị biến giả vậy thì hắn sẽ dùng mạng sống của mình để giúp hoàn thành chuyện này một lúc sau thôi điền lên tiếng đến thôi tiểu phi nhìn xuống Thấy một biển cả mênh mông, sắc mặt hơi thay đổi, tình huống này đã vượt xa dự tính của hắn. Nếu là trên đất liền, hắn còn có thể nói rõ vị trí cụ thể, nhưng trong tình huống này, làm sao hắn có thể báo cáo, hắn không khỏi cảm thấy thất vọng. Cuối cùng, tất cả nỗ lực có phải là vô ích, chỉ có điều, thôi điền tiến lại gần thôi tiểu phi. Khẽ cười nói, nơi quy tụ của ngươi cũng không tệ lắm, ở Nam Hải, vĩ độ Bắc 3 lợn 35 ao, kinh độ đông 109 ba 30 ồi, đây là một bảo địa, ngươi thấy có đủ chưa? Nghe vậy, Thôi Tiểu Phi ngạc nhiên, mở chừng mắt nhìn Thôi Điền. Trong lúc Thôi Tiểu Phi ngẩn người, Thôi Điền lén lút tháo dây an toàn của Thôi Tiểu Phi, rồi lấy ra một chiếc điện thoại vệ tinh từ ngực hắn, sau đó đặt nó lên giá máy bay trực thăng, chúng ta sẽ xuống ngay. Thang máy biển này ngươi chắc là chưa bao giờ đi qua. Mỗi lần tôi đi đều phải thở dài, cảm giác nhân loại có thể chế tạo ra những thứ này thật sự rất thần kỳ, quá lợi hại. Thôi Điền cảm thán, máy bay trực thăng từ từ hạ xuống, dưới mặt biển. Nhìn có vẻ như là biển cả Nhưng thực ra là một lớp vật thể vô hình Khiến cho máy bay trực thăng hạ xuống Một cách vững vàng Cánh quả gió thổi ra Tạo thành những đợt sóng gió lan rộng khắp nơi Thôi tiểu phi cảm thấy tâm trạng như gợn sóng Thật lâu không thể bình tĩnh lại Đây là tài liệu gì Chưa từng tới nơi này bao giờ Thôi tiểu phi nghĩ So với quá khứ tôi muốn nói nhiều hơn Nhưng thể biết mình sắp chết Muốn hiểu thêm về những điều kỳ bí Để thỏa mãn sự tò mò trong lòng Pha lê ha ha, đúng vậy Là pha lê, trong suốt đến mức khó mà nhận ra, lại có thể chịu được trọng lượng của máy bay trực thăng, Nhân loại có thể nghiên cứu ra vật liệu như vậy thật đáng kinh ngạc. Nếu có thể dùng để đối phó với tăng thi, tôi nghĩ sẽ có nhiều kỳ tích xảy ra. Sau đó, Thôi Tiểu Phi nằm trên cáng cứu thương, người liên lạc và người điều khiển nâng càng lên, những mảnh pha lê bay lên xung quanh, rồi một mảnh vỡ rơi xuống biển, bốn phía bao quanh là pha lê trong suốt, giống như đang ở trong đại dương có thể nhìn thấy các sinh vật biển bơi lội một con cá mập bơi đến đụng phải đường đi bằng pha lê, nhưng không thể làm gì được độ cứng của nó vượt xa tưởng tượng thôi tiểu phi ngắm nhìn cảnh biển trước kia tôi đã đến những nơi tương tự nhưng không thể nào so sánh với nơi này cho bạn đến chỉ là trạm trung chuyển bất kể ai là dị biến giả thì nơi đến cũng chỉ là trạm trung chuyển à thì ra là vậy tôi cứ nghĩ tổng bộ sẽ không keo kiệt đến mức này tốc độ giảm nhanh rất nhanh họ đã đến tầng đáy nhất áp lực dưới đáy biển rất mạnh, nếu không có bảo vệ rất dễ bị nổ tung. Nhưng bọn họ không gặp phải vấn đề gì, rõ ràng là tổng bộ đã chuẩn bị thiết bị rất tiên tiến, mọi thứ đều được tính toán kỹ càng. thôi tiểu phi không nói gì, lặng lẽ nằm, thôi điền cũng thế, chỉ cùng người điều khiển nâng cáng cứu thương mà thôi. Ra khỏi thang máy pha lê, thôi điền nhường cho người điều khiển cùng anh đặt cáng vào xe đẩy, rồi đẩy xe qua hành lang pha lê. Phía trước là một cánh cổng kim loại, khi họ đến gần, cánh cổng mở ra, Họ đi vào, tường xung quanh phát ra tia sáng quét qua, bao phủ họ, thông qua, tiếng kim loại vang lên. Sau khi cánh cổng kim loại đóng lại sau lưng, cánh cổng phía trước lại mở ra, và ngay lúc mở ra, một vài bóng người đứng đợi ở đó. Trong số đó có một nữ tử mặc áo khoác trắng, vẻ mặt lạnh lùng, nàng là nhân vật số 2 của tổng bộ. Bình thường, nhân vật số 1 rất ít xuất hiện, mọi việc lớn nhỏ đều do nàng quyết định xử lý. Người điều khiển không tiến lên, mà là thôi điền đẩy xe đầy đến trước mặt nữ tử. Nhiệm vụ hoàn thành, đã đưa Hồng Ma về an toàn, Thôi điền cùng kính nói. Nữ tử số 2 tiến lại gần Thôi Tiểu Phi, nhìn cơ thể thảm hại của anh mà không khỏi chạy lòng, từ từ mở miệng, thật không ngờ ngươi lại thất bại, sự tiến hóa của người khiến ta thất vọng quá. Ta đã làm hết sức mình, nhưng tôi không phải là đối thủ của hắn. Thôi Tiểu Phi đã từng gặp qua hai nữ tử, họ là những dị biến giả mạnh mẽ, thuộc tổng bộ dị biến giả với năng lực hoàn hảo, tuy nhiên, hắn chỉ gặp họ một lần rồi không gặp lại nữa. Đúng vậy. ngươi chỉ là đời thứ nhất hoàn hảo dị biến giả dù ngươi có cố gắng thế nào chuỗi gen của ngươi vẫn có hạn chế dị biến giả thế hệ thứ hai có trình độ hoàn hảo cao hơn ngươi nhưng kim phổ thiện hẳn là có gen mạnh hơn nếu ngươi có thể dẫn hắn về ngươi không nên tiếp tục làm như vậy ta đã sớm nghĩ sẽ bị ném bỏ Sao phải nói thêm nhiều lời như vậy thôi tiểu phi nói xong số hai nữ tử chỉ cười nhưng nụ cười đó mang chút âm trầm lộ ra vẻ lạnh lẽo nàng xốc lên bộ quần áo dính máu trên người thôi tiểu phi thấy vết thương ở lồng ngực Không khỏi phát ra tiếng thở dài, nàng từ trong túi lấy ra một con máy móc trùng nhỏ, chỉ bằng móng tay, đặt vào trước ngực Thôi Tiểu Phi. Máy móc trùng mở ra, từng bước chân kim loại với tốc độ cao, chui vào cơ thể hắn. Sau khi máy móc trùng tiến vào, Thôi Tiểu Phi nhíu chặt mày, mồ hôi lẫn máu hòa lẫn, cảm nhận cơn đau đớn dữ dội bao trùm toàn thân. Dù cơ thể hắn hiện giờ là dị biến giả, các tế bào bị ức chế, nhưng với ý chí mạnh mẽ, hắn không phát ra một tiếng dê dỉ nào, Thôi điền đứng bên cạnh. sắc mặt bình thản dường như chuyện này chẳng liên quan gì đến hắn một lát sau máy móc trùng chạy đến thân thể dính đầy máu phần lưng của nó nắm lấy một viên ống màu xanh lam chỉ to bằng ngon cái chất lỏng trong đó không phải dược tề mà là một thứ vật chất kinh khủng khó tưởng tượng thôi tiểu phi nhìn thấy ống màu lam biết rằng đó là thứ có thể uy hiếp tính mạng hắn trước đây dù chuỗi gen của hắn được giải phóng đến mức nào nếu ống này bị kích nổ hắn sẽ chết ngay lập tức nhưng lúc này Nó đã được lấy ra khỏi cơ thể hắn Trong mắt nữ tử thứ hai Hắn không còn là mối đe dọa nữa Vốn định mãi sử dụng thứ đồ chơi này để hạn chế ngươi Không ngờ nó lại không có tác dụng quá một ngày Thời đại trước đã qua Sản phẩm cũng không ngừng bị đào thải Ngươi có nghĩ đến hôm nay sẽ xảy ra không Nữ tử thứ hai vừa cười vừa nói thôi tiểu phi đáp Khi ta trở thành dị biến giả Ta đã nghĩ đến tương lai Chỉ là Ta muốn hỏi một câu Ngươi có thể trả lời không Chắc chắn có thể Hỏi đi các ngươi rốt cuộc muốn tạo ra loại quái vật gì mới cảm thấy thỏa mãn thỏa mãn ngươi không nên hỏi ta câu này ngươi phải tự hỏi khi nào loài người mới thỏa mãn tham lam là không có điểm dừng chỉ cần có một con đường tiến lên họ sẽ không bao giờ dừng lại thôi tiểu phi cúi đầu cười nhẹ đúng vậy tham lam là không có điểm dừng biết là trong thời đại không có bất kỳ hạn chế nào nhưng một khi có năng lực và dã tâm ai biết được ai sẽ chịu dừng lại con đường của các ngươi không có tương lai vừa chuẩn bị phất tay băng thôi tiểu phi cùng hai nữ tử đi nghe thấy lời này sắc mặt của họ liền thay đổi ngươi có ý gì ha ha ngươi không ra ngoài hành tẩu không biết bên ngoài tình hình thế nào sao ngươi có biết hoàng thị dương quang nơi ẩn náu của lâm phàm luôn tìm kiếm các ngươi không biết nhưng có thể làm gì được làm gì ư làm gì ư hắn bóp chết ta như bóp một con kiến dù là dị biến giả hoàn mỹ hay kim phổ thiện gì đó trong mắt hắn đều chỉ là những con sầu không có gì đáng để quan tâm Mọi nghiên cứu hay kết quả chỉ là như thế thôi Thật vậy sao Nhưng những chuyện này không phải ngươi cần phải quan tâm Số hai nữ tử phất tay Đưa hắn vào phòng thí nghiệm Ta sẽ tự mình thao tác Nói xong Nàng quay lưng bước đi Không thèm nhìn lại Bỏ lại một đám nghiên cứu viên đang đối diện với nhau Thấy chiếc xe đẩy đầy máu tươi Họ lộ ra vẻ mặt chán ghét Đây là máu của dị biến giả Bẩn thỉu đến mức họ không muốn chạm vào Sau đó một vị nghiên cứu viên chỉ vào thôi điền ngươi còn nhìn gì nữa không nhanh lên đẩy đi đúng thôi Điền cung kính đáp dù cho giọng miệng của họ không dễ nghe hắn chỉ có thể mỉm cười mà đáp ứng vài nghiên cứu viên theo sau số hai nữ tử tiếp tục tiến hành phân tích loại dị biến giả hoàn mỹ này chuỗi gen của Thôi tiểu phi rất có giá trị nghiên cứu còn về phía sau lưng Thôi Điền họ không để tâm tổng bộ liên lạc viên tất nhiên là rất trung thành đây là một nơi không thể thiếu trung tâm nếu không sẽ không có cơ hội sống sót nay khi Thôi Điền cho rằng có cơ hội hành động một nghiên cứu viên trẻ tuổi quay lại giữa đường Trên mặt lộ rõ sự không hài lòng, bởi vì hắn là người trẻ tuổi, bị đám lão ra hòa cử đi cùng Thôi Điền. Đừng đó làm gì nữa, có thể nhanh lên không? Nghiên cứu viên trẻ tuổi thấy Thôi Điền vẫn ngây ra đó, không nhịn được thúc giục. Ồ, Thôi Điền đầy xe đầy, đi theo nghiên cứu viên trẻ tuổi. Họ đi qua một đoạn đường dài trong căn cứ dưới đáy biển, thuộc về phòng thí nghiệm ở căn cứ biển sâu. Dù nơi này rất an toàn, nhưng nếu đáy biển xảy ra chấn động hay sự cố, rất dễ gây ra hư hại cho khu vực này. Thôi Điền đẩy xe đẩy theo nghiên cứu viên trẻ tuổi đi một đoạn, trước mặt họ có một thùng rác, hắn liếc qua, tiếp tục đẩy xe, nhưng khi đi qua, hắn vội vã cầm lấy thùng rác, mặt lộ vẻ quyết tâm, ném mạnh về phía đầu nghiên cứu viên trẻ tuổi, ầm! đột ngột, nghiên cứu viên bị trọng lực đánh trùng trán, máu tươi trào ra, hắn quay lại, nhìn Thôi Điền với vẻ không dám tin, máu che kín ánh mắt, ý thức mơ hồ, rồi ngã lan xuống đất, theo tình hình phát sinh, căn cứ vào trí tuệ nhân tạo phát hiện ra tình huống. Ngay lập tức còi báo động vang lên. Thôi Điền móc ra một tấm thẻ điện tử mang theo người, quẹt một cái lên cửa điện tử, cửa mở ra, hắn vội vàng đẩy xe đi vào. Người muốn làm gì? Thôi Tiểu Phi đã sớm có ý nghĩ tự sát khi đến đây, nhưng hành động đột ngột của Thôi Điền khiến hắn bất ngờ. Ngươi không cần phải làm như vậy, ngươi có thể sống sót. Cảm ơn ngươi đã cứu con gái ta, ta không muốn người chết. Ngươi đợi ở đây, sẽ không có chuyện gì đâu, nhất định có thể chống đỡ đến khi Lâm Phàm đến cứu ngươi. thật ra ta đã biết từ lâu ý định của ngươi, ngươi cũng đã tiếp xúc với lâm phàm từ sớm, lẽ ra ngươi phải bị phát hiện từ lâu, nhưng giám sát ở đây rất lười biếng, thường là ta phải làm thay. Thôi điền nói những lời này khiến thôi tiểu phi rất khiếp sợ, không ngờ từ sớm đã bị giám sát, nhưng vẫn có người trợ giúp hắn. Nghĩ lại, hắn là dị biến giả hoàn hảo nhất của tổng bộ, việc tổng bộ không yên lòng là điều bình thường, nhưng lúc này hắn không thể nghĩ tới những chuyện đó. Ngươi cùng ta đi, trốn ở đây, ta sẽ khôi phục một chút rồi làm được. Đừng. Ta biết ngươi muốn làm gì, vì thế ta mới cho ngươi uống thuốc ức chế, ngươi chắc chắn sẽ không ngồi yên, nhưng kết quả cuối cùng chỉ có thể là ngươi chết, ngươi muốn làm gì. Thôi Tiểu Phi thật sự không còn sức để động đậy, chỉ thấy Thôi Điền từ trong dương vũ khí lấy ra một khẩu súng, cho nó lên người rồi vội vã đi ra ngoài. Thôi Điền đứng ở cửa, nhìn Thôi Tiểu Phi đang muốn gắng gượng đứng dậy, mỉm cười lắc đầu, cố gắng lên. Ta vẫn thích ánh sáng tươi sáng của tương lai, Thôi Điền có vẻ mặt quyết đoán, kiên định, cánh cửa khép lại thôi tiểu phi không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa bỏ vũ khí xuống bỏ vũ khí xuống giọng của trí tuệ nhân tạo vang lên không ngừng thôi điền cầm súng nhắm vào vách tường khóa cửa chính và một loạt tiếng nổ vang lên trực tiếp làm thẻ quét máy móc bị phá hủy cánh cửa này là do tổng bộ cải tiến nhằm hiệu quả chống lại lực lượng dị biến giả muốn dùng sức mạnh phá cửa chỉ có thể khi lực lượng dị biến giả đạt đến một mức độ nhất định tuy nhiên đáng tiếc là tổng bộ không để cho những dị biến giả hoàn hảo xuất hiện ở đây tiếng bước chân vang lên người muốn chết xào một nữ nhân với vẻ mặt âm trầm có vẻ như sắp phát điên không nghĩ rằng lại có người dám vi phạm ý muốn của nàng hành động của hắn đối với nàng chính là tìm chết thôi điền nhìn các nàng không nghĩ ngợi Nhấp vũ khí lên và lập tức lao vào tấn công cộc cộc cộc đát khi đạn gần đến các nàng một bức tường vô hình xuất hiện ngăn chặn toàn bộ đạn rồi chúng như mưa rơi xuống đất vang tùng tới khắp nơi cùng lúc đó trí tuệ nhân tạo thực hiện phản ứng điểm đỏ nhắm chuẩn vào đầu thôi điền vị trí trái tim thanh lý kẻ phản bội cộc cộc cộc đã rơi xuống thân thôi điền một viên xuyên qua đầu hắn một viên đánh nát trái tim hắn nhận phải những đòn trí mạng ý thức thôi điền tiêu tán tay hắn buông rơi vũ khí xuống đất thân thể tựa vào cửa từ từ trượt ngã xuống ánh mắt loạn thần như đang hồi tưởng lại vô số quá khứ trên khuôn mặt hắn xuất hiện một nụ cười đầu nhẹ nhàng cúi xuống không còn bất kỳ sinh khí nào kẻ phản bội đã bị thanh lý thành công dấu hiệu sinh bệnh biến mất nguy hiểm đã được giải trừ bà số hai nữ nhân đột nhiên nổi giận đưa tay tát một nhân viên nghiên cứu khoa học các người đi nhanh như vậy làm gì chuyện này xảy ra các người muốn chết sao mọi người cúi đầu run lời bày không dám thốt ra nửa lời oán hận số hai nữ nhân rắc mặt lạnh lùng không quan tâm đến đám phế vật này mà đi đến cánh cửa đang đóng nhìn qua lớp kính pha lê về phía bên trong lần đầu tiên đang nhìn thấy thôi tiểu phi máu me đầy người số hai nữ nhân cúi người cầm sạc Thôi Điền lên, dán mặt hắn vào kính pha lê, cố ý để Thôi Tiểu Phi thấy rõ, người muốn cứu người đã chết rồi. Trong phòng, khi Thôi Tiểu Phi nhìn thấy Thôi Điền đã chết, con người hắn đột nhiên co lại, hơi thở trở nên gấp gáp, tâm trạng bối rối, dòng máu trong cơ thể chảy xuồng, sau đó hắn lại cúi đầu, ánh mắt dừng lại trên mặt đất. Hắn biết Thôi Điền chết là do chính mình, nếu như hắn không làm như vậy, có lẽ Thôi Điền vẫn có thể sống sót. Lâm Phàm không phải là kẻ lạm sát. Hắn luôn chú ý đến ánh mắt đối phương, xem xét xem liệu trong lòng đối phương có chút nhân tính nào không Thôi Điền có sao, hắn có Nhân tính vẫn tồn tại trong lòng Chỉ là tại sao lại đi theo dị biến giả của tổng bộ Chỉ vì muốn sống, bây giờ, hắn vì cứu mình mà chết Đối với Thôi Tiểu Phi, điều này giống như chính mình đã hại chết hắn Ngoài cửa số hai nữ nhân nhìn đám nhân viên cứu khoa học run rẩy. Mở cánh cửa này bao lâu, ba giờ Một nhân viên nghiên cứu khoa học khẩn trương trả lời Nhưng đột nhiên, số hai nữ nhân sắc mặt thay đổi lớn. Một ý nghĩ kinh khủng bỗng hiện lên trong đầu nàng. Nếu Thôi Điền muốn cứu Thôi Tiểu Phi, tại sao lại gọi điện báo cho nàng? Thôi Tiểu Phi bị thương nặng, rõ ràng có thể tiếp tục sống sót ngoài kia. Vậy tại sao Thôi Tiểu Phi lại cam chịu bị đưa về tổng bộ? Hắn không biết về những gì sẽ xảy ra ở đó sao? Chắc chắn hắn biết. Vậy tại sao vẫn phải làm vậy? Nàng như bừng tỉnh hiểu ra một điều gì đó rất đáng sợ. Không dám tin vào suy nghĩ của mình, lùi lại vài bước, nội tâm lại lạ ấm ấm, cảnh báo, cảnh báo người xâm nhập tiến vào tiếng cảnh báo của trí tuệ nhân tạo vang lên soạt, hai người phụ nữ nhìn về phía lối đi xa, rồi nhìn vào trong phòng, ánh mắt lóe lên lửa báo thù, thôi tiểu phi thật sự đã hoảng sợ, không kịp suy nghĩ nhiều vội vàng chạy, hướng về phía căn cứ, chạy vào sâu trong đó những nhân viên khoa nghiên cứu nhìn nhau vẻ mặt đầy mơ hồ, không hiểu chuyện gì đang xảy ra, tại sao lại chạy, và người xâm nhập kia là ai ngọa tào Thôi tiểu phi không phải là mồi nhử đấy chứ. Hắn đã dẫn một tên quái vật khủng khiếp tới đây sao? A, nhanh lên, đừng có đứng đó mà suy nghĩ nữa. Đuổi theo kịp hắn, không phải chúng ta đều sẽ chết sao? Nói xong, nhóm nhân viên khoa học chạy nhanh hơn bao giờ hết. ầm um, ầm, um, Lâm Phàm một quyền đánh vỡ cánh cổng kim loại đang phong tỏa. Sau đó, hắn ngồi xuống và nhìn về phía pha lê dưới thang máy. Nếu có thể nhìn thấy phong cảnh như thế thì thật là đẹp. Nhưng ngay lúc đó, hắn nghe thấy tiếng cảnh báo. Thân phận chưa xác minh. thân phận chưa xác minh lâm phàm biết đây chỉ là một chiêu trò thường dùng ở căn cứ làm sao có thể dễ dàng bị lừa hắn không hề do dự trực tiếp sử dụng bạo lực phá hủy chướng ngại vật trước cửa khi đi trong đường hầm một tiếng âm thanh truyền đến lâm phàm dùng sườn quyền đánh vào vách tường kim loại bên cạnh sức mạnh khuếch tán ra làm vách tường kim loại dung chuyển từng đợt sóng cuộn tràn đi phá hủy tất cả vũ khí trên tường hắn tiếp tục đi về phía trước nhưng không gặp phải trở ngại nào trước đây khi hắn tới căn cứ luôn gặp phải những cản trở, những nguy hiểm luôn tồn tại. vì vậy hắn thường phải tự vệ để giải quyết. rất nhanh, hắn nhìn thấy một bộ thi thể dựa vào vách tường phía trước. đồng thời, hắn cảm nhận được tiếng đập thỉnh thịch trong tim từ bên trong căn phòng. hắn tiến vào, xuyên qua lớp pha lê và nhìn vào bên trong. đột nhiên, hắn nhìn thấy thôi tiểu phi. thôi tiểu phi cũng thấy lâm phàm, vẻ mặt dần dần hưng phấn. hắn biết rằng tất cả mọi chuyện đều có thể thực hiện. hắn nhất định sẽ tìm được nơi này. lâm phàm một quyền đánh vỡ cửa lớn trước mặt. mạnh mẽ phá hủy cánh cửa cứng rắn tình huống của ngươi thế nào lâm phàm nhìn thôi tiểu phi thấy vết thương nghiêm trọng, rất kinh ngạc toàn thân hắn không có chỗ nào là không bị thương nếu là người bình thường, với thương tích như vậy chắc chắn đã chết không biết bao nhiêu lần ngươi đã đến rồi đúng vậy, ta đã đến mượn nhờ ngươi truyền lại tin tức ta đã tới, thôi tiểu phi vui mừng nhưng không kéo dài lâu, hắn chật vật xuống giường mượn một chân để chống đỡ cố gắng tiến về phía trước lâm phàm bước lên, nâng hắn dậy. hắn hiểu rằng thôi tiểu phi đã hy sinh quá nhiều để giúp hắn tìm ra vị trí tổng bộ nếu không có hắn có lẽ rất khó để tìm được nơi này ai có thể ngờ rằng tổng bộ lại nằm trong này biển rộng mênh mông muốn tìm được cửa vào của tổng bộ thật sự khó như mò kim đáy biển thôi tiểu phi bước tới cửa nơi người nhìn thi thể đã không còn hơi thở ra hiệu cho lâm phàm không cần nâng lên sau đó từ từ ngồi xuống lâm phàm trong lòng nghi hoặc nhìn theo cái thi thể này khi còn sống đã làm việc gì hắn không hỏi vì có rất nhiều chuyện hắn không biết không hiểu rõ thì không nên nói lung tung đó là điều hắn đã học được khi còn làm việc ở công ty trước kia lúc này thôi tiểu phi bắt đầu nói một mình hắn tên là thôi điền có thể tìm đến tổng bộ tất cả công lao đều là của hắn nếu như không phải hắn phối hợp với ta ta sẽ không thể nào đến được nơi này mà tính mạng của ta cũng là hắn cứu hắn vốn chỉ là một người bình thường thôi rõ ràng không nên có kết quả như vậy ta đã chuẩn bị tâm lý chết nhưng có thể là hắn vì cứu ta mà đã nhốt ta vào đây Còn chính hắn lại bị sát hại Thôi tiểu phi cảm thấy trong lòng vô cùng khó chịu Có một cảm giác nặng trĩu không thể nói thành lời Lâm phàm nhìn về phía thôi điền, Trong lòng cũng cảm thấy chầm buồn Người bình thường trong ma thế là những kẻ gia nà nhất Cũng hiểu đuối nhất Nhưng thường lại là những người cường đại nhất Là một nhóm người vô tư Họ rõ ràng không có sức mạnh hủy diệt thiên địa Nhưng sức mạnh nhân tính Lại là thứ mà vô số người không thể theo kịp Hắn là anh hùng Đúng vậy, hắn là anh hùng Nhưng ta tình nguyện không muốn hắn làm anh hùng Thôi tiểu phi run dày theo thôi điền, trên người nhốm đầy máu, trong lòng ngực hẳn, mọc ra một tấm ảnh, cầm trên tay, đưa cho Lâm phàm xem, đây là nữ nhi của hắn, hắn muốn đi làm bạn bên cạnh nữ nhi. Lâm phàm nhìn tấm ảnh, thật lâu sau, hắn mới có thể hoàn hồn, đây vốn là một hạnh phúc bình thường của một đôi cha con, nhưng tận thế đã khiến họ bị chia cắt, thế gian không thiếu anh hùng, vì con người ai cũng có thể trở thành anh hùng, nhìn thì không thấy hào quang. Nhưng thực ra đó là những anh hùng vô danh Đang âm thầm thiêu đốt chính mình Có những con đường là tự mình lựa chọn Nhưng cũng có những con đường chỉ có một ngã rẽ Không thể lựa chọn Thôi tiểu phi tự nói với mình Ta đã nói cuộc đời có thể thua vô số lần Nhưng lần thua cuối cùng nhất định phải thắng Người hỏi ta thắng như thế nào Ta không trả lời vì ta muốn ta có thể thắng Nhưng ta thắng là ngươi cho ta Dạ này thắng Chính là người đã thắng cuộc đời của ngươi một lần cuối cùng Thật sự thắng Lạch cạch, người ở đây nghỉ ngơi một chút Ta đi một lát sẽ trở lại Lâm phàm vỗ nhẹ vai thơi tiểu phi Sự tình còn cần hắn xử lý Giờ phút này để hắn yên tĩnh một chút cũng tốt Nói xong, hắn đứng dậy rời đi Căn cứ vào lối đi dài Nguy hiểm không phải đến từ dị biến giả hay tăng thi Mà là ẩn giấu trong các bức tường kim loại Vũ khí nằm trong đó Vừa rồi một cú sườn quyền đã tạo ra động tĩnh Làm xung quanh hoàn toàn bị phá hủy Lực lượng như sóng chiều Khiến cho các bức tường kim loại nổi lên nếp gấp Phía trước có một thứ vô cùng đáng sợ. Ta đã cảm nhận được khí thức này, lâm phàm cảnh giác, không phải vì lo lắng mình không phải đối thủ, mà là đối mặt với bất kỳ chuyện gì, luôn phải giữ một sự cảnh giác đối với đối thủ, để phòng đối phương ra tay quá nhanh, nếu hắn không cẩn thận, kết quả sẽ vô cùng tệ hại, phía trước, ở phần cuối, hai nữ nhân với vẻ mặt bối rối, nàng chưa bao giờ nghĩ rằng tổng bộ lại có thể bị phát hiện, trong quá trình chạy trốn, nàng đã chứng kiến một cảnh tượng khiến nàng hoảng sợ, bức tường kim loại đặc chế như mặt nước thủy triều, sóng vỡ mạnh mẽ. Điều này cần sức mạnh lớn đến mức nào mới có thể tạo ra được. Lúc này hai nữ nhân đang ở vị trí sâu nhất trong căn cứ. Trước mặt là một chiếc cabin dinh dưỡng khổng lồ bằng kim loại. Có một người già ngâm trong chất lỏng màu xanh lam. Trên cơ thể ông ta gắn rất nhiều ống dẫn. Thỉnh thoảng có chất lỏng chảy qua các ống dẫn, chảy vào cơ thể ông. Cha, căn cứ của chúng ta bị xâm lấn, nữ tử vội vàng nói. Cô còn trẻ, đã trở thành nhân vật số 2 trong tổng bộ. Ngoài việc có mối quan hệ đặc biệt, còn có thể do khả năng riêng của mình. Khi cô nhìn thấy người trong cabin dinh dưỡng mở mắt, ánh mắt vẫn vẩn đục nhưng lại lé lên một tia sáng kỳ dị. Chuyện gì xảy ra, lão nhân có giọng nói âm u, khàn khàn, đầy uy nghiêm không thể phản bác. Nữ tử nhanh chóng thuật lại mọi chuyện, kể về thôi tiểu phi và thôi điền phản bội, dẫn đến việc kẻ địch mạnh mẽ đến. Cô nói một mạch rồi khẩn trương cúi đầu, đây là lỗi của cô, cô rất kính sợ phụ thân mình. Trong thời kỳ hòa bình, phụ thân chính là nhân vật ẩn giấu quyền lực lớn trong nước, có rất nhiều con trai con gái. nhưng cô đã phải trải qua bao nhiêu khó khăn để được phụ thân coi trọng từ nhỏ đến lớn điều cô sợ nhất chính là ánh mắt thất vọng của phụ thân vì thế cô luôn hành động rất cẩn trọng sợ mắc sai lầm phế vật lão nhân tức giận quát lớn nữ tử không dám phản kháng không dám lên tiếng chỉ có thể ngoan ngoãn cúi đầu thân thể vì sợ hãi mà không thể ngừng run rẩy cũng như vậy đám nhân viên yêu khoa học lo lắng đứng im cúi đầu bất lực không dám núc nít tiếng bước chân vang lên một giọng nói bình tĩnh theo đó truyền đến Các người tốt, ta là Lâm Phàm, ta đến tìm các người, chỉ với giọng điệu đơn giản ấy, nhưng lại mang đến cảm giác đáng sợ không thể nào che giấu. Lâm Phàm, số hai nữ nhân và các nhân viên nghiên cứu khoa học đều giật mình. Người bình thường không biết Lâm Phàm là ai, nhưng họ thì khác, làm sao có thể không biết được. Đó chính là một tồn tại khủng khiếp trong mặt thế. Đi lại như thần linh, không ai có thể ngăn cản. Dù là sáng tạo giả hay dị biến giả, khi đối diện với Lâm Phàm, tất cả đều không thể tránh khỏi kết cục bi thảm. lãnh nhân trong cabin dinh dưỡng nhìn về phía Lâm Phàm Dù chưa từng gặp mặt Nhưng ông ta cũng biết rõ uy danh của Lâm Phàm ở bên ngoài Số hai nữ nhân và các nhân viên nghiên cứu khoa học Nhìn vào khuôn mặt đầy nụ cười của Lâm Phàm Không cảm nhận được sự thiện ý Chỉ thấy toàn thân lạnh buốt Đó chính là áp lực mà Lâm Phàm mang lại cho họ Ngươi tới nơi này làm gì? Số hai nữ nhân Dù trong lòng hoang mang tột độ Vẫn hỏi ra câu này Chỉ có thể nói ra những lời đầy mê muội trong tình huống căng thẳng Lâm Phàm cười. bị câu hỏi của đối phương làm cho cảm thấy buồn cười. Các ngươi nhận biết hoàn Cảnh Quan không? hoàn Cảnh Quan, ta biết, đang làm sao không biết được, đó chính là trong tàng thi sách họa, đã ghi lại về một loại tàng thi thần kỳ, thậm chí có thể bắt lấy suy nghĩ của người Pháp. Chỉ tiếc rằng năng lực của Hoàng Cảnh Quan rất mạnh mẽ, hành tung lại rất khó nắm bắt, cho đến giờ vẫn chưa thể nào bắt được. Lâm phàm chậm rãi nói, Hoàng Cảnh Quan đã nói với ta, mặc dù ta không phải là cảnh sát, không có quyền lực thi hành pháp luật, Nhưng hòa bình thế giới cần phải được mọi người cùng chung tay gìn giữ. Là một công dân bình thường, ngoài việc tuân thủ pháp luật, ta cũng muốn đóng góp một phần sức lực cho hòa bình. Nếu hoàng cảnh qua nghe thấy những lời này của Lâm Phàm, chắc chắn sẽ phản bác, bảo rằng, không có chuyện này, đừng bịa đặt. Ta chưa từng nói qua, tuy nhiên, khi Lâm Phàm nói xong, mọi người ở hiện trường ngoài sự nghi hoặc vẫn chỉ có nghi hoặc, những lời của đối phương khiến họ cảm thấy thật sự kỳ lạ, như thể hoàn toàn không hợp với cảm giác của họ. Lâm Phạm thấy họ không lên tiếng, ánh mắt chuyển về phía lã nhân trong cabin dinh dưỡng, người này phát ra một khí tức không hề kiện ý, tựa như sự khủng bố tỏa ra từ chính cơ thể đối phương. Ngươi hẳn là người đứng sau điều khiển dị biến giả tổng bộ, đúng không? Lâm Phàm hỏi, ung ục ục, lúc này, theo câu hỏi của Lâm Phàm chất lỏng trong cabin dinh dưỡng không ngừng giảm xuống, không phải là bị rút ra, mà là thân thể của lã nhân đang hấp thu chất lỏng trong cabin dinh dưỡng mà không ai rõ nguồn gốc, theo quá trình hấp thu không ngừng. Lão nhân khô lão làn da và dung mạo bắt đầu thay đổi theo hướng trẻ lại, ngay cả mái tóc trắng cũng dần biến thành màu đen. Đây là Lâm Phàm trợn mắt, rất kinh ngạc, cảm thấy thật khó mà tin nổi, trước đó rõ ràng là một lão nhân, vậy mà chỉ trong chớp mắt đã biến thành người trẻ tuổi. Trên cơ thể đối phương, mảnh quản bắt đầu bong ra, vật chứa pha lê xuất hiện vết nứt, tạp sát một tiếng, ngay lập tức vỡ tan, từng mảnh vỡ bay đầy đất. Lão nhân trẻ lại bước ra, nhẹ nhàng nắm tay, cảm nhận được sức mạnh mạnh mẽ đang sôi trào trong cơ thể. Niềm vui khi phản lão hoàn đồng khiến ông không thể kìm nén nổi nụ cười. Dù lâm phàm đứng ngay trước mặt, ông vẫn không thể ngừng được niềm vui và phấn khởi trong lòng. Nữ nhân số 2 cùng các nhân viên nghiên cứu xung quanh nghề hưng phấn, khuôn mặt đỏ bừng, thành công rồi, tạo thần dược tề thành công. Đây là thật sự thành công, khiến các tế bào đã chết trong cơ thể tan ra, đồng thời có thể thu được sức mạnh vô cùng mạnh mẽ. Dù là dược tề đời trước hay dược tề đời thứ hai, cũng không thể so sánh với tạo thần dược tề. thậm chí không thể tìm ra điểm tương đồng phụ thân ngài đã thành công rồi nữ tử hưng phần nói đúng vậy ta thành công rồi lão nhân trẻ lại lần nữa nắm chặt tay toàn thân tràn đầy sức sống cảm giác thật sự rất sảng khoái khiến người ta phấn khích lâm phàm nghe thấy họ nhắc đến tạo thần dược tề hiểu rằng nguyên nhân khi đối phương trẻ lại chính là thứ dược tề này tuy nhiên hắn không biết để nghiên cứu ra loại dược tề này đã có bao nhiêu người vô tội phải chết đi nghĩ đến đây Lâm Phạm càng thêm kiên định, nhất định phải tiêu diệt tổ chức dị biến giả, tuyệt đối không thể để chúng tồn tại trên thế gian này. Tốt, dù các người có thành công hay không, mọi chuyện cũng đã kết thúc. Từ giờ, ta sẽ là người chủ động ra tay. Các người muốn ngoan ngoãn theo ta đi gặp Hoàng Cảnh Quan hay không? Lâm Phàm nói, không nhanh không chậm. Trong khi đối phương đang vui mừng, hắn sẵn sàng đợi cho họ vui vẻ hết mức. Tuy nhiên, nghĩ đến thương tích của Thôi Tiểu Phi, hắn không muốn chờ lâu, chỉ muốn nhanh chóng giải quyết vấn đề. Lời vừa dứt. Nữ tử số 2 và các nhân viên nghiên cứu không nói gì thêm, ánh mắt đều đổ dồn và lão nhân trẻ lại, lúc này ông mới thật sự là người cầm quyền, người biết tạo thần dược tề xuất hiện, đại diện cho điều gì không. Lão nhân nói với giọng trầm, dù cố gắng giả bộ bình tĩnh nhưng vẫn không thể che giấu sự phấn khởi trong lòng, không biết, điều đó không liên quan đến tôi. Liên quan à, làm sao có thể không có quan hệ, đây chính là nhân loại chân trình tiền hóa, người thả chúng ta đi. ta nguyện ý chia sẻ bí mật tạo thần dược tề với ngươi ngươi có thể mang dược tề này về cho hạ giáo sư hẳn sẽ hiểu được giá trị trong đó lâm phàm lắc đầu không hề bị lay động hạ giáo sư cũng không muốn biết giá trị trong đó ngươi lão nhân thật sự không nghĩ tới lâm phàm lại khó có thể trao đổi như vậy đã nói đến bức này mà hẳn vẫn không bị lay chuyển nhưng ngay lúc này tình huống bất ngờ xảy ra phóc phóc phóc phóc biểu lộ của lão nhân đột nhiên thay đổi vẻ mặt trở nên dữ tợn bắt đầu vạn vẹo trông như rất đau đớn phụ thân số hai nữ tử sắc mặt đại biến trở nên vô cùng khẩn trương vội vàng nhìn về phía những nhân viên nghiên cứu khoa học đang trợn mắt rồi vội vàng hỏi chuyện này rốt cuộc là thế nào những nhân viên cứu khoa học ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra từ trước đến nay tạo thần dược tề luôn rất ổn định chưa bao giờ có bất kỳ biểu hiện bất thường nào vì vậy họ không thể nào biết được tình huống hiện tại là gì dần dần trên người lã nhân những cái bánh bao bắt đầu xuất hiện chúng đang điên cuồng sinh trưởng trong trước mắt những chiếc bánh bao ấy lớn lên gấp ba lần so với lúc đầu hắn hiện tại rất nguy hiểm đó lâm phàm nhắc nhở đối với những người vẫn đứng bên cạnh lão nhân hắn không có ý định ra tay cứu giúp trong thời kỳ hòa bình kẻ xấu thường bị trừng phạt bởi pháp luật nhưng trong thời kỳ mặt thế hắn chỉ muốn cho những kẻ xấu còn giữ chút nhân tính một cơ hội cải tạo đối với những kẻ này thí nghiệm trên người bình thường bị chính những thứ chúng nghiên cứu ra giết chết cũng không phải là điều không đáng khi hắn nói những lời này Tình hình của lão nhân càng ngày càng tồi tệ, thân thể của lão ta nở rộng ra mấy lần, đủ loại tang thi hình thủ kỳ dị bắt đầu xuất hiện, làn da và thịt như bị dung hợp lại, chúng vặn vẹo dữ tợn, và lão ta phát ra những tiếng rên rỉ thống khổ. Tạo thân dược tề chính là do các nhà khoa học thu thập, và kết hợp các gen của tang thi cùng gen của dị biến giả, lại bỏ các gen yếu kém, rồi dung hợp lại với nhau. Một trong những thành phần quan trọng nhất là gen của giác tỉnh giả, có khả năng miễn dịch với virus tang thi. tất cả các nghiên cứu trước đây đều trải qua thử nghiệm đặc biệt rõ ràng không có vấn đề gì nhưng bây giờ tình huống xảy ra quá bất ngờ khiến họ không kịp phản ứng có lẽ theo đuổi sự hoàn hảo đôi khi chính là lúc dị biến bắt đầu càng muốn hoàn hảo càng không thể đạt được lâm phàm lặng lặng nhìn rồi chỉ thấy lão nhân đang bành trướng những bánh bao đó dần dần phân tàn bao phủ lên da lão tạo thành một lớp áo giáp cơ bắp ừm lâm phàm vô cùng kinh ngạc cảm thấy tình huống này đã vượt quá mọi tưởng tượng của mình Hắn nghĩ đến đối phương tiến hóa có vấn đề Nhưng nhìn tình huống này lại phát hiện tiền hóa có vẻ hoàn hảo không xuất hiện bất kỳ vấn đề gì Vậy rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra Lâm Phàm cảm thấy kinh ngạc số hai nữ tử và nhóm nghiên cứu khoa học lại tỏ ra hưng phấn Không có vấn đề gì, mọi thứ đều bình thường Đây là cơ thể đang thích ứng và dung hợp Ta đã nói Chúng ta vất vả nghiên cứu ra tạo thần dược tại sao lại có vấn đề được hà <cười> Quá tuyệt vời Thật sự là cơ thể hoàn mỹ Tạo thần Giống như một vị thần linh, hoàn mỹ, họ rất hưng phấn, nắm chặt tay. Nếu như họ cũng có thể dung nhập tạo thần dược tề, liệu họ có thể trở nên như vậy không? Tất cả đều hướng tới một tương lai mỹ mãn. Cảm giác tận thế đã đem lại cho họ một thế giới mới. Hô! Lão nhân tiến hóa thành công thở dốc, hơi thở nóng hồi lan tỏa từ lỗ mũi, như một con thú hoang dữ tợn đang tụ lực, muốn một cú đánh giết chết con mồi. Lão nhân trần trụi tiến về phía lâm phàm, khoảng cách giữa họ chỉ còn vài mét. Lão nắm chặt đấm tay. trên cánh tay tráng kiện các dây gân nổi lên chứng tỏ có một sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong cơ thể lão giơ tay lên nhìn chăm chú vào lâm phàm ngươi có biết khoa học kỹ thuật tạo ra sức mạnh lớn thế nào không lâm phàm lắc đầu không biết lâm phàm lắc đầu không biết lão nhân cười lạnh một quyền vung tới không khí nổ tung một cơn gió mạnh bao phủ lâm phàm thổi bay quần áo của hắn khiến những bức tường kim loại xung quanh cũng không thể chịu đựng được lực lượng này xuất hiện những vết dạn Đây là sức mạnh của khoa học kỹ thuật, lão nhân rất hài lòng sau khi tung quyền, cảm thấy mình như một vị thần, một thần linh thực sự, vượt qua giới hạn của loài người, đã đến một cấp độ không thể tưởng tượng, dù trước mặt có lâm phàm, người được gọi là thần linh của tận thế, lão cũng không sợ hãi, thậm chí còn không để tâm. Lâm phàm chỉnh lại quần áo có chút nhăn, nói, thật không tệ, lực lượng rất đủ, ta sẽ chụp ảnh ngươi, đặt vào trong cuốn tăng thi sách họa, để cho người trong thời đại mới biết rằng. Trong thời kỳ tận thế cũ, có những kẻ như ngươi vì sức mạnh mà giết hại những người sống sót vô tội, chưa để đối phương có thể đồng ý hay không. Lâm phàm đã cầm lấy máy ảnh, chụp vài tấm hình, dư lại dung mạo của lão nhân mãi mãi. Trong những bức ảnh này, không chỉ có lão nhân, mà còn có những gương mặt đầy hương phấn của nữ nhân và các thành viên trong nhóm nghiên cứu khoa học. Rõ ràng, họ vẫn còn đắm chìm trong sức mạnh của một cú đấm vừa rồi, không thể kiềm chế được. Thật sự mạnh mẽ. Điều này khiến họ rất tự tin. tin rằng sức mạnh của phụ thân họ còn khủng khiếp hơn thế. Nghĩ đến đây, họ càng cảm thấy chắc chắn hơn. Nữ tử bước đến trước mặt lão nhân cùng tình nói chúc mừng phụ thân đại nhân thành công tiến hóa. Vượt qua giới hạn của nhân loại, nữ nhi thật sự vui mừng vì phụ thân. Lạch cạch, tay của lão nhân rơi nhẹ lên đầu nữ tử. Nàng tưởng rằng đây là hành động phụ thân yêu thương, phẽ vuốt đầu nàng nhưng lại nhận ra lực tay của ông đang dần tăng lên. Phụ thân, nải, hờ. ta đã vượt qua giới hạn của nhân loại như thần linh hành tẩu trên thế gian hậu đại đối với ta đã không còn quan trọng ngươi đi chết đi à phốc phốc ngay khi nữ tử không tin được mà thốt lên tiếng kinh hô chỉ thấy lã nhân dùng hai ngón tay đâm sầu vào đầu nàng giống như một loài sinh vật hút máu không ngừng rút đi huyết dịch của nàng chỉ trong chớp mắt huyết dịch trong cơ thể nữ tử bị rút cạn nàng nhanh chóng trở thành một thi thể khô héo a a Nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học chứng kiến cảnh tượng này, họ lạnh gáy, vô cùng hỏa hốt nhìn cảnh tượng trước mắt Đây là con gái của ông ta, ông ta nói giết là giết Vậy chúng tôi, những người không có quan hệ máu mủ, liệu còn có cơ hội sống sót không? Những người này nhìn về phía lâm phàm, cầu cứu, lâm phàm, mau cứu chúng tôi, chúng tôi vô tội Tôi biết sai rồi đều là bọn họ ép tôi làm như vậy, ông ta là ác ma, là ma quỷ, tôi nguyện ý đứng cùng ngài Dùng chút sức lực yếu ớt của mình để đấu tranh đến cùng Đối mặt với những lời cầu cứu của nhóm nhân viên nghiên cứu khoa học Lâm Phàm không hề bị lay động Năng lực của tôi có hạn, khả năng, phóc phóc Lã nhân kéo năm ngón tay ra Các xúc tu từ tay ông lao thẳng vào mắt, miệng và mũi của bọn họ Điên cuồng hút lấy Khi bọn họ vật vã trong đau đớn Huyết dịch trong cơ thể họ ngày càng ít Cuối cùng, giống như nữ tử kia Họ cũng trở thành những thi thể khô héo Cùng lúc đó, Lâm Phàm cũng nói ra những lời cuối cùng Tôi không thể giúp được các ngươi, với bất kỳ ai khác, Lâm Phàm sẽ dốc toàn lực cứu giúp, nhưng đối với những nhân viên nghiên cứu khoa học đã làm những việc xấu xa này, anh thật sự không muốn đúc nít, giờ này khắc này, chỉ còn lại Lâm Phàm và Lão Nhân. Lão Nhân nhìn thẳng vào Lâm Phàm, nói, nghe đồn ngươi rất mạnh, ta rất hứng thú với ngươi, đã từng nghĩ đến việc nghiên cứu cơ thể của ngươi, nhưng bây giờ xem ra không cần nữa, tiếp theo ngươi sẽ hoàn toàn cảm nhận được lực lượng của ta, mạnh đến mức nào, ẩm. Um, vừa dứt lời lão nhân biến mất ngay tại chỗ vị trí ông ta đứng trước đó lập tức nổ tung vết nước làn rộng khắp bốn phía đủ để chứng minh sức mạnh của ông mạnh mẽ đến thế nào chết đi lão nhân với tốc độ cực nhanh xuất hiện trước mặt lâm phàm cơ thể hắn di chuyển như một cơn lốc khuôn mặt dữ tợn vạn vẹo cánh tay uốn lượn cuốn theo sức mạnh khủng khiếp hung ác đánh về phía bụng lâm phàm âm uhm, một quyền đánh trúng phần bụng lâm phàm lực lượng cuồng bạo khiến gió lốc mạnh mẽ cuộn lên thậm chí khí lưu bị nén lại rồi khuếch tán ra bốn phía đây chính là sức mạnh chân chính của lão nhân hoàn mỹ dị biến giả sáng tạo giả hay lâm phàm tất cả đều phải bị hủy diệt dưới một quyền này tuy nhiên dần dần lão nhân phát hiện mọi chuyện không như hắn tưởng một quyền mạnh mẽ ấy chỉ khiến quần áo của lâm phàm bị xé rách ở phần bụng còn da thịt của đối phương vẫn hoàn hảo không có lấy một vết thương hắn từ từ ngượng đầu lên vẻ mặt quái lạ nhìn lâm phàm như thể muốn hỏi ngươi thật sự không sao sao? Lực lượng rất mạnh, ta cảm thấy tính mạng của mình đang bị uy hiếp, trong tình huống này, bất kỳ hành động tự vệ nào cũng không quá phận, Lâm Phàm cúi đầu, nhìn lão nhân rồi lẩm bẩm nói, nói xong, hắn bỗng nhiên ngẩng đầu mạnh mẽ, nhanh như chớp, bất thường không thể theo kịp, chỉ trong nháy mắt, hình bóng của Lâm Phàm đã biến mất khỏi trước mặt lão nhân, một phản công cực kỳ mạnh mẽ và tốc độ nhanh đến mức khiến lão nhân phải lùi lại, để lại sau lưng là những hư ảnh mờ ảo, ầm, phốc phốc, vách tường bị lõm vào. Thân hình to lớn của lão nhân bị đánh bay, nổ tung trên vách tường, máu tươi bắn ra khắp nơi. Chỉ một cú đá mạnh mẽ, Lâm Phàm đã đánh bay lão nhân đã tiến hóa thành công. Lực lượng như vậy thật sự khiến người ta rợn cả người. Lâm Phàm nhìn vào vách tường đầy huyết dịch, lắc đầu, trong lòng cũng không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Dị biến giả tổng bộ đã hoàn toàn kết thúc. Hiện tại, và cả trong tương lai, tổ chức dị biến giả sẽ không còn xuất hiện nữa. Hắn quay người rời đi, hướng về phía thôi tiểu Phì mà tiến tới. Hiện tại. Thôi tiểu phi bị thương rất nặng, cần phải được cứu chữa, chỉ cần trở về nơi ẩn náu của Hoàng thị Dương Quang, sao cho thỏ thỏ, mọi chuyện sẽ được giải quyết. Thôi tiểu phi ngồi bệt bên thi thể thôi điền, nặng đầu nhìn Trần Nhà, tâm trí vẫn còn động lại với cảm giác chấn động vừa rồi. Hắn không biết ai đã tạo ra nó, nhưng hắn biết kết quả cuối cùng thường chỉ có một, bởi vì hắn tin tưởng lâm phàm, giống như Dương Quang, người luôn ở bên trong hắn, cũng mãi mãi tin tưởng lâm phàm, tiếng bước chân dần gần lại. thôi tiểu phi nhìn về phía lâm phàm đang đi tới khi thấy vết thương xuyên qua bụng lâm phàm hắn hơi sững sờ rồi chợt nhận ra tình huống có thể là như vậy liền bình tĩnh lại đi thôi được lâm phàm đỡ thôi tiểu phi đứng dậy đồng thời khiêng thi thể thôi điền thôi tiểu phi không muốn để thi thể đối phương lại đây mà theo lâm phàm những gì hắn làm là đáng để mang theo thi thể ấy đi trong thông đạo hai người sóng vai bước đi đại diện cho tội ác của nơi này theo lâm phàm đi bóng tối dần bị xua tan Ánh sáng của mặt trời tựa như có thể xuyên qua những sóng dữ dội của biển cả. Chiều sáng mọi thứ, họ lên thang máy pha lê, hướng lên mặt biển. Máy bay trực thăng vẫn còn đậu đó. Lâm Phàm giúp thôi tiểu phi thắt chặt dây an toàn, sau đó cũng thắt chặt dây an toàn cho thôi điền. Đóng cửa máy bay, rồi cho máy bay trực thăng bay lên cao. Vượt qua đỉnh đầu, chuẩn bị quay về, nhìn xuống mặt biển. Hắn nghĩ đến khi rời đi, nhìn về phía tổng bộ dấu dưới đáy biển, nơi vẫn còn nhiều thành quả nghiên cứu. thậm chí có thể có cả tạo thần dược tề mà đối phương đã nhắc đến hắn siết chặt nắm đấm sự bất ngờ đánh về phía mặt biển nắm đấm mang theo cơn gió cuồng bạo gầm lên dữ dội và sóng biển đang vỗ nhẹ bỗng nhiên yên tĩnh lại như thời gian đột ngột dừng lại trong chớp mắt mặt biển bị lõng xuống như thể bị một lực lượng khủng khiếp nào đó áp chế tạo thành một vòng xoáy khổng lồ lâm phàm không nhìn lại đã đưa máy bay trực thăng bay đi vội vàng sau khi rời đi một lúc mặt biển trong vòng vài dạng hoàn toàn nổ tung tạo thành một khoảng trống lớn Từ trên xuống dưới có thể nhìn thấy đáy biển, tất cả những gì còn lại dưới sức mạnh của một cú đấm này, đã hoàn toàn trở thành cho bụi ở nơi khác. Đuổi theo, ta đã ngửi thấy mùi máu, một nhóm dị biến giả hoàn hảo đang truy đuổi kim phổ thiện. Họ vẫn đang nghĩ rằng khi đuổi kịp được kim phổ thiện, sẽ phải giáo huấn hắn thật nghiêm khắc, để hắn biết rằng khi đã bị dị biến giả tổng bộ chú ý, hắn sẽ không còn cơ hội trốn thoát. Chỉ có điều, họ không hề biết tổng bộ của mình đã bị hủy diệt. Phía xa, máu me đầy người. Kim Phổ Thiện sử dụng niệm lực bay lượn với tốc độ cao trên không trung. Trên khuôn mặt hắn tràn đầy vẻ giận dữ. Trong lòng hắn, hận ý với Thôi Tiểu Phi đạt đến cực điểm. Nếu không phải vì người kia, làm sao hắn lại biến thành bộ dạng như hiện tại? Thôi Tiểu Phi thực lực khiến Kim Phổ Thiện cảm thấy rất kinh ngạc. Ban đầu hắn cho rằng, có thể dễ dàng đối phó với một con tôm nhỏ như Thôi Tiểu Phi, nhưng không ngờ rằng lại phải liều mạng với hắn, đến mức cơ thể bị trọng thương. Hơn nữa, còn bị một đám con tôm nhỏ như thế đuổi theo, Làm hắn cảm thấy rất mất mặt Nhưng vào lúc này Một thanh âm vang lên Đừng chạy Ta đã đuổi kịp ngươi Kim Phổ Thiện quay đầu nhìn lại Thấy một nam tử có cánh mọc ra sau lưng Đuổi theo mình Nam tử này có ngoại hình giống thôi Tiểu Phi Nhưng lại không phải là cùng một người Hắc ma đang đuổi theo rất càn rỡ Hắn hiện giờ chỉ muốn bắt Kim Phổ Thiện lại Thể hiện trước tất cả những dị biến giả hoàn mỹ rằng Hồng ma thôi Tiểu Phi không thể bắt được người này Nhưng hắn hắc ma thì có thể Hắn muốn cho bọn họ thấy Trong số các sĩ biến giả, người mạnh nhất chính là hắn, Hắc Ma, đột nhiên, sắc mặt Hắc Ma biến đổi, một cảm giác nguy hiểm ập đến, hắn ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy Kim Phổ Thiện ở xa đang quay đầu nhìn hắn, ngay sau đó, không khí xung quanh dâng lên những gợn sóng, một cỗ lực lượng vô hình cuốn tới, phốc phốc, Hắc Ma quay đầu lại, bị một cỗ lực lượng vô hình chặt đứt cánh, máu tươi bắn ra, hắn rơi thẳng xuống mặt đất, cảm giác đau đớn truyền đến, Hắc Ma đầu đớn ngã xuống đất, hắn không thể tin được tình huống này. Chưa kịp đối diện với đối phương mà chỉ qua một cái nhìn xa xôi, hắn đã bị chặt đứt cánh, tình huống này khiến hắn hoàn toàn sợ hãi, tại sao lại có kẻ đáng sợ như vậy? Từ xa, Kim Phổ Thiện mặt lộ vẻ khó chịu, nếu không phải tình huống của bản thân có chút nghiêm trọng, hắn hoàn toàn có thể xé đối phương thành mảnh vụn, hắn có năng lực khôi phục, nhưng không hiểu tại sao Thôi Tiểu Phi lại có thể hạn chế tốc độ hồi phục của hắn, khiến cho tình trạng của hắn bây giờ rất tồi tệ, đợi đầy cho ta, ta nhất định sẽ khiến các ngươi chết. kim phổ thiện biết rằng tương lai mình có vô vàn tiềm lực chỉ cần có thể ổn định phát triển hắn chắc chắn sẽ trở thành một tồn tại khiến mọi người phải e ngại hắn có niềm tin vững chắc vào điều này ở một nơi ẩn náu thuộc hoàng thị dương quang thỏ thỏ vất vả cho người rồi lâm phàm mang thôi tiểu phi trở về khi mọi người thấy tình huống này họ hoàn toàn choáng váng họ chưa bao giờ thấy ai bị thương đến mức này đoàn thành hổ không nói một lời đứng bên cạnh khi biết lâm phàm mang thôi tiểu phi về hắn vội vã chạy đến thấy tình huống của tiểu phi Sắp mặt hắn thay đổi rất nhanh Hắn rất muốn biết đã xảy ra chuyện gì Nhưng không nói ra Ma chỉ im lặng chờ đợi Hy vọng khi tiểu phi hồi phục Mọi chuyện sẽ sáng tỏ Đoàn nghệ che miệng Trong lòng vô cùng chấn động Cảm giác lo lắng Và căng thẳng không thể diễn tả hết Ừm Lâm thúc thúc yên tâm đi Hiện tại ta có thể rất lợi hại Thỏ thỏ đáp ý ngậm đầu lên Nàng dưới sự dạy bảo của Văn Văn Đã hiểu rằng năng lực của mình Có thể giúp đỡ rất nhiều người Nhìn mọi người khỏe mạnh trở lại sau khi nàng trị liệu Đây chính là điều nàng thích nhất Dù thôi tiểu phi thương thế rất nặng Máu tươi chảy ròng ròng khắp người Nhưng thỏ thỏ trong lòng rất mạnh mẽ Không bị máu mà sợ hãi Hai tay nàng đặt lên ngực thơ tiểu phi Hai tay nàng đặt lên ngực thơ tiểu phi Dựa vào năng lực của thỏ thỏ trước kia Việc trị liệu cho thôi tiểu phi vốn rất khó Nhưng nhờ tình thể gia trì Năng lực của nàng đã tăng lên Giúp nàng đối diện tình huống này một cách thuần thục Không để xảy ra sự cố quá lớn dần dần Khi Thỏ Thỏ hoàn thành việc trị liệu, thương thế của Thôi Tiểu Phi hồi phục với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được. Nếu không phải vì hắn đã uống thuốc ức chế, với thể chất của Thôi Tiểu Phi và khả năng trị liệu của Thỏ Thỏ, tốc độ hồi phục sẽ còn nhanh hơn nữa. À à, Thôi Tiểu Phi nhận ra vết thương trên cơ thể mình đang hồi phục, điều này hoàn toàn nằm trong dự đoán của hắn. Tuy nhiên, vết vẽ ở bắp chân đang có dấu hiệu di chuyển, những mầm thịt tràn đầy sức sống đang quấn lại với nhau, dần dần hình thành lại bắp chân mới. Điều này khiến Lâm phàm trợn mắt, không thể tin được Năng lực của thỏ thỏ đã tăng lên đến mức có thể khiến một bộ phận cơ thể bị đứt gãy lại mọc ra như vậy Quả thật là một khả năng đáng kinh ngạc Thôi Tiểu Phi cũng kinh ngạc không kém Hắn cảm nhận được tình trạng cơ thể mình thay đổi tốt lên như thể có sức sống mới đang chảy vào trong người những tế bào yếu đuối như được hồi sinh Đây là một khả năng đáng tin cậy và khó có thể tưởng tượng nổi Quả thật, sau khi ẩn nấp ở dương quang dưới sự bồi dưỡng của lâm phàm và tinh thể năng lực của giáp tình giả đã đạt đến mức khó tin và hắn đã trưởng thành dưới ánh sáng bảo vệ của quang minh lâm thúc thúc ta tốt rồi thỏ thỏ giữa tay lên khuôn mặt dạng dỡ vui mừng hướng về lâm phàm biểu hiện cực kỳ vui vẻ đối với trẻ con mà nói có thể giúp đỡ đại nhân chính là niềm vui lớn nhất thỏ thỏ thật giỏi từ nay về sau thỏ thỏ chính là tiểu y sinh lợi hại nhất ở nơi ẩn nấp của chúng ta lâm phàm xoa đầu thỏ thỏ nhẹ nhàng vỗ về trẻ con luôn thuần khiết như vậy Ừm, ta sau này chính là tiểu y sinh lợi hại nhất. Thỏ thỏ ngợm cao đầu, vẻ mặt vui sướng. Vì lời khen ngợi của lâm phàm, đối với trẻ con, chỉ cần thật lòng khen ngợi, chúng sẽ cảm nhận được sự chân thành. Lúc này, thôi tiểu phi đứng lên. Ngoài việc quần áo rách nát dính đầy máu, cơ thể hắn không còn vấn đề gì, và các thuốc ức chế trong người hắn cũng đã được giải trừ trong quá trình trị liệu. Tiểu phi, hắn làm sao vậy? Sau khi hoàn tất việc chữa trị, đoàn thanh hồ mới khẩn trương hỏi han. Ban đầu, hắn định hỏi xem Thôi Tiểu Phi có làm chuyện gì sai trái hay không, nhưng suy nghĩ một lát, hắn quyết định tin tưởng vào học trò cưng của mình. Lâm Phàm nói, không có chuyện gì, sự việc là như thế này. Hắn kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra trước đó, mọi người xung quanh lắng nghe, đặc biệt là khi họ biết Thôi Tiểu Phi vì bị đưa về Tổng Bộ. Đã tìm được Kim Phổ Thiện, hai bên đã xảy ra một trận đại chiến, cuối cùng Thôi Tiểu Phi bị trọng thương, sau đó, Tổng Bộ cho rằng hắn không còn giá trị gì chuẩn bị xử lý hắn. Đoàn thành hồ nhìn Thôi Tiểu Phi với vẻ mặt xúc động Đây là học trò mà hắn yêu quý Thật không để hắn thất vọng Tiểu Phi Đoàn thành hồ vỗ nhẹ vào vai Thôi Tiểu Phi Mặc dù không nói gì Nhưng tất cả những lời này đều ẩn chứa trong hành động ấy Hiệu trưởng tôi giờ muốn đi chôn Thôi Điền Nếu có thể phá hủy tổng bộ Cũng là công lao của hắn Thôi Tiểu Phi nói Đi đi Đoàn thành hồ đối với cái chết của Thôi Điền tràn đầy tôn kính Dù trước kia hắn có thể ra sao Nhưng ít nhất trong khoảnh khắc cuối cùng Hắn đã hy sinh tính mạng để bảo vệ sự quang minh của thế gian Trong thành phố, tại một khu vực phong cảnh tươi đẹp Lâm Phàm và Thôi Tiểu Phi đứng trước một đống đất nhỏ Đây chính là nơi mai táng Thôi Điền Bia mộ được Thôi Tiểu Phi lập Và văn bia cũng do chính Hắn viết Ghi rõ tên tuổi và những dấu vết mà Hắn đã tạo ra Sau tận thế, nếu có hậu nhân Họ sẽ đến thắp hương tưởng nhớ Ngươi bây giờ có tính toán gì? Lâm Phàm hỏi Biết rằng Thôi Tiểu Phi có ý định rời đi Từ lúc bắt đầu, hắn đã biết Thôi Tiểu Phi đã liều mạng kính dâng mình để tìm ra vị trí của tổng bộ, nhưng vì những lý do khác, hắn vẫn sống sót. Vậy nên, giờ đây số phận đã không còn thuộc về hắn mà là của Thôi Điền đã chết. Ta muốn đi tìm Kim Phổ Thiện. Mặc dù tổng bộ dị biến giả đã bị tiêu diệt, nhưng những biến giả hoàn mỹ vẫn còn, bọn họ vẫn cần ta xử lý. Thôi Tiểu Phi đáp. Người chắc chắn không? Lâm Phạm hỏi lại. Ừm, chắc chắn. Thôi Tiểu Phi kiên quyết đáp. Lâm Phạm thấy vẻ mặt kiên định của Thôi Tiểu Phi, biết rằng Hàn đã quyết tâm. Sau đó, Lâm Phàm nói, trong nhóm dị biến giả hoàn mỹ, có vài người hợp tác với ta, họ là Trung Hồng và thứ hai, nếu người gặp được họ, có thể cùng họ hợp tác. Ta biết Trung Hồng, nhưng không ngờ thứ hai cũng vậy, Thôi Tiểu Phi vừa cười vừa nói. Thật sao? Lâm Phàm ngạc nhiên. Đúng vậy, nàng thay đổi khá nhiều, có lẽ chính nàng cũng không nhận ra điều đó, nhưng ta thì nhận ra. Thật sự là sau một lần ta cùng nàng vào vùng ngoại ô của Hoàng Thị, ảnh tượng San giết Tang Thi đã làm nàng rất ấn tượng, thôi tiểu phi rất thông minh, suy luận chính xác. À, con tưởng rằng ngươi không biết." Lâm Phàm cười, thôi tiểu phi nói: "Những gì phải kết thúc thì đã kết thúc, giờ chỉ còn lại việc tìm Kim Phổ Thiện và những dị biến giả hoàn mỹ khác. Khi đó, toàn bộ thế giới mà thế này sẽ chỉ còn Tang Thi và chúng ta sẽ dọn sạch chúng, mọi thứ sẽ trở lại bình tĩnh." Đúng vậy, ta cũng tràn đầy hy vọng về tương lai, nhưng trong hành trình truy tìm hy vọng, quá nhiều người đã phải hy sinh. Nếu có thể Ta thả rằng tất cả những chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Lâm Phàng nhẹ giọng nói, một cơn gió mạnh thổi đến, là cây rung động ầm ầm, Ông gió nhẹ nhàng bao quanh họ, mang theo hy vọng về tương lai, phủ đầy đất đai. Trước khi rời đi, Thôi Tiểu Phi nhìn về phía mộ bia, nhẹ nhàng nói, tạ ơn. Lời cảm ơn này là để bày tỏ sự biết ơn đối với Thôi, Điền đã cứu mạng mình, đồng thời là lời cảm tạ cho quyết định cuối cùng mà hắn đưa ra. Nếu không có Thôi Điền giúp đỡ, họ vẫn sẽ không thể tìm ra vị trí tổng bộ. mọi nỗ lực của họ sẽ đều là vô ích khi thôi tiểu phi chuẩn bị rời đi lâm phàm đưa cho hắn một bộ điện thoại vệ tinh nhưng thôi tiểu phi lại cần đến hai bộ lý do là khi tìm kiếm kim phổ thiện hắn đã gặp một đội quân đang hành quân hắn nghĩ rằng cần phải nhanh chóng đến xem đội quân này mặc chiến giáp rõ ràng có liên quan đến lâm phàm lâm phàm chỉ yên lặng gật đầu mỗi người đều có mục tiêu và lựa chọn riêng của mình người khác chỉ có thể đưa ra lời khuyên nhưng không thể ngăn cản Trong tận thế, mọi người phải cùng nhau nỗ lực, chỉ dựa vào sức mạnh cá nhân thì rất hạn chế. Khi chia tay, Lâm Phàm đến một chuyến đến Thư viện vàng thành phố, cánh cổng kim loại của Thư viện sáng bóng, khu vực xung quanh đã được dọn dẹp sạch sẽ. Khi Lâm Phàm đến, có một nhân viên Thư viện đang ngồi tại đó, người này đeo kính cận dày dáng vẻ gầy yếu, rõ ràng là một người yêu thích đọc sách. Lâm ca, chào ngài, khi nghe thấy tiếng bước chân, người đó vội vàng đứng dậy và chào hỏi. Trong mắt những người này, Lâm Phàm là thần tượng, là lý do khiến nơi ẩn náu này có thể tồn tại bình yên. Chào ngươi. Lâm Phàm mỉm cười đáp lại, Thư viện Vàng Thành phố là nơi bảo tồn văn minh của nhân loại. Chỉ cần những thư tịch này còn tồn tại, nhân loại sẽ tiếp tục kế thừa nền văn minh trong tương lai. Vì thế Thư viện này rất quan trọng. Dưới sự chỉ đạo của Vương Khai, công việc giám sát Thư viện đã được giao cho những người yêu thích đọc sách. Lâm ca, ngài cần tìm thư tịch gì sao, cái khác không dám nói. Nhưng thư tịch ở đây tôi biết rõ, người đeo kính chủ động hỏi Thank you, tôi muốn tìm một số thư tịch liên quan đến thời không Ví dụ như những cuốn sách về cách quay lại tương lai Lâm Phàm trả lời À, ah, chuyện gì vậy? Không có gì Người thư viện lắc đầu đôi khi Khi nói chuyện với Trần Hạc, hẳn nghe Trần Hạc kể rằng Lâm Phàm trước đây cũng đã hỏi về những chuyện liên quan đến thời gian Và nghịch lưu Những kiến thức này hắn không hiểu Lâm Phàm cũng không hiểu Vì vậy, cả hai thường ngồi lặng im, nhìn lên bầu trời rộng lớn Cảm thán về vẻ đẹp của vũ trụ, Lâm phàm nói, ta chỉ nhìn qua một chút thôi, có sách nào hay giới thiệu không, sách báo thành viên đáp, để ta tìm xem, hắn dẫn Lâm phàm đến một kệ sách phân loại rõ ràng, tìm rất nhiều cuốn sách, chẳng hạn như, thời gian hình dạng, xuyên qua thời không, quả sát bên trong vũ trụ, và nhiều sách khác, sách báo thành viên tìm được, liền nói, sách báo thành viên tìm được, liền nói, Lâm Ca, người nghĩ xem, liệu có khả năng trong tương lai sẽ có người nghiên cứu ra máy thời gian, Rồi xuyên qua quá khứ Ví dụ như trước khi tận thế xảy ra Cảnh báo cho chính phủ Nói rằng tận thế sẽ đến Tăng thì sẽ xuất hiện Để họ có thể phòng bị trước không Liệu có khả năng như vậy không Lâm phàm hỏi Sách báo thành viên suy nghĩ một lúc rồi đáp ta nghĩ là có khả năng đấy Trước kia ta xem những bộ phim ấy Đủ loại công nghệ cao đều xuất hiện sau các đại tai nạn Có lẽ trong tương lai thật sự sẽ có người xuyên qua quá khứ Rồi ngăn chặn tận thế Giảm thiểu tổn hại Nếu mà như vậy thật Ta và bạn gái của ta có thể ở bên nhau Bạn gái sao? Lâm phàm khẽ nói Ừ, ta với bạn gái gặp nhau trong đại học Ta là cô nhi Nên cô ấy là người thân duy nhất của ta Sách báo thành viên đứng trước kệ sách Tìm được cuốn sách buông lỏng giọng nói ra những lời đầy nỗi đau Những đau khổ trong lòng hắn như vết thương sâu Mà thời gian lại là liều thuốc chữa lành Dù sao, có những lúc hắn vẫn nhớ lại Vào những đêm khuya Khi ngồi một mình trên ban công Nhìn về đêm tối mịt mù Hồi tưởng về những chuyện xưa vậy có gặp gỡ ai phù hợp không? không phải là không có, chỉ là tạm thời chưa nghĩ ra ai. ô, oh, lâm phàm không tiếp tục nói thêm gì, mang theo vài cuốn sách rồi rời đi. chuyện này không cần nói thêm nhiều. đối phương có vẻ như đã muốn rời đi, nhưng thực ra trong lòng vẫn còn đắm chìm trong ký ức ban đêm. lâm phàm ngồi trước bàn nhìn sách, đầu hơi nặng, nội dung trong sách làm hắn có chút mơ màng, không hiểu rõ ý nghĩa của cuốn sách. sử đạt khắc hay gì, quả thật là mệt quá. Hắn đứng dậy đi ra ban công, lúc này, hoàng thị dưới ánh đèn rất đẹp, ánh sáng từ đèn đường chiếu rọi bầu trời đêm Còn có nhiều người vẫn chưa ngủ, chạy bộ dưới đèn đường để rèn luyện thân thể Hoàng thị phát triển đến được như ngày hôm nay, là nhờ vào sự nỗ lực của mọi người Nếu không phải tất cả mọi người cùng nhau xây dựng, thì giờ đây hoàng thị vẫn chỉ là một mảng tối tăm, chẳng thấy chút ánh sáng nào Đột nhiên, lâm Phàm ngận đầu nhìn lên bầu trời, chăm chú quan sát Dù là ban đêm, nhưng vẫn có thể thấy những đám mây đen quay cuồng Một tiết chớp màu tím xé toạc bầu trời, theo đó là một tiếng nổ vang lên, đình tài nước óc, toàn bộ những người đang ẩn náu đều bị đánh thức, ngay cả những người còn đang ngủ say trong giấc mộng đẹp, đột nhiên nghe thấy tiếng sấm vang lên, khiến họ tỉnh giấc ngay lập tức, bật dậy khỏi giường, ao ao ao, nước mưa ào ào đổ xuống, chỉ trong chốc lát, cả hoàng thị đều bị bao phủ trong mưa, Sấm chớp mưa bão đến rồi, có người hô lên, trong giọng nói mang chút phần khích, dù sao, theo suy nghĩ của họ. Có thể đây chính là thời khắc mấu chốt để trở thành giác tỉnh giả Cùng lúc đó, Lâm Phàm ở trong tòa nhà cố hàng mặc đồ ngủ bước ra ban công Dù vẻ mặt có vẻ bình tĩnh, nhưng trong lòng hắn không hề bình tĩnh chút nào Vì cho đến lúc này, hắn vẫn chưa phải là giáp tình giả Tình huống này khiến hắn cảm thấy rất bất đắc dĩ Ý muốn trở thành giác tỉnh giả trong hắn mạnh mẽ vô cùng Lâm Phàm bình tĩnh quan sát, cảm nhận thấy trận sấm chớp mưa bão này không giống như những lần trước Uy thế lần này mạnh mẽ hơn rất nhiều Thậm chí ở phía xa, chân trời xuất hiện những ánh sáng màu lam kỳ dị. Đây là tình huống gì vậy? Nhưng ngay lúc này, điện thoại vệ tinh vang lên. Lâm Phạm nghe thấy tiếng thôi, Tiểu Phi gọi đến. Trời mưa sao? Vừa kết nối, thôi Tiểu Phi đã hỏi. Lâm Phạm đáp, sấm chớp mưa bão. Từ xa chân trời xuất hiện ánh sáng màu lam kỳ dị, còn mưa thì sao? Thôi Tiểu Phi trả lời, cũng có sấm chớp mưa bão. Hiện tại ta cách hoàng thị hơn 800 số. ta nghĩ trận này sấm chớp mưa bão phạm vi rất rộng. Lâm Phàm nói, ừm, nhưng mà xuất hiện ánh sáng màu lam thì là lần đầu tiên thấy. Bên kia điện thoại, Thôi Tiểu Phi nói, dùng cách nói khoa học mà nói, ta nghĩ đây hẳn là một hiện tượng thời tiết kỳ quái gì đó. Kiểu như, ừm, một loại thời tiết kỳ quái. Lâm Phàm vốn nghĩ sẽ có thể nghe Thôi Tiểu Phi giải thích rõ ràng bằng lý thuyết khoa học, nhưng sau khi nghe vậy, hắn hiểu rằng đối phương thật sự khó mà giải thích được bằng lý thuyết khoa học. Người có phải cũng không hiểu không? Lâm Phàm hỏi, ngay lập tức. Thôi tiểu phi bên kia điện thoại im lặng, đây không phải là ta cường hạng, Lâm Phàm nói, ta sẽ hỏi hạ giáo sư, có gì thông báo cho ta biết. Được. Thôi tiểu phi trả lời rồi cúp điện thoại. Lâm Phàm nghe thấy xung quanh có âm thanh ồn ào, biết rằng mọi người đều đã lờ đãng đi ngủ, sau đó, hắn gọi điện cho hạ giáo sư. Lúc này hạ giáo sư vẫn còn trong phòng thí nghiệm. Trận sấm trước mưa bão này là hiện tượng toàn cầu, hiện tại tình huống về dị tượng ở trên trời vẫn chưa rõ ràng lắm. Hạ giáo sư nói, toàn cầu sao? Ai không biết trận này sầm chớp mơ bão sẽ khiến tăng thi tiến hóa đến mức độ nào lâm phàm lo lắng nói hạ giáo sư đáp ta nghĩ vẫn là nhìn xem có bao nhiêu người ở nơi ẩn nấp sẽ trở thành giác tỉnh giả là tốt nhất trong lòng hạ giáo sư dù có bao nhiêu trận sầm chớp mơ bão hay tăng thi tiến hóa tới đâu ông đều không lo lắng bởi vì sao chính là vì đang trò chuyện với lâm phàm dù tăng thi có là gì đi nữa rơi vào tay lâm phàm có thể giữ lại một bộ thi thể hoàn chỉnh đó chính là chứng tỏ tăng thi đó cực kỳ lợi hại nói cũng đúng lâm phàm cười sau khi cúp điện thoại lâm phàm vẫn đứng ở ban công chờ đợi lấy điện thoại di động ra mở các tin tức lên trước kia yên tĩnh giờ đây lại náo nhiệt quan hạo a cố hàng hàng ca đêm nay nhất định có thể trở thành giáp tình giả vương khai a hạo hàng ca đêm nay nếu không thể trở thành giáp tình giả cái thứ nhất bắt người mở soạt quan hạo cố hàng hy vọng có thể trở thành giáp tình giả đi bất quá đêm nay trận mưa này thật sự rất lớn nghe nói bao trùm toàn cầu chu dương Người hạ khánh hạ ra cố gắng lên a hắc <cười> hắc vương nam chu dương hắn mệt mỏi ngủ rồi sẽ đánh lớn như vậy mà cũng không đánh thức được mệt mỏi thật sự chu dương giải thích nhè, vất vả rồi chu dương thật sự không ngờ tới vậy mà có nữ nhân lại có thể bắt được hạ khánh một cách chắc chắn như vậy mà lại còn giữ chặt đến mức sầm chớp mưa bão cũng không thể làm hắn phản ứng điều này chứng tỏ trận chiến đấu vừa rồi cực kỳ kịch liệt và cuối cùng người chiến thắng tất nhiên là vương nam. Chu Dương chưa từng nghe nói đến việc có thể có kẻ cày hỏng ruộng như thế. Lâm Phàm nhìn vào đám tin tức, thấy mọi người đều rất xúc động. Sau khi suy nghĩ kỹ, hắn nhận ra rằng thật lâu rồi không có sấm chớp mưa bão. Trong lúc mọi người ẩn náu, có lẽ họ đã quên đi rằng sấm chớp mưa bão có thể dẫn đến sự thức tình, khiến họ sống như những người bình thường. Giờ đây khi sấm chớp mưa bão quay lại, lại khơi dậy trong lòng họ mong muốn trở thành giác tỉnh giả. Lâm Phàm gửi tin nhắn trong đám, có ai trở thành giác tỉnh giả không? Phương Khắc đáp, hình như ta đã trở thành giác tỉnh giả, thật sự như vậy rồi. Lâm Phàm là năng lực gì vậy? Phương Khắc nói, ta cảm thấy cơ thể tràn đầy sức mạnh, đặc biệt là đôi chân, giống như chúng trở nên rất nhẹ nhàng, thậm chí có cảm giác như chỉ cần chạy thôi là có thể phá vỡ kỷ lục thế giới. Lâm Phàm chúc mừng nhé, xem ra người thức tỉnh được năng lực tốc độ, loại năng lực này rất tuyệt vời, nếu dùng tinh thể để tăng cường, sau này sẽ rất mạnh. Những người còn chưa trở thành giác tỉnh giả đều rất ngưỡng mộ. Không ai nghĩ rằng trong thời gian ngắn như vậy, lại có người đã trở thành giác tình giả. Tốc độ này quả thật quá nhanh, lâm phàm lặng lẽ chờ đợi, hắn tin rằng sáng mai khi trời sáng, chắc chắn sẽ có nhiều người nữa trở thành giác tỉnh giả. Tại ngục giam hoàng thị, Chu Dương với tư cách là trưởng mục giam luôn hết sức trách nhiệm, còn cao bác, người giúp đỡ, cũng ngày càng ăn ý hơn trong công việc. Lúc này, Chu Dương đang chơi điện thoại di động, nhìn vào những tin tức trong nhóm, cười khúc khích, hắn đang nghĩ về những lời vương nam vừa nói. Không thể không thừa nhận, hạ già thật sự rất bị thảm. Nghĩ lại thì cũng có thể hiểu được. Đến tuổi này, cơ thể của họ đã đạt đến giới hạn, làm sao chịu nổi kiểu tàn phá như vậy. Ừm, nhanh như vậy đã có người trở thành giác tình giả. Chu Dương cảm thấy tưởng tượng nổi. Điều này thực sự vượt xa suy nghĩ của hắn. Theo những gì hắn biết, dù sấm chớp mơ bão có đến, rất nhiều người đều ngủ mê man. Đến sáng hôm sau tỉnh lại mới nhận ra cơ thể đã có biến đổi và trở thành giác tình giả. Nhìn thấy thông tin này, hắn đứng dậy. Đi về phía giám kho, bình thường hắn không cần tuần tra, nhưng đêm này, sầm trước mưa bão rất mạnh, không biết trong mục giam có tội nhân nào thức tỉnh hay không. Lối đi trước mặt không hề tăm tối, lúc này, trong một gian giám kho, một nam tử to con đột nhiên đứng dậy, hắn nắm chặt hai quả đấm, cảm nhận trong cơ thể mình bỗng xuất hiện một cỗ lực lượng rất mạnh, cỗ lực lượng rất mạnh, cỗ lực lượng này đang dần dần phát triển, giống như có thể bùng nổ bất cứ lúc nào, mạnh hải người làm gì thế, xung quanh. Các tù phạm không thể ngủ vì tiếng động lớn, nhìn Mạnh Hải mà ngơ ngã, không hiểu hắn đang định làm gì. Toàn thân ta tràn đầy lực lượng, Mạnh Hải chấn động, nhìn hai quả đấm của mình. dưới ánh mắt của mọi người, hắn đi đến trước song sắt, dùng hai tay nằm lấy ống sắt, gầm nhẹ một tiếng, mở ra cho ta. Hắn dùng sức mạnh kéo ống sắt ra ngoài, giống như muốn làm cho nó nở ra. Ừ, mạnh mẽ thật đấy, nói nhảm, bây giờ ta đã là giáp tình giả rồi. Mạnh Hải rất phấn khởi khi trở thành giáp tình giả, nhưng khi ngượng đầu lên... và nhìn thấy gương mặt đứng trước mặt mình, hắn bỗng dưng bị hủ, mồ hôi lạnh toát ra, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn. Người đáng sợ nhất trong toàn bộ nhà tù này chính là trưởng mục Chu Dương, trưởng mục giam tốt, trưởng mục giam tốt. Các tù phạm khi thấy Chu Dương đều vội vàng đứng dậy, người nào người nấy đều thẳng lưng, không dám thở mạnh, không ai dám can đảm đối đầu với Chu Dương, vì cái giá phải trả cho hành động đó sẽ là rất thảm khốc, thảm đến mức không thể tả được. Người là mạnh hải đúng không? chu dương nhìn hắn với ánh mắt rất dịu dàng nhưng ánh mắt ấy lại như muốn giết người trưởng mục giam tôi là mạnh hải mạnh hải run lấy bẩy sắc mặt tái nhợt niềm vui khi trở thành gia tình giả trong ngày mắt hoàn toàn biến mất thay vào đó là sự hoảng sợ vô cùng nếu như thời gian có thể quay lại hắn chắc chắn sẽ không làm những chuyện ngủ ngốc như vậy người thật sự rất lợi hại chu dương không vội vàng ra tay đứng ngoài song sắt và tiếp tục trao đổi mạnh hải nuốt nước miếng ít hầu lên xuống vội vã đưa tay định sửa lại song sắt như cũ nhưng tay hắn run rẩy căn bản không làm gì được lùi ra sau chu dương giơ tay lên và ra hiệu chỉ một cử động đơn giản như vậy mạnh hải lập tức bị hù dọa lùi lại phía sau đừng yên giống như những thủ phạm khác chu dương nhẹ nhàng nắm lấy song sắt kéo nó về vị trí cũ sau đó lấy chìa khóa mở cửa và tiến về phía mạnh hải trở thành giác tỉnh giả quả thật là một chuyện đáng vui mừng nhưng hình như người đã quên mất thân phận của mình rồi trong mục này rất nhiều người đều là giác tỉnh giả Ngươi biết vì sao họ không làm những chuyện như vậy không? Trưởng mục giam, tôi chỉ quá khẩn trương. Mạnh hải ấp úng nói, khẩn trương không phải là nguyên nhân. Nguyên nhân thật sự là ngươi không để tâm đến yêu cầu của ta cũng được. Bây giờ ta sẽ cho ngươi một bài học thật tốt. Hy vọng sẽ để lại ấn tượng sâu sắc hơn một chút. Chỉ trong chốc lát, tiếng kêu thảm thiết trong tù vang lên. Những giám thị trong khu giam giữ đều run lẩy bẩy, nằm im trên giường, không dám động đậy. Lúc này, ở một nơi nào đó trong thành phố... sẩm chớp mưa bão đến rồi, thật tốt quá. Kim phổ thiện cũng nhìn lên bầu trời. Cùng với sự đến của sầm chớp và mưa bão, hắn cảm thấy cơ thể mình đang dần hồi phục. Trong sầm chớp và mưa bão, một số người có thể trở thành giác tỉnh giả, nhưng cũng có thể khiến tàng thi tiến hóa. Tình huống của hắn rất đặc biệt, nhưng trong cơ thể hắn cũng mang gen tang thi. Những vết thương do thổi tiểu phi gây ra không ngừng hồi phục, rất nhanh, toàn thân hắn đã không còn thương tích. Hắn nhìn thành phố bị bóng tối bao trùm. Tiếng gào thét của tang thi vang lên xung quanh, tang thi dưới tác động của sầm trước mưa bão, bắt đầu tiến hóa, hắn đi tới mép sân thượng, nhìn xuống dưới. Những tang thi bình thường gào thét, thân thể không ngừng căng phòng, xương cốt trong cơ thể điên cuồng phát triển. Trong chốc lát, quá trình tiến hóa hoàn thành, tạo thành những tang thi với sức mạnh vượt trội, tiến hóa đi, tiến hóa càng nhanh càng tốt. Trong mặt thế này còn có người ngăn cản các người sao, khi phổi thiện khuôn mặt bị nước mưa lạm ướt, ánh mắt lộ ra vẻ húp ác. hắn cực kỳ căm hận thôi tiểu phi sau đó là lâm phàm tuy nhiên hắn biết rằng với thực lực hiện tại hắn không thể đối đầu với lâm phàm vì vậy hắn phải kiên nhẫn từ từ phát triển và trở nên mạnh mẽ hơn đột nhiên một tiếng khóc mỉ non của trẻ con vang lên đây là kim phổ thiện hơi thay đổi sắc mặt tiếng khóc này mang đến cho hắn cảm giác đe dọa như thể đang uy hiếp đến tăng thi điều này khiến hắn cảm thấy hết sức khó hiểu không suy nghĩ nhiều hắn lập tức di chuyển nhanh về phía phát ra âm thanh chẳng bao lâu Hắn rơi xuống một mái nhà cao tầng, nhìn xuống dưới, trong một hành lang hẹp, tang thi chặn hết cả hai đầu giống như đang bảo vệ thứ gì đó ở giữa. Trên mặt đất, có một con tang thi nữ nằm đó, trông rất bình thường, không có đặc điểm gì đặc biệt, chỉ có bụng bị xé toạc, như thể bị xé ra từ bên trong, máu chảy ra sền sệt, mặc dù vậy, con tang thi này vẫn không chết. Vì nó là tang thi, chỉ có khi đầu bị thương nặng mới có thể chết. Cuối cùng, ánh mắt kim phổ thiện dừng lại ở đứa trẻ trên người con tang thi. con người của hắn co lại vì đứa trẻ này mang lại cho hắn cảm giác hết sức kỳ lạ toàn thân đứa trẻ phủ đầy mạch máu đen làn ra dưới mưa có vẻ ảm đạm hắn không suy nghĩ lâu lập tức nhảy xuống từ mái nhà chỉ trong chốc lát khi rơi xuống đất một cơn động đất lớn đã hình thành khiến cho đám tang thi xung quanh trở nên cuồng loạn trong tình huống bình thường kim phổ thiện có thể dễ dàng xuyên qua bầy tang thi mà không bị chú ý chúng sẽ không coi chuyện này là đáng kể tuy nhiên kim phổ thiện lại vô cùng kinh ngạc khi nhìn về phía một đứa trẻ bên cạnh rõ ràng đứa trẻ này đang khóc nhưng đôi mắt của nó lại chuyển sang màu đỏ ngươi có phải cảm nhận được ta rất nguy hiểm nên mới điều khiển tang thi để buộc ta phải tấn công không thật là khiến ta chấn động khi phổ tiện cười không để ý đến đám tang thi xung quanh hắn khẽ động tâm niệm và lập tức hai bên bầy tang thi lao đến nhưng chúng không thể tự chủ bay lên trời thân thể chúng vạn vẹo co lại phốc phốc khi niệm lực của hắn nghiền nát tang thi trên không liền nổ tung biến thành một dòng máu xèn xẹt vung vãi khắp đất mưa vẫn tiếp tục rơi xuống hòa cùng dòng máu khiến mặt đất biến thành một biển máu mênh mông ha ha một nữ tăng thi bụng bị xé toạc gào thét đầy phẫn nộ lao về phía kim phổ thiện kim phổ thiện chỉ liếc mắt một cái và nữ tăng thi bị đập mạnh vào tường vang lên một tiếng ầm thật yếu kim phổ thiện cười lạnh miệng nhếch lên phịch một tiếng nữ tăng thi lại bị niệm lực của hắn áp chế vào tường và lại nổ tung biến thành một vũng máu Tiểu gia hỏa, rốt cuộc ngươi là ai? Sao lại từ bụng tang thi chui ra? Ngươi thực sự là thứ gì vậy? Kim Phổ Thiện vươn tay, định chộp lấy đứa trẻ tang thi, nhưng ngay lúc này, một tiếng vù vù vang lên. Hưu, phim Phổ Thiện nhanh chóng né tránh, chỉ thấy mấy cây ống thép bay tới xuyên qua không khí, cắm sâu vào mặt đất. Ừm, khi nhận ra đối phương, Kim Phổ Thiện không nhịn được cười. Tiểu gia hỏa, ngươi lại có thể điều khiển một con tang thi dung hợp hình, nhưng tiếc rằng năng lực của ngươi quá yếu. nếu người có thể điều khiển một con sáng tạo giả có lẽ mới đáng sợ con tang thi dung hợp hình gầm lên và ngay lập tức lao về phía kim phổ thiện muốn chết kim phổ thiện lúc này đang tràn đầy lửa giận không biết phát tiết vào đâu và con tang thi dung hợp hình chính là cơ hội lý tưởng để hắn xả giận khi nó lao tới đột nhiên không thể động đậy như thể đụng phải một bức tường nó dãy sụa dữ dội gào thét về phía kim phổ thiện thời gian trôi qua dù con tang thi dung hợp hình bị điều khiển có dãy ruộng thế nào Nó vẫn không thể thoát khỏi sự khống chế của kim phổ thiện, nhìn kỹ đi, ngươi gọi sự giúp đỡ, nhưng kết quả chỉ có thể thê thảm như thế này. Chẳng hạn như thế này, khi niệm lực của kim phổ thiện bùng nổ, con tang thi dung hợp hình bắt đầu biến dạng, chân dài ra, vạn vẹo rồi nổ tung, chân của nó nổ tan tành. Đầu con tang thi dung hợp hình này có khả năng mọc lại các chi bị đứt, chân hắn nứt ra, dưới tác dụng của năng lực lại một lần nữa mọc ra. trong tay kim phổ thiện tang thi dùng hợp hình vô cùng mạnh mẽ giống như một món đồ chơi dễ dàng bị hàn nắm bắt thậm chí không có chút khả năng phản kháng cuối cùng giữa hành vi tàn nhẫn của kim phổ thiện hình dạng dung hợp của tang thi bị xé rách thành mảnh vụn dù có khả năng mọc lại chi cũng không thể hồi phục kim phổ thiện bắt lấy tang thi hài nhi hít sâu mùi vị trong lòng đã có ý tưởng mặc dù không biết tang thi hài nhi này hình thành như thế nào nhưng chắc chắn nó hiếm có thậm chí còn hiếm hơn cả sáng tạo giả mùi vị này thơm ngọt vô cùng khiến hắn cảm thấy cực kỳ hấp dẫn hắn muốn gặm nút đối phương cướp đoạt toàn bộ năng lực của nó để hoàn thiện bản thân hơn không ngờ lại có thể gặp được điều tốt như vậy lão thiên rõ ràng đứng về phía ta kim phổ thiện cười ha ha trong bắt lộ ra vẻ điên cuồng tang thi hải nhi bị hắn bắt chắc hẳn cảm nhận được nguy hiểm và điên cuồng từ hắn nó run rẩy không ngừng đêm nay sầm chớp mưa bão rất lớn mây đen bao phủ thành phố không thể nhìn thấy chút ánh sáng nào sáng sớm tại hoàng thị Hạ Khánh Mơ mang tỉnh lại, luôn cảm thấy có đôi tay đang chạm vào người mình. Khi mở mắt ra, hắn giật mình, thấy Vương Nam đứng đó, ngươi làm gì vậy? Hắn thật sự không chịu nổi, thế nào không chịu để lão nam nhân ta sờ một chút, lại sợ đến vậy sao? Hay là người đã từng là lão đại ăn sạch hắc bạch của Hoàng thị rồi? Vương Nam cười nói, nhớ đến tối qua khi trận sầm trước mưa bão diễn ra, nàng không hề có phản ứng gì, rõ ràng là không thể trở thành ra tình giả. Tuy vậy, nàng cũng không để ý đến điều này. Cuộc sống tại dương quang nơi ẩn núp khiến nàng cảm thấy yên tâm Không cần phải lo lắng quá nhiều Vì vậy việc không trở thành giác tình giả cũng chẳng quan trọng Hạ Khánh muốn rời giường giữ lấy tính mạng Nhưng đột nhiên hắn cảm thấy có gì đó không bình thường Bình thường sáng dậy Hắn luôn có cảm giác uể oải, Nhưng hôm nay lại cảm thấy tràn đầy sức lực Kỳ lạ Hắn vung tay lên Rồi thử nắm lấy thân thể mình Không phải ảo giác Mà là cảm giác thân thể đã khỏe mạnh hơn rất nhiều Tinh thần lại rõ ràng và tỉnh táo vô cùng Hắn thậm chí sờ vào vùng dưới bụng Đột nhiên trừng mắt nhìn Cảm giác này là rất lạ Đây là cảm giác của tuổi trẻ Chưa kể hắn người trung niên Trước giờ vẫn không có nổi cảm giác như vậy Thế nào, lại nhải gì vậy Vương Nam có chút bất mãn đẩy tay hắn Hạ Khánh thở sâu Cảm nhận tình trạng cơ thể Xác định rằng mình thật sự đã khỏe hơn mưa trước kia có phải đã nói lão tử không được không Thế nào Còn không chịu thừa nhận sao Vương Nam trợn mắt Như thể đang nói Ngươi không được Ngươi còn có thể không thành vấn đề sao? Sự thật chính là như vậy. Phải tôn trọng chân tướng của sự thật. Lập tức, Hạ Khánh đột ngột vươn người ép Vương Nam xuống dưới thân thể mình. Khí thế hừng hực quát. Tốt, hôm nay ta sẽ để ngươi xem thật kỹ một chút. Ta rốt cuộc có thể làm được hay không? Sau ba phút, Hạ Khánh tê liệt ngồi trên giường, cúi đầu, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. lẩm bẩm một mình, không thể nào. Rõ ràng ta cảm thấy toàn thân đầy lực lượng mà. Vương Nam rời giường, mặc quần áo, nói có thể 3 phút trước đêm qua sầm chớp mưa bão to như vậy mà người lại không bị đánh thức nuôi thấy thế nào không được thì thôi đừng miễn cưỡng bản thân sầm chớp mưa bão hạ khánh kinh ngạc ta có thể trở thành giác tỉnh giả sao thật không vương nam đáp lại nuôi không chút nào chấn động sao, có gì phải khiếp sợ đâu phải chuyện kỳ lạ gì trong số những người ẩn náu có không ít giác tỉnh giả hơn nữa theo tình huống này có thể là thân thể ngươi có chút lực lượng dù sao vẫn là vậy mà thôi hạ khánh Hắn cảm thấy bị xem, nhẹ sâu sắc, tuy vậy, cũng không sao, có chuyện gì thì từ từ sẽ đến, trở thành giác tỉnh giả là bước đầu, sau này có thể dùng tinh thể để tăng cường năng lực. nhất định sẽ có một bước nhảy vọt về chất, lấy điện thoại ra, mở thông báo, bên trong đã có tới 999 cộng tin nhắn, nhiều tin tức như vậy, Hạ Khánh liếc nhìn đống tin tức, thật sự là quá nhiều muốn xem hết tất cả là một việc không thực tế. Xem qua đại phái thì phần lớn là những người đã trở thành giác tỉnh giả chia sẻ về những thay đổi của bản thân Năng lực của ta giống như là điều khiển vậy Nhìn qua những tin tức giới thiệu, lại nhớ đến trong Tàng thi sách họa, có nhắc đến năng lực thức tỉnh Hạ Khánh hồi tưởng lại tình huống hiện tại và xác định Bản thân mình thực sự đã thức tỉnh năng lực điều khiển Nếu ở nơi khác, hắn có thể thử nghiệm ngay lập tức xem có phải mình là giác tỉnh giả điều khiển thật không Như nơi này là dương quang, một nơi ẩn náu có ai có thể giúp hắn kiểm chứng được đâu Đúng là chỉ có đông đông mà thôi Còn tiểu thân thì đừng nghĩ đến Chỉ cần nhìn qua đầu hắn là biết hẳn Chính là boss trong boss Chẳng có gì đáng dùng Nghĩ đến tất cả tang thi sẽ bị lâm phàm thanh lý hết Năng lực điều khiển này của hắn Chẳng phải chỉ để trang trí sao Ôi không, nghĩ tới đây Hạ Khánh cảm thấy trong lòng có chút buồn bã Lúc này trong đồng tin tức Có một tin nhắn ủa hẳn, Chu Dương Hạ Khánh, hạ ra tối qua mệt mỏi Bây giờ tỉnh lại chưa Có trở thành giác tỉnh giả không Thấy Chu Dương cố ý ơ mình. Hạ Khánh không trả lời ngay lập tức, hắn biết, kể từ khi Chu Dương trở thành trưởng mục giam, thái độ của hắn đã cao ngạo hơn rất nhiều. Hạ Khánh ngón tay lướt qua điện thoại, dừng lại một chút, rồi xóa bỏ câu trả lời, quyết định bỏ qua không trả lời. Năng lực điều khiển này đâu có gì đáng khoe khoang. Vương Nam nói, "Chu Dương trong nhóm gọi ngươi, ngươi không trả lời sao? Không muốn trả lời hắn?" Hạ Khánh vội vã rời giường, chẳng ăn sáng, hối hả ra khỏi nhà, đóng cửa cái rầm. Chưa được vài phút, Hạ Khánh lại vội vã quay về Sắc mặt uể oải, tinh thần suy sụp Người ra ngoài có sao không Sao mặt mũi trắng bệch vậy Vương Nam thấy Hạ Khánh như vậy không khỏi kinh ngạc Hắn vừa mới ra ngoài mà giờ đã thành như thế này Ai nhìn thấy cũng phải hoảng hốt Đừng nói nữa Vừa rồi tôi đi tìm Đông Đông Không nói nữa, tôi cần nghỉ một chút Hạ Khánh nằm ủi xuống giường Chẳng có ý tưởng gì trong đầu Hắn nhớ lần đầu tiên nhìn thấy Đông Đông Liên bảo Đông Đông đừng kích động Để mình thử điều khiển hắn một chút Nhưng sau đó cảm giác tinh thần kiệt quệ Hai chân mềm nhũng Gần như không được vững Hàng ca Đừng quá để tâm đến việc này Có thể hay không trở thành giác tỉnh giả cũng không quan trọng Lâm Phàm đang an ủi Cố Hàng Người mà luôn mong muốn trở thành giác tỉnh giả Nhưng không thành công Lâm Phạm hiểu cảm giác này Và biết nó không dễ chịu gì Cố Hàng cố gắng làm ra vẻ mình không quan tâm Không sao đâu Tôi thật sự không để ý Có trở thành giác tỉnh giả Hay không tôi cũng không để tâm Yên tâm đi Thật sao Lâm Phàm lộ ra vẻ mặt hoài nghi, dĩ nhiên là sự thật, nghe được câu trả lời như vậy, Lâm Phàm lấy điện thoại di động ra xem đồng hồ, "Hàng ca, hiện tại là buổi sáng 6 giờ rưỡi, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" Hắn không vạch trần tâm trạng thật sự của Hàng ca, chắc chắn là đang rất tồi tệ, cố Hàng nói, "Không có gì, chỉ là tới nhìn ngươi một chút, nghe lão thân nói con của hắn, sau trận sấm chớp mưa bão tối qua có chút biến hóa, hẳn là đã tiến hóa, thật sao?" vậy thì đúng là một chuyện vui đáng mừng lâm phàm vui vẻ phối hợp với cố hàng trò chuyện hắn nghĩ sẽ nói vài lời chúc mừng cố hàng nhớ lại trận sấm chớp mưa bão từ từ nói cũng không biết tình hình bên ngoài thế nào nhưng chắc chắn những tang thi còn sót lại cũng đã tiến hóa rồi hơn nữa theo chuyện mưa tối qua ta cảm thấy không phải là chuyện bình thường yên tâm đi bất kể tang thi bên ngoài tiến hóa thế nào kết quả cuối cùng sẽ không có gì thay đổi lâm phàm trả lời ừm điểm này đã hoàn toàn yên tâm Cố Hàng muốn tìm chủ đề để trò chuyện, thư giãn một chút tâm trạng, Còn việc tang thi tiền hóa thành hình dạng gì, hắn chưa bao giờ lo lắng, mọi chuyện đều có lâm phàm lo liệu. Sau một lúc trò chuyện, cố Hàng nói muốn đi tuần tra tình hình rồi rời đi. Mặc dù Hoàng Thị hiện giờ gần như không cần tuần tra, nhưng cả nhóm ở lại đó vẫn có cảm giác không yên lòng, vì thế dù không còn công việc gì, họ vẫn tiếp tục làm. Trên con phố, Vương Khai ngồi ở đó... Trước mặt là một đám người đang xếp hàng, trật tự và không loại, đang làm thủ tục đăng ký, làm gì vậy? Lâm Phàm đi tới và hỏi. Mọi người đang xếp hàng thấy Lâm Phàm đến, liền chào hỏi rất lịch sự, "Lâm ca, Lâm ca." "Chào các ngươi." Lâm Phàm mỉm cười đáp lại. Vương Khai đứng lên, nói, "Lâm ca, bọn họ đều là những giác tỉnh giả xuất hiện sau trận sớm chớp mưa bão tối qua. Bây giờ ta đang đăng ký khả năng tự thân của họ." Lâm Phàm đếm qua một lượt, không ngờ lại có đến hơn 20 giác tỉnh giả. Tỷ lệ này thật sự rất cao. Hả? Có ai xuất hiện năng lực giống như thỏ thỏ và văn văn không? Hắn biết loại năng lực này rất hiếm, khó mà xuất hiện. Vương Khai lắc đầu nói, đều là những năng lực khá bình thường, tốt. Sau khi đăng ký xong, họ có thể nhận tinh thể giúp tăng cường năng lực, cũng có thể cải thiện thể chất. Lâm Phàm nói tiếp, hiện tại ở Dương Quang, tinh thể đã không còn thiếu, số lượng đã tích lũy đến mức như ngọn núi nhỏ. Đặc biệt là Vương Tề Thiên vẫn luôn nỗ lực thu hút được Thí Triều, khiến số lượng tinh thể tăng vọt, muốn dùng thì không thiếu. Mọi người khi trở thành giác tỉnh giả, đều rất hào hứng với việc tăng cường năng lực của mình. Đây cũng giống như khi có một món đồ chơi mới, mặc dù đã cũ, nhưng vì chưa từng chơi qua, nên cảm giác hào hứng rất cao, Vương Khai nói. Chờ họ đăng ký xong, rồi sẽ cho họ đi lấy tinh thể. Ừm, Lâm Phàm không làm phiền Vương Khai tiếp tục công việc, mà đi về phía tiểu thân. Hắn muốn xem xem tiểu thân sau khi trải qua sự kiện tối qua có thay đổi gì không, rất nhanh. Lâm Phàm đến bên tiểu thân, sáng vẻ khủng bố của tiểu thân có thể khiến người khác sợ hãi, nhưng vì là người của Hoàng thị, điều đó chứng tỏ nội tâm của nó không tệ. Khi Lâm Phàm đến gần, tiểu thân nhẹ nhàng vung xúc tu, như muốn chào đón, biết rõ vị trí của Lâm Phàm trong Hoàng thị, cũng hiểu rõ thực lực của hắn. Là một sinh vật có trí tuệ như sáng tạo giả, tiểu thân biết phải lựa chọn thế nào. Tiểu thân, ta đến chỉ để xem ngươi một chút, trận sấm chớp mưa bão tối qua đã giúp ngươi rất nhiều. Lâm Phàm nhận thấy sự thay đổi của đối phương Ngào ngào ngào, tiểu thân gào lên một cách trầm thấp Thể hiện niềm vui vì đã đạt được sự tiến hóa Tốt, vậy ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi Ta ra ngoài làm việc, hẹn gặp lại Lâm Phàm vẫy tay với tiểu thân Đừng nghĩ tiểu thân là tăng thi mà không đáng chú ý Nó có trí tuệ không thấp Như Lâm Phàm đã từng nói Nếu tăng thi có lý trí và ý tưởng Hắn sẵn sàng tạo ra không gian sống cho chúng Môi trường tự nhiên sẽ tạo ra những loài mới Đó là quy luật tự nhiên Tuy nhiên, sự phá hoại của Tang Thi đối với nhân loại là rất nghiêm trọng, vì nhân loại, Lâm Phàm không thể không phản kháng. Dù Tang Thi xuất hiện là quy luật tự nhiên, hắn vẫn muốn mang năng lượng của Frostmourne để đối chọi, bảo vệ không gian sinh tồn của nhân loại. nao ngao nao tiểu thân vui vẻ tiễn Lâm Phàm rời đi. Lâm Phàm rời khỏi Hoàng Thị, tiếp tục thanh lý Tang Thi. Bây giờ chỉ còn lại hai khu vực, Tây Bắc và Tây Nam, dù chỉ còn hai khu vực, nhưng diện tích của chúng rất lớn, gần bằng một quốc gia khác. nếu là quốc gia khác, nếu là quốc gia khác, cuộc chiến đã kết thúc từ lâu. minh sơn thành phố, lâm phàm nhẹ nhàng hạ xuống mái nhà ở biên giới thành phố, nhìn xuống toàn cảnh thành thị, tai nghe tiếng gào rú của tang thi không ngừng vang lên. trong thành phố, số lượng tang thi cũng không ít, tất cả đều lảng vảng trên đường phố mà không có mục đích. số lượng tang thi tiến hóa có vẻ vượt ngoài dự đoán. lâm phàm quan sát và phát hiện có rất nhiều tang thi tiến hóa, từ những tang thi có sức mạnh vượt trội đến những tang thi có tốc độ di chuyển nhanh. và rất nhiều tang thi biến hình. Sự đa dạng của các chủng loại tang thi thật sự quá nhiều. Trong phạm vi nhìn thấy, các cao giai tang thi đã chắc chắn nắm bắt được đầu, chẳng hạn như thiềm thực giả và các chủng loại tang thi khác. Liệu còn có nhân loại nào sống sót trong thành phố này không? Nghĩ lại thì đó là điều không thể. Khi số lượng cao giai tang thi đạt đến một mức độ nhất định, con người khó có thể sống sót trong hoàn cảnh này, điều này gần như là không thể. Dù sao, lực cảm giác của cao giai tang thi rất mạnh mẽ, Chỉ cần có một chút động tĩnh, bọn chúng sẽ ngay lập tức chú ý tới. Còn ai sống sót không? Lâm Phàm đứng trên mái nhà, hai tay đặt trên miệng hình thành loa, gọi lớn về phía trước, âm thanh khuếch tán ra, che khuất những tiếng, ôi ôi, của đám zombie. Nếu là người khác làm như vậy, đơn giản chỉ là tìm chết. Nhưng với Lâm Phàm kỹ thuật này là chuyện thường, đám zombie trong thành phố bị một tiếng gọi này làm cho ngừng lại. Chúng dường như không thể tin rằng... Một đám tang thi đang đi lang thang trên đường lại có một con người dám gan dạ thách thức chúng, và ban ngày ban mặt, thật là coi thường chúng, một khoảng im lặng ngắn ngủi, ôi ôi, đám zombie lập tức điên cuồng, ánh mắt dữ tợn khóa chặt lấy bóng hình đứng trên mái nhà, chúng vung vuốt nhanh hướng về phía tòa nhà, bắt đầu xếp chồng lên nhau, trong tình huống này, tất cả những người sống sót đều cảm thấy hoảng sợ, dù đứng cao đến đâu, khi đám tang thi xếp thành chồng, không ai có thể tránh khỏi sự truy đuổi của chúng. lúc này trong khu vực xuất hiện một thiềm thực giả đang chạy như điên bốn chi mạnh mẽ bám vào mặt ngoài của tòa nhà xé nát bức tường xi măng cốt thép cứng rắn như đậu hũ móng tay của nó xé rách mọi thứ nó nhanh chóng bò lên mái nhà thiềm thực giả có chiếc lưỡi dài màu đỏ tươi nhọn hoắt lưỡi quân lấy thịt có sức sát thương cực kỳ mạnh dù là giáp tỉnh giả bị liềm trúng cũng sẽ bị lột ra chưa đừng nói gì đến chết chạy nhanh thật lâm phàm nhìn thấy thiềm thực giả sắp lao đến ngay khi đối phương nhảy lên không trung Hắn đấm một cú mạnh mẽ, thiểm thực giả bị cú đấm đánh nổ giữa không trung, trong ngay mất hóa thành dòng máu vang khắp nơi, đánh giết thiểm thực giả, điểm số cậu 60, thân thể bị đánh nổ, tuy có chút lãng phí, nhưng đối với lâm phàm hiện tại mà nói, những tính thể màu nâu không phải là thứ quan trọng nhất, điều quan trọng là Frostmourne đang hấp thụ trùng. Hắn chậm rãi rút thanh Frostmourne ra, dưới ánh nắng, năng lượng từ thân kiếm phát ra ánh sáng chói mất. Mũi kiếm hạ xuống đất động tác tuy nhẹ nhàng chậm rãi nhưng lại chứa đựng một uy thế kinh khủng khi mũi kiếm chạm đất thân kiếm trắng bạc xuất hiện những hoa văn đỏ từ từ bao phủ toàn thân kiếm keng một tiếng vang lên giống như giọt nước rơi vào mặt hồ âm thanh thành thoát vô cùng tòa thành này vì các ngươi mà bị phá hủy tất cả sẽ biến mất lâm phàm không thay đổi sắc mặt lại lùng nói xong trong chốc lá sợi tơ máu đỏ như có mũi kiếm làm trung tâm hưởng bốn phương tám hướng làn ra. Dưới chân rêu xanh mọc đầy những công trình xây dựng bị phủ kín bởi huyết sắc. Các đám zombie hung tợn muốn xếp thành từng lớp người nhưng ngay lập tức bị bao phủ, không có chút cơ hội dãy dụa nào, chỉ có thể bị thôn tính. Đánh giết tang thi bình thường. Điểm số cộng 1, đánh giết lực lượng hình tang thi. Điểm số cộng 3, những thông báo liên tục xuất hiện trong phạm vi công kích diện rộng này. Dù là tang thi đã tiến hóa hay tang thi bình thường, đều không khác gì nhau. Chỉ cần bị sợi tơ máu quấn lấy. trong nhà mắt sẽ bị hút thành thây khổ ngay cả lực lượng tinh thể cũng bị frostmull hấp thụ trước đây khi chân thần khí được dẫn dắt dưới tay lâm phàm dần dần tiến hóa thành thần khí thực sự hiện tại frostmull mạnh mẽ đến mức nào ngay cả lâm phàm cũng không biết và trên thế gian này ngoài lâm phàm ra không còn ai hoặc sinh vật nào có thể cầm lấy frostmull cùng với sự lan rộng của sợi tơ máu những tang thi cao cấp khi nhìn thấy tốc độ lan tỏa của sợi tơ lập tức cảm nhận được nguy hiểm và muốn chạy trốn Nhưng chúng chạy quá chậm, trong tình trạng dãy ruộ và vạn vẹo, chúng không thể chống lại sự bao phủ của sợi tơ, cuối cùng bị hút vào trong. Lúc này, trong một góc của thành phố, dưới một kiến trúc âm u, một sáng tạo giả đang ẩn nấp trong bóng tối. Ngoài việc đôi mắt đỏ thỉnh thoảng chuyển động, mọi thứ khác đều tối tăm, nó biết hiện tại bên ngoài rất nguy hiểm. Lâm Phàm, con người mà nó luôn tìm kiếm, đang truy lùng những sáng tạo giả, đồng thời nghe nói có một đồng loại của mình đang kêu gọi những sáng tạo giả khác để báo thù Lâm Phàm. Đối với hành động này nó vô cùng phản đối, thậm chí cảm thấy đối phương không có chút lý trí, đây chẳng phải là muốn tìm chết sao? Dù vậy, với lý trí của mình, nó biết một điều, nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Dù thành phố này chắc chắn sẽ bị lâm phàm thanh lý, nhưng nó đã sớm chuẩn bị, nó ẩn nấp khí tức, giống như cơ thể đã chết, thực chất chỉ đang ngủ say để tránh sự thanh lý của lâm phàm, nếu đó, nó có thể sống sót trong thế giới tận thế này. Lần sớm trước mưa bão đã giúp nó tiến hóa. Nhưng sáng tạo giả không phải là giới hạn cuối cùng, cực hạn thực sự là vô cùng vô tận, chỉ cần có thể sống sót, một ngày nào đó nó sẽ trưởng thành và có thể kiểm soát thế giới này. Tuy nhiên lúc này, tiếng động bên ngoài khiến sáng tạo giả này rất không hài lòng. Tại địa bàn của nó, đúng là có tăng thi tự do hành động, nhưng đây chỉ là một cách che giấu tay mắt của nó, để tránh cho nơi này trở thành một khu vực hỗn loạn dễ bị phát hiện. Trước kia thi thoảng nó vẫn phát ra khí tức của sáng tạo giả. đủ để khiến những tang thi xung quanh trở nên ngoan ngoãn hơn rất nhiều nhưng bây giờ ngoài kia tang thi đột nhiên có dấu hiệu dao động điều này khiến cho sáng tạo giả cảm thấy vô cùng bất ngờ trong ngày mất bị giật mình cảm thấy có chuyện gì đó xảy ra bên ngoài vội vàng che giấu khí tức của mình để tránh bị phát hiện huyết sắc sợi tơ không có chỗ nào không bao trùm rất nhanh lan ra tới sâu trong vùng hẻo lánh đây là cái gì sáng tạo giả hoảng sợ đến cuồng dãy ruộ cơ thể to lớn cố gắng đánh bại huyết sắc sợi tơ nhưng chúng vẫn khiến hắn cảm thấy sợ hãi, mặc cho hắn dãy ruội như thế nào, cũng không thể thoát khỏi. Sáng tạo giả hét lên, đau đớn gào thét, trong chớp mắt, những sợi tơ huyết sắc ấy liền bao phủ toàn bộ cơ thể hắn, đánh giết tội ác mắt đỏ, điểm số cộng 100, cầm trong tay Frostmourne, lâm phàm nhìn xuống thành phố trước mặt đã bị bao phủ hoàn toàn, đột nhiên có một thông báo, khiến hắn hơi biết bở, còn có sáng tạo giả ở đây, hắn định kiểm tra xem sáng tạo giả có phải đã bỏ trốn không. không ngờ lại còn có người không thể không nói tình huống này là một niềm vui ngoài ý muốn tận thế yếu thế đã rõ ràng rồi lâm phàm lầm bầm tự nói với mình khi tận thế bắt đầu lúc đó tang thi mạnh nhất ngoại trừ lâm phàm rất ít người có thể đối kháng với tang thi nhưng bây giờ nhóm giác tỉnh giả đã đứng lên dưới sự gia trì của tinh thể họ ngày càng mạnh mẽ nay cả đối mặt với sáng tạo giả cũng không phải là không có sức chiến đấu thời gian trôi qua sợi tơ dần quay trở lại trong frost moon màu đỏ tươi của thanh kiếm chuyển dần sang màu bạc trắng rất nhanh thành phố trước mắt lâm phàm đầy rẫy xác tang thi đã héo khô kế tiếp những mảng băng xương bao trùm biến cả thành phố thành một thế giới băng giá những mảnh băng bay trong gió tòa thành phố này đã kết thúc rồi lâm phàm thở dài rồi rơi xuống đất tiến vào một cửa hàng nhỏ bên trong khắp nơi đều là bụi đất đai bừa bộn với nhiều thứ vứt linh tinh mở tủ lạnh ra hắn lấy một lon cola mở nắp rồi uống một hơi chỉ cần dọ sạch tang thi Những vật dụng thiết yếu không thiếu Ít nhất là trong vài năm tới sẽ không thiếu thốn Tòa thành này được gọi là Minh Sơn Thành phố Nguyên nhân chính là do xung quanh có dãy núi bao quanh Và lối đi duy nhất rời khỏi thành phố là một con đường xuyên qua núi Ta nên đi lên núi thử xem sao Biết đâu lại có người sống sót ở đó Lâm phàm tiến về phía dãy núi ở gần đó Hắn ra ngoài Ngoài việc thanh lý tang thi Điều quan trọng hơn là tìm kiếm những người sống sót Mặc dù khả năng còn sống sót Là rất thấp nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Trên núi, phong cảnh vẫn đẹp như xưa, không bị tận thế ảnh hưởng, rừng núi không hề suy yếu. Hắn lặng lẽ cảm nhận mọi động tĩnh với khả năng hiện tại của mình. Hắn có thể nghe rõ tiếng tim đập và hơi thở của mình. Đi được một đoạn, hắn thấy trên một thân cây có sợi dây thừng đã mục nát treo lủng lặng. Dưới gốc cây là một bộ hài cốt đã hư hỏng nghiêm trọng. Hắn biết bộ hài cốt này chắc chắn là người, chỉ là không thể chịu đựng được áp lực của tận thế. Cuối cùng đã treo cổ tự tử dưới gốc cây này. Thật có lỗi, đến quá muộn, không thể cứu được người. Lâm Phàm thì thầm, hắn không phải thần, dù có sức mạnh phi thường, nhưng hắn cũng chỉ là con người. Đột nhiên, hắn nhìn về phía xa, nơi đó có động tĩnh, người sống. Lâm Phàm mừng rỡ, vội vàng tăng tốc. Khi đến nơi, hắn thấy một bóng người đang ngồi sồn. Người đó tóc dài, bẩn thỉu, quần áo đã biến thành màu đen, không còn nhận ra được màu sắc ban đầu, và dường như đang làm gì đó thỉnh thoảng lại lắc đầu. Người tốt, Lâm Phạm chủ động lên tiếng hỏi, hắn cảm thấy tình trạng của người này có chút kỳ lạ, nhưng chưa thể xác định rõ, vì vậy hắn cũng không vội vàng kết luận.